chương năm mươi sáu không tiếp hết thể d i ệ n trừ kẻ này chấm dứt hậu hoạn chương năm mươi sáu không tiếp hết thể d i ệ n trừ kẻ này chấm dứt hậu hoạn khương không dương ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm khương không thương bắt đầu hướng khương không thương làm khó dễ thứ khương tộc bên trên một đời tộc trưởng vẫn là sau khương không dương cùng khương không thương hai vị này khương tộc thánh tổ đều hy vọng đến đỡ chính mình dòng chính hậu bối kế nhiệm khương tộc đời sau tộc trưởng dù sao một khi bọn hắn dòng chính hậu bối kế nhiệm khương tộc tộc trưởng bọn hắn tại khương tộc địa vị sẽ ngăn chặn đối phương một bậc đương nhiên hai người đều là khương tộc thánh tổ tại khương tộc địa vị n à y đã vô cùng siêu nhiên có thể hay không áp đối phương một bậc kỳ thật đều là thứ yếu quan trọng nhất là ai hậu bồi kế nhiệm khương tộc tộc trưởng khương tộc đỉnh cấp tài nguyên tự nhiên sẽ hướng ai nghiêng có được càng nhiều đỉnh cấp tài nguyên liền ý nghĩa càng có hy vọng đột phá võ đế cảnh khương khung dương cùng khương khung thương tu vi đều đã đạt đến đỉnh giai võ thánh tự nhiên nghĩ muốn bước ra cái kia một bước cuối cùng trở thành khương tộc kế tổ tiên khương bạch、Thí、thì h về sau vị thứ hai võ đế cũng chính là bởi vì hai người đối trọi gây gắt khương tộc tộc trưởng chậm chạp không thể quyết ra một mực ở vào không treo trạp th ngay tại mấy chục năm trước khương khung dương cái này một mạch có hy vọng nhất kế thừa tộc trưởng vị khương tiến phượng ngoài ý muốn gặp chuyện không may triệt để sẽ tiếp tục rất nhiều năm cân đối phá vỡ không có gì bất ngờ xảy ra khương khung thương vị kia có được đế cấp thiên phú hậu bối đột phá v õ thánh cảnh liền sẽ là khương tộc mới tộc trưởng khương khung dương mặc dù không có cam lòng lại cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận về sau khương Thiên trở Phượng về khương Tộc, khương khung ư ơ n g k h dương biết được nàng tại phà vực có một đứa con về sau cảm thấy này chưa chắc không phải một cái cơ hội vì vậy hắn thay khương tiến p ư ợ n g phong ấn có quan hệ với hải tử trí nhớ chẳng qua là mặc dù khương khung dương chính mình đều không ngờ rằng ngắn ngủn bất quá hai mươi năm thời gian khương t h i ê n vượng cái k i a sinh ra ở phạm vực hải tử vậy mà sẽ mang lại cho hắn lớn như thế kinh hỉ cái này lão hồ ly khương k h u n g thương trong lòng thầm mắng không thôi khương thiên hàn bị hắn phái đi ra làm cái gì khương k h u n g dương lão gia hỏa này tất nhiên vô cùng rõ ràng một vị thiên tài kiếm thánh vất lạc dù là đối với bọn hắn khương tộc mà nói đó cũng là vô cùng tổn thất thật lớn lão gia hỏa này rõ ràng là muốn mượn này hướng hắn làm khó dễ a khương k h u n g dương ngươi còn không biết xấu hổ có mặt chất vật ta nếu không phải ngươi che chở khương tiến vượng giấu diếm tia tại phạm vực có một đứ con sự tình khương thiên hàn như thế nào lại khương khung thương hử lạnh một tiếng Chật, ánh mắt của hắn nhìn phía khương tộc còn lại mấy vị võ thánh trương vị, k h ư Thiên vị ự dự c có con, cũng chính một trong đứa nôn là v khương p ạ m Vực Diệp ra n g ờ i g khung thương quyết định tự mình ra tay chưa trừ d i ệ t mất tiểu tử kia khương k h u n g thương trong lòng đúng là khó có thể bình an khương k h u n g thương người dám đối với thiên đạo thể người cái gọi là lời tiên đoán thật không có nửa điểm tư tâm khương k h u n g dương sắc mặt trầm xuống khương tiến vượng như tử đồng dạng có một nửa khương tộc huyết mạch nếu là các ngươi không đi châm đối với hắn đem hắn tiếp hồi khương tộc thiệt tình đối đãi chưa hẳn không thể trở thành khương tộc vinh quang phần đông khương tộc võ thánh đều là một hồi t r ầ mặc m đối với khương không thương trong miệng lời tiên đoán cũng chỉ có phía giới khương tộc người sẽ cho rằng này thật sự là khương không thương lời tiên đoán thân vị võ thánh bọn hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng điều đó không có khả năng thật sự. vận mệnh một đạo thần bí khó lường dù là coi như là võ thánh cũng căn bản không có khả năng có được suy diễn tương lai năng lực đây bất quá là khương không thương địa đặt đi ra mà thôi bọn hắn sở dĩ mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ là không muốn tham dự hai vị thánh tổ trong tranh đấu mà thôi không dương thánh tổ bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì d á m giết khương tộc võ thánh người liền nhất định là khương tộc địch nhân ta khương tộc tự nhiên trừ bỏ kẻ này chấm dứt hậu hoạn đúng lúc này đại trưởng lão khương nguyên tại khương không thương ý bảo bên giới đứng dậy nếu như ta không đồng ý đâu này khương không dương hừ lạnh một tiếng đỉnh giai võ t h a n h cường đại khí tức cũng là không hề giữ lại mà tràn ngập đi ra khương c u n g dương ngươi liền đừng tại đây ỷ lớn h i ế p nhỏ khương c u n g thương thản nhiên nói vẫn quy củ cũ bỏ phiếu quyết định đi số ít phục tùng đa số khương c u n g thương hy vọng ngươi không muốn thật sự đem khương ra đưa đến b ạ n kiếp bất phục tình trạng khương c u n g dương s ắ c mặt tái nhợt hắn biết bỏ phiếu chính mình không hề phân thắng căn bản chẳng muốn tham dự trực tiếp phất tay á o quay người lý khai khương c u n g dương không để ý đến rời đi khương công dương cái kia sát ý lành lạnh ánh mắt trực tiếp nhìn phía bên cạnh t h ư n g u y ê n k h ư n g u y ê n nghĩ biện pháp đem tiểu từ kia dẫn tới kh Ta t đến đến diệp t lăng thiên sử dụng định vị truyền tống tạp truyền tống đến diệp lâm bên cạnh giết chết k hương tộc kiếm thần cứu diệp lâm về sau cũng không vội vã rời đi thanh diệp vực vốn dĩ diệp lăng thiên liền định trợ giúp diệp lâm không chế thanh diệp vực lại để cho thanh diệp vực thần phục dưới chân của hắn bây giờ nếu như đi tới thanh diệp vực diệp lăng thiên vừa vặn thuận tiện đem chuyện này giải quyết xong thanh diệp vực ngoại trừ thanh diệp kiếm tông còn có tam đại hoàng triều trong đó thực lực cường đại nhất độc cô hoàng triều tứ đại võ hoàng đã vẫn lạc ba vị chỉ còn lại có cuối cùng một vị sơ giai võ hoàng khi diệp lăng thiên cùng diệp lâm hàng lâm độc cô hoàng thành thời gian độc cô hoàng triều vị t i ê n sơ giai võ hoàng không có chút do dự nào quyết đoán lựa chọn thần p h ụ đinh chúc mừng chủ nhân thu phục độc cô hoàng triều thanh vân thánh triều võ hoàng gia tăng một vị võ vương gia tăng ba mươi ba vị đạt được ba vạn sáu ngàn tiên triều điểm tích lũy dễ dàng diệp lăng thiên có tiên triệu điểm tích lũy lập tức đạt đến sáu vạn năm nghìn ngay sau đó diệp lăng thiên hai người lại đến đến thanh diệp vực tam đại hoàng triệu một trong thần hỏa hoàng triều lấy thần hỏa hoàng triều hoàng chủ hỏa vô cực cầm đầu tam đại võ hoàng tại cảm nhận được diệp lăng thiên hai người khí tức về sau cũng là trước tiên xuất hiện ở thần hỏa hoàng thành trên không lá lâm công tử không biết đại giá ngươi quang lâm thần hỏa hoàng triều đến tột cùng là vì chuyện gì hòa vô cực mặc dù không biết diệp lăng thiên đối với diệp lâm vị này thanh diệp kiếm tông tuyệt thế thiên tài còn là phi thường quen thuộc gần nhất thanh diệp vực thay đổi bất ngờ thế cục hỏa vô cực một mực nhìn ở trong mắt đối với diệp lâm hỏa vô cực cũng lộ ra phải vô cùng khắc khí h ỏ a vô cực vị này chính là ta sư tôn bắc hoa ngực v thanh vân hoàng triều hoàng chủ diệp lâm thiên diệp lâm cũng không nói nhảm trực tiếp nhàn nhạt mà mở miệng nói từ giờ trở đi thần hỏa hoàng triều chính là thanh vân hoàng triều phụ thuộc hoàng triều ngươi hẳn là không có ý kiến đi chương năm mươi bảy một mình nhập thiên n ự c chương năm mươi bảy một mình nhập thiên n ự c lá lâm công tử bản hoàng mặc dù mời ngươi ba phần nhưng lại không có nghĩa là bản hoàng sẽ sợ ngươi hòa vô cực sắc mặt không khỏi đột nhiên tr nếu là đổi lại trước kia hỏa vô cực tự nhiên không dám ở diệp lâm trước mặt dương a i dù sao diệp lâm sau lưng thanh diệp kiếm tông chính là thống trị thanh diệp vực rất nhiều năm quái vật khổng lồ nhưng lại đạn sinh qua võ thần cảnh cừng giả nội tình m ư ờ i phần t ừ n g đã là thần hỏa hoàng triều cũng không khỏi không đối với thanh diệp kiếm tông túi đầu xương thần chỉ có điều hai mươi năm trước hỏa vô cực thái độ đối với thanh diệp kiếm tông liền dần dần đã xảy ra cả biến bởi vì con của hán hỏa thiên lân bị bắt đầu thiên vực phần thiên thánh địa một vị trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền điệu này cũng ý nghĩa thần hỏa hoàng tri hỏa vô cực liền chi lăng đi lên dù là thanh diệp kiếm tông còn chưa bị độc cô hoàng triều hủy diệt thời điểm hỏa vô cực cũng đã sẽ không đối với thanh diệp kiếm tông có nửa phần sợ hãi húng chi là hiện tại mặc dù hỏa vô cực cũng không rõ ràng lắm vốn dĩ đã biến thành chó nhà có tang diệp lâm tại sao lại đột nhiên ngược gió lập bàn có thể có được thiên vực thánh địa bối cảnh thần hỏa hoàng triều tự nhiên không mang theo sợ như thế nào ngươi không muốn thấy hỏa vô cực tự hồ không muốn thần phục diệp lâm mày kiếm không khỏi khe nhúng mày diệp lâm ngươi thanh diệp kiếm tông đã không phải là, từng đã là thanh diệp kiếm tông ta thần hỏa phần thiên thánh địa đây chính là bắt đầu thiên vực có võ thánh trấn giữ t h á n h cấp thế lực con ta thiên lân càng là có võ thánh t h i tư thần hỏa hoàng triều tương lai cũng là có cơ hội tấn chức thành cấp thế lực tồn tại chính là một cái thanh vân hoàng triều liền muốn lại để cho thần hỏa hoàng triều cúi đầu quả thực là si tâm vọng tưởng Diệp l â một như、mày. Hắn muốn còn muốn nói h mày. c gì một đạo Diệp Lăng i kiếm khí lập tức từ hỏa vô cực cổ họng xuyên thủng mà qua lưu lại một to lớn lô máu đỏ thâm máu tươi như là suối phun một dạng điên cùng bán ra người người hòa vô cực hai tay che cổ họng cảm thụ được trong cơ thể sinh mệnh trôi qua cái kia nhìn về phía diệp lang thiên trong ánh mắt cũng là nổi lên không thể tin tưởng hoáng sợ hắn đường đường một vị đỉnh giai võ hoàng cứ như vậy bị xuống đất an t o i rồi quan trọng nhất là hắn chính là bước lên bắt đầu thiên vực phần thiên thánh địa đại kỳ t h á n h cấp thế lực đây là bọn hắn phàm vực người trong mong muốn mà không thể thành cường đại tồn tại hai người này nghe được phần thiên thánh địa đại danh không phải hẳn là bị dọa đến kẻ gia quần đối với hắn cung kính có thừa sao làm sao dám giết hắn a nghĩ mãi mà không rõ căn bản nghĩ mãi mà không rõ hòa vô cực cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo một vạn cái vì cái gì vẻ mặt không cam lòng rời đi cái thế giới này hời hợt giải quyết xong h ò a vô cực diệp lăng thiên đem ánh mắt rơi vào thần hỏa hoàng triều hai gã khác võ hoàng trên người cảm thụ diệp lăng thiên ánh mắt hai người đều lạ như rất vào hầm băng chỉ cảm thấy một cổ không hiểu hàn ý lập tức lan khắp toàn thân không chờ diệp lăng thiên mở miệng vị t i ê u tuổi hơi nhỏ nam tử mặc áo hồng rốt cuộc kéo căng không thể trực tiếp phù phù một tiếng quỷ lệ trước mặt diệp lăng thiên xanh thanh vân hoàng chủ ta thần hỏa hoàng triều nguyện ý thần phục với ngài một vị khác võ hoàng do dự chỉ chốc、lát. cuối cùng vẫn còn không nói một lời mà quỳ gối diệp lăng thiên trước mặt ta liền lựa thích nghe lời người người sau này sẽ là thần hỏa hoàng triều hoàng chủ diệp lăng thiên nhìn nam tử mặc áo hồng lên mắt thậm chí ngay cả tên của hắn đều không có hỏi thăm liền mang theo diệp lâm thản nhiên mà đi hắn đến thu phục thanh diệp vực tam đại hoàng triều mục đích chủ yếu chính là soát một lớp tiên triều điểm tích lũy bọn người k i a an phận thủ đã cũng thì thôi nếu là dám c a n đảm chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến lúc đó trực tiếp diệt là được thu phục thần hỏa vương triều sau diệp lăng thiên đón lấy lại đi thanh diệp vực tam đại hoàng triều bên trong người cuối cùng hoàng, triều, đại Yến hoàng, triều, đại Yến hoàng triều. cũng là không hề n g o ạ i ý muốn túi đầu xương thần này hai đại hoàng triều hợp cùng một chỗ cùng sở hữu ba vị võ hoàng bốn mươi sáu vị võ vương trực tiếp vì diệp lăng thiên cung cấp năm vạn năm nghìn tiên t r i ề u điểm tích lũy diệp lăng thiên có tiên t r i ề u điểm tích lũy lập tức đạt đến m ộ ư ơ i hai vạn đã thu phục được thanh diệp vực tam đại hoàng triều diệp lăng thiên liền đem thanh diệp vực sự t ì n h toàn bộ giao cho diệp lâm xử lý sau đó một mình về tới bắc hoàng vực bây giờ bắc hoàng vực tại thanh vân hoàng triều thống trị xuống đã hoàn toàn tiến vào quỹ đạo theo bắc hoàng, hoàng vực võ đạo thực lực, đồng dạng là tiến vào bay nhanh thời kỳ phát triển nhưng này như trước không thỏa mãn được diệp lăng thiên nhu cầu bởi vậy diệp lăng thiên quyết định đem chính mình thế lực hướng phía bắt đầu thiên vực phát triển thuận tiện đi cùng khương tộc làm chấm dứt nếu không khương tộc thỉnh thoảng liền phái người đến làm hắn thoáng một p h á t đó cũng là một kiện vô cùng đáng ghét sự tình tại huyền hoàng đại thế giới p h a m vực cùng p h a m vực tầm đó chỉ cần tu vi đạt tới võ hoàn cảnh liền có thể nhẹ nhõm vượt qua có thể thiên vực bất đồng p h a m vực bên trong chỉ có đạt tới võ thần cảnh mới có thể cảm ứng được thiên vực tồn tại lấy diệp lăng thiên bây giờ tu vi muốn đi vào thiên vực bất quá là dễ dàng ngay tại diệp lăng thiên cân nhắc tiến vào chuy một đạo đột nhiên xuất hiện võ thánh khí tức nhưng là đột nhiên hàng lâm đến thanh vân hoàng triều thành trên không khương tộc người vậy mà lại tới nữa diệp lăng thiên ánh mắt phát lệnh thân hình hắn l o a lên trực tiếp xuất hiện ở hư không phía trên ở trước mặt hắn cách đó không xa thình lình có một vị uy nghiêm bất phẳng cùng trang láo giả chắp tay đứng ở đó ở bên trong các ngươi khương tộc người thật đúng là anh linh không tiêu tàn a diệp lăng thiên ánh mắt lạnh như băng mà nhìn c h ầ m c h ầ m cùng trang láo giả vẻ mặt mịa mai mà nói chết một cái khương thiên hàn lại phái ra ngươi như vậy một vị võ thánh các ngươi khương tộc sẽ không sợ ta đem các ngươi võ thánh giết tuyệt sao ngươi gọi diệp l ã o phu bắt đầu thiên vực khương tộc đại trưởng l ã o khương nguyên hôm nay trước tới nơi này cũng không phải là làm muốn tìm ngươi gây chuyện n g ư ơ i mẫu thân xúc phạm khương tộc tộc quy mười ngày sau đem dựa theo tộc quy phạm nếu như ngươi nghị cứu ngươi mẫu thân mười ngày sau liền tới bắt đầu thiên vực khương tộc đi khương nguyên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem diệp lang thiên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ha ha diệp lang thiên lập tức n ở nụ cười vị này khương tộc đại trưởng lão tự mình đến nói cho hắn biết tin tức này đơn giản chính là muốn lợi dụng mẫu thân khương tiến p ư ợ n g dẫn hắn đi khương tộc chui đầu vô lưới mà thôi bất quá điều này cũng chính là diệp lang thiên tâm ý hắn n mầm đầu nhìn khương nguyên nhàn nhạt cười khẽ âm thanh vang lên theo lao gia hỏa các ngươi chẳng hạn như muốn lợi dụng mẫu thân của ta dẫn ta đi khương tộc sao ta liền thích thu tâm nguyện của các ngươi cũng không cần chờ mười ngày sau hôm nay ta diệp l ă n g thiên cũng chỉ thân nhập thiên vực đi gặp lại các ngươi bắt đầu thiên vực khương tộc lời con chưa dứt diệp l ă n g thiên thân hình lập tức hóa thành một đạo kiếm quang hướng về bắt đầu thiên vực c h ỗ phương vị phóng lên trời chương năm mươi tám khương tộc ta diệp lang thiên đến rồi chương năm mươi tám khương tộc ta diệp lang thiên đến rồi tiểu tử này hiện tại muốn đi khương tộc k ư ơ n g nguyên nhìn qua cái kêu phóng lên trời kiếm quang lập tức nhịn không được ngẩn ngơ cái kêu một đôi thâm thúy lao trong mắt cũng là nổi lên một vòng bất khả tư nghị v ẻ khiếp sợ khương nguyên nghĩ tới rất nhiều loại khả năng có thể hắn lại chưa từng có nghĩ tới diệp lăng thiên nhận được tin tức về sau vậy mà lựa chọn trước tiên tiến đến bắt đầu thiên vực khương tộc biết rõ khương tộc với hắn mà nói là đầm rồng hang hổ nhưng như cũ dám lẻ loi một mình đi sông n à y là bực nào khí phách mặc dù diệp lăng thiên giờ phút này tiến đến khương tộc hoàn toàn chính xác có thể đánh bọn hắn khương tộc một trở tay không kịp nhưng là không hơn bọn hắn khương tộc chính là bắt đầu thiên vực có thể đếm được trên đầu ngón tay đế tộc mặc dù bây giờ sớm đã không có v õ đế toa c h ấ n nhưng nhưng lại có v õ đế nội tình cùng với bảy vị võ thánh cảnh cường giả tiểu tử này đến tột cùng nơi nào đến lực lượng lấy một đã lực lượng mặt đối với bọn họ bắt đầu thiên vực khương tộc khương nguyên cưỡng chế trong lòng khiếp sợ thân hình lập tức tại chỗ biến mất bắt đầu thiên vực huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực một trong nơi đây lãnh thổ quốc gia m ê n h mông bao la bắt á t thiên địa linh khí nồng đậm võ đạo cực kỳ hưng thịnh phàm vực bên trong hầu như khó có thể sinh ra đời võ thần tại bắt đầu thiên vực bên trong tùy ý có thể thấy được chỉ có võ thánh mới miễn cưỡng cũng coi là bắt đầu thiên vực cường bởi vì rút lấy khương thiên hàn bộ phận trí nhớ diệp lăng thiên đối với bắt đầu thiên vực tình huống sớm đã cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả ngược lại vô cùng quen thuộc hắn tiến vào bắt đầu thiên vực liền trực tiếp hướng phía bạch đế thành phương hướng mà đi bắt đầu thiên vực mặc dù lãnh thổ quốc gia bao la bất quá đối với ngay lập tức vạn dặm võ thánh cảnh cường giả mà nói lại cũng căn bản không coi là cái gì vẹn vẹn không đến nửa canh giờ diệp lăng thiên liền đã đi tới một tòa toàn thân từ ngân bạch cự thạch chế tạo cự đại thành trì bên ngoài thành trì cao tới trăm trượng cực kỳ hùng hồ sộ cho dù là cách ngàn trượng hư không, diệp thiên đều mơ hồ có thể cảm giác được thành trì bên trong tràn ngập một cổ viễn cổ hồng h o a n g thương cổ khí tức nay tòa cổ xưa thành trì t r u n g quanh tựa hồ còn có một tầng vô hình kết giới nay kết giới nhìn như bạc nhược yếu kém vô hình nhưng là cho diệp lang thiên một loại giống như nguồn gốc từ linh hồn giống như cường đại huy áp dù là thân là kiếm thánh diệp lang thiên tại này cổ kinh khủng u y áp xuống cũng là không tự chủ được đ ị a tâm sinh một loại kinh ý cảm giác đế bi diệp lang thiên trong lòng không khỏi có chút dùng mình nay bạch đế thành phòng n g kết giới hiện nhiên chính là khương tộc vị kia võ đế cảnh cường giả lưu lại bạch đế khương tộc tổ tiên khương bạch di diệp lăng thiên mượn nhờ chắc v i ệ t cấp thẻ nhân vật có được qua võ đế cảnh lực lượng tự nhiên vô cùng rõ ràng võ đế cường đại chỉ là bởi vì đối thủ không tại một cái t ầ n g thứ hắn căn bản khó có thể hiện ra võ đế cường đại mà thôi võ đế trưởng võ đạo phát tắc cô động vô thượng đế thể một ý niệm liền có thể lại để cho sông núi nghiền át làm thiên địa sụp đổ dù là mười vị đỉnh giai võ thánh cũng căn bản khó có thể dung chuyển một vị võ đế mảy may võ đế phía dưới đều con kiến h ô i lời này cũng không chỉ nói là nói mà thôi bất quá diệp lăng thiên bây giờ có hơn mười vạn thiên hướng điểm tích lũy có thể hối đoái chắc việt cấp thẻ nhân vật một tay đều đến không hết không chỉ nói khương tộc chỉ có khương bạch dĩ rỉa lưu lại võ đế thủ đoạn coi như khương bạch dĩ rỉa còn sống diệp lăng thiên cũng sẽ không có nửa phần sợ hãi hắn chắp tay đứng n g ạ o n g h ế dưới cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống phía dưới bạch đế thành nhàn nhạt, nhạt thanh âm lập tức chuyển khắp toàn bộ bạch đế thành khương tộc các ngươi không phải trăm phương ngàn kế muốn giết ta sao ta diệp lăng thiên đến cầu giết đột nhiên xuất hiện thanh âm cũng là làm cho toàn bộ bạch đế thành vì này xôn xao ánh mắt mọi người đều là không hẹn mà cùng mà hướng phía bạch đế thành bên ngoài một chỗ, hư không nhìn qua qua đi. chỗ đó Thình l đây, đây chính là bắt đ à u vàng thiên a n n h vực truyền h kỳ võ đế khương bạch Thành, di sáng tạo đế thành thế thế đại, đại đều do khương tộc khống chế tuy nói khương bạch t i sớm đã không tại bắt đầu thiên vực nhưng khương tộc như cũng là có võ đế nội tình đế tộc hậu duệ dù là phóng nhãn toàn bộ bắt đầu t h i ê n vực cũng không có mấy người thế lực dám tùy tiện t r e o trọc khương tộc chớ đừng nói chi là đến bạch đế thành dương a i từ bạch đế thành thành lập đến nay dám như thế hiển nhiên đến bạch đế thành tìm khương tộc phiền thoái n à y á o b à o màu vàng thanh niên tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất siêu siêu chiếu uu theo diệp lăng thiên thanh â m không ngừng tại bạch đế thành trên không q u a n q u ậ n từng đạo từng đạo khí tức mạnh mẽ bóng người không ngừng từ bạch đế thành bên trong bán ra một người cầm đầu rõ ràng là một vị tu vi đạt đến đỉnh giai võ thần kim giáp thần tướng ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m diệp lăng thiên lạnh như băng tiếng quát vang triệt thiên đ i ệ m người phương nào tại bạch đế thành dương ai diệp lăng thiên nhìn kim giáp thần tướng lên mắt lắc đầu nói ngươi không được đổi thương tộc võ t h á n h đến đây đi tiểu tử đừng vội cắn rỡ n à y bạch đế thành cũng không phải là ngươi có thể dương ai địa phương chết cho ta đến kim giáp thần tướng một tiếng hét giận dữ cả người đều là tràn ngập ra một cổ lành lạnh xác ý thân là bạch đế thành đế vệ thống lĩnh hắn vô luận thực lực còn là địa vị đều là khương tộc bát đại võ thánh phía d vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn nói khoác mà không biết ngượng kim giáp thần tướng lời còn chưa dứt trong tay kim thương trực tiếp nhất thương xuyên thủng không gian mang theo một cổ bá đạo vô cùng thư ý lập tức liền xuất hiện ở diệp lăng thiên đỉnh đầu diệp lăng thiên m ặ t không biểu tình chẳng qua là dỗi ra hai ngón tay công bằng mà kẹp lấy cái kia xuyên thủng mà đến kim thương kim giáp thần tướng thấy thế con n g ư ơ i không khỏi đột nhiên co rụt lại không chờ hắn kịp phản ứng diệp lăng thiên con ngón đúng ra giam giắc kim thương lên tiếng đứt gãy diệp lăng thiên lấy chỉ thay kiếm nhô lên cao vẽ một cái kim giáp thần tướng thân thể lập tức một phân thành hai phá diệp lăng thiên một ngón tay đưa ra hư vô trưởng ấn trực tiếp đối với diệp lăng thiên trấn áp mà đến phá diệp lăng thiên một ngón tay đưa ra hư vô trưởng ấn ẩm ẩm vỡ vụn hắn ngẩng đầu nhìn khương nguyên thản nhiên nói lao ra hỏa chỉ bằng ngươi một người có thể còn không phải là đối thủ của ta đem các ngươi khương tộc võ thánh đều kêu đi ra đi khương nguyên sắc mặt tái nhuận không chờ hắn mở miệng nói chuyện bốn đạo võ thánh khí tức từ khương tộc đế cung phóng lên trời hóa thành bốn đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt diệp lăng thiên một người cầm đầu đúng là khương tộc hai đại thánh tổ một trong không thương thánh tổ khương c u n g thương khương c u n g thương ánh mắt lạnh như băng mà nhìn c h ầ m c h ầ m diệp kinh thiên lành lạnh sát ý làm cho bốn phía không gian giống như đều tại thời khắc này đọc lại diệp lăng thiên ngươi liền như vậy vội vã đến khương tộc chịu chết chương năm mươi chín thuấn sát cao giai võ, võ thánh khương công thương hiển nhiên cũng không ngờ rằng khương nguyên đã vậy còn quá nhanh sẽ đem diệp lăng thiên dẫn tới khương tộc đến lại để cho hắn căn bản không kịp làm bất kỳ chuẩn bị nào bất quá điều này cũng không ảnh hưởng toàn cục khương không thương thật đúng là không tin tại khương tộc đại bản doanh bằng khương gia thực lực cùng với nội tình còn thu thập không được diệp lăng thiên cái này m a u đầu tiểu tử lao gia hỏa lúc trước chính là ngươi vượt qua v ự c hàng lâm bắc hoàng v ự ca diệp lăng thiên nhàn nhạt mà nhìn khương không thương ta cũng không muốn với các ngươi nói nhảm đem mẫu thân của ta lông tóc không tổn hại mà giao ra đây nếu không hôm nay ta liền san bằng bạch đế thành lại để cho khương tộc triệt để từ bắc đầu thiên v ư ợ biến mất ha, ha. khương k h u n g thương giống như như là đã nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười mặc dù khương k h u n g thương biết diệp lăng thiên nhất định đã chiếm được nào đó kinh tế h truyền thừa hắn dám một mình tiến đến khương tộc dương oai trong tay tất nhiên nhất định có một ít át chủ bài nhưng bọn hắn khương tộc chính là bạch đế hậu duệ từ tổ tiên sau khi rời đi khương tộc vẫn luôn là bắt đầu thiên vực cao cấp nhất t h á n h cấp thế lực dù là bắt đầu thiên vực mấy cái có được võ đế chấn d ữ đế cấp thế lực cũng không dám nói tùy tiện hủy diện bọn hắn khương tộc húng chi diệp lăng thiên cái này ra tay phả vực a o đầu tiểu tử diệp lăng thiên sắp chết đến nơi còn dám tại đây nói khoác mà không biết ngượng hôm nay ngươi thôi muốn sống đi ra bạch đế thành khương khung thương sát ý lành lạnh mà hù nói khương nguyên giết hắn mặc dù khương khung thương trong lòng hận không thể lập tức diệt trừ diệp lăng thiên bất quá người già mà thành t i n h hắn lại cũng không có trực tiếp ra tay với diệp lăng thiên dù sao diệp lăng thiên từng trước sau giết hắn thánh tượng hình chiếu cùng với thiên tài kiếm thánh khương thiên hàn trong tay tất nhiên nhất định có thập phần cường đại át chủ bài khương nguyên chính là khương tộc đại trưởng lão cao giai võ thánh tu vi kỳ thật thực lực tại khương tộc bên trong cũng là gần với hắn cùng với khương khương khung dương khung đem diệp lăng thiên trong tay át chủ bài b ư ớ c đi ra chữ u ngay tại khương nguyên chuẩn bị xuất thủ thời điểm lại một đạo màu vàng hỏa d i ễ m cổ sáng từ khương tộc đế c u n g xung đột dựng lên hóa làm một vị chính khí nghiêm nghị áo bảo màu vàng lao giả khương c u n g thương ngươi thật muốn khư khư cố chấp đến cùng sao diệp lăng thiên trên người có một nửa khương tộc huyết mạch coi như là ta khương tộc một phần tử hôm nay một trận chiến vô luận kết quả khương tộc đều nhất định nguyên khí đại thương cái này là ngươi muốn kết quả khương k h n g dương tức giận quát diệp lăng thiên xuất thân phạm vực lại có thể tại ngắn ngủn hai mươi năm thời gian bước vào võ thành cảnh bực này tuyệt thế thiên、tư. chỉ sợ đã vượt qua cảng đế cấp thiên tài coi như đặt ở bắt đầu thiên vực bên trong đó cũng là vạn năm khó gặp lấy diệp lăng thiên thiên tư nếu là khương tộc dốc sức bồi dưỡng tương lai thành liền bất khả hà lượng nhất định có thể đem khương tộc đưa đến một cái bất khả tư nghị độ cao thậm chí vượt qua tổ tiên bạch đế thời điểm cũng không phải là không có khả năng hừ một cái phàm vực sinh ra nghiệt chủng mà thôi hắn cũng xứng trở thành ta khương tộc một phần tử khương không thương hừ lạnh một tiếng lạnh giọng nói khương nguyên động thủ khương nguyên ánh mắt lạnh như băng hắn hai tay khé động phạm vi ngàn trượng thiên địa biến、đảo. hóa thành một phương tĩnh mịch nặng nề hư vô không gian một cổ đáng sợ tịch diệt lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng phía diệp lang thiên mãnh liệt mà đến diệp lang thiên có thể chết ở ta tịch diệt thánh vực phía dưới ngươi cũng đủ để tự ngạo khương nguyên đ ạ m mạc mắt nhìn xuống diệp lang thiên tựa như này mánh hư vô không gian chố t ể tịch diệt thánh vực có được làm thiên địa tịch diệt lực lượng kinh khủng cho dù là võ thánh cảnh cương giả chỉ cần vô pháp phá mở ra hắn tịch diệt thánh vực cuối cùng cũng chỉ có một kết cục đó chính là thần hình câu diệt thông tử muội bay chắc việt cấp vạn năng mạnh vỡ tạp hợp thành chắc việt cấp diệp không diệp lang thiên chẳng muốn cùng kh Trực tiếp sử dụng chắc việt cấp thẻ nhân, nhân, nhân vật về sau diệp lăng thiên thực lực lập tức đạt đến vo đế cấp độ hắn ý niệm khét động t ị c h diện thánh vực cầm ẩm sụp đổ khương nguyên toàn thân run lên cái tiêu đạm mạc trên mặt cũng là nổi lên một vòng khó có thể che giấu hoảng sợ i ê ta t người xứng sau diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoảng sợ gần chết khương nguyên sau đó thỏ tay đối với hư không nhẹ nhàng nắm chặt trong chốc lát khương nguyên thân thể cùng linh hồn đều là tại thời khắc này ầ mầm nổ triệt để biến thành hư vô cùng lúc đó cái k i a treo móc ở khương tộc đế cung trên không bạch đế trung lần nữa phát ra từng trận gào thét nguyên bản vạn dặm trời quan g bạch đế thành giờ phút này vậy mà bên dưới nổi lên liên tục mưa phùn khương tộc cao giai võ thánh khương nguyên vẫn bạch đế trung kêu thiên địa cùng bờ ố b ã bạch đế thành trên không k ư ơ n g tộc còn dư lại sáu vị võ thánh đều là như là hóa đá một dạng một hồi lâu mới từ kinh hai bên trong phục hồi tinh thần lại bọn hắn cái kia nhìn về phía diệp lăng tiên h ánh mắt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên khương tộc đại trưởng lão tu vi ở vào cao giai võ thánh khương nguyên cứ như vậy đã bị chết ở tại diệp lăng tiên h trong tay bọn hắn chỉ thấy khương nguyên diễn biến tịch diệt thánh vực ngay sau đó tịch diệt thánh vực cầm ấm nước vỡ sau đó khương nguyên liền thần hình câu diện bị chết liền đống cặn bạ đều không thừa bọn hắn thậm chí cũng không thấy diệp lăng tiên h l ạ i như thế xuất thủ thuấn sát cao giai võ thánh điều này sao có thể coi như bọn hắn khương tộc hai vị đỉnh giai võ thánh thánh tổ chỉ sợ cũng căn bản không thể nào làm đ a giờ phút này diệp Lang Thiên, tựa hồ cường đại đến có chút không bình thường hương k h u n g thương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp lang thiên một lát sau cuối cùng nghĩ tới điều gì cuối cùng nhịn không được n ẹ n ngào kinh khiếu xuất lai、like. đế đế ý nhập vào thân sao làm sao có thể nghe được hương k h u n g thương kêu sợ hãi thương tộc tất cả võ thánh thần sắc đều là nhịn không được hoảng sợ đại biến đế ý nhập vào thân danh như ý nghĩa chính là triệu hoán võ đế ý chí kèm theo tại thân tạm thời có được có thể so với võ đế lực lượng chẳng qua là nghĩ muốn triệu hoán võ đế ý chí kèm theo tại thân chỉ có võ đế dòng chính huyết mạnh phương mới có thể làm được hơn nữa vị này võ đế còn sống trên thế gian nay chẳng phải là ý nghĩa diệp lăng thiên tổ tiên xuất hiện qua võ đế cảnh cường giả nhưng lại còn sống nghĩ tới đây dù là thân là khương tộc võ thánh bọn hắn trong lòng đều là nhịn không được bay lên một cổ không h i ể u h ẳ n ý khương không thương ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi khương tộc ra một cái bạch đế khương bạch、Tí、thì ỉ cũng đã rất giỏi diệp lăng thiên ánh mắt đạo mạng i a o ra mẫu thân của ta nếu không hôm nay ta tiêu ra máu giặt giữa bạch đế thành đáng chết tiểu tử này làm sao có thể triệu hoán đế ý nhập vào thân khương không thương trong lòng kinh nộ tới cực điểm diệp lăng tiên h xuất thân diệp ra bất quá là p h à m vực một cái tiểu gia tộc tổ tiên vì sao lại có võ đế tồn tại thằng nếu diệp ra thật đạn sinh qua võ đế chỉ sợ sớm đã là danh chấn bắt đầu thiên vực đế tộc như thế nào lại một mực ở p h à m vực bên trong vắng vẻ không nghe thấy khương khung thương hít sâu một hơi che lấp lao trong mắt cũng là xẹt qua một vòng điên cùng thân sắc diệp lăng thiên ngươi đừng vội ở trước mặt ta phô trương thanh thế ta còn thật không tin ngươi chính là một cái p h à m vực diệp ra tổ tiên sẽ có võ đế coi như thật sự có võ đế hôm nay ngươi như trước hẳn phải chết không thể nghi ngờ oh oh oh, bạch đế khương bạch thị hưởng không thương ánh mắt dữ tợn khương tộc bởi vì có khương tiến phượng cùng khương không dương tồn tại có lẽ có cùng diệp lăng thiên hòa giải khả năng nhưng hắn khương không thương không có hắn có thể cảm giác được diệp lăng thiên đối với sát ý của hắn dù là khương tộc cùng diệp lăng thiên hòa giải diệp lăng thiên cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn việc đã đến nước này khương không thương cũng chỉ có một con đường đi đến hắc hoặc là hắn đem diệp lăng tiên h chấn sát tại đây hoặc là hắn khương không thương thân tử lạc tiêu khương không, thương không có chút do dự nào trực tiếp cắn nát ngón tay lấy máu tươi làm dẫn kết xuất một cái huyền ảo thủ lớn khương tộc hậu bối đệ t ử khương c u n g thương cho mời bạch đế lệnh vê anh theo khương c u n g thương tiếng nói hạ xuống phía dưới khương tộc đế trong nội cung đột nhiên tuân ra một đạo kịch liệt sóng năng lượng di chuyển、Chật. chỉ t c h thấy một đạo màu bạc vầng sáng chữ uu mà phóng lên trời hóa là một m khối lòng b à i tay lớn nhỏ màu bạc lệnh bài rơi vào khương c u n g thương trong tay khương c u n g thương ngươi điên rồi khương c u n g dương thấy thế vẻ mặt kinh nộ mà có lớn ngươi ngươi vậy mà vận dụng bạch đế lệnh bạch đế lệnh đây cũng là khương tộc tổ tiên khương bạch lý l i ề lưu lại bảo vật một trong nay tấm lệnh bài Cũng là bây ạ đại hạch c chỗ h thành hộ thành đế trận t、so、giờ ề khương không thương vì đánh chết diệp lang tiên vậy mà không tiếp thúc giục bạch đế lệnh khương không thương căn bản không có để ý tới khương không dương kêu lớn tay hắn nắm bạch đế lệnh thủ ấn t r ậ n biến đổi lang không bạch đế thành trên không nguyên bản vô hình hộ thành đại trận đột nhiên buộc phát một hồi sáng trói đến cực điểm hà quang một đạo tản ra khủng bố khí tức màu bạc kiếm quang lập tức trên bầu trời bạch đế thành bầu trời bên trong ngưng tụ mà ra diệp lăng thiên đi chết đi nương theo lấy khương không thương giữ tợn g à o thét cái kêu màu bạc kiếm quang giống như đủ để thẩm phán hết thệ thiên đạo c h i kiếm một kiếm tách ra vạn trượng bầu trời đối với diệp lăng thiên đánh rất hạ xuống một kiếm này đỉnh giai võ thánh cũng có thể tùy tiệt trảm diệp lăng thiên mặt không biểu tình đưa tay chính là lăng không một quyền đánh ra Giang giác. màu bạc k i ế m quang lập tức tại thiên khung bên trong phát ra một tiếng tấm gương nghiền nát giống như thanh â m lập tức vỡ vụn ra đến hóa thành đầy trời tia sáng gai bạc trắng tiêu tán tại giữa thiên địa khương không thương không chỉ nói chẳng qua là khương bạch di lìa lưu lại một cái trận pháp coi như hôm nay khương bạch di lìa đích thân tới ta cũng giống nhau có thể giết n g ư ơ i diệp lăng thiên lạnh lùng tiếng nói hạ xuống trực tiếp thi triển ra diệp không tuyệt kỹ một t r ò n g thái cổ một q u y ề n phá cho ta、Và、anh một quyền này đánh ra thưa không, nghiền nát. Chỉ thấy bạch Đế thành trên không hộ thành đại trận sinh sôi bị cái này một cái thật lớn quyền lớn áp sập tầm hơn mười triệu tới cuối cùng hộ thành đại trận cuối cùng không chịu nổi gánh nặng trực tiếp ầm ầm nổ bể ra đến phốc phốc lấy bạch đế lệnh điều khiển hộ thành đại trận khương c u n g thương lập tức tâm thần r u lên trong miệng một ngụm máu tươi điên c u ồ n g p h u t ớ i nguyên bản tản ra sáng trói vầng sáng bạch đế lệnh cũng là lập tức cảm đặng xuống cuối cùng bay thẳng đến phía dưới khương tộc đế cung rơi xuống mà đi một khắc này thiên địa một mảnh tính mịch tất cả khương tộc người nhìn qua đứng n ạ o n g h ệ hư không diệp l a n thiên đều là vẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ chỉ cảm thấy cả người đều một cổ bóng ma tử vong bao phủ đã xong bọn hắn khương tộc tổ tiên bạch đ làm sao có thể khương khung thương sắc mặt trắng bệnh ánh mắt tan giả cả người đều nhận lấy thật sâu đà kích hắn vốn dĩ cho rằng lấy bạch đế lệnh thúc giục tổ tiên lưu lại hộ thành đại trận như thế nào cũng có thể có thể cùng đế ý ra thân diệp lăng thiên chống lại một hai dù sao đế ý ra thân là có thời gian hạn chế chỉ cần đem diệp lăng thiên đế ý ra thân trong khoảng thời gian này chống đỡ qua đi đến lúc đó muốn giết diệp lăng thiên như trước là dễ như chở bàn tay có thể khương khung thương như thế nào cũng không nghĩ tới đế ý ra thân diệp lăng thiên chiến lực vậy mà khủng bố như vậy dù là tổ tiên lưu lại hộ thành đại trận tại kia trước mặt cũng căn bản không ch có thể khương k h u n g thương nơi nào sẽ biết diệp lăng thiên căn bản cũng không phải là cái gọi là đế ý gia thân mà là chính thức có được võ đế cảnh lực lượng hơn nữa diệp lăng thiên sử dụng nhân vật tạm mỗi một vị hầu như đều là một cái đại thế giới thiên mệnh nhân vật chính chiến lược mặc dù tại cùng cảnh giới bên trong đều thuộc về trần nhà tồn tại lực lượng như vậy như thế nào chính là một cái võ đế lưu lại trận pháp ngăn cản được ai diệp tiểu h ư u mẹ của ngươi cũng không đáng lo ta đây để cho người mang nàng tới gặp ngươi có thể cho lão hủ một cái mặt mũi việc này dừng ở đây khương không dương thở dài một tiếng mặc dù hắn cùng với khương không thương một mực không cùng mặc dù hắn cũng trong lòng còn có qua lợi dụng diệp lăng thiên tâm tư lại cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế hộ thành đại trận nghiến nát giờ phút này đế ý ra thân diệp lăng thiên căn bản không thể ngăn cản bây giờ khương tộc gặp phải sinh tử nguy cơ khương không dương không thể không đứng dậy diệp lăng thiên lường khương không dương lên mắt thản nhiên nói ta có thể không diệt khương tộc nhưng khương không thương phải chết thông qua khương thiên hàn trí nhớ diệp lăng thiên cũng biết khương tộc một ít tình huống lao gia hỏa này chính là, là mẫu thân cái kia nhất mạch thánh tổ thậm chí mẫu thân khương tiến p ư ợ n g có thể sống đến bây giờ Cũng có Khương Khung Dương là bởi vì từ ồ n Khương cũng tại. Khương tộc dù sao l mẫu mẫu một, diệt diệt một, một, một, một khắc này bắt đầu khương không thương bọn hắn tại diệp lang thiên trong lòng cũng đã bị phán tử hình diệp lang thiên ta chính là bạch đế dòng chính hậu duệ này bắt đầu thiên vực không ai có thể giết được ta coi như ngươi diệp lăng thiên đế ý ra thân giống nhau cũng không được khương khung thương sắc mặt g i ữ t ậ n mà gầm thét một câu trận đối với khương tộc đế cung cái k i a m ộ t tôn trăm trượng pho tượng quỳ xuống bất tài hậu bối khương khung thương cho mời tổ tiên hàn lâm hộ thanh đại trận vỡ vụn khương khung thương bây giờ cũng, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một lá bài t ẩ y đó chính là gọi tổ giang giác. theo khương khung thương tiếng nói hạ xuống trăm trượng pho tượng đột nhiên chậm rãi vỡ ra một vị một bộ bạch đi mặt như quan ngọc trung niên nam tử chậm rãi từ chòng pho tượng đi ra một khắc này Khương t ộ c đế cung phía trên bạch đế trung phát ra từng trận vui sướng trung vang cái kia bị đánh rất bạch đế lệnh thì là lần nữa phóng lên trời vây quanh bạch di l i a nam tử đổi tới đổi lui giống như tại vì bạch di l i a nam tử xuất hiện mà hoan hô tung tăng như chim sẻ nhìn qua từ trong pho tượng đi ra bạch di l i a nam tử vô luận là trong hư không mấy vị khương tộc võ thánh còn là bạch đế thành bên trong khương tộc người đều là vẻ mặt kích động hướng phía bạch di l i a nam tử quỳ xuống bãi kiến tổ tiên bạch đế khương bạch di liề bọn hắn khương tộc vị kia từng tại bắt đầu thiên vực vô địch một cái thời đại tổ tiên phủ xuống chương sáu mươi mốt khương Bạch chẳng vực chấn phân thân thiên Di động. Trường đế, khung ư Khương ơ n phân thân chẳng đế, thiên chấn động. g Bạch vực h Di đế, k thương nhìn qua từ tượng đá bên trong đi ra bạch di rìa nam tử trong lòng cũng là kích động không thôi thành công hắn thật thành công gọi ra tổ tiên phân thân đế cung tượng đá trong có tổ tiên lưu lại một đạo phân thân một mực ở khương tộc dòng chính trong hàng đệ tử đợi đợi tương truyền có thể ai cũng không biết đến cùng là đúng hay không thật sự bây giờ thân hãm tuyệt cảnh khương khung thương cũng chỉ có thể ôm thử một lần tâm tính không nghĩ tới vậy mà gọi tổ thành công có tổ tiên ở đây chính là một cái đế ý ra thân diệp lăng thiên lại có sợ gì bạch đế tổ tiên kẻ này muốn diệt ta khương tộc mong rằng tổ tiên ra tay chấn sát kẻ này thay ta khương tộc hóa giải nguy cơ khương không thương cưỡng chế trong lòng kích động đối với khương bạch di thì lần nữa thi lễ một cái cái kia tràn ngập vô tận sát ý ánh mắt trực tiếp bắn về phía diệp lang thiên khương bạch di không nói gì hắn nhìn xem đứng ngạo nghễ tại trong hư không diệp lang thiên trong đôi mắt không khỏi s ẹ t qua một vòng thần sắc kinh ngạc t i ể u ra họa trên người của ngươi tình huống có chút đặc biệt ta khương bạch di cười ha hả mà nhìn diệp lang t i ê n giống như không có chút nào coi diệp lang t i ê n là làm khương tộc địch nhân y tứ diệp lang t i ê n trong lòng dùng mình nay không hổ là từng tại bắt đầu thiên vực vô địch một cái thời đại võ đế chẳng qua là phần này nhãn lực liền không phải bình thường người có thể có được thấy diệp lăng thiên không nói gì khương bạch di có chút ít tò mò hỏi tiểu g i a hỏa trên người của ngươi có một nửa khương tộc huyết mạch tại sao lại trở thành khương tộc b ị n h nhân bạch đế việc này ngươi hẳn là hỏi các ngươi khương tộc người diệp lăng thiên lúc nói chuyện không khỏi lường khương khung thương liếp mắt khương khung thương b i ế n sắc đang muốn mở miệng giải thích khương bạch di nhưng là liếp mắt hướng hắn nhìn sang sau một khắc một đạo bạch quan bắn vào k ư ơ n g khung thương mì tầm làm cho k ư ơ n g khung thương cả người đều xứng sờ chẳng qua là chỉ chốc lát thời gian khương bạch di di cũng đã đọc đến đến khương không thương tất cả trí nhớ hiểu rõ đến khương tộc phát sinh hết thảy hắn nhìn thoáng qua tỉnh táo lại khương không thương lạnh lùng nói ngu xuẩn ta lưu một đạo phân thân là hy vọng một ngày kia có thể vì khương tộc ngăn cản dị tộc tiếp ngươi lại dùng để bên trong hao tổn thật đúng là quá ưu tú thổ tiên khương không thương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng khương bạch di, di hè vẻ mắt thất vọng mà lắc đầu ánh mắt của hắn lần nữa nhìn phía diệp lan thiên cười hỏi tiểu gia hỏa ngươi bây giờ này trạng thái ta đây đạo phân thân hẳn là đánh không lại ngươi ngươi muốn như thế nào? không chỉ nói hắn này đạo phân thân chưa chắc là diệp lăng thiên đối thủ coi như thật có thể chấn áp diệp lăng thiên khương bạch đi t h i cũng căn bản không phải làm như vậy bây giờ khương tộc hắn lưu lại một ít nội tình mấy có lẽ đã bị tìm đường chết khương tộc hậu bối tiêu hao hầu như không còn một khi dị tộc tái nhập bắt đầu thiên vực khương tộc nhất định biến thành phá hôi mà trước mắt cái này có được một nửa khương tộc huyết mạch thanh niên chính là khương tộc cơ hội duy nhất hắn phải chết diệp lăng thiên chỉ chỉ k ư ơ n g không thương thản nhiên nói k ư ơ n g bạch đi thì gật đầu hắn đưa tay đối với k ư ơ n g không thương một ngón tay đưa ra k ư ơ n g không thương cả người giống như cùng chống không tan biến mất một dạ lập tức thần hình câu d i ệ t khương khung thương chỉ sợ đến chết đều không nghĩ tới hắn sẽ bị hắn triệu hồi ra tổ tiên phân thân tiêu diệt một ngón tay diệt khương khung thương khương bạch dĩ rỉa nhàn nhạt thanh â m lập tức tại bạch đế thành trên không vang vọng từ hôm nay khương tiến phượng chính là khương t ộ c tộc, tộc trưởng bọn ngươi có gì dị nghị không một khắc này vô luận là khương khung dương chờ khương t ộ c võ thánh còn là phía dưới khương t ộ c đệ tử đều là lần nữa hướng phía khương bạch dĩ quỷ lệ số dưới cần tuân tổ tiên dụ lệ khương bạch dĩ lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía diệp lang thiên cười nói tiểu gia hỏa ý của ngươi như nào có thể diệp lang thi khương không h tộc tộc cấp, cấp lực lực t bạch ế t r di thân cười ơ n g n ha ư ợ n g đã t hả mà nói h k ư ơ một câu nói xong khương bạch di ề ngẩng đầu nhìn phía bắc đầu thiên vực phương bắc cả người đều là lập tức khí thế đại biến một cổ vô thượng đế vi phóng lên trời đem phụ trợ được giống như bạch di chiến thần một dạng một khắc này bắt đầu thiên vực tất cả võ thánh phía trên cơn giả hầu như đều cảm nhận được cái k i a vô thượng đế bi tồn tại hôm nay đã đã xuất thế ta khương bạch di di h i ệ liền lại vì bắt đầu thiên vực c ô n g hiến cuối cùng một phần lực lượng khương bạch di di hào khí vượt mây mà cười lớn một tiếng chợt bàn tay dối ra cái kia một mực ở quanh người hắn lượn vòng bạch đế lệnh lập tức rơi vào lòng bàn tay tay hắn nắm bạch đế lệnh chịu uu, mà một bước bước ra lập tức biến mất tại phía chân trời Sau một khắc, khương bạch d i d ì thân hình liền xuất hiện ở b ắ c đầu thiên vực phương bắc vô tận hải vực phần cối sau đó một mình vượt qua và o hư không một người trong không gian thật lớn vòng xoáy bên trong một lát sau chỉ thấy thoái vỡ thành hai mảnh bạch đế lệnh từ không gian kia vòng xoáy bên trong rơi xuống hạ xuống ngay sau đó không gian vòng xoáy t r u y ề n ra một đạo kinh nộ vạn phần g à o thét a khương bạch d i d g h ề ngươi lấy phân thân trạm tộc ta một đế đợi bổn tộc tái nhập b ắ c đầu thiên vực nhất định phải chu ngươi khương gia cựu tộc diệp lang tiên đứng đạo nghễ khương tộc trên không ánh mắt ngắm nhìn xa xôi phương bắc bởi vì thẻ nhân vật lực lượng còn chưa biến mất có được võ đế cảnh thực lực diệp l ă n g tiền tự nhiên có thể cảm giác đến phương bắc phát sinh hết thảy bắt đầu thiên vực phương bắc đồng dạng phong ấn cực kỳ cường đại dị tộc khương bạch dĩ dị một mình bước vào cái k i a phiến phong ấn thế giới thuấn s á t một vị dị tộc võ đế lấy phân thân lập tức giết võ đế bắt đầu thiên vực đã từng vô địch một cái thời đại bất đế quả nhiên danh bất hư truyền khương bạch dĩ dị đột nhiên xuất thế một mình tiến về trước phương bắc vô tận hải vực phong ấn thế giới chém giết dị tộc một đế cũng là lập tức kinh động đến bắt đầu thiên vực rất nhiều đỉnh cấp cường giả ba đạo đề ý bọn hắn nhìn bầu trời bên trên to lớn không gian vòng xoáy lẫn nhau trao đổi một ánh mắt thần sắc đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên bạch đế khương bạch di di phân thân đột nhiên được xuất bản một mình vào phong ân thế giới vì bắt đầu thiên vực nhân tộc chạm một dị tộc võ đế huyền hoàng đại thế giới hắc cám thời đại lại muốn tiến đến đến sao bạch đế thành lấy nam liệt dương thanh sơn phần tiên thánh địa một mảnh từ nham thạch nóng chạy tạo thành nóng bỏng tri đ i ệ một vị nhắm mắt ngồi xuống áo bảo hồng lao giả tựa hồ cảm ứng được cái gì không khỏi đột nhiên mở hai mắt ra hướng phía bạch đế thành phương hướng nhìn qua qua đi v bạch đế khương bạch di d ì a lưu tại khương tộc phân thân xuất thế khương bạch di d ì a năm đó ngươi đoạn ta tộc lão tổ đế lộ h ủ y ta phần tiên thánh địa căn cơ để cho ta phần tiên thánh địa không người có thể đột phá v õ đế ta phần tiên thánh địa nhiều thế hệ khác trong tâm khảm đợi nhiều năm như vậy cuối cùng chờ đến giờ khác này không có ngươi khương bạch di d ì a phân thân ta cũng muốn xem ai có thể ngăn cản được ta phần tiên thánh địa san bằng bạch đế thành áo bào hồng lão giảnh lạnh tiếng nói hạ xuống thân hình lõe lên liền hư không tiêu thất tại đây dày đặc nham thạch nóng chạy thế giới bạch đế thành khương tộc đế cung diệp lăng thiên tại khương khung dương an bài xuống đi vào một gian thiên điện nghỉ ngơi diệp tiểu hữu ngươi ở đây nghỉ ngơi chỉ chốc lát lão hủ cái này đi mời người mẫu thân tiến đến cùng ngươi gặp nhau khương khung dương vừa cười vừa nói diệp lăng thiên gật đầu cũng không nói thêm gì khương khung dương sau khi rời đi diệp lăng thiên chắc việc cấp thẻ nhân vật sử dụng thời gian rất nhanh đến thu vi của hắn không hề n g o ạ i ý muốn đạt đến trung giai võ thánh kế tiếp tiến vào rút thường k â u đinh chúc mừng chủ nhân đạt được thái nhất phá thế kiếm thái nhất phá thế kiếm đây chính là một môn liền thiên ý đều có thể chặt đức có một không hai t u y ệ t học lấy diệp lăng thiên thực lực hôm nay mặc dù xa xa không cách nào đạt tới chặt đức thiên ý tình trạng chỉ khi nào thi triển đi ra võ đế phía dưới hẳn là hầu như không ai có thể ngăn cản nay bắt đầu thiên vực quả nhiên không phải p h à m vực có thể so sánh được dù là bắc hoang vực bây giờ thiên địa linh lực gia tăng lên không ít n h ư trước không cách nào cùng bắt đầu thiên vực đánh đồng chờ thấy mâu thân cũng là thời điểm tại bắt đầu thiên vực thành lập thanh vân thánh triều diệp lăng thiên lầm bầm lầu bầu một câu theo tu vi không ngừng tiếp cận võ đế cảnh riêng là hợp thành trác việt cấp thẻ nhân vật đã rất khó thỏa mãn diệp lăng thi Kế tại i ế p mục bắc ngang vực diệp lăng thiên thu hoạch tiên triều điểm tích lũy tốc độ đã xa xa không đủ chỉ có tại bắc đầu thiên vực thành lập thanh vân thánh triều đại lượng thu phục bắt đầu thiên vực cứng giả mới có thể lại để cho diệp lăng thiên trong thời gian ngắn nhất có được hợp thành tuyệt thế cấp thẻ nhân vật tiên triều điểm tích lũy diệp lăng thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi tại trong lòng v ấ n đạo lúc trước tiên triều hình thức tấn thăng thành thánh triều diệp lâm gặp phải nguy hiểm diệp lăng thiên căn bản chưa kịp hỏi thăm đệ tam cái chức năng mới là cái gì chủ nhân đệ tam cái chức năng mới vì thẻ nhân vật tiến g i a i hợp thành ba tờ giống nhau chắc việt cấp thẻ nhân vật có thể hợp thành một tờ vĩnh c ử u tính chắc việt cấp thẻ nhân vật vĩnh c ử u tính thẻ nhân vật có thể chỉ định một mục tiêu sử dụng sử dụng sau vĩnh c ử u đạt được v õ đế cảnh tu vi ló lì thông tử vì diệp lăng thiên giải thích n g o tạo diệp lăng thiên nghe vậy lập tức nhịn không được hít sâu một hơi nay chẳng phải là ý nghĩa về sau chỉ cần ba tờ giống nhau chắc việt cấp thẻ nhân vật là hắn có thể chế tạo ra một vị võ đế chỉ cần có đầy đủ tiên t r i ề u điểm tích lũy võ đế hắn thậm chí cũng có thể đại lượng chế tạo ra a chủ nhân vĩnh c ử u tính chắc việt cấp thẻ nhân vật mặc dù có thể làm cho chỉ định mục tiêu có được võ đế cảnh tu vi nhưng là có một cái tai hại cái kia chính là chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại võ đế cảnh lại không đột phá khả năng xin chủ nhân cẩn thận sử dụng diệp lăng thiên trong lòng hiểu rõ nói cách khác vĩnh cựu tính chắc việt cấp thẻ nhân vật chỉ có thể dùng ở thiên p h không quá làm được trên thân người Ví dụ ngay h ư n ệ tại Vô v Song cùng với diệp lăng thiên, thiên, thiên hiểu rõ hệ thống chức năng mới đồng thời bên hack nhưng là vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập diệp lăng thiên mở đầu nhìn lại chỉ thấy được một cái phong hoa tuyệt đại tuyệt thế nữ từ bước nhanh hướng phía trong phòng đi đến nàng dung nhan tú lệ tuyệt thế một đầu tóc xanh tóc dài như thác nước giống như dối tung hai b a i toàn thân đều là tản ra một cổ duyên dáng sang trọng k h í tức tuy nói diệp lăng thiên linh hồn sướng đã không phải từng đã là cái kia diệp lăng thiên nhưng cổ thân thể này lại không có bất kỳ cả i biến hắn như trước có thể từ tuyệt thế nữ tử trên người cảm nhận được cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác không hề nghi ngờ trước mặt vị này tuyệt thế nữ tử chính là mẹ của hắn khương t h i ê n phượng thiên nhi là người sao khương tiến phượng nhìn xem trong phòng diệp lăng thiên trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là lộ g a vô cùng thần sắc kích động hài nhi diệp lăng thiên bài kiến mâu thân diệp lăng thiên đối với khương tiến phượng thi lễ một cái thiên nhi nhanh mau đứng lên khương tiến phượng vội vàng đ ỡ dậy diệp lăng tiên h ánh mắt lộ ra cực kỳ n u h ò a năm đó ta sinh hạ ngươi về sau lo lắng khương tộc tìm được bắc phương được đến cho nên rời đi rồi ngươi ngươi sẽ không trách ta chứ mẫu thân bất quá là vì bảo hộ ta cùng phụ thân mà thôi nếu không phải như thế ta cùng với phụ thân chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể sống đến bây giờ diệp lăng thiên mỉm cười sau đó hỏi cha ta đâu rồi lúc trước thanh vân vương triều cùng hàn phong vương triệu đại chiến phụ thân bị cường giả thần bí cứu đi hẳn là ngươi lưu tại phụ thân bên người a cái t i ê cứu đi phụ thân ng thật là ta lưu lại bọn hắn lúc trước trở lại bắt đầu thiên vực liền bị khương tộc người phát hiện là cùng dương láo tổ thả bọn hắn hiện tại ta cũng không biết bọn hắn che giấu ở địa phương nào khương t h i ê n phượng trầm giọng nói thiên nhi ngươi yên tâm đợi ba ngày sau ta kế nhiệm khương tộc tộc trưởng liền sẽ nghĩ biện pháp tìm được bọn hắn diệp lăng thiên k h ẽ mỹm cười nói chúc mừng mẫu thân nếu không phải thiên nhi ngươi ta có thể không có tư cách trở thành khương tộc tộc trưởng khương t h i ê n phượng nói đến đây trong đôi mắt cũng là xẹt qua một vòng khó có thể che giấu sợ hai thàn p h ụ nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới từ nhỏ tại bắc hoang vực loại kêu mặt lưu p h à m vực lớn lên diệp lăng thiên thế nhưng ở ngắn ngủn bất quá hai mươi năm thời gian liền trưởng thành đến tình trạng như thế cùng khương tiến phượng một phen nói chuyện với nhau sau diệp lăng thiên vốn di ý định hồi bắc hoang vực một chuyến an bài tốt bắc hoang vực sự t ì n h sau đó liền đem phát triển trọng tâm phóng tới bắt đầu thiên vực bây giờ khương tộc muốn tại ba ngày sau làm âu thân cử hành tộc trưởng kế nhiệm đại điện diệp lăng thiên cũng chỉ có thể đợi đến ba ngày sau sẽ rời đi kế tiếp ba ngày thời gian toàn bộ khương tộc đều bởi vì tộc trưởng kế nhiệm đại điện sự tỉnh trở nên công việc lưu đủ lên chỉ có diệp lăng thiên một người ngược lại là lộ ra cực kỳ nhã nhã. tại đây giống như nhàn nhã trở đợi bên dưới ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua một ngày này khương tộc đế cung chủ điện lấy khương cung dương cầm đầu tất cả khương tộc cao t ầ n g cường giả tất cả đều hội tụ ở này khương tộc tân nhiệm tộc trưởng kế nhiệm đại điện cũng tại khương cung dương dưới sự chủ trì long trọng tiến hành một phen phức tạp nghi thức sau một thân mặc m ũ phượng hà khoác trên vai khương tiến vượng cuối cùng tiếp nhận khương tộc tộc trưởng tín vật n h ậ p chủ khương tộc đế cung chủ điện trở thành khương tộc một đời mới tộc trưởng nghi thức chấm dứt diệp lăng thiên đang muốn tiến lên chúc mừng khương tiến vượng sau đó hướng khương tiến vượng từ giả thời điểm nhưng là nhạy cảm mà cảm ứng được cái gì? hắn không khỏi đột nhiên ngẩng đầu hướng phía bạch đế thành bên ngoài hư không nhìn lại chỗ đó một vị tiểu tóc bạo tạc nổ tung giống như tóc đỏ sư vương một dạng áo bảo hồng lao giả từ hư không bên trong bước ra áo bảo hồng lao giả dưới cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống bạch đế thành cái kia khạc khạc tiếng cười quái dị cũng là tại bạch đế thành trên không k h ô ngừng n g quanh quần hướng ra khạc khạc tốt một cái long trọng tộc trưởng kế nhiệm đại điện phần thiên thánh điệu tiến đến chúc mừng thương tộc đưa lên t ử kim quan tài một bộ chương sáu mươi ba phần thiên thánh địa hỏa vân lão quỷ ban đế chương sáu mươi ba phần thiên thánh đ i ệ hỏa vân theo áo b à o hồng lão giả khạc khạc cười quái dị trên bầu trời bạch đế thành văn vọng một ngụm không biết từ làm bằng vật liệu gì chế tạo từ kim quan tài tríu u, mà từ trên trời giang xuống đã rơi vào khương tộc cung điện dưới mặt đất chủ điện bên ngoài vê anh toàn bộ khương tộc đế cung đều là hung hăng địa chiến bông núp n í c h bất thình lình một màn nhất thời làm được khương tộc tất cả mọi người thân sắc đều là nhịn không được đột nhiên đại biến bọn hắn n g mở đầu nhìn lại chỉ thấy một vị hồng diện sừng rồng tóc a i lớn lên hung thần áp sát áo bảo hồng lão giả đứng nạo nghễ hư không phía trên tại áo bảo hồng lão giả sau lưng có một cái bị cước ép vỡ ra không g từng đạo từng đạo khí tức cường hãn người áo đỏ ảnh không ngừng từ không gian chi môn bên trong tiềm h lược đi ra nhìn xem trong hư không những n à y cường giả ăn mặc hầu như tất cả khương tộc người đều là trước tiên k ị p phản ứng phần tiên thánh địa bọn hắn khương tộc đối thủ một mất một còn tiến đến tấn công bạch đế thành hòa vân lão quỷ ngươi có ý tứ gì khương khung dương ngẩng đầu nhìn qua trong hư không áo bào hồng lao giả thần sắc cũng là lập tức trở nên kinh nộ không thôi gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì khương khung thương một cái quyết định sai lầm khương tộc trước sau vẫn là ba vị võ thánh cảnh cường giả nhất là ba ngày trước trận chiến ấy tổ tiên khương bạch t i di hà lưu lại nội t ì n h hầu như đều bị khương không thương tiêu hao hầu như không còn có thể nói là nguyên khí đại thương cũng chính là bởi vì như thế khương tộc gần nhất làm việc đều lộ ra phải vô cùng địa thấp cho dù là tộc trưởng kế nhiệm sâu sắp điện cũng chỉ là khương tộc nội bộ tiến hành cũng không có mời bất luận cái gì thế lực tiến đến xem lễ lại không nghĩ rằng phần thiên thánh địa hỏa nguyên lá quỷ lại ở thời điểm này mang theo phần thiên thánh địa chạy đến tận cửa đến khương tộc cùng phần thiên thánh địa sớm ở tổ tiên khương bạch di thời đại kia vẫn ở vào đối địch trạng thái về sau phần thiên thánh địa vị k i a cực có hy vọng bước vào võ đế cảnh phần thiên lão tổ càng là vẫn lạc tại tổ tiên khương bạch di lìa trong tay hiện nhiên khương tộc nguyên khí đại thương sự t ì n h căn bản không thể gạt được phần thiên thánh địa đôi mắt nay h ò a vân lão quỷ nghĩ muốn thừa dịp khương tộc nguyên khí đại thương thế một lần nữa cho khương tộc một k í c h trí mạng à. khương công dương không nghĩ tới các ngươi khương tộc cũng sẽ có hôm nay h ò a vân lão quỷ lành lạnh cười nói năm đó khương bạch di l ì đối với phần thiên thánh địa làm hết thảy hôm nay ta phần tiên thánh địa sẽ gấp mười lần mà từ các ngươi khương tộc trên người đòi lại đến năm đó bọn hắn phần thiên chỉ kém một môn đế cấp công pháp có thể ngưng tụ vo đế ý chí lĩnh hội vo đế phát tắc trở thành chân chính vo đế về sau phần thiên lão tổ cuối cùng đã chiếm được một môn đế cấp công pháp nhưng lại tại phần thiên lão tổ tu luyện cái này đế cấp công pháp đột phá võ đế cảnh trong quá trình lại bị khương bạch t i hẻ chấn áp để cho nhất phần thiên thánh địa tuyệt vọng là phần thiên lão tổ căn bản chưa kịp lưu lại kêu môn đế cấp công pháp phần thiên thánh địa hậu bối đệ tử đột phá võ đế cảnh hy vọng đồng dạng bị khương bạch di sinh sôi hủy sâu như vậy thù đại hận một mực thật sâu khắc vào mỗi một thời đại phần thiên thánh địa đệ tử trong lòng cũng chính là bở Tại biết được k hòa ư thương ơ n sinh biến cấu nguyên g tộc phát thời cấu khí đại thương thời điểm, mây lửa vân lão quỷ năm đó các ngươi phần thiên thánh địa lao tổ tu luyện t a công vi phạm lẽ trời bị ta khương tộc tổ tiên chỗ chạm đó là gieo gió gặp bão khương không dương lạnh lùng quát nếu không phải về sau tổ tiên nhiệm tình các ngươi phần thiên thánh địa chống cự dị tộc có công ngươi nghĩ đến đám các ngươi phần thiên thánh địa có thể một mực chuyển thừa đến bây giờ phải không đã như vậy hôm nay ta liền sắp nhập khương tộc đề cung đi khương bạch lý để bài vị trước mặt thật tốt cảm tạ hàn ân k ô n g giết hòa vân lão quỷ tiếng nói vừa mới rơi xuống một cổ cường đại mà hơi thở nóng bỏng trực tiếp phô thiên cái địa trên bầu trời bạch đế thành mang tất cả ra bạch đế thành phía trên trăm dặm hư không tầng mây đều là hóa thành yêu dị hòa hưng sắc nhiều đó đủ để đốt cháy không gian hòa diễm vẫn còn như mưa rơi một dạng hướng phía bạch đế thành phía dưới hàng lâm hạ xuống khương k h u n g dương một tiếng hét g i ậ n d ữ cả người đều là đạp thiên dựng lên một cổ tràn ngập hủy diệt lực lượng thái dương thần quang lập tức chiếu dọi trăm dặm bầu trời vô luận là cái kia vẫn còn như mưa rơi một dạng phủ xuống hòa diễm còn là trong hư không màu đỏ mây lửa ở nơi này bá đạo tháo t a khương tộc mặc dù nguyên khí đại thương cái kia cũng không phải ngươi phần thiên thánh địa có thể khi nhục được khương khung dương chậm rãi đi vào hỏa vân lão quỷ trước mặt lạnh lùng quát mọi người đều là đỉnh giai võ thánh hắn khương khung dương thành danh thời gian thậm chí so với hỏa vân lão quỷ còn muốn càng sớm đối với hỏa vân lão quỷ tự nhiên không có nửa phần sợ hãi chẳng qua là khương khung dương nhưng trong lòng thì có một cổ không hiệu bật an lão gia hỏa này nếu như dám hiển nhiên đánh tới bạch đế thành tất nhiên có chỗ g i a khắc khắc không hổ là bắt đầu thiên vực bây giờ xưa nhất đỉnh giai võ thánh một trong nếu là cùng vì võ thá hòa vân lá quỷ g i ữ tận cười cười trợ thủ lớn biến đổi bốn phía thiên địa c h i địa điên cùng mà hướng phía h ò a vân lá quỷ hội tụ mà đến cuối cùng hóa thành một cái biển lửa hòa vân lá quỷ không ngừng cắn nuốt trong biển lửa lực lượng thân hình cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bành trướng khi biển lửa bị đều thôn vệ sau hòa vân lá quỷ cả người đều hóa thành một tôn cao tới ngàn trượng toàn thân tiêu đốt lên đỏ thấm hỏa diễm hòa diễm cự nhân một cổ áp đảo võ thánh phía trên cường đại cảm giác các bách lập tức từ hỏa diễm cự nhân trên người tràn ngập ra đến võ đế tri thân ngươi ngươi đã đột phá bàn đế khương k h u n g dương nhìn qua cái vị này từ hỏa diễm lao quỷ biến thành n g à n trượng cự nhân cuối cùng nhịn không được nghẹn ngào kinh t u lên giờ khắc này dù là khương tiến phượng chờ khương tộc cao tầng thân s ắ c đều là nhịn không được hoảng sợ đại biến tại huyện hoàng đại thế giới có chút đỉnh giai võ thánh bởi vì không có đế cấp truyền thừa không cách nào ngưng luyện đế ý trưởng võ đế phát t á c nhưng lại có thể tại trên thân thể đánh vỡ võ thánh cực hạn tu r a võ đế chi thân dạng này tồn tại cũng được gọi là bàn đế bàn đế mặc dù so với chân chính võ đế cường giả kém một mảng lớn nhưng lại cũng cùng đế dính dáng tuyệt không phải võ thánh có thể đánh đồng bây giờ hỏa vân lão quỷ đột phá bàn đế khương tộc lấy cái gì cùng hắn chống lại ha ha khương khung dương ta tại nham thạch nóng chạy thế giới khổ tu ngàn năm cuối cùng ngưng tụ ra này là v õ đế c h i thân vì chính là hôm nay giờ khắc này đã không có khương bạch di vì hà lưu lại át chủ bài các ngươi khương tộc lại lấy cái gì cùng bàn đế chống lại hỏa vân lão quỷ điên cùng cười một tiếng chợt bàn tay một phen một đạo đủ để đốt hủy thiên địa hỏa diễm trở ấn trực tiếp đối với khương khung dương chấn áp hạ xuống khương khung dương ánh mắt nghiêm trọng h ắ n hít sâu một hơi trên mặt g à y không khỏi xẹt qua một vòng quyết nhiên thân sắc giờ này khắc này khương một khi hắn lui đã mất đi hộ thành đại trận bạch đế thành thì như thế nào ngăn cản được một vị bán đế công kích nhưng mà ngay tại khương khung dương vừa muốn chuẩn bị dốc sức liều mạng thời điểm một đạo giống như vượt qua không gian cùng thời gian diện thế kiếm băng chĩu uu mà từ bạch đế thành bên trong phóng lên trời chẳng ở đằng kia chấn áp hạ xuống hỏa diễm trưởng ấn bên trên n Giang giác. Diễm Trưởng Ấn lập tức một phân thành hai, sau đó tại trong hư không nổ giác, Diễm hai, tại Hỏa sau ra tức hư một ẩm ẩm lập đó đ bể ế thấy chính mình trưởng ấn bị người một kiếm chém nát hỏa vân lão quỷ con ngươi không khỏi đột nhiên co g ụ ú lại hắn hiện tại thế nhưng là có được võ đế chi thân ban đế tại đế thể trạng thái giới cho dù là khương khung dương bực này đỉnh giai võ thánh cũng rất khó ngăn cản được hắn toàn lực xuất thủ một trường chớ đừng nói chi là một kiếm đem hắn trưởng ấn chém nát nay khương tộc bên trong như thế nào còn sẽ tồn tại cường đại như thế tồn tại h ỏ a vân lão quỷ ánh mắt hướng phía phía dưới khương tộc đế cùng nhìn lại ánh mắt trực tiếp tập trung tại diệp lang thiên trên người tiểu tử ngươi là người nào hòa vân lão quỷ trong lòng khiếp sợ không thôi khương tộc trẻ tuổi nhất ki không phải là không đến ba trăm tuổi đột phá võ thánh cảnh thiên tại kiếm thánh khương thiên hạ sao lúc nào lại toát ra như thế một vị tuổi trẻ kiếm thánh có thể coi là kiếm thánh chiến đủ sức để khinh thường cùng cảnh cũng không có khả năng một kiếm chém vỡ hắn lấy đế thể thi triển t r ư ờ n g ấn đi đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi tiểu gia hỏa này bản thân chiến lược vậy mà cũng là như thế khủng bố khương khung dương phục hồi tinh thần lại đồng dạng là vẻ mặt rung động mặc dù khương khung dương cũng biết diệp lăng tiên h bây giờ đã là một vị kiếm thánh mà khi ngày diệp lăng tiên một mình tiến đến khương tộc ngoại trừ cùng k ư ơ n g nguyên đối bính một chiều sau đó liền trực tiếp đế ý ra th cường thế phá hủy tổ tiên lưu lại hộ thành đại trợ nhưng mà giờ này khác này khương khung dương có thể khẳng định diệp lăng thiên trên người căn bản không có bất luận cái gì để ý ra thân nói cách khác diệp lăng thiên bản thân cũng đã cầm giữ sẽ vượt qua đỉnh giai võ thành khủng bố chiến l ự c hôm nay là mẫu thân của ta kế thừa khương tộc tộc trường thời gian ta không muốn giết người diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn hỏa vân lá quỷ thản nhiên nói lão gia hỏa ta không không cần biết ngươi là cái gì người thức thời một chút liền lập tức xéo ngay cho ta hòa vân lão quỷ ánh m ắ tâm trầm hắn chính là ngưng luyện gia đế thể bản đế võ đế phía dưới hắn liền là tuyệt đối vô địch tồn tại toàn bộ khương tộc duy nhất lại để cho hỏa vân lão quỷ kiên kỵ cũng chỉ có bạch đế khương bạch lý d ì hà lưu đã hạ thủ đoạn mặc dù hỏa vân lão quỷ cũng không rõ ràng lắm vừa rồi tiểu tử này đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì một kiếm chém vỡ công kích của hắn có thể hắn thật đúng là không tin tiểu tử này có thể có được so sánh b ả n đế thực lực tiểu tử n g ư ơ i tính là thứ gì cũng dám tại bản đế trước mặt kiêu ngạo hỏa vân lão quỷ thẹn quá hóa giận mà nhìn chằm chằm diệp lang thiên vốn là hung thần ác sát khuôn mặt giờ phút này cũng là trở nên càng thêm dữ tợn đứng lên cái kia to lớn một ngập trời hỏa diễm lực lượng lập tức hóa thành một đạo sỏ xuyên qua thiên địa hỏa diễm thoát nước như thiên hà vỡ đêm ở dạng từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống phô thiên cái địa hướng phía bạch đế thành bao phủ mà đến một kích này nếu là rơi xuống chỉ sợ đủ để đem chọn cái bạch đế thành hóa thành một cái bể i n lửa thống tử m u ộ i m u ộ i hợp thành chắc việt cấp diệp phàm diệp lăng thiên ánh mắt ngưng tụ trực tiếp sử dụng chắc việt cấp thẻ nhân vật bán đế lực lượng còn là phi thường cường đại lấy diệp lăng thiên thực lực bây giờ bằng vào các loại kinh thế thần thống đủ để cùng bán đế hỏa vân lão quỷ chống lại nhưng lại rất khó đem đánh bại sử dụng chắc việt cấp thẻ nhân vật đã không có bất luận cái gì áp lực diệp lăng thiên cũng không có gậy móc lục x o á t hắn thậm chí không có hợp thành mảnh vỡ tạp tối đa huyền hoàng đại thế giới bản thổ cường giả mà là hợp thành một mực chỉ có năm cái mảnh vỡ tạp diệp phàm huyền h u y ễ n tiểu thuyết ngàn ngàn vạn họ diệp đại lao chiếm một nửa mà vị này diệp thiên đế dù là tại phần đông họ diệp đại lao ở bên trong vậy cũng thuộc về hoàn toàn xứng đáng l ĩ n h quân nhân vật vị này trấn áp vào cổ tung h à n h cựu thiên thập địa vô địch diệp thiên đế không thể nghi ngờ cũng là diệp lăng thiên vô cùng thích một vị họ diệp đại lao sở dĩ hợp thành chắc việt cấp diệp chủ yếu là diệp lăng thiên phát hiện chính mình tu vi đã đạt tới trung giai võ thánh sẽ không hợp thành chắc việt cấp diệp phạm chờ hắn đột phá võ đế cảnh về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội sử dụng này tờ thẻ nhân vật có được chắc việt cấp diệp phạm lực lượng sau diệp lăng thiên cứ như vậy chắp hai tay sau lưng từng bước một lăng không dựng lên kính đi thẳng tới cái kia chiếu nghiêng xuống hỏa diễm thác nước hắn mỗi lần bước ra một bước hỏa diễm thác nước liền nhanh c h ó n g trôn vùi trăm trượng chỉ một lát sau thời gian ngàn trượng hỏa diễm thác nước liền nhanh trong trôn vùi thành hư vô để ý ra thân cảm nhận được diệp lăng thiên trên người cái kia không kém hơn võ đế khủng bố khí、thức. hỏa vân lão quỷ thần s ắ c lập tức trở nên hoảng sợ gần chết đế ý ra thân cái này cũng liền ý vị trước mắt cái này áo b à o màu vàng thanh niên tổ tiên còn có còn sống v õ đế v õ đế dòng chính huyết mạch theo hắn biết khương tộc cùng bắt đầu thiên vực mấy vị kia còn sống trên thế gian v õ đế hầu như đều không có bất cứ quan hệ nào vị này v õ đế dòng chính huyết mạch sao sẽ xuất hiện tại khương tộc thiên nhi vậy mà thật có thể chịu hoán đế ý ra thân khương tiến phượng chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn trước mắt một màn này quả thực có chút không dám tin tưởng chính mình bớ mắt mặc dù hắn đã nghe không dương thánh tổ nhắc tới qua việc này có thể tại từng nhìn thấy một màn này về sau như trước bị rung động thật sâu ở nàng tại diệp g i a chờ đợi mấy năm thời gian đối với diệp lăng thiên phía sau gia tộc có thể nói là hiểu rõ vô cùng diệp gia tộc p h ủ coi như trở lên mấy cái hơn mười t h ầ y cái kia cũng căn bản sẽ không xuất hiện qua võ đế chớ đừng nói chi là còn sống võ đế khương khung dương ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đế ý ra thân diệp lăng thiên chỉ cảm thấy ra đầu cũng nhịn không được một hồi run lên nếu như nói ở đây tất cả mọi người ai nhất rung động không ai qua được khương khung dương thân là đỉnh g i a võ thánh khương khung dương đối với khí tức cảm giác tự nhiên vô cùng nhạy cảm hắn có thể tin tưởng cảm ứng được diệp lăng thiên lần này đế ý ra thân khí tức. Cùng trước đó lần thứ nhất đến khương tộc triệu hoàn đế ý khi tức căn bản hoàn toàn bất đồng nói cách khác diệp lăng thiên tổ tiên ít nhất xuất hiện qua hai vị võ đế nhưng lại đều còn sống nhất tộc hai đế nay tại bắt đầu thiên v ự c cái kia đều là chưa bao giờ có tồn tại nghĩ đến tổ tiên nói với diệp lăng thiên nói khương không dương trong lòng thì có một cái đáng sợ suy đoán chẳng lẽ diệp lăng thiên phía sau gia tộc l à đến từ huyền hoàng chủ thế giới cái nào đó siêu cấp gia tộc ngay tại khương dương điên não thời điểm. Trong không hỏa vân lão quỷ cũng là cưỡng chế trong lòng tinh hãi mở miệng lần nữa nói chuyện vị tiểu hữu này không biết ngươi là vị nào võ đế về sau chuyện hôm nay kính x i n ngươi không muốn nhúng tay ta phần thiên thánh đế vô cùng cảm kích hỏa vân lão quỷ thái độ lộ ra phải vô cùng k h á c h khí h á n tuy là b ả n đế nhưng tại chính thức võ đế trước mặt lại cũng không có bất kỳ kiêu ngạo tư cách ngươi phần thiên thánh địa tính toán vật gì diệp lăng thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hỏa vân lão quỷ dám q u ấ y dày mẫu thân của ta tộc trưởng kế nhiệm đại điện phần thiên thánh địa cũng không có tồn tại cần phải lời con chưa dứt diệp lăng thiên đưa tay chính là một quyền đánh ra hư không sụp đổ thiên điện g u y ề n ác chỉ thấy hỏa vân lão quỷ cái kia ngàn trượng võ đế c h i thân ngực bị một đạo bá đạo đến cực điểm quyền tình sinh sôi đánh ra một cái giống như chừng mười trượng to lớn lỗi thùng khổng lồ người người rốt cuộc là ai h ỏ a vân lão quỷ sắc mặt trắng bệnh mà nhìn ngược lỗi thùng khổng lồ ánh mắt lập tức trở nên hoảng sợ gần chết ta là diệp thiên đế giết n g ư ơ i như giết cả diệp lăng thiên nhàn nhạt mà nhìn hỏa vân lão quỷ nạo nghệ thanh âm vang triệt thiên điệm cùng lúc đó hòa vân lão quỷ ngàn trượng đế thể cũng nhịn không được nữa lập tức tại trong hư không ầm ầm sụp đổ chương sáu mươi lăm minh đế hoa thân hai quyền giết hết chương hai quyền giết hết đế thể nứt vỡ hòa vân lão quỷ chỉ còn lại có hư hào linh hồn vẻ mặt hoảng sợ trôi lơ lửng ở hư không phía trên mặc dù hỏa vân lão quỷ cũng biết võ đế phi thường cường đại so với hắn cái này bán đế cường đại hơn vô số lần có thể hắn đối mặt cũng không phải là chân chính võ đế a trước mắt tiểu tử này cũng bất quá là gọi về đế ý ra thân m à t h ô i hắn một vị ngưng tụ võ đế chi thân bán đế như thế nào cũng hẳn là cùng tiểu tử này chống lại một hai đi lại không nghĩ rằng hắn võ đế chi thân dĩ nhiên cũng làm dạng này bị một quyền đánh nát giờ khắc này hòa vân lão quỷ thần sắc hoảng sợ tới cực điểm hắn thậm chí đã bất chấp phần thiên thánh địa người giống như giống như chim sợ ná hoảng hốt hướng phía phương xa chạy t h ụ c mạng mà đi chẳng qua là hòa vân lão quỷ vừa mới chạy t h ụ c mạng ra không đến trăm trượng khoảng cách một cái đủ để giam cầm không gian hư hảo màu vàng bàn tay trực tiếp lăng không ngưng tụ hời hợt mà đem hỏa vân lão quỷ linh hồn méo vào lòng bàn tay k hòa ô n g h vân lão quỷ vẻ mặt tuyệt vọng trong miệng phát ra một hồi hoảng sợ thét lên minh đế đại nhân cứu cứu mạng hòa vân lão quỷ sở di g i m trực tiếp đánh tới bạch đế thành ngoại trừ chính mình là ngưng tụ võ đế tri thần bán đế bên ngoài còn có một t hắn bỏ ra thật lớn một cái giá lớn đã chiếm được bắt đầu thiên vực một vị võ đế nhân tình thiên minh đế cung đế chủ minh đế bây giờ đối mặt thực lực khủng bố đến cực đ i ể m diệp lang thiên hỏa vân lão quỷ vì mạng sống không thể không hướng minh đế kêu cứu đứng lên ông theo hỏa vân lão quỷ hoảng sợ tiếng kêu cứu chuyên r a trong thiên địa đột nhiên nhộn nhạo lên một hồi đáng sợ không gian chấn đ ộ n sau một khắc một đạo ẩn chứa ngập trời đế uy hắc mang lập tức vượt qua không gian hàng lâm tại bạch đế thành trên không hóa làm một vị thân hình cao lớn hắc y hiền nam tử hắc y hiền nam tử hắc đen, đen đầu đội đế quan khí tức lành, lành. hắn vừa xuất hiện giống như làm cho bốn phía thiên địa đều trở nên âm trầm rét lạnh thêm vài phần tiểu tử cho bản đế một cái mặt m ũ i thả hắn hãy hiền nam tử âm lãnh thanh â m cực kỳ bình thản nhưng là làm cho người ta một loại chân thật đáng tin cảm giác minh đế thương không dương đám người t h ầ n sắc đều là trở nên vô cùng tái nhợt bây giờ bắt đầu thiên vực bị mọi người biết được võ đế cảnh cường giả tổng cộng vẹn vẹn có ba vị mà thôi trước mắt vị này minh đế liền làm một cái trong số đó hơn nữa minh đế tại tam đại võ đế cảnh cường giả ở bên trong cũng là thành danh sớm nhất vị kia có thể nói Minh đế chính là bắt đầu thiên vực đương thời đệ nhất cờ ư n giả g vậy cũng không chút nào qua cũng không biết hỏa vân lão quỷ dùng thủ đoạn gì vậy mà đã chiếm được minh đế tương trợ một vị còn sống v õ đế dù là chẳng qua là một đạo đế ý diện hóa ra hóa thân hàn g lâm vậy cũng đủ để khiến nhân tâm kinh lạnh mình à. ngươi nói để cho ta thả hắn ta phải thả hắn ngươi cho rằng ngươi là ai diệp lăng tiên n g mở đầu nhìn minh đế hóa thân cái kia nắm hỏa vân lão quỷ linh hồn hư hảo bàn tay có chút dùng sức hỏa vân lão quỷ linh hồn thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng liền trực tiếp vỡ vụn thành hư vô thông qua khương thiên hàn chỉ nhớ diệp lăng thiên tự nhiên sẽ hiểu này hắc ý hiển nam t ử thân phận thiên minh đế cung đế chủ minh đế bắt đầu thiên vực tam đại võ đế cảnh cường giả một trong hơn nữa thực lực còn là tam đại võ đế bên trong mạnh nhất cái kia nhưng vậy thì như thế nào hắn hiện tại thế nhưng là sử dụng diệp thiên đế nhân vật tạp mặc dù chỉ là chắc việc cấp lực lượng bị hạn chế tại võ đế cảnh này cấp độ có thể coi là cùng cảnh giới diệp thiên đế lực lượng như trước đủ để chấn áp hết thảy không chỉ nói chẳng qua là minh đế hóa thân coi như minh đế bản tôn đến hắn cũng giống nhau có thể đem kia chân sát tại đây tiểu tử ngươi đây là tại muốn chết Minh đế hóa thân vốn là âm thêm tại thời thân vốn lãnh cùng cũng này trở nên càng lạnh lạnh đứng lên. Vốn hóa khí khắc đế tức, trở vô là là dĩ, bởi vì diệp lăng thiên trên người có đế ý ra thân minh đế cũng không muốn cùng diệp lăng thiên l i ề u mạng chẳng qua là ý định cứu hỏa vân lá quỷ có thể lại không nghĩ rằng diệp lăng thiên thật không ngờ không để mặt hắn không nhìn thẳng hắn mà nói ngay trước mặt hắn bóp nát hỏa vân lá quỷ linh hồn hắn đường đường minh đế bắt đầu thiên vực đương thời đệ nhất cường giả chưa từng bị qua như vậy nhục nhã tiểu tử bản đế hôm nay để cho ngươi biết cái gì là đế không thể n h ụ mặc dù phía sau ngươi có võ đế chỗ dựa bản đế cũng phải giết ngươi minh đế hóa thân cái kia giống như từ cựu lũ chuyển đến rét lạnh âm hưởng triệt thiên địa vô tận đế uy di che trời mà、Chật. chỉ thấy hắn một bước bước ra trong vòng ngàn dặm bầu trời đều tại thời khắc này lâm vào hát cám hóa là một m phiến đen nhánh u minh hải kinh k h ủ n g hàn ý tràn ngập phía chân trời phản phất muốn đem tất cả linh hồn của con người cho đông lại tựa như chết minh đế hóa thân trong miệng thốt ra một cái lạnh như băng chữ chết u minh hải điên quân bắt đầu khởi động hóa thành không mấy trăm trượng hát sóng sẽ rách không gian đối với diệp lăng thiên quần quận mãnh liệt mà đến ở đẳng kia vô số đạo trăm trượng hát sóng bên dưới. Diệp Lang thiên thân hình, giống như lộ ra nhỏ bé đến cực điểm diệp lăng thiên ánh mắt lạnh nhạt thân hình không lùi mà tiến tới hắn năm đ ấ m năm chặt một đạo đánh đâu thắng đó sáng trói quyền mang lập tức liền nát bầy cái kia mãnh liệt mà đến vô số hát sóng tới cuối cùng trong hư không cái kia che khuất bầu trời u minh hải đều bị diệp lăng thiên một quyền này xỏ xuyên qua sinh sôi cho đánh tan bầu trời lập tức hồi phục trong sáng minh đế h o a thân khẽ r u lên thân hình chật vật không chịu nổi mà đạp trên hư không rút lui hơn một nạn trượng hắn nhìn xem vẫn còn như thiên đế lâm thế một dạng diệp lăng thiên thần sắc cũng là hoảng sợ và phần thân là võ đế cảnh cường gi minh đế đối với đế y g i a thân bực này thủ đoạn tự nhiên so với bình thường người càng thêm hiểu rõ hắn luận nhờ dòng chính hậu bối bộ thân thể đế y g i a thân chưa hẳn có hắn trực tiếp vượt qua không phủ xuống đế y hóa thân mạnh mẽ mà đế y g i a thân diệp lăng thiên thiếu chút nữa một quyền đem hắn đế y hóa thân đánh sụp đổ hắn thậm chí có một loại cảm giác chính mình giờ phút này gặp phải chính là một vị chân chính võ đế này chẳng phải là ý nghĩa diệp lăng thiên phía sau võ đế thực lực còn muốn hơn xa với hắn minh đế ánh mắt có chút l o ạ lên đang muốn mở miệm nói chuyện diệp lăng thiên lại là một đạo sụp vô luận là minh đế hóa thân còn là kia vị trí vạn trượng không gian đều căn bản không chịu nổi trực tiếp bị sinh sôi đánh ra một cái h á t động thật lớn h u y ể n như thiên uyên chẳng qua là hời hợt hai quyển minh đế vượt qua không phủ xuống đế y hóa thân diệt diệp lang thiên trước hết giết bán đế hỏa vân lá quỷ lại diệt minh đế phân thân sau đó ánh mắt nhìn phía đám kia sớm đã bị sợ tới mức hồn phi phách tán phần thiên thánh địa cường giả ta là diệp lang thiên từ giờ trở đi phần thiên thánh địa thần phục với ta thanh vân thánh triều các ngươi a y có ý kiến phần thiên thánh địa bắt đầu thiên vực hiển hách nổi danh đỉnh tiêm thánh địa dù là hỏa vân l á o quỷ vẫn lạc phần thiên thánh đ ị a như trước có được bốn vị võ thánh võ thần vô số đây chính là một số xa xỉ tiên triệu điểm tích lũy dù sao có hệ thống kiểm tra đo lường những n à y phần thiên thánh địa cường giả độ i trung thành diệp lăng thiên cũng không lo lắng những n à y phần thiên thánh địa cường giả sau lưng chọc dao nhỏ độ i trung thành không được trở soát hết tiên triệu điểm tích lũy giết là được chương sáu mươi sáu d ị tộc ma ảnh minh đế lựa chọn chương sáu mươi sáu d ị tộc ma ảnh minh đế lựa chọn diệp lăng thiên người nằm mơ người giết ta phần thiên thánh đ i ệ hỏa vân thánh tổ trong a địa gan ta phần thiên thánh địa định cùng không chết không thôi, có gan chúng cùng ngươi ngươi liền toàn bộ giết. t đèm có bộ đó một vị phần thiên thánh địa võ thánh không sợ chút nào mà nhìn chằm chằm diệp lăng thiên hai mắt hầu như sắp phun ra lửa nếu như ánh mắt đủ để giết người diệp lăng thiên chỉ sợ cũng không biết chết bao nhiêu trở về Hiển nhiên, vị này võ thánh chính hỏa thân thề chết theo hỏa Không sai chúng ta phần thiên thánh địa không hèn nhát, thề chết không hàng. cái loại sai này vân tín, vân này. bọn sống vị võ địa là ta láo láo có quỷ quỷ M rất có tiến lên cùng diệp lăng thiên dốc sức l i ề u mạng tư thế đối với những t h ư này s ư ơ n g cứng diệp lăng thiên tự nhiên cũng không có nung chiều hắn trực tiếp như là chụp con mỗi một dạng một bàn tay lại một bàn tay mà không ngừng đánh ra mỗi lần đánh ra một bàn tay thì có một gã phần thiên thánh địa cường giả trực tiếp hóa thành một h ố i với vụ chỉ một lát sau thời gian hơn mười vị tương đối kiên cường phần thiên thánh địa cường giả bao gồm cầm đầu cái vị kia võ thánh đều bị diệp lăng thiên hời h ậ n chụp chết rồi nhìn qua lên trước mắt một màn này còn lại những kia phần thiên thánh địa cường giả đều là câm như hến đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng nếu là bọn họ dám nói một cái chứ không trước mắt vị này sắt thần sợ là thật sẽ đem bọn họ giết cái sạch sẽ a còn ai có ý kiến diệp lăng thiên đưa tầm mắt nhìn qua mở miệng lần nữa vấn đạo không có không có ý kiến chúng ta nguyện ý thân phục còn lại những n à y phần thiên thánh địa cơn giả nơi nào còn dám có nửa phần do dự đều là thành thành thật thật quỳ lệ tại diệp lăng thiên trước mặt b á i kiến thanh vân thánh chủ này là được rồi đi diệp lăng thiên nhìn xem phần thiên thánh địa mọi người cười nói ta biết các ngươi rất nhiều người trong lòng vẫn là có ý kiến có ý kiến các ngươi có thể n h ẹ n ó i ra chính là của các ngươi không đúng、Đinh. chúc mừng chủ nhân thu phục phần thiên thánh địa thanh vân thánh triều võ thánh gia tăng ba vị võ thần hai mươi hai vị võ hoàng võ vương gia tăng một số đạt được một trăm hai mươi ba vạn chín ngàn tiên triều điểm tích lũy nghe được trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở diệp lăng thiên vui vẻ cực kỳ nay phần thiên thánh địa không hổ là bắt đầu thiên vực đỉnh cấp thánh địa quả nhiên thực lực hùng hậu trực tiếp lại để cho hắn đã lấy được hơn một trăm vạn tiên triều điểm tích lũy bây giờ diệp lăng thiên có tiên triều điểm tích lũy hợp thành một tờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật cũng đã dư xài chờ mẫu thân khống chế khương tộc sau sẽ đem khương tộc cũng nhét vào thanh vân thánh triều lại là một số lớn tiên triều điểm tích lũy doanh thu đến lúc đó hắn liền có thể hợp thành mấy tờ vĩnh cựu tính chắc việt cấp thẻ nhân vật chế tạo vài tên võ đế đi ra quét ngang bắt đầu thiên vực đều là chuyện dễ dàng các ngươi hồi phần thiên thánh địa đem phần thiên thánh địa cải tạo vì thanh vân thánh thành sau này sẽ là thanh vân thánh triều đ ô thành mấy ngày nữa về sau bản thánh chủ liền tự mình tiến đến diệp lăng thiên trực tiếp đối diện lúc trước bảy phần thiên thánh địa cường giả phân phó nói hắn đang lo tại bắt đầu thiên vực thành lập thanh vân thánh triều tìm không thấy phù hợp địa bàn thật không ngờ phần thiên thánh địa sẽ đưa lên cửa phần thiên thánh địa lấy phần thiên thánh địa làm căn cơ thành lập thanh vân t h á n h triều vậy đơn giản nhiều hơn tuân mệnh những n à y phần thiên thánh địa cường giả cung kính lên tiếng sau đó nhanh chóng biến mất tại bạch đế thành trên không rời đi bạch đế thành sau một đám phần thiên thánh địa cường giả ánh mắt không khỏi hướng phía cầm đầu một vị mặt đỏ đại hán nhìn qua qua đi xích viêm trưởng lao chúng ta thật sự muốn thần phục với diệp lang tiên sao xích viêm võ thánh phần thiên thánh địa một vị cao giai võ thánh theo hỏa vân thánh tổ cùng một vị khác cao giai võ thánh vân lạc x viêm võ thánh không thể nghi ngờ chính là phần thiên thánh địa, địa vị tối cao võ thánh bằng không thì đâu này s í c h viêm võ thánh cười khổ một tiếng nói l i ề n bán đế hỏa vân thánh tổ cùng với minh đế hóa thân đều bị tùy tiện rất hết chúng ta như là không thần phục chỉ có chỉ còn đ ư ờ n g chết s í c h viêm trưởng lao nói thật là mặc dù là diệp lăng thiên buông tha chúng ta k hương tộc chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta đúng vậy à phần thiên thánh địa có ngày hôm nay đều là hỏa vân thánh tổ bọn hắn gieo gió gặp bão đi theo diệp lăng thiên bực này nhân vật tuyệt thế l ấ n bảo chưa chắc là chuyện gì xấu phần đông phần thiên thánh địa cường giả đều là nhao nhao nghị luật lên diệp lăng thiên tuổi còn trẻ cũng đã là một vị kiềm thánh như thế thiên tư thế gian ít có hơn n Vẫn có t hắn ể đủ triệu h o đế ra thân võ đế hậu duệ, cũng không phải là phần thiên thánh địa dòng chính những năm này tại phần thiên thánh địa hưởng thụ tài nguyên có hạ mà ngay cả đột phá võ thánh đều dựa vào ra ngoài rèn luyện đạt được cơ duyên đối với phần thiên thánh địa cảm tình xích viêm võ thánh xa xa không có đạt tới nguyện ý vì phần thiên thánh địa dốc sức l i ề u mạng tình trạng diệp lăng thiên chính là võ đế hậu duệ thiên phú càng là siêu việt đế cấp thiên tài nhân vật như vậy tương lai thành tựu chỉ sợ ít nhất đều là võ đế thậm chí có cơ hội vượt qua võ đế bước vào t i ê n cảnh đi theo nhân vật như vậy hắn xích viêm võ thánh chưa hẳn trở thành xích viêm võ đế cũng không phải là không có khả năng thiên minh đế cung bắt đầu thiên vực ba đại đế cấp thế lực một trong chính là bắt đầu thiên vực chân chính tuyệt đỉnh thế lực một trong Dù sao, nay ba đại đế cấp thế lực đều cũng có võ đế toa c h ấ n tuyệt không phải khương tộc bực này dựa vào tổ tiên uy lực còn lại võ đế hậu duệ so sánh được thiên minh đế cung đế chủ chính là bắt đầu thiên vực uy danh h i ể n hách minh đế minh đế bắt đầu thiên vực một vị thành danh vượt qua tám ngàn năm võ đế cũng là bắt đầu thiên vực bây giờ xưa nhất võ đế một thân thực lực sâu không lường được thiên minh đế cung thiên minh chủ điện minh đế ngồi xếp bằng tại một tòa ưu ám đại điện trung ương cảm thụ được chính mình cái kia bị một quyền đánh sụp đổ đế ý hóa thân ánh mắt âm trầm tới cực điểm đáng chết tiểu tử kia đến tột cùng là người nào bắt đầu thiên vực trừ hắn bên ngoài minh đế có thể là hiểu rõ vô cùng diệp lăng thiên trên người đ ế ý tuyệt không phải cái kia hai vị khí t ứ c hơn nữa lấy cái kia hai vị thực lực cũng không có khả năng mượn hậu bối bộ thân thể đ ế ý ra thân liền một quyền nổ nát hắn đ ế ý hóa thân chỉ có hai loại khả năng hoặc là bắt đầu thiên vực còn cất giấu so với hắn càng cường đại hơn võ đế hoặc là diệp lăng thiên cũng không phải là bắt đầu thiên vực người vô luận l o ạ i nào đều là vượt ra khỏi hắn k h ô n g chế phạm vi bên ngoài đây là minh đế vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy minh đế ánh mắt có chút l ó lên trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng quyết nhiên thân sắc hắn đột nhiên đối với không khí nói, nói Bản đế chương ó t ể nhắc sáu mươi h bảy chế tạo hai vị n õ đế t chương sáu mươi bảy chế tạo hai vị võ đế bản đế có thể cùng ngươi hợp tác nhưng nguồn chức chứng kiến thành ý của các ngươi minh đế xem lên trước mặt hát y thể nam tử mà không thay đổi mở miệng nói di tộc thiên ma tộc sứ giả từ lúc mấy tháng trước vị này thiên ma tộc sứ giả lại đột nhiên hàng lâm bắt đầu thiên vực đã tìm được hắn nghĩ muốn cùng hắn hợp tác đối mặt vị này thực lực không kém hắn thiên ma tộc sứ giả minh đế không có đáp ứng cũng không có cử tuyệt trong khoảng thời gian này mà ngay cả thiên ma tộc sứ giả vẫn giấu kín tại thiên minh đế cùng minh đế cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt cho đến hôm nay bị diệp lăng thiên một quyền đánh sụp đổ đế y hóa thân minh đế rốt cục nhịn không được chủ động đem vị này thiên ma tộc sứ giả gọi về đi ra thiên ma tộc sứ giả cũng không nói nhảm bàn tay hắn khé động một cuốn tản gia thương cổ khí tức thần bí quần t r ụ trực tiếp tại kia lòng bàn t cái môn này có thể cho ngươi đột phá võ đế cấp độ công pháp cũng chính là các ngươi nhân tộc trong miệng tiên giai công pháp cái này tiên giai công pháp hẳn là đủ để hiện lộ rõ ràng thành ý của ta đi thiên ma tộc sứ giả cười h i ế p mắt nhìn xem minh đế minh đế ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thiên ma tộc sứ giả trong tay quần trục trong hai mắt lập tức nổi lên vô cùng nóng bỏng hào quang thiên giai công pháp hắn bị nhốt võ đế cảnh mấy ngàn năm trong đó lớn nhất một nguyên nhân nếu không có tiên giai công pháp đem lực lượng trong cơ thể chuyển hóa thành tiên nguyên bắt đầu thiên vực hầu như sẽ không có võ đế phía trên truyền thừa dù là tại bắt đầu thiên vực vô tận trong lịch sử dựa vào bản thân đánh vỡ võ đế cực hạn sau đó pha thoái hư không mà đi có mà lại chỉ vẹn vẹn có một người đó chính là thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n dù là về sau từng tại bắt đầu thiên vực vô địch một cái thời đại khương bạch lý n g h mặc dù cuối cùng ly khai bắt đầu thiên vực nhưng là không thể tại bắt đầu thiên vực bước vào võ đế phía trên tiến cảnh bây giờ thấy thiên ma tộc sứ giả cầm r a tiên giai công pháp minh đế làm sao có thể không kích động võ đế mặc dù thực lực cương đại thọ nguyên cũng bất quá ung dùng vào năm minh đế đã sống tám chín nghìn năm nếu không phải có thể tại một hai ngàn năm bên trong bước vào cấp bậc cao hơn t i ê n cảnh coi như thân là minh đế hắn cuối cùng cũng chỉ là hóa làm một bồi đất vàng mà thôi ngày nay thiên ma t ộ c sứ giả cầm r a tiên giai công pháp không thể nghi ngờ lại để cho minh đế thấy được hy vọng à. các hạ nếu như vậy có thành ý bản đế tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt minh đế hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói các hạ có cái gì cần bản đế rút chỉ cần bản đế có thể làm được liền tuyệt không chối tử nhân tộc dị t ộ c thể không lưỡng lập nay tại minh đế nơi đây căn bản cũng không tồn tại lợi ích lớn hơn hết thạy chỉ cần có đủ để cho hắn động tâm lợi ích mặc dù cùng dị tộc làm bạn lại có làm sao đã thu phục được phần thiên thánh địa sau theo thẻ nhân vật sử dụng chấm dứt diệp lăng thiên lần nữa đã chiếm được hệ thống phản hồi bát thưởng mà diệp thiên đế cũng không thẹn với họ diệp đại lao bên trong lĩnh quân nhân vật đồng dạng là chắc việt cấp thẻ nhân vật phản hồi tu vi liền cao hơn một m ả n g lớn trực tiếp lại để cho diệp lăng thiên từ đó giai võ thánh một lần hành động đạt đến đỉnh giai võ thánh kế tiếp rút thường c â u diệp lăng thiên đồng dạng là nhân phẩm bộ pháp g ú t tham được trí cường thần binh thiên đế kiếm hắn trực tiếp cáo biệt mẫu thân khương tiến vượng về tới bắc h o a n g vực xử lý thanh vân hoàng triều sự t ì n h thanh vân hoàng cung diệp lăng thiên trở lại bắc h o a n g vực về sau chính là trước tiên đem đại bá diệp thanh lôi ngụy hiền thác bản huyền đám người triệu tập lại với nhau đại bá ta muốn tại b ắ c đầu thiên vực thành lập thanh vân thanh triều ngụy hiền cùng thác bản huyền đều theo ta tiến về trước b ắ c đầu thiên vực về sau này bắc h o a n g vực liền giao cho ngươi rồi diệp lăng thiên trực tiếp nhìn phía đại bá diệp lăng thiên lăng thiên ta sợ là không có cái kia năng lực thay ngươi quản lý tốt bắc hoàng vực a diệp thanh lôi không khỏi cười khổ một tiếng diệp lăng thiên bộ pháp thật sự là quá là nhanh nhanh được hắn hoàn toàn theo không kịp mặc dù tại diệp lăng thiên thần bí tiểu tháp bên trong tu luyện một đoạn thời gian đ ó lấy lại phục d ụ n g một quả vô thượng thánh đan gần nhất có thể nói là tiến triển cực nhanh có thể tức chính là như thế diệp thanh lôi bây giờ cũng vừa vừa đột phá võ hoàn g cảnh lại để cho hắn không chế bắc hoang vực đại cục hắn như trước có chút lực bất t h ò n g tâm a đại ba yên tâm ta sẽ cho ngươi có được không chế bắc hoang vực thực lực diệp lăng thiên tự tin cười cười sau đó đem ánh mắt nhìn phía thác b ạ n huyền ngươi đi thanh diệp vượt một chuyến hiệp trợ diệp lâm xử lý tốt thanh diệp vượt sự t ì n h sau đó dẫn hắn cùng đi bắt đầu thiên vực phần thiên thánh địa tìm ta thác b ạ n huyền lĩnh mệnh thác b ạ n huyền cung kính lên tiếng sau đó đong đưa quạt lông thản nhiên mà đi đợi thác b ạ n huyền sau khi rời đi diệp lăng tiên trực tiếp mang theo diệp thanh lôi cùng ngụy hiển tiến vào hồng m ô n g tháp ta chỗ này có hai phần cơ duyên có thể cho các ngươi lập tức có được vo đế thực lực nhưng là có một cái tai hại cái kia chính là vô cùng có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại vo đế lại vô pháp đột phá càng cao cấp độ hai người các ngươi có trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đã thu phục được phần thiên thánh điệp diệp lăng thiên bây giờ có tiên triều điểm tích lũy đạt đến một trăm ba mươi vạn hơn hãn quyết định trước hợp thành hai tờ vĩnh c ử u tính chắc v i ệ t cấp thẻ nhân vật đánh trước tạo hai gã võ đế đi ra đại bá diệp thanh lôi cùng ngụy hiền chính là diệp lăng thiên tuyển định mục tiêu bác hoang vực cái chỗ này không đơn giản lại có một chỗ thần bí phong ấn thế giới khác phải có một vị tin được cường giả tọa c h ấ n đem đại bá tăng lên tới võ đế cảnh lại để cho kia tọa trấn bác hoang vực không thể nghi ngờ là cái thật tốt lựa chọn ngụy hiền cái này sử dụng đến tương đối thoải mái công cụ người diệp lăng thiên thì lấy ngụy hiền thực lực hôm nay đi đến bắt đầu thiên vực hiển nhiên có chút chưa đủ nhìn diệp lăng thiên đồng dạng ý định đem tăng lên đến v õ đế cảnh hai người đối với hắn độ trung thành đều đạt đến một trăm hầu như không tồn tại phản bội khả năng húng chi hắn hiện tại có đầy đủ điểm tích lũy hợp thành t u y ệ t thế cấp thẻ nhân vật coi như thực sự có người dám phản bội hắn hắn cũng có đầy đủ năng lực đem ban cho đối phương năng lực cầm b ề diệp thanh lôi cùng ngụy hiền đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn qua diệp lăng thiên thậm chí có chút hoài nghi chính mình lỗ h a i có phải hay không xảy ra vấn đề vo đế đây chính là huyền hoàng đại thế giới vo đạo trần nhà a nghe nói lại hướng lên một bước. chính là trong truyền thuyết tiên nhân chi cảnh đến tột cùng cái dạng gì cơ duyên có thể làm cho người một bước lên trời lập tức có được võ đế cảnh thực lực trên đời này làm sao có thể có dạng này lịch t i ê n cơ duyên bọn hắn sợ không phải tại mơ mộng háo huyền đi các ngươi không có nghe lầm đây cũng không phải là trong mộng diệp lăng thiên nhìn xem gần như ngốc trệ hai người cười nói các ngươi chỉ muốn nói cho ta có nguyện ý hay không là được nếu là thật sự có cơ duyên như vậy ta tự nhiên là nguyện ý thấy diệp lăng thiên tựa hồ cũng không phải là đang nói đùa diệp thanh lôi không khỏi hít sâu một hơi vẻ mặt trịnh trọng mà nói hoàng chủ ta cũng nguyện ý ngụy hiên phục hồi tinh thần lại chương sáu mươi tám người hầu đều là võ đế, đế thánh chủ thật là đáng sợ diệp lăng tiên cũng không nói thêm gì hắn trực tiếp lợi dụng hệ thống hối đoái một trăm sáu mươi chín tờ chắc việt cấp vạn năng mảnh vỡ tạm hợp thành hai tờ không quá nổi danh vĩnh cựu tính t h ắ c việt cấp thẻ nhân vật đương nhiên có thể được hệ thống thu nhập họ diệp đại lao liền tuyệt đối không có kẻ yếu huyền huyến tiểu thuyết ngàn ngàn vạn họ diệp với tư cách huyền huyến tiểu thuyết thế giới đệ nhất đại tộc tồn tại đại lao nhiều vô số kể diệp lăng thiên cũng bất quá chỉ h i ể u rõ nổi danh nhất mấy vị k i ê m mà thôi đem hai tờ vĩnh c ử u tính chắc việt cấp thẻ nhân vật chỉ định cho diệp thanh lôi cùng ngụy hiền sử dụng hai người nhất thời như là đả thông hai mạch nhâm đốc một dạng tu vi đi từ từ phủi đất dâng đi lên võ thần võ thánh võ đế vẹn vẹn khoảng cách thời gian hai người liền đ ạ trở thành thế gian ít có võ đế cảnh cường giả cảm giác chịu đến trong cơ thể cường đại g dù là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt diệp thanh lôi cùng ngụy hiển đều là một hồi lâu không thể phục hồi tinh thần lại bọn hắn cái này thành võ đế cảnh cường giả hơn nữa hai người còn kinh hãi phát hiện bọn hắn không chỉ có tu vi đặt đến võ đế cảnh trong đầu vậy mà không hiểu thấu nắm giữ rất nhiều kinh tế h tuyệt học loại cảm giác này giống như là diệp lăng thiên dùng nào đó t h ầ n thông đem một vị võ đế lực lượng cưỡng ép chuyển rời đến trên người bọn họ mặc dù bọn hắn không biết diệp lăng thiên như thế nào làm được nhưng cũng không có hỏi nhiều từ diệp lăng thiên dẫn đầu thanh vân vương triều ngược gió lập bàn lấy thêm ra cái kia thời gian lưu tốc cực kỳ khủng bố thần bí tiểu tháp bọn hắn đã biết rõ diệp lăng thiên trên người cất dấu to lớn bí mật bực này bí mật cũng căn bản không phải bọn hắn có thể tìm kiếm được t h a n h t h a n h thật thật đi theo diệp lăng thiên lẫn vào là được đại bá bác hoang vực về sau liền giao cho ngươi rồi đại hoang vương triều tổ địa bị phong ấn thế giới khác ngươi muốn chú ý một chút diệp lăng thiên nhìn xem phục hồi tinh thần lại diệp thanh lôi không khỏi cười giặt g ò hắn lấy cựu viêm tiên hỏa chấn áp thế giới khác cửa vào phong ấn bây giờ lại có diệp thanh lôi vị này võ đế toa trấn diệp lăng giờ phút này diệp thanh lôi lộ ra vô cùng tự tin hắn hiện tại có thể là có thêm võ đế cảnh tu vi hơn nữa còn là ở vào đỉnh tiêm võ đế cấp độ trừ phi trong truyền thuyết tiên nhân hàng lâm liền sẽ không người có thể dung chuyển bác hoang vực máy may an bài tốt bác hoang vực sự tỉnh diệp lang thiên cũng không có ở bác hoang vực dừng lại quá lâu ngày hôm sau hắn liền mang theo ngụy hiền l ạ n g y ê n không một tiếng động rời đi bác hoang vực trực tiếp tiến vào bắt đầu thiên vực liệt dương thánh sơn lấy xích viêm võ thánh cầm đầu phần thiên thánh địa cương giả đang tại tổ chức đệ tử hừng khí thế mà đối với phần thiên thánh địa tiến hành xây dựng lại cải tạo liệt dương th một khối cao tới trăm trượng nhìn qua lộ ra khí thế hùng hồn trên đá lớn phần thiên thánh địa bốn chữ to đã biến thành thanh vân thánh triều diệp lăng thiên mang theo ngụy hiền đi vào liệt dương thánh sơn thời điểm xích viêm võ thánh cũng là trước tiên cảm ứng được diệp lăng thiên khí thức nhanh chóng đi tới diệp lăng thiên trước mặt xích viêm bái kiến thánh chủ không cần đa lễ diệp lăng thiên k h o á t tay á o sau đó nói thẳng ta bên cạnh ngụy hiền sau này sẽ là ta tại thanh vân thánh triều người phát ngôn hắn sẽ thay ta xử lý thanh vân thánh triều lớn nhỏ công việc ngươi có thể có ý kiến xích viêm không dám hết thể nghe theo thánh chủ phân phó xích viêm võ thá diệp lăng thiên thành lập thanh vân thánh triều phái ra một cái thân tín giúp hắn quản lý này cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh chẳng qua là huyền hoàng đại thế giới cuối cùng lấy thực lực vi tôn nếu là này ngụy hiền thực lực đầy đủ ngược lại là không có vấn đề gì nếu không coi như hắn là thánh chủ thân tín chỉ sợ cũng k h ó kẻ giới phục tùng a đem ngụy hiền giới thiệu cho s í c h viêm võ thánh về sau diệp lăng thiên liền lại một lần nữa làm lên vung tay trường quay đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ngụy hiền xử lý lấy ngụy hiền võ đế cảnh thực lực diệp lăng thiên cũng căn bản không lo lắng hắng c ấ n không được những n à y phần thiên thánh địa cờ giả ngụy ti ta trước thay n g ư ờ i giới thiệu thoáng một phát thanh vân thánh triều tình huống trước mắt xích v i ê m võ thánh xem lên trước mặt ngụy hiền ngược lại là lộ ra phải vô cùng khắc khí hắn đối với quyền lợi và vân vân cũng không nhu cầu danh lợi sở dĩ đi theo diệp lăng thiên đó là bởi vì từ trên thân diệp lăng thiên coi trọng một tia bước vào võ đế cảnh hy vọng hắn chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là tốt rồi đến mức ngụy hiền có hay không cái tia năng lực thay diệp lăng thiên khống chế thanh vân thánh triều cũng không phải là hắn suy tính phạm vi ngụy hiền cười nói vậy làm phiền xích viên võ thánh ngụy tiên sinh khắc khí xích viên võ thánh cũng không nói thêm、gì. mang theo ngụy hiền đi thăm thoáng một phát thanh vân thánh triều kiến thiết tiến độ sau đó liền triệu tập mấy vị chủ yếu cường giả đưa bọn hắn giới thiệu cho ngụy hiền nhận thức ngụy tiên sinh ngài nếu là thánh chủ chỉ định người phát ngôn chúng ta tự nhiên không có bất kỳ ý kiến bất quá huyền hoàng đại thế giới luôn luôn thực lực vi tôn ngụy tiên sinh nếu là không có đủ thực lực không chỉ có khó kẻ dưới phục tùng chỉ sợ còn có thể yếu đi thánh chủ y danh a một vị tương đối tuổi trẻ võ thánh cảnh cường giả cười ha hà nói vị này võ thánh cảnh cường giả gọi là liên quan liệt chính là phần tiên thánh địa từng đã là thiên tài võ thánh kỳ danh đầu hầu như có thể cùng khương t liên quan liệt mặc dù ý cười lầy mặt nhìn qua đối với ngụy hiền thái độ cũng vô cùng k h á c h khí bất quá ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói k h ô n g phục thân là phần thiên thánh địa từng đã là thiên tài võ thánh liên quan liệt trong lòng tự nhiên vẫn có một ít dã tâm liên quan võ thánh nói thật là nghe được liên quan liệt nói ngụy hiền cũng không có chút nào sinh khí hắn nhìn xem liên quan liệt cười ha hả mà nói liên quan võ thánh cảm thấy ta hẳn là cần gì thực lực mới có thể phục chúng hơn nữa không yếu thánh chủ y danh đâu rồi không biết võ đế cảnh có đủ hay không ngụy hiền lời còn chưa dứt một cổ kinh khủng đế uy lập tức từ kia trên người tràn ngập mà ra một khắc này bao gồm s í c h viêm võ thánh ở bên trong tất cả mọi người giống như linh hồn đều có một loại sợ run cảm giác bọn hắn xem lên trước mặt ngụy hiền trong đôi mắt đều là nổi lên một vòng bất khả tư nghị kinh hãi võ đế bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vị này thanh danh không hiện nhìn qua thường thường không có gì l ạ nam tử vậy mà sẽ là một vị võ đế bác phương tiên vực lúc nào lại toát ra dạng này một vị võ đế chẳng lẽ cái này một vị chính là diệp lăng tiên h phía sau võ đế cảnh cường giả có thể xem ngụy hiền thái độ đối với diệp lăng tiên tựa hồ cũng không hề rộng h bái kiến võ đế đại nhân xích viên võ thánh đám người phục hồi tinh thần lại đều là vội vàng cưỡng chế kinh hại trong lòng vẻ mặt cung kính q u ỳ lệ tại ngụy h i ế n trước mặt chư vị tất cả đứng lên đi ngụy h i ế n khoát tay áo cười nói tất cả mọi người là thanh vân thánh triều người không cần phải khách khí ta cũng chỉ là thánh chủ bên người một người làm mà thôi khí xích viên võ thánh đám người ngay vậy lập tức nhịn không được hít sâu một hơi đường đường một vị võ đế vậy mà cũng chỉ là diệp lăng thiên bên người một vị người hầu nghĩ tới đây xích viên võ thánh đám người ra đầu cũng nhịn không được một hồi r u lên người hầu đều là võ đế thanh chủ không khỏi cũng thật là đáng sợ chương sáu mươi chín dị b i ế ngày khởi. h c ư ơ n dị biến khởi. viêm người hồi tinh thần lại, thánh thần trong lòng cũng Xích phục võ đám l phấn khởi không thôi. n g à đó tại k h ư ơ n g tộc bọn hắn mặc dù bị bất đắc di thần phục với diệp lăng thiên nhưng lại cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn thành lập thanh vân thánh triều chủ yếu vẫn là tương đối xem trọng thanh vân thánh triều tương lai lại không nghĩ rằng diệp lăng thiên q u a y đầu lại lại mang đến ngụy hiền dạng này một vị võ đế thay hắn chấp t r ư ở n g thanh vân thánh triều có võ đế chấn giữ thanh vân thánh triều hầu như chính là bắt đầu thiên vực đệ tứ đế cấp thế lực nay để cho bọn họ làm sao có thể không kích động võ đế đại nhân thanh vân thánh thành trong vòng nửa tháng hẳn là có thể hoàn thành xây dựng lại người xem đến lúc đó có muốn hay không mời bắt đầu thiên vực tất cả đại thế lực cử hành một hồi long trọng lập triều đại điện xích viêm võ thánh hít sâu m ộ t hơi vội vàng đưa ra đề nghị đây là tự nhiên ngụy hiền trong đôi mắt tinh mang nói lên thanh vân thánh triều tại bắt đầu thiên vực sáng lập về sau kế tiếp mục tiêu chính là quét ngang toàn bộ bắt đầu thiên vực tính cả bác hoang vực diệp thanh lôi thanh vân thánh triều võ đế cảnh cường giả thì có hai vị hơn nữa ngụy hiền vô cùng rõ ràng diệp lang thiên nếu như có thể làm cho hắn cùng với diệp thanh lôi nhẹ nhóm đạt tới võ đạt tới chỉ sợ ít nhất cũng có được không kém gì võ đế cảnh thực lực dù là bắt đầu tiên vực đệ nhất thế lực thiên minh đế c u n g cũng khó có thể cùng thanh vân thánh triều đánh đồng coi như trực tiếp thành lập đế triều đều không có bất cứ vấn đề gì lần này lập triều đại điện ngụy hiền muốn lại để cho bắt đầu tiên vực tất cả mọi người biết được thanh vân thánh triều ý danh mà ở ngụy hiền đám người b ệ bộn nhiều việc thanh vân thánh triều sự tỉnh thời điểm diệp lăng thiên cái này thanh vân thánh triều chủ nhân thì là lộ ra vô cùng thanh nhàn đứng lên mỗi ngày hầu như chính là đánh dấu nằm thi phơi nắng dù sao diệp lăng thiên bước tiếp theo kế hoạch chính là quét ngang bắt đầu thiên vực lại để cho bắt đầu thiên vực đều thần phục với thanh vân thánh triều dưới chân kế hoạch này ít nhất cũng phải chờ thanh vân thánh triều thành lập mới bắt đầu trong lúc này diệp lăng thiên cũng đi hai chuyến khương tộc cùng mẫu thân khương tiến phượng trao đổi nghị muốn đem khương tộc thu được thanh vân thánh triều dưới trướng lại phát triển một lớp tiên triều điểm tích lũy lấy khương tộc thực lực nếu là thần phục thanh vân thánh triều có thể vì hắn cung cấp tiên triều điểm tích lũy tuyệt đối không thể so với phần thiên thánh địa í chẳng qua là mặc dù có khương bạch dĩa lên tiếng khương tiến p ư ợ n g thuận lợi đã trở thành bất quá khương tiến phượng tu vi cuối cùng còn vẫn còn võ thần cảnh liền võ thánh đều không phải là mặc dù thân là tộc trưởng tại khương tộc căn bản khó có thể làm được nhất n ô n cựu đ ỉ n h nếu để cho khương tộc lúc này thần phục thanh vân thánh triều dù làm ộ t mực hỗ trợ khương tiến phượng khương khung dương đều chưa hẳn đồng ý đối với khương tộc vị kia tổ tiên khương bạch t ý n g h diệp lăng tiên trong lòng còn là phi thường kính nghệ hơn nữa mẫu thân quan hệ diệp lăng tiên hiển nhiên cũng không muốn dùng cái loại này m á u tanh phương thức giết khương tộc nguyện ý thần phục mới thôi diệp lăng tiên cũng cân nhắc qua có muốn hay k trợ giúp ạ sử dụng một tờ của hắn h â n vật, mặc dù đột phá võ đế cảnh có trợ giúp của hắn mặc dù đột phá võ đế phía trên cũng không phải là không có khả năng nếu như sử dụng vĩnh c ử u tính chắc việt cấp thẻ nhân vật trừ phi hệ thống về sau sẽ mở ra vĩnh c ử u tính chắc việt cấp thẻ nhân vật hợp thành coi như hắn không cách nào làm cho khương tiến phượng đạt tới càng cao t ầ n g thứ cũng chính là bởi vì như thế diệp lăng thiên cũng không có nóng vội đem thanh vân thánh triều tạo dựng lên sau đó phát triển một đoạn thời gian nhiều tích lũy một điểm tiên triều điểm tích lũy sau đó lại chế tạo mấy vị võ đế đi ra đến lúc đó thanh vân thánh triều võ đế cường giả so với toàn bộ bắt đầu thiên vực cộng lại đều nhiều hơn muốn quét ngang bắt đầu đây còn không phải là dễ dàng diệp lăng thiên cha nhìn một chút tiên triều điểm tích lũy trước đó lần thứ nhất hợp thành hai tờ vĩnh c ử u tính trắc việt cấp thẻ nhân vật tổng cộng tiêu hao một trăm sáu mươi chín nghìn tiên triệu điểm tích lũy bây giờ còn thừa lại một trăm ộ t i bốn nghìn sáu trăm linh tiên triệu điểm tích lũy những n à y tiên hướng điểm tích lũy ít nhất đầy đủ diệp lăng thiên hợp thành một ư ơ i tờ vĩnh c ử u tính trắc việt cấp thẻ nhân vật nhưng diệp lăng thiên tạm thời không có ý định tùy tiện vật dụng vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất hắn phải tùy thời cam đoan chính mình có được hợp thành một tờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật điểm tích lũy mới được chương bảy mươi minh đế âm mưu chương bảy mươi minh đế âm mưu ngay tại diệp lăng thiên cân nhắc nhở đột nhiên vang lên、Đinh. n g u y ệ t vô song đánh bại lý đại hải s á t nhập bắt đầu thiên vực thần bảng đệ chín mươi chín tên chúc mừng chủ nhân đạt được ba tiên triều điểm tích lũy diệp lăng thiên lập tức sửng sờ một chút thông tử m u ộ i m u ộ i điều này cũng có tiên triều điểm tích lũy ban thưởng diệp lăng thiên tự nhiên biết bắt đầu thiên vực có một thần bảng cùng thánh bảng thần chiến bảng bày ra bắt đầu thiên vực thực lực mạnh nhất một trăm vị võ thần cảnh cường giả thánh bảng thì thu nhận sử dụng bắt đầu thiên vực hai mươi vị đỉnh giai võ thần nguyễn vô song tiểu nha đầu này một mình đến bắt đầu thiên vực tăng lên cũng rất nhanh lúc này mới qua đi không bao lâu vậy mà đều sắp nhập thần bảng đúng vậy chủ nhân giới ch Đứng hàng đầu hàng thiên bắt v ự có thần bảng thánh bảng bảng, đều c tiên h ể đạt được đ ố ứng t i t r i ề u điểm tích lũy ban thưởng b à i d a n hàm c ở đẳng tia hơn một t r ể m linh vạn bên trong lò l ì thống tử nói xong còn rất chi kỷ địa vi diệp lăng thiên giới thiệu một chút thần bảng thánh bảng ban thưởng quy tắc những ngày vốn là tại thần bảng thánh bảng bên trên chỉ có thể đạt được đối ứng thứ tự ban thưởng cho tiên triệu điểm tích lũy tựa hồ không nhiều lắm tiên t r i ề u điểm tích lũy ban thưởng tối đa là từ thần bảng thánh bên ngoài từng bước một dếp vào ví dụ như nguyệt vô s o n g vừa mới s á t nhập 99 tên là hắn có thể đạt được 99 tên cùng với một trăm tên ban thưởng nếu là nguyệt vô s o n g trèo lên đỉnh thần bảng đứng đầu bảng là hắn có thể đem tất cả thứ tự ban thưởng toàn bộ cầm một lần diệp lăng thiên lục lọi cái cảm xem ra chờ thác bạn huyền cùng diệp lâm đến bắt đầu thiên vực về sau để cho bọn họ cũng tại thần bảng bên trên soát một soát thứ tự thiên minh đế cung chủ điện minh đế ngồi cao tại đại đ i ệ n chủ vị chủ vị hai bên trái phải còn có một nam một nữ hai đạo nhân ảnh nam tử thân hình to lớn một thân màu xanh trường bảo làm cho người ta một loại tiêu sái không bị c h ó i buộc phong khoáng cảm giác nữ tử dung nhan tuyệt mỹ ánh mắt đạo m ạ c đang mặc một bộ màu trắng váy dài tựa như hàng lâm tại phạm trần nguyện cung tiên t ử một hướng dạng hai người chẳng qua là lẳng lặng yên ngồi ở chỗ kia cũng đủ để lệnh võ thánh cảnh cường giả cũng nhịn không được một hồi hít t h ở không thông đế bi hai người này không là người khác đúng là bắt đầu thiên vực đương thời tam đại võ đế bên trong mặt khác hai vị thanh lôi đế chủ cùng với thương nguyện đế chủ thiên minh đế chủ không biết ngươi đột nhiên kêu gọi chúng ta tìm đến đến tột cùng là vì chuyện gì nếu như ngươi không có gì những chuyện khác bản đế liền táo từ thương nguyệt đế chủ ngẩng đầu nhìn minh đế trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh â m trực tiếp tại đại điện bên trong vang lên đối với cái này vị thiên minh đế chủ thương n g u y ệ t đế chủ luôn luôn không có h ả o cảm gì nếu không phải không lâu khương bạch d i gì phân thân xuất thế thiên minh đế chủ còn nói có đại sự muốn thương lượng nàng căn bản cũng không sẽ tiến đến thiên minh đế cung thương n g u y ệ t đế chủ nói xong muốn đứng dậy rời đi thương n g u y ệ t nhiều năm như vậy tính tình của ngươi còn không có chút nào cải biến a thiên minh đế chủ trực tiếp đem thương n g u y ệ t đế chủ ngăn lại cười ha hả mà nói bản đế lần này tìm hai người các ngươi tìm đến chủ yếu là thương lượng dị tộc sự tỉnh nghe được thiên minh đế chủ nói thương nguyệt đế chủ cùng thanh lôi đế chủ t h ầ n sắc đều là lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều mấy ngày trước khương tộc tổ tiên khương bạch di cái kia từng tại bắt đầu thiên vực vô địch một cái thời đại tồn tại lưu tại khương tộc phân thân đột nhiên xuất thế hắn một mình đi phương bắc vô tận hải vực phong ấn dị tộc thế giới chém một vị dị tộc vô đế ngày đó ba người đều tự mình đi phương bắc vô tận hải vực điều tra qua bọn hắn đều có một loại dự cảm chỉ sợ dùng không được bao lâu bắt đầu thiên vực lại đem lại một lần nữa gặp phải sinh tử nguy cơ nghe được thiên minh đế chủ muốn thương nghị việc này thương nguyệt đế chủ cũng không khỏi không lần nữa ngồi xuống nghị muốn nghe một chút thiên minh đế chủ có cái gì tốt ý kiến chẳng qua là một phút đồng hồ hai phút rất nhanh năm phút đồng hồ trôi qua thiên minh đế chủ như trước bình chân như vậy mà ngồi tại chủ vị không có chút nào mở miệng ý tứ thiên minh đế chủ người có ý tứ gì thấy thiên minh đế chủ một mực không mở miệng nói chuyện thương nguyệt đế chủ tuyệt mỹ trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ vẻ mong mỏi mà ngay cả một bên không nói gì thanh lôi đế chủ đều là nhịn không được khẽ n h ữ n mày hắn cảm giác thiên minh đế chủ căn bản cũng không phải là tìm bọn hắn đến thương nghị sự tình lão bất tử kia tựa hồ có âm mưu gì thiên minh đế chủ thanh lôi đế tông có một chút việc gấp cần phải xử lý bản đế rời đi trước thanh lôi đế chủ ánh mắt có chút l ó e lên c h u y ệ n hôm nay có chút quỷ dị hắn hiển nhiên không muốn tại thiên minh đế c u n g ở l â u thiên minh đế chủ cười nhạt một tiếng hai vị an tâm một chút c h ớ vội hôm nay các ngươi vẫn còn là bản đế thiên minh đế c u n g nhiều ngốc một hồi đi thiên minh đế chủ mặc dù không có bất luận cái gì động tác nhưng thương nguyện đế chủ cùng thanh lôi đế chủ đều là võ đế cảnh cường giả tự nhiên là trước tiên cảm ứng được bọn hắn hiện tại vị trí đại điện bị một cái thập phần cường đại trận pháp bao phủ thiên minh đế chủ đây là muốn đưa bọn hắn vây ở tòa đại điện này bên trong thiên minh đế chủ n g ư ơ i đến cùng có ý tứ gì thương nguyệt đế chủ cùng thanh lôi đế chủ t h ầ n sắc đều là lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng đứng lên thiên minh đế chủ lão gia hỏa n à y hôm nay mời bọn hắn t i ì n đến hiện nhiên không có an cái gì tốt tâm à. mặc dù thiên minh đế chủ chính là bắt đầu thiên vực bây giờ thành danh lâu nhất võ đế cũng là bắt đầu thiên vực bên ngoài đệ nhất nhân có thể mọi người đều là võ đế bọn hắn mặc dù kiêng kỵ thiên minh đế chủ nhưng là cũng không e ngại không có ý gì. chính là muốn để lại bên dưới n h ị vị nhiều giao lưu trao đổi mà thôi thiên minh đế chủ thần sắc như trước không có chút nào biến hóa thương nguyệt đế chủ cùng thanh lôi đế chủ không nói một lời liền tại bọn hắn chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ trận pháp lúc rời đi nhưng là đột nhiên cảm ứng được cái gì ánh mắt hai người đều là không hẹn mà cùng hướng phía phương bắc nhìn qua qua đi phương bắc vô tận hải vực vậy mà xuất hiện một đạo cực kỳ lạ lắm vo đế khí tức hơn nữa vị này vo đế khí tức tựa hồ cũng không phải là nhân tộc di tộc vo đế thương nguyệt đế chủ cùng thanh lôi đế chủ lập tức kịm phản ứng thiên minh đế chủ hôm nay dị ư ờ n g tám m chín phần mười cùng vị t i a dị tộc v õ đế có quan hệ đây là muốn đem hai người bọn họ vây ở chỗ này lại để cho vị t i a dị tộc v õ đế mở ra phương bắc vô tận hải vực cái kia chỗ phong ấ n a thiên minh đế chủ ngươi ngươi vậy mà phản bội nhân tộc thương n g u y ệ t đế chủ cùng thanh lôi đế chủ thần sắc đều là lộ ra kinh nộ không thôi thấy thiên minh đế chủ hôm nay dị thường biểu hiện hai người mặc dù cũng nở tới thiên minh đế chủ tất có âm mưu chẳng qua là bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tự tuyệt không nghĩ tới thiên minh đế chủ có thuộc phản bội nhân tộc cùng dị tộc làm bạn vị t i ê dị tộc vo đế lại là khi nào xuất hiện ở bắt đầu thiên vực nhìn ư qua toàn lực buộc phát thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ thiên minh đế chủ thần sắc nhưng là lộ gia dị thường bình tĩnh thân là bắt đầu thiên vực xưa nhất võ đế thiên minh đế chủ không thể nghi ngờ là tam đại võ đế bên trong thực lực cường đại nhất vị kia bất quá thanh lôi đế chủ cùng thương nguyệt đế chủ cuối cùng là võ đế cảnh cường giả thiên minh đế chủ mặc dù tự tin cũng không có tự tin đến có thể lấy một địch hai tình trạng cũng chính là bởi vì như thế thiên minh đế chủ mới có thể đem hai người dẫn tới thiên minh đế cung bằng vào hắn tại thiên minh đế c u n g bố đã hạ thủ đoạn tuy nói khó có thể giết chết thanh lôi đế chủ cùng thương nguyệt đế chủ nhưng muốn vây khốn hai người một đoạn thời gian còn là dư sải thiên minh đế chủ không nói một lời trong cơ thể hắn lực lượng cũng là lập tức toàn lực bộc phát điều khiển thiên minh đế cung trận pháp cùng trước mặt hai vị võ đế của nhau trong lúc nhất thời vậy mà mảy may không rơi vào thế hạ phong thiên minh đế chủ người điên rồi sao nếu để cho vị kia d ị tộc võ đế thả ra trong phong ấn d ị tộc toàn bộ bắt đầu thiên vực đều sẽ sinh linh đồ thán biến thành d ị tộc nô lệ người thiên minh đế cung đồng dạng không có kết cục tốt thấy trong lúc nhất thời khó có thể rời đi thiên minh đế cung thanh lôi đế chủ thần sắc lập tức trở nên kinh nộ không thôi thiên minh đế chủ như trước không nói gì hắn có thể tại bắt đầu thiên vực quật khởi tại không quan trọng từng bước một trở thành bắt đầu thiên vực tam đại võ đế một chồng dựa vào chính là lòng dạ gắt vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn lần này hắm chỉ có một mục đích chính là đạt được tiên gia công pháp chỉ cần đạt được tiên gia công pháp hắn liền có cơ hội đánh vỡ võ đế cực hạn bước vào cấp bậc cao hơn t i ê n cảnh phá toái hư không tiến về trước trong truyền thuyết huyền hoàng chủ thế giới thiên minh đế cung diệt cũng l i ề n diệt bắt đầu thiên vực bị dị tộc nô dịch cùng hắn lại có quan hệ gì thanh lôi đế chủ hắn rõ ràng đã đầu nhập vào dị tộc trở thành dị tộc chính là tay sai cần gì cùng hắn nói nhảm thương n g u y ệ t đế chủ tiếng nói hạ xuống vô tận n g u y ệ t hoa lực lượng hướng nàng hội tụ đến việc đã đến nước này nhiều lời không thể nghi ngờ chỉ có ngưng tụ đế thể diễn biến võ đế phát tắc phá hủy thiên minh đế cung chất pháp rời đi nơi lây nói sau thanh lôi đế chủ t đại, đại vân thánh triều ngụy hiền chính hướng diệp lăng tiên báo cáo thanh vân thánh triều lập triều sự tỉnh trong lúc đó nhưng là cảm ứng được cái gì ánh mắt không khỏi đột nhiên ngẩng đầu hướng phía phương bắt nhìn qua qua đi như thế nào diệp lăng tiên đã nhận ra ngụy h i ê n khắc thường không khỏi sửng sờ một chút h h n bắt đầu thiên vực phương bắc vô tận hải vực xuất hiện một đạo không kém gì v õ đế khí t ứ c hơn nữa khí t ứ c này tựa hồ không là nhân tộc nguy hiên trầm giọng nói vô tận hải vực v õ đế khí t ứ c hơn nữa cũng không phải là nhân tộc diệp lăng thiên nghe vậy t h ầ n s ắ c cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên phong ấn thế giới có thể có vấn đề nếu như là cái kia chỗ phong ấn trong thế giới dị tộc đã phá vỡ phong ấn xuất thế bắt đầu thiên vực chỉ sợ thì phiền tạ nguy hiên lắc đầu nói tạm thời không có phát hiện vấn đề chỉ có một vị vo đế bắt đầu thiên vực ba vị võ đế lâu này diệp lăng thiên cho mày bắt đầu thiên vực bây giờ có thể là có thêm ba vị võ đế toa trấn phương bắc vô tận hải vực xuất hiện võ đế tam đại võ đế chắc có lẽ không ngồi yên không lý đến đi ngụy hiền lắc đầu sau đó tựa hồ lại cảm ứng được cái gì ánh mắt không khỏi hướng thiên minh đế c u n g phương hướng nhìn qua qua đi chủ thượng thiên minh đế cung tựa hồ có ba vị võ đế tại đại chiến ngụy hiền vẻ mặt khiếp sợ nói ngụy hiền bây giờ tu vi có thể là ở vào đỉnh giai võ đế cấp độ mặc dù thiên minh đế c u n g tam đại võ đế chiến đấu bị một tòa cường đại trận pháp che đậy đ ạ i bộ phận khí tức nhưng ngụy hiền như trước mơ hồ cảm ứng được diệp lăng thiên ánh mắt chầ t h i ê nguy minh n đế c u có chiến. cần cũng vị võ đế tại đại chiến. Diệp thiên không cần nghĩ cũng biết, đây đ biết, tại tiên bắt Diệp không nghĩ lăng là ầ hiền ngươi lập tức đi phương bắc vô tận hải vực đi một chuyến giải quyết hết vị kia dị tộc võ đế diệp lăng thiên trong đôi mắt hàn mang loại lên vị tiết d ị tộc võ đế xuất hiện ở phương bắc vô tận hải vực tất nhiên là nghị phá vỡ phong ấn thả ra phong ấn thế giới d ị tộc phải lập tức ngăn cản mới được chủ thượng yên tâm ta đây liền đi giải quyết hắn ngụy hiền lời còn chưa dứt cả người đều là trực tiếp biến mất trước mặt diệp lăng thiên đợi ngụy hiền sau khi rời đi diệp lăng thiên thân hình cũng là hóa thành một đạo k i ế m quang hướng phía thiên minh đế cùng phương hướng mà đi phương bắc vô tận hải vực một đạo toàn thân bao bọc tại trong hư không gian vòng xoáy nơi này chính là áo ma tộc nơi phong ấn sao bóng đen mầm đầu nhìn không gian vòng xoáy t bây giờ n g bọn hắn ma tộc mặc dù đã tại huyền hoàng chủ thế giới đứng vững góc chân lại cũng một mực khó có thể triệt để đánh bại huyền hoàng đại thế giới nhân tộc bởi vậy bọn hắn ma tộc quyết định cải biến sách lược từ huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực pha cục trước tứ thiên thế tứ thiên như nhưng nhưng với giới với chế vực cùng vực. vực khống phạm Huyền hoàng phạm nhìn nhỏ ngàn vạn cùng ngàn vạn căn yếu, đại đại đại vực dù mặc bây ả n không thể khinh thường. thể b giờ huyền hoàng chủ thế giới nhân tộc cơn giả rất nhiều đều là ra từ nhìn như không n g ờ phạm vực ví dụ như nhân tộc đệ nhất kiếm tiên diệp thanh l i ê n á ma tộc mặc dù thực lực không tính quá mạnh mẽ nhưng chỉ cần xuất thế quét ngang tứ đại thiên vực lại cũng dư x à i bóng đen thì thào tự nói một câu cái tia không kém gì võ đế cảnh cường đại khí tức cũng ở đây một lần không hề giữ lại mà bạo phát ra bắt đầu thiên vực tam đại võ đế thiên minh đế chủ cùng hắn hợp tác thay hắn kiềm chế thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ chỉ nếu không có võ đế quá nhiều hắn liền sẽ không người ngăn cản được hắn phá vỡ phong ấn lệnh ám ma t ộ c xuất thế nhưng mà ngay tại bóng đen vừa muốn chuẩn bị ra tay đếm thử phá vỡ phong ấn thời điểm trước mặt không gian nhưng là đột nhiên nộn nhạo lên một hồi chấn động một giây sau chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ hư không bên trong bước ra chậm rãi xuất hiện ở bóng đen trước mặt người tới không là người khác đúng là phụng mệnh tiến đến ngụy hiển võ đế bóng đen sắc mặt đột nhiên đại biến ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngụy hiển vẻ mặt kinh nộ mà nói ngươi đến tột cùng là người nào Bắt đầu chương bảy mươi hai sắt kia vĩnh hằng chương bảy mươi hai sắt kia vĩnh hằng đỉnh giai võ đế làm sao có thể cảm nhận được ngụy hiền trên người phát ra khủng bố khí t ứ c bóng đen trong đôi mắt lập tức nổi lên bất khả tư nghị kinh hãi bắt đầu thiên vực có ba vị võ đế trong đó thực lực mạnh nhất thiên minh đế chủ cũng bất quá cao giai võ đế mà thôi trước mắt vị này đỉnh giai võ đế đến thiên minh đế chủ cũng không mất nói bằng vào một đã lực lượng thay hắn kéo dài ở thanh lôi đế chủ cùng thương nguyệt đế chủ này hai gã võ đế nói cách khác trước mắt cái này một vị tồn tại rất có thể mà ngay cả thiên minh đế chủ cũng không biết hơn nữa cái này một vị còn là phụng mệnh trước tới giết hắn nay chẳng phải là ý nghĩa trước mắt cái này một vị phía sau còn có c à n g cường đại hơn tồn tại Người anh. ngay tại bóng đen trong lòng kinh hai vạn phần thời điểm một đạo cứng lại không gian khủng bố trở lớn trực tiếp hướng hắn chấn áp mà đến giờ này khắc này bóng đen cũng căn bản không có tâm tư suy nghĩ nhiều trong cơ thể ngập trời ma khí phóng lên trời cùng ngụy hiền đại chiến cùng một chỗ âm ẩm hai vị võ đế đại chiến có thể nói là kinh thiên động đ i ệ trong vòng ngàn dặm hư không đều đang không ngừng mà nghiền nát gây d ự n lại phía dưới vô tận hải vực như là đã xảy ra tan vỡ biển gầm một dạng nhấc lên từng đạo từng đạo cơn sóng gió đậu trời v ớ i anh lại là một lần kinh khủng đối với anh bóng đen cả người đều bị ngụy hiền một q u y ề n đánh lùi n ặ n trượng quanh thân hắc sắc ma khí cũng là trở nên lúc sáng lúc tối đứng lên hắn cưỡng chế trong cơ thể bốc lên khí t ứ c trong lòng vừa sợ vừa giận trước mắt vị này nhân tộc võ đế kia chiến lược cường đại đến hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn hắn chiến lược so với thiên minh đế chủ loại kia cao d i v i võ đế đều là chỉ có hơn chứ không kém có thể tại trước mắt cái này một vị trước mặt lại là không có quá nhiều sức sợ là đã đạt đến đỉnh giai vô đế cực hạn tiên cảnh phía dưới vô địch tồn tại như tiếp tục đánh tiếp không chỉ nói phá vỡ phong ấn lại để cho áo ma tộc được xuất bản hắn thậm chí cũng rất có thể sẽ nói do ở chỗ này này bắt đầu thiên vực xa xa không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy trước hết rời đi nơi đây bàn bạc kỹ hơn bóng đen không có chút gì do dự lúc này hoa phá không gian muốn chuẩn bị thoát đi nơi đây người thoát được sao sao ngụy h i ê n ánh mắt đạo m ạ c hai tay nhanh chóng kết ấn trong chốc lát bốn phía thiên địa biên đ o không gian cứng lại bóng đen lập tức kinh hãi phát hiện hãn lại nhưng vô pháp phá vỡ không gian chung quanh rời đi nơi đây. võ đế phát tắc bóng đen sắc mặt đột nhiên đại biến trước mắt vị này nhân tộc võ đế t h i triển ra nhân tộc võ đế chỉ có võ đế phát tắc n à y võ đế phát tắc cực kỳ khủng bố ẩn chứa thời gian cùng không gian lực lượng căn bản cũng không phải là hắn có thể ứng phó được bóng đen trong lòng vong hồn đều bốc lên h ắ n toàn thân ma khí bắt đầu khởi động cả người đều là lập tức chia ra làm b a hướng phía ba cái phương hướng bất đồng chạy thuộc mạng Này ba đạo bóng đen phát ra khí tức, hầu như ba ra đạo phát khí hầu tức, lạnh lùng nghiêm nghị thanh â m cũng là chậm rãi tại đây một phiến thiên địa ở giữa văn vọng sắt kia vĩnh hằng theo ngụy hiền tiếng nói hạ xuống bốn phía không gian cùng thời gian đều tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất ba đạo bóng đen đều là lập tức từ cực nhanh biến thành bất động trong đó hai đạo bóng đen lập tức trở nên hư hảo trong suốt chỉ một lát sau tầm đó liền tại trong hư không tiêu tán tại vô hình còn dư lại bản tôn cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng g i i y ế chẳng qua là một nháy mắt thời gian mạnh không gian này giống như lại là quá khứ ngàn năm và năm không bóng đen vẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng s Hắn thân khí phóng toàn lên trời, ma chẳng ả người đều ó a ma tan gian làm ngàn này. một muốn mạnh mẽ phá tan mạnh tôn trượng không ảnh, nghĩ phá c qua là tại ngụy hiền kinh khủng v õ đế pháp tắt xuống dù là chỉ là quá khứ trong nháy mắt hắn tinh khí thần liền bị suy yếu hơn phân nửa tựa như một vị gần đất xa trời láo giả thì như thế nào có thể kiếm k h i được rất n h a n h m à ngàn trượng ma ảnh hóa thành hư vô bóng đen sinh mệnh khí tức cũng trở nên càng ngày càng yếu cuối cùng triệt để hóa thành một cô thi thể lạch băng thẳng đến bóng đen thi thể rơi vào vô tận hải vực ngụy hiền này mới chậm rãi q u a n người hướng phía thiên minh đế cùng phương hướng mà đi nhưng mà ngay tại ngụy hiền biến mất tại này manh thiên địa một khắc này phía dưới vô tận hải vực ở bên trong một đạo bị hát sắc ma khí bao bọc thần bí lệ bài nhưng là chữ uu mà phóng lên trời xuất vào trong hư không không gian vòng xoáy bên trong thiên minh đế cung chủ điện tam đại võ đế chiến đấu như trước tại kịch liệt mà tiến hành thiên minh đế chủ ị vào sân nhà ưu thế mặc dù là lấy một đ ị c h hai cũng chỉ là hơi chỗ hạ p h ò n g thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ mặc dù là đem hết toàn lực trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá vỡ trận pháp từ thiên minh đế cung bên trong thoát khốn mà ra thiên minh đế chủ năm đó bắt đầu thiên vực vô số nhân tộc tiền bối trả giá vô số máu tươi mới đánh lui ám ma tộc đem phong ấn tại phương bắc vô tận hải vực một khi ám ma tộc được xuất bản bắt đầu thiên vực chắc chắn sinh linh đồ thán ngươi đường đường nhân tộc võ đế lại c a n nguyện biến thành ám ma tộc chính là tay sai đến cùng đồ cái gì thanh lôi đế chủ trong lòng vừa vội vừa giận bắt đầu thiên vực sinh linh đồ thán cùng ta có quan hệ gì đâu thiên minh đế chủ mà không biểu tình hắn nhàn nhạt nhìn thanh lôi đế chủ nước mắt cười lạnh nói bạn đế có thể không có hứng thú làm bắt đầu thiên vực nhân tộc chúa cứ thế đột phá thiên cảnh đây thật là bọn hắn những ngày võ đế tha thiết ước mơ cảnh giới nếu là dị tộc cầm ra tiên gia truyền thừa thiên minh đế chủ cái này lợi ích tối cao gia hỏa sẽ đầu nhập vào dị tộc cũng liền chẳng có gì lạ thanh ngôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ trong lòng đều là vô cùng ngưng trọng bắt đầu thiên vực xuất hiện dị tộc võ đế tam đại võ đế đứng đầu thiên minh đế chủ lại đầu phục dị tộc bắt đầu thiên vực đã xong thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ hít sâu m ộ t hơi bất kể như thế nào bọn hắn đều muốn đem hết toàn lực mau rời khỏi thiên minh cung điện dưới mặt đất vê anh ngay tại thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ trong lòng ý niệm c h ấ p động thời điểm toàn bộ thiên minh cung điện dưới mặt đất đột nhiên phát ra một hồi đất dung núi c h u y ể n giống như nổ mạnh sau m ộ t khắc thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ liền kinh hỷ phát hiện thiên minh đế cung cái kia vô cùng cường đại trật pháp không có. có người đã phá vỡ thiên minh đế cung trật pháp thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ không có bất kỳ chặt trờ thân hình m hai người ấ h đều là võ đế cảnh cương giả rất nhanh đem áo b à o màu vàng thanh niên tình huống nhìn một cái không sót gì khi bọn hắn cảm nhận được áo bảo màu vàng thanh niên khí tức trên thân trong đôi mắt đều là nổi lên một vòng khó có thể che giấu kinh h ả i hai mươi suất đầu tuổi thu vi cũng đã đạt đến đỉnh giai võ thánh bực này thiên phú đủ để đem đế cấp thiên tài nháy mắt giết thành đống cặp bà b ắ c đầu thiên vực lúc nào xuất hiện như thế yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài vì sao bọn hắn nhưng lại không biết bất quá n à y còn không phải để cho nhất kinh h ả i nhất nhất để cho bọn họ khiếp sợ còn là áo bào màu vàng thanh niên kiếm trong tay dù là thân là võ đế bọn hắn đều từ thanh kiếm tia bên trên cảm thụ một cổ làm lòng người kinh hãi khi tức thanh kiếm này tuyệt đối là vượt qua đế binh cấp độ khủng bố tồn tại thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau thậm chí nghĩ từ ánh mắt của đối phương bên trong tìm được đáp án có thể bọn hắn từ đối phương trong đôi mắt thấy đều là liên tiếp dấu chấm hỏi b trước mắt cái này tiểu ra hỏa đến tột cùng là từ đâu đ ô n g xuất hiện bất kể như thế nào nay áo bảo màu vàng thanh niên phá vỡ thiên minh đế cùng trận pháp t r ợ hai người bọn họ thoát khốn đều xem như giúp bọn hắn đại ân ngay tại hai người vừa muốn mở miệng cảm tạ thời điểm thiên minh đế chủ thân hình cũng là chịu mà xuất hiện ở hư không phía trên diệp lang thiên lại là người làm hư bản đế chuyện tốt vì vậy hắn đem thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ dẫn tới thiên minh cung điện dưới mặt đất đến cũng mượn nhờ chính mình sớm bố trí xuống chất pháp đem thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ vây ở nơi đây ngăn chặn thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ lại để cho vị kia ma tộc võ đế phá vỡ vô tận hải vực phong ấn đến lúc đó là hắn có thể đạt được một môn tiên giai công pháp đã có tiên giai công pháp hắn thì có hy vọng đột phá võ đế cấp độ bước vào trong truyền thuyết tiến cảnh lại không nghĩ rằng diệp lăng thiên vậy mà sẽ ở thời điểm này hàng lâm thiên minh cung điện dưới mặt đất hơn nữa một kiếm chém nát hắn vây khốn thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ trận pháp để cho nhất thiên minh đế chủ kinh hại chính là vị kia tiến về chức vô tận hải vực bài trừ phong ấn ma tộc võ đế thế nhưng ở bắt đầu thiên vực mai danh nhận tích đã không có bất luận cái gì khí tức. Thiên kia đã xảy ra chuyện. thiên minh đế chủ trong lòng cũng là kinh hãi gần chết đối với vị kêu ma tộc võ đế thực lực thiên minh đế chủ có thể là phi thường rõ ràng coi như cùng hắn so sánh với cũng sẽ không có chút nào thua kém cường đại như thế một vị ma tộc võ đế cứ như vậy vẫn lạc ma tộc võ đế vẫn lạc hắn tiên giai công pháp chẳng phải là cũng không có vì tiên giai công pháp hắn không t i ế t phản bội bắt đầu thiên vực nhân tộc kết quả nhưng không có mỏ được nửa p h ầ n chỗ tốt thiên minh đế chủ lập tức có một loại nghĩ muốn thổ hết xúc động lần này bệnh t i ế u máu a thiên minh đế chủ ngươi đường, đường võ đế vậy mà ca nguyện trở thành dị tộc tay sai thật sự là đem bắt đầu thiên vực nhân tộc mặt đều cho mất hết. diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn thiên minh đế chủ trong đôi mắt đều là khinh bị thân sắc ngày đó tại bạch đế thành sử dụng chắc việt cấp diệp phàm thẻ nhân vật diệp lăng thiên hoàn toàn có cái kia năng lực tiến đến thiên minh đế cung đem thiên minh đế chủ bản tôn chấn sát có thể hắn cũng không có làm như vậy từ khương bạch di di phân thân c h ạ m đế một khắc này diệp lăng thiên liền có thể cảm giác được vô tận hải vực trong phong ấn dị tộc tái nhập bắt đầu thiên vực thời gian không xa thiên minh đế chủ thân là bắt đầu, đầu, đầu thiên vực nhân tộc lĩnh tụ cấp bậc nhân vật diệp lăng thiên lưu thiên minh đế chủ một mạng là hy vọng hắn có thể vì đối kháng dị tộc c lại không nghĩ rằng thiên minh đế chủ như vậy không có tiết tháo trực tiếp đã trở thành dị tộc chính là tay sai thiên minh đế chủ ánh mắt tâm trầm không nói gì nghĩ đến ngày đó diệp lăng thiên đế y ra thân sau thể hiện ra khủng bố thực lực thiên minh đế chủ cũng cảm giác một cổ không hiểu h à n ý s ô n g lên đầu vị kia ma tộc võ đế biến mất tám chín phần mười cùng diệp lăng thiên phía sau võ đế có quan hệ à. đáng chết như thế nào đem tiểu t ử này phía sau vị kia đem quên đi thiên minh đế chủ trong lòng vừa sợ vừa giận một vị thần bí cường đại võ đế hơn nữa một bên nhìn chằm chằm thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ nếu là tam đại võ đế đồng thời ra tay hắ thiên minh đế chủ không nói thêm gì thân hình lóe lên liền trực tiếp không có vào trong hư không hắn cùng với vị kia dị tộc võ đế hợp mưu thất bại bắt đầu thiên vực chỉ sợ sẽ không lại có hắn đất dung thân phải lập tức rời đi nơi đây thiên minh đế chủ n g ư ơ i cái này bắt đầu thiên vực phản đồ bản đế hôm nay không tha cho ngươi luôn luôn tính cách nóng này thanh lôi đế chủ trong đôi mắt sát ý lành lạnh liền muốn phá vỡ hư không đổi u g i ế t thiên minh đế chủ ngay tại lúc này thiên minh đế chủ vừa vừa biến mất cái kia phiến hư không nhưng là đột nhiên run lên bật bật vạn trượng không gian đều là khoảng cách sụp đổ chỉ thấy thiên minh đế chủ vừa vừa biến mất thân hình. cũng là chật vật không chịu nổi mà từ cái k i a phiến nghiền nát trong hư không ngược lại bay ra hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn qua cái k i a phiến nghiền nát hư không rất n h a n h mà một vị tản gia ngập trời đế bi thân hình liền từ cái k i a phiến nghiền nát trong hư không chậm rãi đi ra người tới không là người khác đúng là từ vô tận hải vượt vượt qua không mà đến ngụy hiển nhìn xem đột nhiên xuất hiện ngụy hiển thanh lôi đế chủ cùng thương n g u y ệ t đế chủ đều là cả kinh t r ậ n mắt há h ố c m n một m hồi lâu cũng không thể phản ứng thần đến vo đế hơn nữa còn là đỉnh giai vo đế bắt đầu thiên vực ở bên trong vẫn còn có cường đại như thế tồn tại nguy hiền không để ý đến trong lúc k hiếp sợ tam đại võ đế đi thẳng tới diệp lăng thiên trước mặt chủ thượng vô tận hải vực dị tộc võ đế đã bị ta c h é m giết một m à n này làm cho vừa mới phục hồi tinh thần lại tam đại võ đế lại một lần nữa lâm vào ngốc trệ trạng thái xuất hiện ở vô tận hải vực dị tộc võ đế chết vị này đánh chết dị tộc võ đế thần bí tồn tại vậy mà xương diệp lăng thiên làm chủ bên trên lại để cho một vị đỉnh giai võ đế nhìn xuống này diệp lăng thiên đến tột cùng là thân phận gì thanh n ô i đế chủ cùng thương nguyện đế chủ giờ phút này đều là lâm vào thật sâu hoài nghi bọn hắn đều tại bắt đầu thiên vực sống hơn một ngàn năm đối với bắt đầu thiên vực tình huống có thể nói là vô cùng hiểu rõ có thể vô l u ậ n là diệp lăng thiên còn là vị này thần bí đỉnh giai võ đế đều để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ lạ lẫm nay thật là bọn hắn sống mấy ngàn năm bắt đầu thiên vực sao nguy hiền tiến đưa chúng ta vị này thiên minh đế chủ đi cùng vị k i ệ dị tộc võ đế đoàn tụ đi diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn thiên minh đế chủ l ư ớ c mắt thản nhiên nói thiên minh đế chủ nếu như lựa chọn cùng dị tộc làm bạn tại diệp lăng thiên trong lòng cũng đã bị phán tử hình nếu như nguy hiền đến h ắ n cũng không có hợp thành một tờ chắc việt cấp thẻ nhân vật cần phải. nguy hiên lên tiếng cái kia ẩn chứa vô tận sát ý thâm thủy ánh mắt trực tiếp tập trung tại thiên minh đế chủ trên người chương 74. thiên minh đế chủ vẫn chương 74, thiên minh đế chủ vẫn thiên minh đế chủ sắc mặt đại biến thiên minh đế thể ngưng hắn không có chút gì do dự rét l ạ n h võ đế lực lượng bay thẳng cựu tiêu tia thân hình cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng bành trướng vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian thiên minh đế chủ liền hóa làm một tôn toàn thân tản ra ư hàn tia sáng ngàn trượng cự nhân ngàn trượng cự nhân đứng thẳng lập thiên địa giống như từ cựu ư mà đến từ thần một dạng toàn thân đều là tản ra một cổ dị thường kinh khủng âm lanh k h í tức ngụy hiền mặt không biểu tình hắn cười nhạt một tiếng hai tay hợp lại bầu trời phía trên sao trời lực lượng vẫn còn như thác nước một dạng chiếu nghiêng xuống cuối cùng trực tiếp trào vào ngụy hiền thân thể theo những n à y sao trời lực lượng g i a trì ngụy hiền bộ thân thể cũng là lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng vọt rất nhanh mà ngụy hiền bộ thân thể đồng dạng là cất cao ngàn trượng toàn thân đều là tràn ngập một cổ kinh khủng sao trời lực lượng thiên minh đế chủ ánh mắt che lấp đến cực điểm đối mặt vị này thực lực cường đại đỉnh giai vo đế thiên minh đế chủ trực tiếp đánh đòn phủ đầu vung vẩy giống như tiểu sơn một dạng màu đen nằm đấm. k hai đạo kinh khủng quyền kình tại trong hư không chạm vào nhau một cổ hủy thiên diện địa sóng khí lập tức mang tất cả ra thiên minh đế chủ ngàn trượng bộ thân thể đều là đạp trên hư không đạp đạp đạp đất rút lui hơn mười bước cái kia to lớn bản chân mỗi lần rơi bước tiếp theo đều là tại trong hư không bước ra một mảnh t r ư ờ n g trăm trượng to lớn vết nứt không gian không chờ hắn ổn định thân hình ngụy hiền kinh khủng kia đến cực điểm nằm đ ấ m lại là lại một lần nữa hướng hắn oanh đi qua dầm dầm dầm hai cái cự nhân vẫn còn như thiên thần một dạng tại trong hư không giao phong không ngừng làm cho sông núi nước vỡ nhật nguyệt treo ngược thiên địa bị rút rỡ dày bất quá cả trong cả quá trình thiên minh đế c h ủ hầu như đều bị áp chế đến xít sao chỉ có thể ở ngụy hiển cường đại thế công bên giới đau khổ trẻo trống thực lực thật là không khiếp nhìn qua lên trước mắt một màn này cho dù là thanh lôi đế chủ cùng thương n g u y ệ t đế chủ đều là nhịn không được hít sâu một hơi đối với thiên minh đế chủ thanh lôi đế chủ cùng thương n g u y ệ t đế chủ hai người có thể là hiểu rõ vô cùng cái này một vị đột phá võ đế thời gian so với hai người bọn họ còn muốn sớm một hai ngàn năm tu vi sớm đã đạt tới cao giai võ đế thực lực có thể nói là sâu không lường được nếu là một mình đấu bọn hắn bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của thiên minh đế chủ nhưng trước mắt này vị thần bí võ đế nhưng là đem thiên minh đế chủ đánh đến cơ hội không có sức h o à thủ như thế thực lực quả nhiên là khủng bố đến cực điểm tại diệp lăng thiên ba người nhìn chăm chú trong hư không đại chiến như trước đang tiếp tục vê anh lại là một lần động trời đối với anh ngụy hiên một quyền này ẩn chứa chi cường lực lượng sinh sôi đem thiên minh đế chủ lực lượng nứt vỡ sau đó đánh vào thiên minh đế chủ ngàn trượng đế thể bên trên thiên minh đế chủ ngàn trượng đế thể lập tức bị oanh ra một cái thật lớn lôi thủng đỏ sầm máu tươi vẫn còn như mưa rơi một dạng từ hư không rơi hạ xuống thiên minh đế chủ cưỡng chế thương thế thần sắc vừa sợ vừa giận trước mắt ra hỏa này chiến lực thật sự quá mạnh mẽ cường đại đến lệnh thiên minh vị này cao dài vo đế đều có chút tuyệt vọng tình trạng hung chi một bên còn có thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ nhìn chăm chăm. như tiếp tục cùng gia hỏa này đánh tiếp hôm nay hắn chỉ sợ hắn phải chết không thể nghi ngờ à thiên minh đế chủ ánh mắt có chút l ó e lên hắn căn bản không có để ý tới lại lần nữa một quyền hướng hắn oanh đến n g u y hiển trực tiếp quyết đoán bỏ qua thân thể linh hồn trực tiếp hóa thành một đạo hát mang không có vào hư không sau đó hướng diệp lăng thiên bàn tới vị này thần bí võ đế rõ ràng cho thấy diệp lăng thiên người việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có được ăn cả ngã về không nếu là có thể đem diệp lăng thiên tính mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay có lẽ còn có một đường sinh cơ ngay tại thiên minh đế chủ bỏ qua đế thể một khắc này ngụy hiền quyền mang trực tiếp rơi vào thiên minh đế chủ trên người đem ngàn trượng đế thể một quyền n ứ c vỡ thành hư vô chủ thượng cẩn thận ngụy hiền cũng là lập tức đã minh bạch thiên minh đế chủ ý đồ sắc mặt không khỏi hơi đổi ánh mắt không khỏi đột nhiên hướng phía diệp lang thiên nhìn qua qua đi hắn hiển nhiên cũng không có ngờ tới thiên minh đế chủ sẽ như thế quyết đoán mà bỏ qua thân thể trực tiếp lấy linh hồn ra tay với diệp lang thiên một vị cao giai võ đế dù là chỉ còn lại có linh hồn vậy cũng như cũng là phi thường cường đại tồn tại đủ để nháy mắt giết võ đế phía dưới là bất luận cái, cái gì gia hỏa này thật đúng là ngon a nhân a thấy thiên minh đế chủ trực tiếp bỏ qua bộ thân thể hướng hắn mà đến diệp lăng thiên trong lòng cũng là lắp bắp kinh hãi một màn này phát sinh được quá mức đột nhiên diệp lăng thiên thậm chí đã không có hợp thành t h ể nhân vật thời gian thanh l i ê n kiếm vực diệp lăng thiên không có chút gì do dự trực tiếp toàn lực thúc giục thanh l i ê n kiếm vực đem chúng quanh phạm vi ngàn trượng hư không đều bao phủ trong đó sau một khắc diệp lăng thiên liền cảm ứng được chính mình phía bên phải trăm trượng có hơn hư không bên trên xuất hiện một tia rất nhỏ không gian chấn động hắn không có chút gì do dự thúc giục thiên đế kiếm chính là một kiếm chém ra một đạo kinh khủng màu vàng kiếm quang mang theo bất hủ kiếm ý thẳng chạm mà ra ầm ầm màu vàng kiếm quang cùng thanh l i ê n kiếm vực đồng thời nghiền nát thiên minh đế chủ cái kêu biến mất tại trong hư không linh hồn cũng là tại thời khắc này hiện ra hãn n g mở đầu nhìn qua lên trước mặt diệp lang thiên thần xác lộ ra hoảng sợ gần chết xanh thanh l i ê n kiếm vực ngươi ngươi vậy mà đã chiếm được thanh l i ê n kiếm tiên truyền thừa thanh l i ê n kiếm tiên bắt đầu thiên vực duy vừa đột phá võ đế cấp độ lấy kiếm tiên tri tư phá toái hư không rời đi bắt đầu thiên vực tồn tại thiên minh đế chủ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng có thể hắn như thế nào cũng thật không ngờ diệp lăng thiên vậy mà cùng trong truyền thuyết thanh l i ê n kiếm tiên có quan hệ mật thiết bằng vào thanh l i ê n kiếm vực cùng với kia trong tay trôi này vượt qua đế binh tiên kiếm tiểu tử này lấy võ thánh cảnh tu vi sinh sôi đã ngăn được hắn đột nhiên tập kích đem kia linh hồn từ trong hư không ép đi ra hắn quyết đoán bỏ qua đế thể liền là muốn xuất kỳ bất ý nắm bắt diệp lăng thiên làm con tin lại không nghĩ rằng nhất cuối cùng vẫn bị thất bại giờ khắc này thiên minh đế chủ mặt s á m như cho không có cơ hội a tiểu tử này dĩ nhiên là thanh l i ê n kiếm tiên trủ kinh hô thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ hai、người. cũng là một hồi lâu từ trong rung động phục hồi tinh thần lại khó trách diệp lăng thiên có thể giúp bọn hắn bài trừ thiên minh đế cung t r ậ n pháp khó trách diệp lăng thiên bên cạnh sẽ có đỉnh giai võ đế hộ đạo nguyên lai bắt đầu thiên vực bên trong vẫn còn có thanh l i ê n kiếm tiên lưu lại truyền thừa thiên minh đế chủ chết cho ta đến nguy hiên một tiếng hét giận dữ chật một bức đạp thoái thiên địa trực tiếp xuất hiện ở thiên minh đế chủ đỉnh đầu lại một lần nữa thi triển võ đế pháp tắc sát kia vĩnh hằng đem thiên minh đế chủ linh hồn bao phủ trong đó sau một khắc thiên minh đế chủ linh hồn liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hư t hai người tại hướng diệp lăng thiên nói lời cảm tạ đồng thời trong lòng đồng dạng bảo trì vài phần vẻ cảnh giác vị này thanh l i ê n kiếm tiên truyền nhân không chỉ có bản thân chiến lược rất cao minh bên cạnh càng là có thêm một vị đỉnh giai võ đế đi theo l i ê n thiên minh đế chủ đều bị đối phương dễ dàng chấn sát nếu là vị này đỉnh giai võ đế đối với hai người bọn họ ra tay chỉ sợ bọn họ hai người liên thủ đều chưa hẳn chống đỡ được cả nhị vị võ đế tiền bối không cần phải k h á c h khí diệp lăng tiên khẽ mĩm cười nói thiên minh đế chủ cùng dị tộc cấu kết ta thân là bắt đầu thiên vực nhân tộc một thành viên tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát cùng thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ hai người hàn huyền vải câu diệp lăng tiên liền đem thiên minh đế cùng sự tình giao cho ngụy hiền xử、lý. sau đó trực tiếp ly khai kế tiếp bắt đầu t i ê n vực ba đại đế cấp thế lực một trong thiên minh đế cung tại ngụy hiển cường thế chấn áp bên dưới sụp đổ thiên minh đế cung cường giả chết thì chết trốn thì trốn còn có một bộ phận lựa chọn thần phục với thanh vân thánh triều vì diệp lăng thiên lại tăng lên trọn vẹn ba mươi vạn tiên triều điểm tích lũy giải quyết hết thiên minh đế cung sự tình sau tại ngụy hiển đám người v ẫ n t ắ t xuống thanh vân thánh triều cũng cử hành một hồi lòng trọng lập triều đại điện ngày đó bắt đầu t i ê n vực tất cả đỉnh cấp thế lực hầu như đều là tề tụ liệt dương thánh sơn tham gia thanh vân thánh triều lập triều đại điện mà ng đều là tự mình tiến đến chúc mừng thanh vân thánh triều lập triều đại điện bài danh trực tiếp kéo căng diệp lăng thiên tại ngụy hiền an bài xuống trước trước sau sau g i à y vỏ đã hơn nửa ngày mới kết thúc trận này lòng trọng lập triều đại điện cuối cùng là kết thúc diệp lăng thiên thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi nằm ở trên mặt ghế trong lòng cũng là đột nhiên nhẹ nhàng thở ra tiếp theo diệp lăng thiên kiên quyết không cho ngụy hiền làm cái gì đại điện phen này giày v ò xuống quả thực so với cùng võ đế cảnh cường già đánh một chầu cũng còn muốn mệt mỏi hắn nhìn thoáng qua đi theo chính mình sau l ư n g ba đạo nhân ảnh này ba đạo nhân ảnh đúng là nguyện vô song diệp lâm cùng với thác bạc huyền ba người thanh vân thánh triều lập triều sơ cựu đi tới bắt đầu thiên vực nguyệt vô s o n g trước tiên chạy đến liệt dương thánh sơn mà ngay cả thanh diệp vực diệp lâm cùng thác bạc huyền cũng là xử lý tốt thanh diệp vực sự tình trước tới tham gia thanh vân thánh triều lập triều đại điện vô s o n g bây giờ thanh vân thánh triều lập triều đại điện đã chấm dứt các ngươi ở tại chỗ này cũng không có chuyện gì có thể làm kế tiếp vi sư liền giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ đi diệp lăng thiên nhìn xem ba người không khỏi cởi mở miệng nói nhiệm vụ gì sư tôn ngươi đây là thuê lao động trẻ em ta liền một tám tuổi tiểu nhà đầu ngươi phân gia n g u y ệ t vô song bánh diệp lâm liếc mắt thản nhiên nói sư tôn nếu là có cái gì trọng yếu nhiệm vụ còn là giao cho sư đệ đi hắn hẳn là so với ta đáng tin cậy nàng có thể không có hứng thú đi chấp hành diệp l a n g thiên nhiệm vụ nếu như thanh vân thánh triều không có chuyện gì mà n g u y ệ t vô song quyết định tiếp tục đi ra ngoài sóng đem bắt đầu thiên vực cái gọi là thiên tài đặt tại dưới mặt đất xung đột so với sư tôn đưa cho nhiệm vụ của hắn có thể kích thích nhiều hơn đơn giản chính là cho các ngươi đi ra ngoài sóng thuận tiện soát cái bảng diệp lăng thiên cười hít mắt nói nói ta nghĩ muốn tại thần bảng trước ba thậm chí thánh bảng trước ba chứng kiến tên của các ngươi có vấn đề sao Cái cho phái i này tôn n là sư h ệ một vụ c ủ h ngày có trực vấn、đề. Nguyệt、Vô、Song không hề nghĩ ngợi liền đề. đáp xuống. tiếp hề này diệp lăng tiên mở ra hàng ngày đánh dấu cuối cùng lại một lần nữa đánh dấu ra tuyệt thế cấp nhân vật mạnh vỡ tạm không thể cuối cùng lại đánh dấu ra nhân vật tuyệt thế tạm diệp lăng thiên tinh thần chấn động hệ thống hàng ngày đánh dấu đạt được tuyệt thế cấp mảnh vỡ tỷ lệ thật sự không cao nhiều ngày như vậy thời gian diệp lăng thiên tổng cộng cũng liền đánh dấu ra hai cái tuyệt thế cấp nhân vật mảnh vỡ tạm tuyệt thế cấp diệp mặc tuyệt thế cấp diệp thanh l i ê n thông tử m u ộ i m u ộ i liền không thể trực tiếp hối đoái ba mươi tờ tuyệt thế cấp vạn năng mảnh vỡ tạm hợp thành tuyệt thế cấp thẻ nhân vật sao diệp lăng thiên có chút bất đắc dĩ cứ theo đà này về sau hắn thiếu chỉ sợ cũng không phải tiên triều điểm tích lũy mà là tuyệt thế cấp nhân vật mảnh vỡ tạm không thể chỉ có chủ nhân đã đánh dấu đạt được họ diệp đại lão mới có thể dùng vạn năng mảnh vỡ tạp bộ t ú c hợp thành bất quá chủ nhân cũng không cần lo lắng đợi tiên triều đẳng cấp tiếp tục tăng lên hệ thống hợp thành công năng còn có thể thăng cấp đến lúc đó còn sẽ có những phương pháp khác đạt được tuyệt thế cấp thậm chí thần thoại cấp thẻ nhân vật ló l ì thống tử giải thích nói diệp lăng thiên nghe vậy đôi mắt không khỏi có chút sáng lên ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị hỏi thăm thời điểm ló l ì thống tử thanh â m không ngừng tại trong đầu hắn vang lên đinh nguyễn vô xong đánh bại dương uy đứng hàng bắt đầu thiên vực thần bảng đệ ba mươi bày tên chúc mừng chủ nhân đạt được đại lượng tiên triều điểm tích lũy. Đinh. thác b ạ n huyền đánh bại liếu phiêu phiêu đứng hàng bắt đầu thiên vực thần bảng đệ bốn mươi mốt tên chúc mừng chủ nhân đạt được đại lượng tiên triều điểm tích lũy đinh diệp lâm đánh bại vương đẳng đứng hàng bắt đầu thiên vực thần bảng đệ bốn mươi chín tên chúc mừng chủ nhân đạt được đại lượng tiên triều điểm tích lũy h i ệ n nhiên n g u y ệ t vô s o n g ba người đạt được diệp lăng thiên phân phối nhiệm vụ cho bọn họ về sau đều mở ra liên cùng soát bảng hình thức mà diệp lăng thiên tiên triều điểm tích lũy cũng là vụt, vụt vụt mà không ngừng tăng trưởng ngắn ngủ mấy ngày thời gian ba người đều là sắp nhập vào thần bảng top năm mươi tên ba người đều là có được tuyệt thế tiên thể vô thượng thiên tài cho dù là đặt ở huyền hoàng chủ thế giới đó cũng là phượng m a u lân giác tồn tại lấy thiên tư của bọn hắn cùng cảnh giới bên giới hầu như chính là r i ế t lung tung tồn tại dù là bắt đầu thiên vực đế cấp thiên tài vậy cũng xa xa khó có thể cùng ba người đánh đồng kế tiếp một đoạn thời gian diệp lăng thiên hầu như thường xuyên có thể thu được hệ thống thanh âm nhắc nhở n g u y ệ t vô s o n g ba người tại thần bảng bên trên bài danh đều đang không ngừng mà nâng cao ước chừng nửa tháng sau n g u y ệ t vô s o n g ba người hầu như trước sau sát nhập bắt đầu thiên vực thần bảng trước n ư ờ i trấn kinh rồi toàn bộ bắt đầu thiên vực hầu như toàn bộ bắt đầu thiên vực cũng biết thanh vân thánh triệu ra ba cái tuyệt thế yêu nghiệt một đường tại bắt đầu thiên vực thần bảng r ế t lung tung chỉ dùng không đến một tháng liền toàn bộ s á t nhập vào thần bảng trước mười trong đó xếp hạng phía trước nhất nguyệt vô s o n g càng là đứng hàng thần bảng thứ sáu để cho nhất mọi người kinh hại chính là cái này đứng hàng thần bảng thứ sáu nguyệt vô s o n g còn là một cái tám chín tuổi tiểu cô nương tám chín tuổi ngay tại bắt đầu thiên vực thần bảng r ế t lung tung đây quả thực biến thái được có chút không thể tưởng tượng nổi chương bảy mươi sáu kiếm tinh thần thần bảng đệ nhất chương bảy mươi sáu kiếm tinh thần thần bảng đệ nhất bắt đầu thiên vực hiện hách n ổ i danh đỉnh tiêm thánh địa cấp thế lực kia khai sơn tổ sư vạn kiếm nhất cũng đã từng là bắt đầu thiên vực uy danh hiện hách một đời kiếm đế cũng chính là bởi vì như thế vạn kiếm thánh tông vô luận là thực lực còn là địa vị so với bạch đế thành khương tộc đều là chỉ có hơn chứ không kém thậm chí được vinh dự ba đại đế cấp thế lực phía dưới đệ nhất thánh tông thực lực cực kỳ cường đại bắt đầu thiên vực bây giờ t h ầ n bảng thứ nhất chính là ra từ vạn kiếm thánh tông kiếm đạo thiên tài thân bảng đệ nhất kiếm tinh thần vạn kiếm thánh tông bây giờ duy nhất đế cấp thiên tài kiếm đạo thiên phú vô song có được hiếm thấy tinh thần dù là ba đại đế cấp thế lực nhân vật thiên tài đều bị kiếm tinh thần ép tới không ngầm đầu được lên tinh thần điện ở vào vạn kiếm thánh tông đệ tử chỗ ở một tòa độc lập đại điện chính là vạn kiếm thánh tông ban cho kiếm tinh thần chỗ c ư trụ giờ này khắc này tại tinh thần điện hậu hoa viên có hai vị khí độ phi phạm nam tử ngồi tại một chỗ trên bàn đá thưởng thức trà đánh cờ sao trời thanh vân thánh triều ra ba cái tuyệt thế yêu nghiệt ngắn ngắn không đến một tháng liền toàn bộ s á t nhập bắt đầu thiên vực thần bảng trước mười sắp đánh xuyên thần bảng việc này ngươi thấy thế nào người nói chuyện là một vị nhìn qua năm mươi suất đầu trung niên trung niên nam tử tướng mạo cực k có thể nói võ đế cảnh phía dưới toàn bộ bắc đầu thiên vực đều không người nào dám nói có thể đè ép l i ê u bất phàm l i ê u bất phàm lúc nói chuyện trong tay hắc tử chậm rãi rơi xuống ngầm đầu nhìn phía đối diện thanh niên nam tử thanh niên nam tử ngũ quan anh tuấn con mắt như sao trời giơ tay nhấc chân tầm đó giống như đều là tản ra một cổ khó có thể che giấu nạo khí thanh niên nam tử không là người khác đúng là vạn kiếm thánh tông tối cường thiên tài thần bảng đệ nhất kiếm tinh thần s ư tôn yên tâm tại ta đột phá võ thánh cảnh trước đó bắt đầu thiên vực liền không có bất kỳ người nào có thể đánh nhau mặc thần bảng kiếm tinh thần trong tay bạch tử chậm rãi rơi xuống nhàn nhạt, nhạt trong giọng nói nhưng là lộ ra không gì sánh kịp tự tin giống như căn bản không có đem việc này để ở trong lòng không nên k i n h thường liệu bất phàm l ắ t đầu trầm giọng nói thanh vân thánh triều ba vị này tuyệt thế yêu nghiệt thật không đơn giản trong khoảng thời gian này liệu bất phàm đối với cái này sự tỉnh cũng không ít chú ý nhất là cái kia nguyệt vô xong chẳng qua là tám chín tuổi liền có được thực lực kinh khủng như thế đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi trẻ tuổi như vậy võ thần cảnh dù là tại bắt đầu thiên vực trong lịch sử đó cũng là mới nghe lần đầu a kiếm tinh thần vẻ mặt n g ạ o n g h ế hắn đang muốn mở miệng nói chuyện một đạo dễ nghe h ê m thai đồng âm nhưng là đột ngột mà tại vạn kiếm thánh tông trên không không ngừng quanh quần ra thanh vân thánh triều nguyện vô s o n g trước tới khiêu chiến thần bảng đệ nhất kiếm tinh thần bất thình lình thanh âm không chỉ có làm cho toàn bộ vạn kiếm thánh tông một mảnh xôn xao mà ngay cả kiếm tinh thần hai người đều rõ ràng nhất sửng sờ một chút kiếm tinh thần thả ra trong tay quân cờ. hai tia ánh mắt giống như lợi kiếm một dạng xuyên thấu trùng trùng điệp điệp trở ngại đã rơi vào vạn kiếm thánh tông bên ngoài một chỗ hư không phía trên chỗ đó thình l i n h có ba đạo nhân ảnh đạm không mà đứng một người cầm đầu đúng là một vị khí chất phi phạm dung mạo vô song tiểu cô nương n g u y ệ t vô song kiếm tinh thần đôi mắt hiếp lại hắn vẫn thật không nghĩ tới n g u y ệ t vô song vậy mà thực có can đảm đến vạn kiếm thánh tông hướng hắn phát ra khiêu chiến hừ chính là một tiểu nha đầu muốn giết mặt thần bảng vấn đỉnh thần bảng thứ nhất quả thực là si tâm học tưởng kiếm tinh thần hư lạnh một tiếng cả người đều là hóa thành một đạo tinh thần kiếm băng người chính i là thần bảng đệ nhất kiếm tinh thần nguyện vô song nhìn thoáng qua xuất hiện ở trước mặt kiếm tinh thần nhàn nhạt, nhạt mà hỏi một câu ta chính là kiếm tinh thần kiếm tinh thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nguyện vô song tiểu nha đầu ngươi có thể lấy như thế tuổi đánh xuyên thần bảng đứng hàng thần bảng trước mười hoàn toàn chính xác rất đáng gờm bất quá nghĩ muốn thần bảng vị trí thứ nhất chỉ sợ còn non lắm ngươi phế cái gì nói nay t h ầ n bảng thứ nhất bà cô ta hôm nay nhất định m u ố n nguyệt vô s o n g lời còn chưa dứt một đạo ánh trăng kiếm khí chính là xẹt qua hư không v ạ n trượng tinh vân đều là như là hải triều giống như bị một kiếm đều bị bổ ra đáng sợ kiếm khí s ọ xuyên qua bầu trời trực chỉ kiếm tinh thần nguyệt vô s o n g cho tới bây giờ đều không phải là ưa thích nói n h ả m chủ nhân có thể động thủ liền tuyệt không tất tất hắn trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt ra tay hơn nữa vừa ra tay chính là kinh thiên động điện đối mặt nguyệt vô xong này kinh thế một kiếm kiếm tinh thần, thần sắc bình tĩnh trong tay một thanh loé ra sao trời ánh sáng chói lọi cổ kiếm lăng không h i ệ lên một đạo sáng trói sao trời kiếm khí đồng dạng là hoa phá thiên địa cùng nguyệt vô s o n g chém tới một kiếm hung hăng mà đụng đụng vào nhau v Và ơ i anh hư không nổ hỗn độn tung bay kinh khủng kiếm khí mang tất cả ra giống như thiên nữ tán hoa một dạng hướng bốn phương tám hướng cùng rũ tới đem không gian chung quanh đều là thiết cắt thành không có mấy không gian mạnh vỡ kiếm tinh thần đạp trên hư không một liền lui về phía sau ba bước nhìn qua so với chính mình còn ít hơn lui nửa bước nguyệt vô s o n g kiếm tinh thần ánh mắt cũng là lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều hắn hơn ba mươi tuổi đột phá võ thần cảnh không đến bốn mươi tuổi thì đến được trung giai võ thần hơn nữa lấy chung giai võ thần tu vi vấn đỉnh thần bảng đệ nhất cho tới nay kiếm tinh thần đều là lấy chung giai võ thần tu vi tuy tiện áp chế bắt đầu thiên vực cao giai võ thần cùng với đỉnh giai võ thần bây giờ cùng nguyệt vô song cái này sơ giai võ thần tiểu nha đầu giáo thủ lại còn hơi chỗ hạ phong đây tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất giờ khắc này kiếm tinh thần thần sắc cũng là trở nên vô cùng trịnh trọng lên người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không trước mắt tiểu cô nước này tại hắn những năm này gặp phải cùng cảnh giới đối thủ ở bên trong tuyệt đối là cường đại nhất tồn tại nguyễn vô song ngươi không hổ là bắt đầu thiên vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ thần cảnh quả nhiên lợi hại kiếm tinh thần lúc nói chuyện vạn trượng bầu trời bên trong sao trời lực lượng đều là tại thời khắc này không ngừng mà hướng kia hội tụ mà đến tới cuối cùng những n à y sao trời lực lượng trực tiếp hóa thành từng đạo tinh thần kiếm mang như là như du long bao quanh kiếm tinh thần kiếm tinh thần ngạo nghễ mà đứng ánh mắt lạnh lùng như một thanh sỏ xuyên qua thiên địa thiên kiếm bất quá coi như ngươi càng lợi hại vậy cũng mơ tưởng từ ta kiếm tinh thần trong tay lấy đi thần bảng đệ nhất lời con chưa dứt kiếm tinh thần đưa tay chính là một kiếm bộ ra、Chỉu. u cái kia vợn quanh tại kiếm tinh thần quanh thân tinh thần kiếm mang lập tức hội tụ thành một thanh sao trời cự kiếm tựa như tan vỡ cựu thiên tuyệt thế thần kiếm đối với nguyện vô song chịu u mà chém ra một kiếm này tựa như cựu thiên tinh hà rơi xuống trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p làm cho người ta căn bản không đến phần c u ố i kiếm này vừa ra thiên địa vì này biến sắc chương bảy mươi bảy hai liên tiếp đánh bại kiếm tinh thần tâm tính sụp đổ chương bảy mươi bảy hai liên tiếp đánh bại kiếm tinh thần tâm tính sụp đổ、Tốt. thật mạnh một kiếm tinh thần sư minh không hổ là thần bảng thứ nhất võ thánh phía dưới vô địch kiếm đạo thiên tài vạn kiếm thánh tông bên trong vô số người đều là sợ h ã i thán phục không thôi từ khi kiếm tinh thần đứng hàng thần bảng đệ nhất về sau hầu như cũng đã rất ít ra tay cho dù là vạn kiếm thánh tông cũng không ai biết kiếm tinh thần bây giờ chiến lược đến tột cùng đạt tới loại nào kinh khủng tình trạng bây giờ nguyệt vô s o n g đến nhà khiêu chiến bọn hắn cuối cùng thấy được n à y vượt qua tuyệt tinh không một kiếm chỉ sợ đều đủ để đối chiến v õ thánh c ả n h cường giả nguyệt vô s o n g ánh mắt đạo m ạ n nàng trắng non bàn tay nhỏ bé hơi động một chút một thanh màu bạc cổ kiếm lăng không hiện lên sau một khắc chỉ thấy nguyệt vô s o n g trực tiếp một kiếm đánh ra ầm ầm trong hư không lập tức buộc phát ra một hồi động trời nổ mạnh bầu trời phía trên tựa hồ có tiên môn mở rộng ra một tôn màu trắng hư ảnh từ tiên môn bên trong một bước bước ra con trắng đồng bền tuyệt thế xuất trần t h ư ợ n h ư từ n g u y ệ t cung đi ra tiên nữ một dạng nàng ánh mắt đạm m ạ c mà mắt nhìn xuống phía dưới kiếm tinh thần xa xa đối với kiếm tinh thần một kiếm chém ra một kiếm này nhìn như bình thản không có bất kỳ chỗ đặc biệt chỉ có như vậy chất phát tự nhiên một kiếm nhưng là lệnh kiếm tinh thần mơ hồ cảm thụ một tia tử vong uy hiếp tinh thần kiếm ý Vạn kiếm quý nhất. kiếm tinh thần một tiếng hét giận dữ liên tiếp thi triển ra hai đại t u y ệ t chiêu nhưng mà kiếm tinh thần hai đại t u y ệ t chiêu tại nguyệt vô s o n g một kiếm này xuống nhưng lại yếu ớt được như là giấy một dạng g i a n g giác. g i a n g giác. theo hai đạo thanh thúy thanh âm tại trong hư không v ă n g vọng kiếm tinh thần cái kia cường đại thế công đều l à hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán ra mà nguyệt vô s o n g cái kia chất phát tự nhiên một kiếm nhưng là thế như t r ẻ tre mà hướng hắn một kiếm chạy tới kiếm tinh thần, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm giờ này khắc này hắn thậm chí đã căn bản không kịp né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo kiếm quan tại con ngươi của hắn bên trong không ngừng phó mắt thấy kiếm tinh thần sẽ bị cái k i a đạo kiếm quang đánh trúng thời điểm một đạo rất nhỏ tiếng thở dài nhưng là đột ngột mà từ vạn kiếm thánh tông truyền ra ông chỉ thấy kiếm tinh thần chỗ địa phương đột nhiên nộn nạo lên một hồi không gian chấn động cái kia một đạo chém về phía kiếm tinh thần kiếm quang cũng là tại thời khắc này đột nhiên đọng lại xuống ngay sau đó một vị nhìn qua bình thường trung niên nam tử trực tiếp tại kiếm tinh thần bên cạnh hiện lên mà ra sư tôn thấy sư tôn liễu bất phàm h i ề n thân kiếm tinh thần không khỏi lộ ra một vòng đắng c h dáng tươi cười sư tôn ra tay liền ý nghĩa một trận chiến này hắn thất bại hắn vừa rồi còn lời thề son sắt nói không ai có thể lấy đi thần bản g thứ nhất không nghĩ tới thoáng qua tầm đó liền bị ba ba ba mà vẽ mặt v i sư đã nói với ngươi rồi trên đời này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chớ có cho là chính mình vấn đỉnh thần bản g thứ nhất liền vô cùng tự phụ l i ê u bất phàm lắc đầu hắn ngẩng đầu nhìn n g u y ệ t vô s o n g cười nói n g u y ệ t vô s o n g một trận chiến này ngươi thắng ta thay kiếm tinh thần hướng ngươi nhận thua như thế nào n g u y ệ t vô s o n g gật đầu không nói thêm gì nàng trực tiếp về tới diệp lâm cùng thác bản huyền hai người bên cạnh thản như nói ta xong việc các ngươi ai tới trước ta đến đây đi thác bản nhẹ lay động c ọ lông sau đó một bước bước ra trực tiếp đi tới kiếm tinh thần cùng liễu bất phàm trước mặt thanh vân thánh triều thác bạc huyền trước tới khiêu chiến vạn kiếm thánh tông kiếm tinh thần nhàn nhạt thanh âm trên bầu trời vạn kiếm thánh tông không ngừng q u e n quần làm cho vạn kiếm thánh tông tất cả mọi người là một hồi xôn xao vừa rồi nguyệt vô xong khiêu chiến kiếm tinh thần lấy tuyệt thế một kiếm đánh bại bọn hắn trong suy nghĩ thần thoại làm cho bọn hắn còn chưa từ trong rung động hồi phục tinh thần bây giờ thác bạc huyền lại hướng kiếm tinh thần phát ra khiêu chiến thanh vân thánh triều này ba cái yêu nghiệt chẳng lẽ đều ý định đều kiếm tinh thần ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thác bạc huyền sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó nhìn lên chính là mặt chữ bên trên ý tứ thác bạc huyền khen mỹ cười nói vì công bằng để đạt được mục đích ta có thể cho ngươi một ít thời gian để cho ngươi khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong kiếm tinh thần một bước bước ra chính là muốn lên trước đánh với thác bạc huyền một trận sao trời không nên vận động liệu bất phạm một phát bắt được kiếm tinh thần b ả vai lông mày không khỏi có chút nữ h một cái thân là vạn kiếm thánh tông đỉnh cấp thiên tài bắt đầu thiên vực thần bạn thứ nhất kiếm tinh thần là bậc nào kiêu ngạo tồn tại hôm nay thua ở nguyệt vô nếu là lại bại một hồi kiếm tinh thần võ đạo c h i tâm chỉ sợ đều sẽ được chịu ảnh hưởng sư tôn ta biết ngươi đang lo lắng cái gì có thể một trận chiến này ta nếu là như vậy lùi bước đồng dạng qua không được trong lòng cái kia một cửa kiếm tinh thần ánh mắt lạnh lùng hắn kiếm tinh thần như thế nào cũng là vấn đỉnh qua thần bảng đệ nhất tồn tại mặc dù là hôm nay thua ở nguyệt vô song trong tay cái kia cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ được kiếm tinh thần thật đúng là không tin n à y t h á c bản huyền có thể giống như n g u y ệ t vô song yêu nghiện hắn kiếm tinh thần tuyệt không khả năng tại đồng dạng địa phương té ngã hai lần、Ai? liệu bất phàm há to miệng lần nữa phát ra một tiếng thác nhẹ sau đó một đạo lực lượng đ ộ vào kiếm tinh thần trong cơ thể lại để cho kia lập tức khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong đa tạ sư tôn kiếm tinh thần có chút cảm kích nhìn liệu bất phàm lên mắt cái kia giống như lợi kiếm một dạng ánh mắt thẳng tắp mà bắn về phía thác bản huyền đến đây đi lại để cho ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản l n h gì như ngươi mong muốn thác bản huyền quạt lông nhẹ nhàng huy động từng câu giống như phạm âm một dạng câu thơ không ngừng mà từ kia trong miệm đổ ra một câu phong l ô động thơ thành thiên địa kinh diễn hôn múa quạt ở giữa thần cung quy hư vô trong chốc lát, ba mươi màu vàng tiểu chữ hóa là một m cái thật lớn vô cùng c h ấ n pháp đem kiếm tinh thần bao phủ trong đó trận pháp s ấ m do bắt đầu khởi động hình như có thiên quân vạn mã hướng phía kiếm tinh thần chém giết mà đến này đây là cái gì lực lượng kiếm tinh thần con n g ư ơ i không khỏi đột nhiên co dù lại thân là vạn kiếm thánh tông tuyệt thế thiên tài kiếm tinh thần coi như là kiến thức rộng rãi lại cũng chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị thế công m i ệ n g phun phạm âm từng chữ từng câu bên trong đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng kiếm tinh thần không dám có chút chủ quan vội vàng toàn lực ra tay thì c h u ể n ra chính mình tối cường một kiếm muốn đánh thảo a n vàng màu kiểu c ữ những chữ hình thành quỷ dị trận pháp. Nhưng mà, quỷ dị này trận pháp tại kiếm tinh thần cường đại thế công xuống, nhưng là không chút sức mẻ, phòng thủ hắn thương không nhẹ. h trận này trận cường công xuống, kiên Ngược này vàng bắn ngược lượng xuống, tại tại trở t mà, là màu quỷ quỷ kiểu dị dị bị kiếm mẻ, đại lại sức cố. lực về đây rốt cuộc là cái gì lực lượng kiếm tinh thần trong lòng vừa sợ vừa giận cứ theo đà này hôm nay hắn chỉ sợ thật đúng là muốn tao nộ hai liên tiếp đánh bại nhìn qua bốn phía những kia trói mắt trói mắt màu vàng kiểu chữ kiếm tinh thần tâm tính có chút sụp đổ thanh vân thánh triệu bọn người kia như thế nào đều là chút ít không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc biến thai a chương bảy mươi tám liên tục nằm tháng diệp lâm chương bảy mươi tám liên tục nằm tháng diệp lâm kẻ này cực kỳ quý dị liệu bất phàm nhìn trước mắt một màn này trong đôi mắt cũng là nổi lên một vòng bất khả tư nghị khiếp sợ lấy nhãn lực của hắn tự nhiên không khó nhìn ra tháp b ạ n huyền nắm giữ lực lượng chính là cùng huyền hoàng đại thế giới võ đạo hoàn toàn bất đồng một loại lực lượng bất quá thế gian to lớn không thiếu cái lạ huyền hoàng đại thế giới mặc dù lấy võ đạo tu hành làm chủ nhưng trên thế giới này tuyệt không phải võ đạo một loại tu hành phương thức tháp bản huyền nắm giữ tu hành phương thức có thể nói là quỷ thần khó lường so với huyền hoàng đại thế giới võ đạo tu hành t h ậ m c h í còn mặt u nhiều. ố n minh cao m rất c dù huyền á bạc h khí thức, c ũ nghe liền tương ư ơ đ vậy i trong tay quạt lâu nhẹ nhàng vươn lên ba mươi màu vàng kiểu chữ chính là hóa thành điểm một chút kim quang tại trong hư không chậm rãi tiêu tán kiếm tinh thần ánh mắt nóc trệ vẻ mặt mờ m n g hắn lại thất bại hắn đường đường vạn kiếm thánh tông tuyệt thế thiên tài bắt đầu thiên vực thần bảng đệ nhất cờ ư n giả g thậm chí ngay cả tục hai lần bị người đẻ xuống đất xung đột điều này làm cho luôn luôn cao ngạo kiếm tinh thần làm sao có thể đủ t i ế p chịu cái kia ngươi còn có thể đánh tiếp một hồi sao ngay tại kiếm tinh thần còn chưa từ đ ả kích khổng lồ bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm một đạo yếu ớt thanh â m lại ghé vào lỗ thai hắn văng lên kiếm tinh thần theo thanh â m nhìn lại chỉ thấy được một gã thanh tú thiếu niên chậm rãi đi vào trước mặt của hắn thanh tú thiếu niên đúng là thanh vân thánh triều ba đại tuyệt thế yêu nghiệt bên trong người cu kiếm tinh thần chỉ cảm thấy một vạn đầu phụt dựa m o n g từ trong lòng lao nhanh mà qua thảo các ngươi thanh vân thánh triều người có thể hay không đừng bắt được ta kiếm tinh thần một người kéo lông dê a ta mẹ nó không chỉ có tóc bị các ngươi hao được c h u ụ i l ù i thậm chí ngay cả lông chim đều muốn nhanh bị các ngươi hao đã xong vị tiểu hữu này ta thay sao trời hướng ngươi nhận v h u a một trận chiến này thì m i ễ n đi liệu bất phàm thấy thế chỉ phải vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra thanh vân thánh triều ba vị này yêu nhiệt g thiên tài đều là không thể dùng lẽ thường để hình dung quái vật này diệp lâm nếu như dám ở thời điểm này tiến lên khiêu chiến chỉ sợ so với phía trước cái kia hai vị cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. kiếm tinh thần nếu là tiếp nhận khiêu chiến hơn phân nửa vẫn thua đã như vậy còn không bằng chủ động nhận thua mặc dù cứ như vậy nhận thua lấy kiếm tinh thần tính tình khó có thể tiếp nhận nhưng tổng so với cơ thể và đầu góc đều lại gặp một lần tàn phá muốn tốt hơn rất nhiều kiếm tinh thần mặc dù không có cam lòng, cuối cùng cũng lòng, khỏi ô n g k h không tiếp nhận sự thật này nghe được liêu bất p h m nói diệp lâm không khỏi ngẩn g ơ chính mình đây là lại n ằ m t h ắ n g trước đó lần thứ nhất bọn hắn đi cái k h á c thánh địa khiêu chiến cũng là nguyện vô song cùng thác bạt huyền lên trước kết quả đến phiên hắn thời điểm đối thủ trực tiếp chủ động nhận thua hắn trực tiếp nằm tiến vào thần bảng trước hắn lại một lần nằm thắng lần này phụng sư tôn chi mệnh đánh bảng diệp lâm không thể nghi ngờ là thoải mái nhất chính là cái kia đều không sao cả ra tay vào chỗ liệt thần bảng trước ba đi thôi trở về hướng sư tôn p h ụ c mệnh nguyệt vô s o n g thấy thế cũng không nói thêm gì mời đến diệp lâm hai người liền phải lý khai về trước thanh vân thánh t r i ề u đi sư tôn hồng nông tháp tu luyện vài ngày đem tu v ị tăng lên đến đỉnh giai võ thần sau đó đột phá võ thánh tiếp tục khiêu chiến thánh bảng lôi mục thanh vân thánh t r i ề u như thế khi nhục ngươi đệ tử ngươi liền định dạng này thả bọn họ rời đi đúng lúc này một vị khí tức thâm thúy c u n g trang nam tử đột nhiên xuất hiện ở liễu bất phàm bên cạnh thần sắc lộ ra vô cùng ấ m trầm thanh vân thánh triều ba vị tuyệt thế yêu nhiệt g đến nhà khiêu chiến bọn hắn vạn kiếm thánh tông thần bảng đệ nhất kiếm tinh thần tao nộ trước đó chưa từng có tam liên bại tin tức này nếu là chuyến ra ngoài vạn kiếm thánh tông tại bắt đầu thiên vự c uy vọng chỉ sợ đều sẽ phải chịu đả kích thật lớn bằng không thì đâu này liễu bất phàm nhìn c u n g trang nam tử liếp mắt thản nhiên nói bọn hắn chỉ là bình thường khiêu chiến hơn nữa còn là thanh vân thánh triều người người người muốn như thế nào n à y thanh vân thánh triều mặc dù chỉ là bắt đầu thiên vực một cái mới phát thế lực nhưng là hủy diệt phần thiên thánh địa thành lập hơn nữa thanh vân thánh triều thánh chủ diệp lang thiên còn là bạch đế thành khương t ộ c tộc trường khương tiến phượng n h ĩ tử thanh vân thánh triều lập triều đại điện mà ngay cả thanh lôi đế chủ cùng thương nguyệt đế chủ hai vị này võ đế cảnh cờ giả đều là tự mình tiến đến chúc mừng có thể nói bây giờ toàn bộ bắt đầu thiên vực không có bất kỳ thế lực không đối với thanh vân thánh triều kiên kỵ ba phần ai ngươi nói này thanh vân thánh triều tại sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy tuyệt thế yêu nghiệt cung trang nam tử trong lòng không cam lòng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa là một trận thở dài trong khoảng thời gian này b ắ c đầu thiên vực liên tiếp phát sinh động trời biến cố vốn là phần thiên thánh địa bị diệt sau đó ba đại đế cấp thế lực một trong thiên minh đế c u n g cũng trong một đêm sụp đổ những chuyện này tựa hồ cũng cùng đột nhiên quật khởi thanh vân thánh triều có quan hệ vạn kiếm thánh tông mặc dù được vinh dự bắt đầu thiên vực đệ nhất thánh tông lại cũng không có can đảm kia cùng thanh vân thánh triều là lịch a liệu bất phàm lắc đầu thanh vân thánh triều tình huống như thế nào hắn không rõ ràng lắm nhưng có một chút hắn lại vô cùng rõ ràng bắt đầu thiên vực t i ê n muốn biến a thanh vân thánh triều n g u y ệ t vô s o n g ba người từ vạn kiếm thánh tông trở lại thanh vân thánh triều về sau diệp lăng thiên liền đưa bọn hắn ném vào hồng mông tháp tu luyện nhìn xem chính mình tiên triều điểm tích lũy diệp lăng thiên trong lòng vừa lòng phi thường ba người một đường giết m ặ c thân bảng trực tiếp vì diệp lăng thiên cung cấp trọn vẹn hơn một trăm vạn tiên triều điểm tích lũy bây giờ diệp lăng thiên tiên triều điểm tích lũy đã tích lũy hai trăm bảy mươi vạn hơn hợp thành ba tờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật đó cũng là dư s à i nhiều như vậy tiên triều điểm tích lũy là thời điểm hợp thành mấy tờ vĩnh cựu tính vo đế tạc nhiều chế tạo mấy vị vo đế diệp lăng thiên trong đôi m đem thanh vân thánh triều thăng cấp thành thanh vân đế triều lấy lực lượng tuyệt đối quét ngang toàn bộ bắc đầu thiên vực làm cho cả bắc đầu thiên vực đều thần phục tại thanh vân đế triều dưới chân diệp lăng thiên nhìn một chút thanh vân thánh triều dưới trướng cường giả danh sách tại bắc đầu thiên vực ở bên trong thanh vân thánh triều người đại bộ phận đều thuộc về từng đã là phần thiên thánh đ ị a bọn người kia mặc dù thần phục độ trung thành chín mươi trở lên cũng không nhiều so với bắc hoang vực một số người độ trung thành kém một mảng lớn tại bắc hoang vực ở bên trong thậm chí có độ trung thành đạt tới một trăm l đối với hắn đã tuyệt đối trung thành tồn tại ví dụ như đại hoa vương triều hoang v n g vĩnh cựu tính thẻ nhân vật sử dụng đối tượng diệp lăng thiên cũng liền chỉ có một yêu cầu cái kia chính là trung thành diệp lăng thiên có chút trầm ngâm chỉ chốc lát liền trực tiếp đem ngụy hiền gọi đến chính mình trước mặt lại để cho lúc nào đi bác hoang vực đem hoàng thắng bọn bốn người nhận được bắt đầu thiên vực đến đánh tiếp tạo bốn vị đỉnh giai võ đế đến lúc đó thanh vân thánh triều xưng bá bắt đầu thiên vực đây còn không phải là dễ dàng chương bảy mươi chín lệnh r u n thánh bảng cường giả chương bảy mươi chín lệnh r u n thánh bảng cường giả ngụy hiền làm việc hiệu suất luôn luôn cực cao vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian liền từ bác hoang vực đem diệp lăng thiên chỉ định bốn bốn người này theo thứ tự là đại hoang vương triều hoang doanh thiên thiện vương triều đoàn vũ hàn phong vương triều lão tổ t h á c bạc hồng còn có một vị gọi là lá đồng thanh vân vệ bốn người độ trung thành đều là đạt tới một trăm tồn tại bãi kiến chủ thượng bốn người nhìn thấy diệp lăng thiên về sau đều là vẻ mặt cung kính q u ỳ lệ tại diệp lăng thiên trước mặt tất cả đứng lên đi diệp lăng thiên khoát tay á o cười nói ta cho các ngươi tiến đến bắt đầu thiên v ự c mục đích ngụy hiền hẳn là từng nói với các ngươi đi đa t ạ chủ thượng h u á i chúng ta nguyện ý thể sống chết thuần phục chủ thượng sông pha khói lửa ngôn lẩn chết không chối tử tứ đại thân sắc đều là kích động không thôi. tại đến bắt đầu thiên vực trước đó ngụy hiền cũng đã đem hết t h ả nói cho bọn hắn diệp lăng thiên cầm giữ có khiến người lập tức trở thành v õ đế lực lượng lần này triệu hoán bọn hắn tiến đến chính là muốn để cho bọn họ trực tiếp trở thành v õ đế v õ đế cảnh đây chính là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới a tuy nói thông qua phương thức như vậy trở thành v õ đế về sau sẽ v i n h viễn dừng lại tại v õ đế cảnh nhưng vậy thì như thế nào lấy bọn hắn v õ đạo thiên phú nếu là dựa vào chính mình tu hành đột phá v õ thần cảnh hy vọng đều cực kỳ xa vời lại càng không muốn đạt tới vo đế cảnh bây giờ có thể tùy tiện có được vo đế cảnh lực lượng bọn hắn còn có cái gì chưa đủ diệp lăng thiên có thể chọn chúng bọn hắn cái k i a là đối với tín nhiệm của bọn hắn giờ khắc này bốn người giờ phút này đối với diệp lăng thiên trung thành hầu như đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao diệp lăng thiên chính là bọn họ trong lòng thần dù là diệp lăng thiên để cho bọn họ đi tìm chết bọn hắn cũng sẽ không một chút n h ữ n m ẩ y cha ruột đến cũng không ngăn cản được bọn hắn diệp lăng thiên cũng không nói nhảm hắn trực tiếp tiêu hao hơn ba mươi vạn tiên triều điểm tích lũy hợp thành bốn tờ vĩnh c ử u tính chắc việt cấp thẻ nhân vật chỉ định cho hoang doanh bốn người sử dụng thăng thêm ngụy hiển thanh vân thánh triều lập tức đã có được năm vị vo đế hơn nữa mỗi một vị đều là đỉnh giai võ đế chiến lược tiên cảnh phía dưới gần như vô địch tồn tại diệp lăng thiên vốn dĩ muốn cho ngụy hiền đám người trực tiếp quét ngang bắt đầu thiên vực làm cả bắt đầu thiên vực thần phục tại thanh vân thánh triều dưới chân bất quá lại bị thác bạt huyền ngăn trở Chủ vực chưa mặc có được vực lực trực lực thượng, thiên hiện qua đại nhất thống thời Thanh Thánh thiên nhưng như nhiên nhiều thế bắt xuất Triều quét bắt tiếp tay, tất lọt rất lượng, Vân ngang nếu liền giờ giờ bao bây đầu thiên bực chỉ sợ đều sẽ được nguyên khí đại đại. đầu qua ra vào vậy dù sẽ bây giờ Bác bắc hoang vực cùng bắt đầu thiên vực đều xuất hiện dị tộc tung tích dị tộc chỉ sợ rất nhanh muốn ngóc đầu trở lại thanh vân thánh triều chủ yếu định nhân cũng không phải là bắt đầu thiên vực nhân tộc mà là những kia s ắ p xuất thế dị tộc mặc dù thật muốn nhất thống bắt đầu thiên vực cũng chỉ có thể là bảo tồn bắt đầu thiên vực thực lực cũng thế việc này cho s a u lại nghị diệp lăng thiên nghĩ nghĩ cũng liền không có ý định dùng vũ lực chấn áp bắt đầu thiên vực những ngày tiếp theo diệp lăng thiên cũng là lại một lần n ữ a trở nên thanh nhàn đứng lên mỗi ngày chính là ký đánh dấu phẩm thường thất trả phơi nắng phơi nắng đến mức tu luyện đó là vạn, vạn không thể nào diệp lăng thiên cầm giữ có thực lực hôm nay, hoàn toàn chính là dựa vào hệ thống thẻ nhân vật trả về tu vi mà hắn cũng một mực chưa từng r ú t t h ă m được tăng lên thiên phú thể chất đồ vật bây giờ hắn như cũng là cái vương cấp thiên phú đóng t ạ t b ạ cho dù là tiến vào hồng nông tháp tu luyện đối với hắn tăng lên cũng không lớn bây giờ hắn có được tiên triệu điểm tích lũy vô số tuy tiện hợp thành một tờ c h ắ c việt cấp thẻ nhân vật phản hồi tu vi đoán chừng đều đủ hắn tu luyện cái hơn một ngàn năm g à n n bất quá diệp lăng thiên lúc rối rãnh cũng chú ý nguyệt vô song ba người tu luyện tình huống này ba cái treo bức một dạng tồn tại tốc độ tu luyện cả nhanh vẹn vẹn ba ngày thời gian n g u y ệ t vô song cùng diệp lầm tu vi đều là đạt đến đỉnh giai võ thần tháp bản huyền khí tức so với đỉnh giai võ thần đồng dạng không có chút nào thua kém diệp lăng thiên cũng không có lại để cho ba người tiếp tục tại hồng nông tháp tu luyện trực tiếp đem ba người phóng ra từ hồng nông tháp đi ra sau n g u y ệ t vô s o n g ba người cũng không tại thanh vân thánh triều ở lâu tiếp tục mở ra khiêu chiến thánh bảng đích đường đi diệp lăng thiên cũng không có quá lâu can thiệp thanh vân thánh triều lập triều đại điện thanh lôi đế chủ cùng thương nguyện đế chủ tự mình hiện thân chúc mừng hầu như trấn nhiếp rồi bắt đầu thiên vực tất cả thế lực bây giờ bắt đầu thiên vực không có bất kỳ một cái thế lực không đối với thanh vân thánh triều kiên n à y bắt đầu thiên vực hẳn là cũng không ai dám đối với thanh vân thánh triều người lấy lớn nhất nhỏ n g u y ệ t vô s o n g ba người rời đi thanh vân thánh triều về sau lúc ban đầu năm ngày hầu như không có có bất cứ động tín h gì thằng đến ngày thứ sáu bắt đầu n g u y ệ t vô s o n g ba người đều là lấy đỉnh giai võ thần tu vi đánh bại võ thánh cảnh cường giả lần nữa danh chấn bắt đầu thiên vực ngày thứ tám n g u y ệ t vô s o n g x u ấ t tỷ lệ đột phá trước võ thánh cảnh rất n h a n h m à diệp lâm cùng thác bạt huyền cũng trước sau đã có được võ thánh cảnh thực lực ngay sau đó ba người lần nữa mở ra soát bảng hành trình mười ngày sau nguyễn vô xong ba người trước sau khiêu chiến thành công s á p nhập bắt đầu thiên vực thánh bảng toàn bộ bắt đầu thiên vực đều là một mảnh xôn xao thanh vân thánh triều ba cái tuyệt thế yêu nghiệt nửa tháng trước giết mặt thần bảng sự tình bọn hắn h a y còn rõ mồn một trước mắt không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy này ba cái g i a hỏa dĩ nhiên cũng làm trước sau đột phá võ thánh cảnh cường thế s á p nhập vào bắt đầu thiên vực thánh bảng quả thực yêu nghiệt đến cực điểm thanh vân thánh triều này ba cái g i a hỏa sẽ không vừa muốn đem thánh bảng đánh xuyên đi vô số thánh bảng cường giả đạt được cô ni si hồ thậm chí cũng nhịn không được một hồi lạch run vạn kiếm thánh tông kiếm tinh thần bị nguyệt vô song cùng th Cả người đều nhận lấy thật sâu trong khoảng thời gian này kiếm tinh thần vươn lên hùng mạnh dốc lòng khổ tu các phương diện thực lực đều có thật lớn tăng lên mà ngay cả tu vi đều từ đó giai võ thần tăng lên tới cao giai võ thần kiếm tinh thần hăng hái cảm giác chính mình tài ba hơn người hắn sau khi xuất quan liền trước tiên đi vào sư tôn liễu bất phàm chỗ ở chuẩn bị xin chỉ thị liễu bất phàm tiến đến thanh vân thánh triều khiêu chiến nguyện vô song đem thần bảng vị trí thứ nhất từ nguyện vô song trong tay cầm về ngươi muốn đi thanh vân thánh triều khiêu chiến nguyệt vô s o n g liệu bất phàm nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng nói không cần đi khiêu chiến nàng ngươi bây giờ lại là thần bảng đệ nhất sư tôn ngài chuyện đó ý gì k i ế m tinh thần lập tức sừng sờ một chút hắn trong khoảng thời gian này một mực ở bế quan tu luyện tự nhiên đối với ngoại giới sự t ì n h hoàn toàn không biết gì cả liệu bất phàm than nhẹ một tiếng nói không lâu n g u y ệ t vô s o n g ba người đã đột phá võ thánh cảnh bây giờ đã s á t nhập thánh bảng hắn đều có chút đồng tình chính mình này vị đệ tử người so với người giận điên người ngươi nói cùng ai so với không tốt hết lần này tới lần khác muốn cùng thanh vân thánh triều ba cái k i a tuyệt thế yêu nhiệt g đi so với cùng dạng này tuyệt thế yêu nhiệt g sinh ở cùng một cái thời đại quả thực là tất cả thiên tài ác mộng a chương 80, thánh bảng lại bị đánh xuyên chương 80, thánh bảng lại bị đánh xuyên kiếm tinh thần cả người đều là lần nữa nhận lấy một vạn điểm bạo kích thanh vân thánh triều ba cái k i a tuyệt thế yêu nhiệt g vậy mà đều đột phá võ thánh cảnh này này đạp mã làm sao có thể hắn chính là nhớ phải vô cùng rõ ràng nửa tháng trước nguyễn vô xong ba người tiến đến vạn kiếm thánh tông khiêu chiến hắn thời điểm bất quá sơ giai võ thần tu vi như thế nào ngắn ngủn nửa tháng đã đột phá võ thánh cảnh đây cũng quá đả kích người đi hắn đột phá chung giai võ thần đã một hai năm này nửa tháng điên cùng tu luyện tiêu hao vạn kiếm thánh tông đại lượng tài nguyên phương mới thành công đột phá cao giai võ thần kiếm tinh thần tin tưởng b ả o giảm, thế đánh bại nguyệt vô s o n g đám người rửa sạch trước hồ thẹn lại không nghĩ rằng sư tôn liễu bất phạm nhưng là nói cho hắn biết nguyệt vô s o n g ba người đột phá võ thánh cảnh nhưng lại sắp nhập thánh bảng này đạp mã quả thực liền không hợp t h i thường giờ khắc này kiếm tinh thần cả người đều lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi hắn đế cấp thiên phú tinh thần ki cùng thanh vân thánh triều ba cái kia yêu nhiệt g so sánh với hãn quả thực l i ề n theo thiên phú chưa đủ năm đống cặn bạ không có gì khác nhau liệu bất phàm nhìn kiếm tinh thần liếc mắt kiếm tinh thần những năm gần đây này tại vạn kiếm thánh tông vẫn luôn là thuận buồn xuôi gió hầu như không có bị qua bất luận cái gì ngăn trở bây giờ liên tiếp bị thanh vân thánh triều ba cái kia yêu nhiệt g đạ kích trong lòng dĩ nhiên để lại bóng mở nếu không phải có thể từ đó đi ra kiếm tinh thần cuộc đời này chỉ sợ đế cảnh vô v ọ n g a liệu bất phàm trong lòng một hồi thở dài đang muốn mở miệm nói chuyện một đạo giòn giòn g ã g ã thanh âm đột nhiên tại vạn kiếm th liệu bất phàm ánh mắt không khỏi có chút ngưng lại thanh vân thánh triều ba cái kia ra hỏa xem ra thật sự nghĩ muốn đánh xuyên thánh bảng a sao trời trên đời này vốn là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thanh vân thánh triều ba cái kia ra hỏa thiên phú chỉ sợ đã xa siêu việt hơn xa đế cấp thiên tài cấp độ không ai muốn cùng bọn họ đi so với bảo chỉ hào tâm thái làm tốt chính mình là được liệu bất phàm nói xong trận hóa thành một đạo kiếm quang chữ ưu ưu, mà xuất hiện ở vạn kiếm thánh tông trên không hắn nhìn xem đứng đạo n g ễ tại trong hư không diệt lâm n ư ờ i ha hả mà hỏi tiểu gia hỏa hôm nay như thế nào chỉ có người một người đại sư t ỷ bọn hắn đi thanh lôi đế tông cùng thương nguyện đế cung diệp lâm lúc nói chuyện một thanh tản gia nhàn nhạt thanh mang trường kiếm lăng không hiện lên sau đó rất là khách khí mà nói mời lôi một tiền bối chỉ giáo chỉ giáo không dám nhận xem ra ba người các ngươi tiểu gia hỏa là muốn ôm đồn bắt đầu thiên vực thần b ả n g trước ba liệu bất phàm lắc đầu khẽ cười nói đến đây đi lại để cho ta mở mang kiến thức một chút đột phá thánh cảnh các ngươi đến tột cùng có thể cường đại đến loại tình trạng nào diệp lâm cũng không có khiêm n ư ợ n g hắn trường kiếm trong tay mở ra trăm dặm hư không lập tức biến hóa hóa thành một phương sinh cơ bừng bừng màu xanh thế giới tại đây phiến thế gi trong hư không lập tức chuyển ra trận trận động trời nổ mạnh đầy trời kiếm khi đem hư không thiết cắt suất ra đạo đạo cự một khe lớn làm cho người ta căn bản thấy không rõ lắm hai người giao chiến tình huống vạn kiếm thánh tông bên trong không chỉ có các đệ tử đều là vẻ mặt rung động mà ngay cả vạn kiếm thánh tông mấy vị kia võ thánh cảnh cường giả thần sắc đều là lộ ra vô cùng ngưng trọng tông chủ thanh vân thánh triều này ba cái tuyệt thế yêu nhiệt g đến cùng lai lịch ra sao không khỏi cũng quá n g ư ờ tiên một vị cao giai võ thánh nhìn qua cầm đầu c u n g trang nam tử vẻ mặt rung động nói nửa tháng trước thanh vân thánh triều này ba cái tuyệt thế yêu nhiệt g đem thần bảng đệ nhất kiếm tinh thần đệ xuống đất xung đột đã đầy đủ làm cho người rung động không nghĩ tới nửa tháng sau hôm nay nay ba cái đồ biến thái dĩ nhiên cũng làm có khiêu chiến thánh bảng thực lực mà ngay cả liêu bất phạm vị này thánh bảng đệ tam tồn tại tựa hồ cũng không thể trong chiến đấu lấy đến bất luận cái gì tiện nghi thanh vân thánh triều thần bí khó l ba vị này tuyệt thế yêu n g h i ệ t đã vượt qua vượt qua thiên tài phạm chủ cung trang nam tử ánh mắt có chút lóe lên chậm g ã i nói dạng này nghịch thiên tốc độ phát triển chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân c h u y ể n thế mới có thể làm được thiên nhân c h u y ể n thế tất cả vạn kiếm thánh tông võ thánh ngay vậy đều là tâm thần dung mạnh thanh vân thánh t r i ề u ba vị này nghịch thiên tồn tại hoàn toàn chính xác đã hoàn toàn vượt qua bọn h ắ n nhận thức cũng chỉ có tiên nhân c h u y ể n thế mới nói được đi qua a ngay tại vạn kiếm thánh tông mấy vị võ thánh trao đổi thời điểm trong hư không mãnh liệt đáng sợ kiếm đạo lực lượng đột nhiên quy về bình tĩnh chỉ thấy liêu bất phàm cùng diệm lâm th đều là chậm rãi tại trong hư không hiện lên đi ra liệu bất p h ẳ m bàn tay vung lên thu hồi lòng bàn tay lôi k c h mục hắn n mầm đầu nhìn diệp lâm cười nói tiểu g i a hỏa ngươi rất lợi hại quả nhiên là giang sơn thay có tài người ra một đời nhân vật mới thắng người cũ một trận chiến này người thắng kẻ này trời sinh kiếm thể hơn nữa là xa xa so với kiếm tinh thần còn muốn càng cường đại hơn kiếm thể hắn mặc dù còn chưa bị diệp lâm đánh bại nhưng cũng đã biết một trận chiến này kết quả diệp lâm kiếm thánh lĩnh vực quá mức cường đại kiếm vực bên trong kiếm đạo lực lượng sinh sôi không ngừng không nất không dứt mặc dù trong thời gian ngắn diệp lâm kiếm đạo lực lượng không làm gì được hắn nhưng hắn cũng không cách nào triệt để đánh tan diệp lâm kiếm thánh lĩnh vực tiếp tục như vậy kết quả duy nhất chính là hắn bị diệp lâm tươi sống hao t ổ n chết cũng chính là bởi vì như thế l i ê u bất phàm thản nhiên mà nhà ậ vua tiền bối thừa nhận cáo tử diệp lâm đối với l i ê u bất phàm ôm lấy đi sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại phía chân trời thanh vân thánh triều diệp lâm bại vạn kiếm thánh tông lôi một kiếm thánh đứng hàng thánh bảng đệ tam mà ở diệp lâm k ê u chiến liễu bất phàm đồng thời t á p bản huyền thì là đi tới thanh lôi đế tông khi lôi vô cực chính là tu luyện lôi đạo đỉnh giai võ thánh điều khiển lôi đỉnh lực lượng vì vực nắm giữ lấy cực kỳ bá đạo công phạt chi thuật t h á c b ạ n huyền không hề sợ hãi hắn nói là làm ngay miệng phun bảy chữ châm nôn mỗi một chữ đều ẩn chứa vô thượng đạo pháp đem lôi vô cực bá đạo thế công nghiền diệt thành hư vô bảy chữ châm nôn một chữ so với một chữ uy lực càng thêm khủng bố bảy chữ châm nôn vừa ra lôi vô cực chính là triệt để bại trận tháp bản huyền bảy chữ châm nôn bại thánh bảng đệ nhị lôi vô cực đang lâm thánh bảng đệ nhị thương nguyện đế cung ngàn trượng hư không phía trên nguyện vô xong ngạo ki thì là bắt đầu thiên vực thánh bảng thứ nhất hàn n g u y ệ t kiếm thánh n g u y ệ t thanh sương đối mặt hàn n g u y ệ t kiếm thánh n g u y ệ t thanh sương n g u y ệ t vô s o n g ra tay chính là toàn lực trực tiếp nhất kiếm khai thiên môn triệu hoán tiên nhân một kiếm một kiếm này chém ra hàn n g u y ệ t kiếm thánh n g u y ệ t thanh sương mặc dù đem hết toàn lực lại cũng căn bản khó có thể ngăn cản cuối cùng vẫn là thương n g u y ệ t đế chủ ra tay mới lại để cho kia bảo vệ tính mệnh chẳng qua là một kiếm n g u y ệ t vô s o n g liền hỏi đ ỉ n h thánh bảng đệ nhất ba cái tin tức như là cụ như do tại bắt đầu thiên vực chuyên g a rung động tất cả mọi người tâm linh bắt đầu thiên vực thánh bảng lại bị thanh vân thánh triều ba đại tuyệt thế yêu nghiệt đánh xuyên, cực bác c h i biến á m ma tộc xuất thế chương tám mươi mốt cực bác c h i biến á m ma tộc xuất thế thanh vân thánh triều diệp lăng thiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở trong lòng cũng là nhịn không được chật chật sợ hai than có được tuyệt thế tiên thể nguyệt vô s o n g ba người mặc dù là tại bắt đầu thiên vực cái chỗ này cùng cảnh giới bên trong đó cũng là cả cạc c r ế t lung tung tồn tại ngắn ngủn hơn một tháng thời gian ba người liền trực tiếp đánh xuyên bắt đầu thiên vực thần bảng cùng với thánh bảng bắt đầu thiên vực thiên tài cơn giả chỉ sợ đều muốn bị nguyệt vô xong ba người phen này thao tác làm tự bế đi lắc đầu diệp lăng thiên chẳng muốn suy nghĩ nhiều t r ự c tiếp thể r hối đoái vật phẩm thống tử muộn muội tiên triều hình thức không phải đạt tới thăng cấp điều kiện sao là không phải có thể thăng cấp đế triều diệp lăng tiên nhìn thoáng qua hệ thống thuộc tính không khỏi hỏi chủ nhân cần có được võ đế cảnh thực lực mới có thể thăng cấp thành thanh vân đế triều lọ lì thống tử hồi đáp diệp lăng tiên nghe vậy không khỏi hơi trầm lâm chỉ chốc lát trước đó lần thứ nhất sử dụng chắc việt cấp diệp p h à m về sau diệp lăng thiên tu vi thì đến được đỉnh giai võ thánh sau đó vẫn không có sử dụng qua thẻ nhân vật bây giờ hợp thành một tờ chắc việt cấp thẻ nhân vật tiêu phí tiên triều điểm tích lũy đối với diệp lăng thiên đến nói không lại chín châu mất sợi l ô n g nếu không hợp thành một tờ chắc việt cấp thẻ nhân vật trước tiên đem tu vì tăng lên đến v õ đế cảnh chỉ cần hắn đạt tới v õ đế cảnh hệ thống có thể thăng cấp tiên triều hình thức sau đó mở ra mới công năng đối với hệ thống mỗi một lần mở ra chức năng mới diệp lăng thiên vẫn còn có chút chờ mong nghĩ tới đây diệp lăng thiên không do dự trực tiếp tiêu hao hai vạn tam thiên triều điểm tích lũy Hợp t kiếm kiếm đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là trực tiếp tại diệp lăng tiên phá trong đầu văng lên hạ diệp lăng tiên mày kiếm mẹ lên không nghĩ tới tấn chức đế triều về sau hệ thống gia tăng chức năng mới còn là cùng thẻ nhân vật hợp thành có quan hệ một trăm h tờ trắc việt cấp thẻ nhân vật có thể hợp thành một tờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật tuy nói phương thức như vậy hợp thành tuyệt thế cấp thẻ nhân vật so với tập hợp đủ tuyệt thế cấp mảnh vỡ tạp cần tiên triệu điểm tích lũy nhiều hơn gấp hai ba lần nhưng tóm lại là nhiều hơn một cái biện pháp dù sao tuyệt thế cấp mảnh vỡ ca bi so sánh hy hữu đánh dấu đạt được sát xuất cực thấp nếu không phải có thể đánh dấu ra tuyệt thế cấp mảnh vỡ tạp dùng một trăm tờ trắc việt cấp thẻ nhân vật hợp thành thăng cấp thời khắc mấu chốt cũng có thể giải quyết thoáng một phát khẩn cấp nguyện vô xong ba người đánh xuyên thánh bảng về sau cũng là rất nhanh về tới thanh vân thá diệp lăng thiên cũng là lại một lần nữa đem ba người ném vào hồng nông tháp tu luyện hồng nông tháp mặc dù đối với lĩnh hội võ đạo không có quá lớn trợ giúp bất quá đơn thuần tăng lên tu vi vẫn có vô cùng ưu thế thật lớn lợi dụng hồng nông tháp thời gian lưu tốc đem nguyệt vô s o n g ba người tu vi rất nhanh tăng lên tới đỉnh giai võ t h á n h đến lúc đó bằng vào ba người tuyệt thế thiên phú muốn đột phá võ đế cảnh hiển nhiên cũng cũng không phải gì đó v i ệ c khó ba người đều cũng có đột phá tiên cảnh t i ề m lực diệp lăng thiên tự nhiên muốn đem ba người toàn lực bồi dưỡng đ ư ợ đến bắt đầu thiên vực cực bác tri địa vô tận hải vực ngàn trượng hư không phía trên to lớn không gian vòng xoáy nơi đây chính là á m ma tộc nơi phong ấn từ hương bạch d i phân thân một mình tiến vào trong đó chém giết á m ma tộc một vị v õ đế về sau nơi đây lại lần nữa quy về bình tĩnh một mực chưa từng có nửa điểm chấn động nhưng mà ngay tại hôm nay một mực không có bất kỳ d ị động không gian vòng xoáy nhưng l à nhộn nhạo lên từng trận rất nhỏ chấn động nếu là nhãn lực cực người tốt thân ở nơi đây sẽ kinh hại phát hiện cái kia giống như mạng n ệ n một dạng rậm rạp tại không gian vòng xoáy bên trên trận pháp phù văn cách mỗi một đoạn thời gian thì có một ít đoạn bị nào đó lực lượng thần bí đứt đoạn tình huống như vậy tiếp tục trọn vẹn nửa ngày thời gian không gian vòng xoáy bên trên trận pháp ph cũng là trở nên càng ngày càng trở thưa thớt. nên Cũng không biết đã qua bao lâu một thanh tản da khủng bố khí tức ma đao đột nhiên bổ vào không gian vòng xoáy bên trên nhất thời làm rỗi danh ở giữa vòng xoáy bên trên trận pháp phủ văn triệt để vỡ vụn ra đến sau một khắc từng đạo từng đạo hắc khí giống như châu chấu vận chuyển qua một dạng siêu siêu chiếu u mà từ không gian vòng xoáy bên trong bán ra sau đó hóa thành từng đạo từng đạo khí tức cường han bóng người vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian thì có hơn một ngàn đạo hát sắc ma khí vờn quanh bóng người sừng sững tại vô tận hải vực trên không trong vòng ngàn dặm hư không đều bị một cổ kinh khủng ma khí tràn ngập giống như lập tức hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục một người cầm đầu là một vị cao tới hai em mở đại h á n áo đen đại h á n áo đen sắc mặt dữ thợn và vỡ trên đầu còn có một cái ước chừng ba thôn đến lớn lên một sừng toàn thân khí tức vô cùng cường đại so với đỉnh giai võ đế cũng sẽ không có chút t h u a kém ha ha cuối cùng là đi ra năm đó ta ám ma tộc một vô ý bị bắt đầu thiên vực nhân tộc đánh bại bị phong ấn ở tiểu thế giới vô số năm lần này nhất định phải san bằng bắt đầu thiên vực đem mất đi hết thạy một lần nữa cầm về đại hàn áo đen cảm thụ được bốn phía khí tức nhịn không được đắc ý cười như、điên. theo bản đế sát nhập b ắ c đầu thiên vực cái kia được xưng là khuê đế đại hán áo đen gật đầu t h ậ m chân đạp hư không mang theo ngàn người đội ngũ nhanh chóng hướng phía nam mà đi thương nguyệt đế thành b ắ c đầu thiên vực tam đại đế thành một trong ở vào bắt đầu thiên vực phương bắc tới gần phương bắc vô tận hải vực nơi đây cũng là bắt đầu thiên vực ba đại đế cấp thế lực một trong thương nguyệt đế c u n g chỗ thương nguyệt đế c u n g chỗ sâu một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh ngồi xếp bằng tại trống trải đại điện bên trong đúng là bắt đầu thiên vực tam đại võ đế một trong thương nguyệt nữ đế trong lúc đó thương nguyệt nữ đế lông mi khe r u n cái kêu một đôi đóng chặt đôi mắt dễ thương đột nhiên mở ra như thế nào đột nhiên có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác chẳng lẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh hay sao thương nguyệt nữ đế lông mày kẻ đèn to lại、Chật. thương nguyệt nữ đế tự h ầ nghĩ tới điều gì võ đế cảnh cường đại thần thức không khỏi phô thiên cái địa hướng phía phương bắc vô tận hải vực lan tràn mở đi ra. sau một khắc thương n g u y ệ t nữ đế liền cảm ứng được một cổng ngập trời ma khí đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía thương n g u y ệ t đế thành không ngừng tiếp cận tại này cổng ngập trời ma khí ở bên trong thương n g u y ệ t nữ đế cảm nhận được ma đế khí tức nhưng lại không chỉ một đạo thương n g u y ệ t nữ đế thần sắc không khỏi đột nhiên đại biến vô cực hải vực cực bắt chi địa phong ấn xảy ra vấn đề trong truyền thuyết tám ma tộc xuất thế a chương tám mươi hai đại chiến bộ phát chương tám mươi hai đại chiến bộ phát người tới thương n g u y ệ t nữ đế cưỡng chế trong lòng kinh hãi trong trẹo nhưng lạnh lùng tiếng quát lập tức tại đại điện bên trong vang vọng rực lên ngay sau đó một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ thị vệ lập tức xuất hiện ở thương nguyện nữ đế trước mặt đế chủ có gì phân phó thương nguyện nữ đế vẻ mặt quyết đoán mà nói chuyên lệnh xuống tất cả mọi người lập tức hướng nam phương rút lui khỏi không được sai sót nghe được thương nguyện nữ đế nói nữ thị vệ rõ ràng sừng sờ một chút bất quá đối với thương nguyện nữ đế nói nữ thị vệ là tuyệt đối phục tùng mặc dù trong lòng có chút khó hiểu còn là trước tiên truyền lại thương nguyện nữ đế mệnh lệnh đợi nữ thị vệ sau khi rời đi thương nguyện nữ đế võ đế cảnh khí tức cũng là không hề giữ lại mà tán phát ra rồi ám ma tộc khí thế hung, hung. Vẹn, vẹn nàng cảm ứng được trong hơi thở thì có ba vị không thua võ đế cảnh tồn tại thương nguyện nữ đế buộc phát khí tức mục đích đúng là khiến cho thanh lôi đế chủ cùng thanh vân thánh triều vị kia võ đế chú ý nếu không bằng nàng lực lượng một người căn bản ngăn không được á m ma tộc ca thương nguyện nữ đế khí tức buộc phát đồng thời thân hình cũng không có có trần c h ờ chút nào trực tiếp vừa xài b ư ớ c càng không gian đi vào vô tận hải vực bên trên ngăn cản tại á m ma tộc đại quân trước mặt còn là bị phát hiện rồi sao nhìn xem xuất hiện ở trước mặt thương nguyện nữ đế áo ma tộc cầm đầu khuê đế không khỏi khe cười một tiếng mặc dù bọn hắn đã phi thường cẩn thận che giấu hơi thở cuối cùng vẫn không thể nào giấu nghĩ muốn xuất kỳ bất ý tại bắt đầu thiên vực đánh xuống một khối n g h ỉ lại chi địa xem ra là không thể nào nhưng là không ảnh hưởng toàn cục không lâu một vị thiên ma tộc sứ giả còn xuất lại một t i ê nguyên n thần b á m vào một tấm lệnh bài bên trên tiến vào ám ma tộc phong ấn tiểu thế giới bọn hắn đúng là bằng vào thiên ma tộc sứ giả mang đến lệnh bài đã phá vỡ tiểu thế giới phong ấn không chỉ có như thế bọn hắn thông qua vị kia thiên ma tộc sứ giả cũng hiểu được bắt đầu thiên vực tình huống bây giờ bắt đầu thiên vực nhân tộc thực lực sớm đã không còn nữa năm đó mà ngay cả vo đế cảnh cương giả cũng chỉ vẹn vẹn có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị trong đó có một vị cao giai võ đế còn bị thiên ma tộc sứ giả cho xúi dục n trừ bỏ vị kia bắt đầu thiên vực liền chỉ còn lại ba vị võ đế không chỉ nói bọn hắn ám ma c h i chủ cùng với ám ma tộc chủ lực riêng là hắn xuất l ĩ n h t i ê n quân hầu như cũng đủ để quét ngang bắt đầu thiên vực nhân tộc nữ đế khuê đế xem lên trước mặt thương nguyện nữ đế cười h í p mắt nói n g ư ơ i rất không tội bản đế bên người còn thiếu cái thiếp thân thị nữ nếu là n g ư ơ i nguyện ý thần phục với ta bản đế có thể cân nhắc tha cho người khỏi chết thương nguyện nữ đế ánh mắt phát lạnh nàng không nói nhảm một đạo hàn băng kiếm khí trực tiếp đối với khuê đế đám người trực tiếp c h ạ c tới một khắc、này. kinh khủng h à n ý lập tức tràn ngập ngàn dặm hư không kiếm khí những nơi đi qua t r u n g quanh vạn trượng hư không đều là lập tức đóng băng phảng phất muốn đem khuê đế đám người đều đóng băng đứng lên nhân tộc nữ đế chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy có thể còn không có tại bản đế trước mặt dương ngoài tư cách khuê đế vẻ mặt khinh thường đưa tay nhẹ nhàng một quyền đánh ra gian g g i á c chỉ nghe một hồi thanh thúy nổ mạnh đóng băng không gian chính là lập tức nổ bể ra đến kinh khủng quyền tình không chỉ có lập tức nát bấy vạn trượng đóng băng không gian càng là sinh sôi đem thương nguyện nữ đế đẩy lùi trên trăm trượng khoảng cách thương nguyện nữ đế ổ vị này dị tộc ma đế thực lực sợ là đủ để so sánh nhân tộc đỉnh giai v õ đế a nữ nhân bản đế cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội hoặc là thần phục hoặc là chết khuê đế giới cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống thương n g u y ệ t nữ đế giống như căn bản không có đem thương n g u y ệ t nữ đế để ở trong lòng ừ khẩu khí thật lớn huyền h o a n g đại thế giới chính là là nhân tộc địa bản có thể còn chưa tới phiên các ngươi á m ma tộc ở chỗ này dương a i đúng lúc này một đạo giống như kiểu tiếng sấm rền thanh â m tại trong hư không nổ vàng rực lên chỉ thấy một vị đang mặc màu xanh lôi bào bóng người trực tiếp chống rông xuất hiện tại thương nguyện nữ đế trước mặt người tới không là người khác đúng là thanh lôi đế chủ thương n g u y ệ t nữ đế đột nhiên b ộ c phát ra võ đế cảnh khí tức trước tiên liền đưa tới thanh lôi đế chủ c h ú ý hắn cũng rất nhanh phát giác được vô tận h ả i vượt tình huống trực tiếp vượt qua không chạy tới lại một vị võ đế sao khuê đế ngẩng đầu nhìn thanh lôi đế chủ l ư ớ c mắt c ư ờ i lạnh không thôi mà nói chỉ bằng hai người các người muốn ngăn cản b ả n đế có thể còn xa xa không đủ tư cách khuê đế tiếng nói hạ xuống lại là một quyền đánh ra ngập chơi ma khí lập tức hóa là một đầu dài đến ngàn trượng hắc long cự mãng mang theo hủy diệt hết thệ khí tức dương anh múa vớt mà hướng phía thương nguyện nữ đế cùng thanh lôi đ đúng lúc này vị tia xấu xí ma đế đi lên trước đến đối với khuê đế thấp giọng nói ra dân tộc tại con đường tu luyện mặc dù không có bọn hắn ma tộc như vậy gặp may mắn nhưng nhân tộc sức sáng tạo cùng với tính bền dẻo nhưng là đạt đến một cái bất khả tư nghị tình trạng năm đó ám ma tộc phụng mệnh xâm lấn bắt đầu thiên vực vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm đắn đo bắt đầu thiên vực nhân tộc lại không nghĩ rằng bọn hắn bị bắt đầu thiên vực nhân tộc gương ngạnh chống cự tại tuyệt cảnh phía trên bắt đầu thiên vực càng là đã đản sinh ra một tôn lại một tôn chiến lược nịch thiên tuyệt thế võ đế cuối cùng đưa bọn hắn ám ma tộc đánh tan lần này bọn hắn không có khả năng dẫm lên vết xe đổ không có khả năng cho bắt đầu thiên vực nhân tộc bất luận cái gì thở dốc cơ hội Tốt! khuê đế đ ạ m m ạ c mà gật đầu dựa theo cái kia thiên ma tộc sứ giả nói bắt đầu thiên vực còn có một vị thực lực cường đại đỉnh giai võ đế còn là tốc chiến tốc thắng trước đem hai người này giải quyết nói sau trước mắt hai vị này nhân tộc võ đế mặc dù thực lực so với hắn t r ê n lệch một chút nhưng cuối cùng là nhân tộc võ đế hắn có thể lấy một địch hai không rơi vào thế hạ p h o n g nhưng n g h ĩ muốn bằng vào một đã lực lượng đánh chết hai vị nhân tộc võ đế nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng theo khuê đế tiếng nói hạ xuống hai gã khác ma đế khí tức cường đại đồng dạng tập trung tại thương nguyện nữ đế cùng thanh lôi đế chủ trên người thương nguyện nữ đế cùng thanh lôi đế chủ ngưng trọng thần sắc vô cùng một cái khuê đế cũng đã đủ để cho hai người bọn họ toàn lực ứng phó bây giờ hơn nữa hai gã ma đế nếu là thanh vân thánh triều vị kia võ đế không hiện thân bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi hai người các người đối phó người nam kia nữ nhân này liền giao cho b ả n đế khuê đế bàn chân đột nhiên ở trên hư không đạt mạnh ngàn trượng không gian ầm ầm sụp đổ thân hình hắn như là hóa thành một khối nước sơn hát thiên ngoại vỡ thạch mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp đối với thương nguyện nữ đế chỗ không gian đụng tới thương nguyện nữ đế ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ngay tại nàng vừa muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm một đạo tản gia thương cổ khí tức cự đại trường ấn từ hư không bên trong đột nhiên đánh ra v â anh trường ấn công bằng mà đánh vào khuê đế trên thân thể làm cho kia bộ thân thể run lên bần bật sau đó lập tức bay ngược mà ra cùng lúc đó Một đạo chương tám mươi ba đỉnh giai võ đế tất cả đều là đỉnh giai võ đế chương tám mươi ba đỉnh giai võ đế tất cả đều là đỉnh giai võ đế nhàn n h ạ t thanh âm tại giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn một đạo nhân ảnh trực tiếp lăng không tại khuê đế trước mặt hiện lên đi ra nhìn xem người tới thương nguyệt nữ đế cùng thanh lôi đế chủ đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nguy hiền vị này thanh vân thánh triều đỉnh giai võ đế cuối cùng là đến khuê đế ngẩng đầu nhìn trước mặt nguy hiền con ngơi không khỏi đột nhiên co g ụ c lại không hề nghi ngờ trước mắt cái này một vị có lẽ chính là kích giết thiên ma tộc sứ giả cái vị kia đỉnh giai v õ đế không hổ là có thể kích giết thiên ma tộc ma sứ tồn tại quả nhiên lợi hại các hạ mặc dù thực lực rất mạnh nhưng nghĩ muốn ngăn trở ta ám ma tộc lại cũng xa xa không đủ cần gì vì bắt đầu thiên vực nhân tộc tự tìm đường chết đâu rồi nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập vào ám ma tộc ta ám ma tộc có thể bảo vệ ngươi đạt được bước vào tiên cảnh cơ hội khuê đế ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m n g u y h i ề n chậm rãi mở miệng nói trước mắt vị này nhân tộc vo đế không chỉ có tu vi đạt đến đỉnh giai vo đế chiến l ư c tại cùng cảnh giới bên trong cũng là số một số hai tồn tại nhân vật như vậy cho dù là khuê đế trong lòng đều có chút kiên kỵ trừ phi bọn hắn vị k i a siêu việt ma đế cảnh ám ma tộc c h i chủ tự mình ra tay chỉ sợ không ai có thể tùy tiện đem đánh bại à. ngụy hiền xem đều chẳng muốn xem khuê đế l ê n mắt ngàn trượng đế thể ầm ầm ứng tụ sau đó mang theo ngập trời lôi đình lực lượng đối với khuê đế một trường trấn áp mà đi diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thấy ngụy hiền trực tiếp đậu thủ khuê đế sắc mặt không khỏi đột nhiên phát lệnh ngập trời ma khí lập tức tại đầu của nó đỉnh diện hóa ra một tôn tản g a khí tức cổ xưa cự mãng cùng ngụy hiền trấn áp mà đến một trường đụng vào thủy thiên diện địa sóng khí mang tất cả ra khuê đế liên tiếp đạp trên hư không lui về sau ba bốn bước còn chưa chờ hắn ổn định thân hình trên đỉnh đầu một đạo bắt đầu thất tinh hoa văn lăng không ngưng tụ một đạo chịu tải vô tận sao trời lực lượng k i ế m khí giống như thiên hà vỡ đê một dạng đối với khuê đế chiếu nghiêng xuống võ đế lại một vị đỉnh giai võ đế ra tay khuê đế thần sắc hoảng sợ lại biến ngập trời ma khí lập tức hóa thành một đạo màu đen màn trời đem cái kia chiếu nghiêng xuống sao trời kiếm khí chống đỡ đỡ được giang giác màu đen màn trời nghiền á t khuê đế là thân hình run lên bần bật lần nữa lảo đả bên phải ư a c là một đạo giống như liền thiên địa đều có thể bổ ra sáng chói bao quang bên phải thì là một đạo lệnh không gian lập tức cứng lại hàn băng phát tắc tại đây ba đạo lực lượng kinh khủng bao phủ xuống khuê đế lập tức hoảng sợ gần chết chỉ cảm thấy cả người đều bị một cổ bóng ma tử vong bao phủ áng ma bất diệt thể k huê đế một tiếng hét giận dữ toàn thân ma quang bắt đầu khởi động cả người đều là lập tức hóa làm một tôn ngàn trượng cự nhân quanh thân ma khí cũng là nhanh chóng hóa thành gần như thực chất hóa áo giáp màu đen đem hắn thân thể to lớn đều bao phủ trong đó cùng lúc đó ba đạo bất đồng thuộc tính khủng bố công kích hầu như trong cùng một lúc đã rơi vào k huê đế trên thân thể v u a n g v u a n g v u ê anh hư không nổ thiên địa n g h i ề n nát dù là thực lực có thể so với đỉnh giai võ đế k huê đế đều căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy chỉ thấy trên người hắn cứng rắn vô cùng áo giáp màu đen trực tiếp từng khúc nổ bể ra đến cái kia cao tới ngàn trượng ma thân cũng là lập tức trở nên thành tổ hóng cuối cùng cũng nhịn không được nữa trực tiếp ầm ầm sụp đổ chỉ còn lại có hư hảo nguyên thần hoảng hốt mà từ tan vỡ ma thân bên trong trốn trôi ra nhìn qua hư không liên tiếp xuất hiện bốn đạo nhân ảnh khuê đế nguyên thần hư hảo trên mặt cũng là nổi lên trước đó chưa từng có hoảng sợ giờ này khắc này khuê đế trong lòng sớm đã đem vị kia thiên ma tộc ma sứ tổ tông mười tám đời đều ân cần thăm hỏi một lần mẹ cái bức hắn xem như bị vị kia thiên ma tộc ma sứ vung hố thảm rồi thần đạp mã bắt đầu thiên vực thực lực không được chỉ có hai ba vị võ đế cảnh cường giả những n à y võ đế chẳng lẽ là từ trong viên đá bông xuất hiện bốn vị võ đế đột nhiên xuất hiện hơn nữa mỗi một vị đều có được đỉnh giai võ đế thực lực như là một đôi một một mình đấu bọn hắn ám ma tộc ma đế chỉ sợ không có bất kỳ một người có thể cam đoan còn hơn trước mắt những n à y nhân tộc võ đế hiển nhiên n à y b ắ c đầu t h i ê n v ự c vượt qua xa mặt ngoài đơn giản như vậy ám ma tộc nếu làm ạ o m ộ i ra tay tấn công b ắ c đầu t h i ê n v ự c chỉ sợ vô cùng có khả năng dẫm vào năm đó vết xe đổ a trong hư không đột nhiên phát sinh biến cố cũng là làm cho ám ma tộc tất cả mọi người là một hồi lâu không thể phục hồi tinh thần lại bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ bắt đầu thiên vực lại đột nhiên toát ra bốn vị đỉnh giai võ đế đối với khuê đế dừng lại thay nhau doanh tạng sinh sôi đem khuê đế đánh cho chỉ còn lại có nguyên thần kéo dài hơi tàn nay thật sự là võ đạo thực lực suy nhược bắt đầu thiên vực như thế nào theo chân bọn họ hiểu rõ bắt đầu thiên vực hoàn toàn khác nhau a sao tại sao có thể như vậy đã xong bên khác vốn dĩ chuẩn bị ra tay với thanh lôi đế chủ hai gã áng ma tộc ma đế đồng dạng là vẻ mặt hoảng sợ mặt sám như cho nay bắt đầu thiên vực cùng vị kia thiên ma tộc ma xứ nói căn bản hoàn toàn khác nhau đỉnh giai võ đế toàn bộ mẹ nó là đỉnh giai võ đế sớm biết như vậy là như thế này bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không sùng phong nhận việc thêm vào tiên quân tấn công bắt đầu thiên vực vốn tưởng rằng trở thành tiên quân tấn công bắt đầu thiên vực có thể lập cái đầu công lại không nghĩ rằng bắt đầu thiên vực thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn n à y đạp mã quả thực liền theo đưa tới cửa muốn chết không có gì khác nhau a lại là bốn vị đỉnh giai võ đế thương nguyện nữ đế cùng thanh lôi đế chủ ngơ ngác nhìn trước mắt tình hình cũng là thật lâu khó có thể từ trong rung động phục hồi tinh thần lại bắt đầu thiên vực tình huống bọn hắn thế nhưng là so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng tuyệt đối không tồn tại cái gì ẩn thế võ đế coi như thật sự có ẩn thế v õ đế cũng không có khả năng thoáng một phát đ ô n g xuất hiện bốn năm cái nói cách khác những n à y đỉnh giai v õ đế vô cùng có khả năng đều cùng thanh vân thánh triều có quan hệ thanh vân thánh triều thánh chủ diệp lang thiên chính là bắt đầu thiên vực thần thoại cấp nhân vật thanh liên kiếm tiên tuyển định truyền nhân bên cạnh của hắn có ngụy h i ề n dạng này một vị đỉnh giai v õ đế hộ đạo vẫn còn thương nguyện nữ đế cùng thanh lôi đế chủ có thể tiếp chịu phạm vi bây giờ thanh vân thánh triều lại nhảy ra bốn vị đỉnh giai vo đế đây rốt cuộc tình huống như thế nào chẳng lẽ người trong truyền thuyết kia thanh liên kiếm tiên vẫn còn bắt đầu tiên vực để lại một cái không muốn người biết thế lực to lớn hay sao? hai người cưỡng chế trong lòng rung động cái kêu căng thẳng tiếng lòng cuối cùng tại thời khắc này thư giãn xuống thanh vân thánh triều thực lực như thế sâu không lường được đối với bắt đầu thiên vực mà nói không thể nghi ngờ là một kiện to lớn việc vui ám ma tộc khí thế hung hung bằng hai người bọn họ thực lực căn bản không đủ để cùng ám ma tộc chống lại bây giờ có thanh vân thánh triều tồn tại bắt đầu thiên vực thì có ngăn cản ám ma tộc hy vọng a ngay tại tất cả mọi người rung động được tột đỉnh thời điểm ngụy hiền nhàn nhạt thanh â m thì là lần nữa vang triệt thiên n i ệ chủ thượng có lệnh phàm trần dị t ộ người giết không tha tất cả đều giết đi chương tám mươi b ố khuê đế vất lạc Kinh khuê kinh nộ Trưng nộ Cần tuân chủ thượng chủ. chủ. chủ ám ám ma ma lạc, đế vỡ lệ. rụ bốn vị đỉnh giai võ đế lên tiếng hầu như đồng thời hướng á m ma tộc người ngang nhiên ra tay vô luận là chỉ còn lại có nguyên thần khuê đế còn là hai gã khác á m ma tộc võ đế đều căn bản khó có thể cùng đỉnh giai võ đế chống lại bọn hắn chỉ hơi hơi vùng vây chỉ chốc lát liền triệt để đã mất đi năng lực phản kháng chỉ một lát sau thời gian á m ma tộc tam đại ma đế cùng với bọn hắn xuất lĩnh ngàn người đội ngũ hầu như không một may mắn thoát khỏi đều là đều bị giết chết tại vô tận hải vực trên không ngụy tiên bối á n ma tộc đã phá vỡ phong ấn chỉ sợ rất nhanh muốn cả tộc xâm lấn bắt đầu thiên vực không biết thanh vân thánh triều có tính toán gì không thương nguyện nữ đế cùng thanh lôi đế chủ đều là đi vào ngụy hiền bên cạnh thần sắc như t r ư ớ c vô cùng ngưng trọng tuy nói ngụy hiền đám người lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp ám ma tộc tiên quân nhưng bắt đầu thiên vực nguy cơ có thể còn xa xa không thể hóa giải ám ma tộc thực lực cực kỳ cường đại thậm chí có vượt qua võ đế cấp độ ma tiên năm đó bắt đầu thiên vực thực lực so với bây giờ cường đại không chỉ một lần có đỉnh g i a võ đế đều vượt qua mười vị nhưng như cũng ngăn không được ám ma tộc xâm lấn may mã chính là thanh niên kiếm tiên diệp thanh niên một vị kiếm thị thời khác mấu chốt vị này kiếm thị mượn nhờ thanh l i ê n kiếm tiên thủ đoạn chém giết tám ma tộc ma tiên mới thay bắt đầu thiên vực ổn định thế cục về sau khương tộc khương bạch đi vì cường thế của thời lấy vô địch chi tư chấn áp một cái thời đại triệt để đem á m ma tộc từ bắt đầu thiên vực trục xuất á m ma tộc chạy trốn tới cực bắt c h i địa một chỗ tiểu thế giới bị triệt để phong ấn tại cái kia phiến trong tiểu thế giới bọn hắn có lẽ còn có thể chống lại một hay nếu không bắt đầu thiên vực liền nguy hiểm a còn có thể có tính toán gì không trực tiếp sát nhập án ma tộc chỗ tiểu thế giới đem á m ma tộc cái này mối họa triệt để giải quyết hết đúng lúc này một đạo nhàn nhạt thanh â m đột ngột mà vang vọng d ự c lên sau một khắc chỉ thấy diệp lăng thiên thân hình cũng là chậm rãi từ trong hư không đạp đi ra võ võ đế khí t ứ c cảm nhận được diệp lăng thiên phát ra khí t ứ c thương nguyện nữ đế cùng thanh lôi đế chủ đều là nhịn không được hít sâu một hơi thanh vân thánh triều lập triều đại điện hai người tự mình tiến đến chúc mừng ngay lúc đó diệp lăng thiên tu vi đều vẫn còn võ thánh cảnh không nghĩ tới ngắn ngủn hơn một tháng thời gian diệp lăng thiên liền nhẹ nhóm đột phá võ đế cảnh có muốn hay không khoa trương như vậy trong khoảng thời gian này thanh vân thánh triều ba đại tuyệt thế yêu nghiệt lấy xét đánh s u thế giết mặc bắt đầu thiên vực thần bản g thánh bảng chấn kinh rồi toàn bộ bắt đầu thiên vực mà diệp lăng tiên thiên phú so với thanh vân thánh triều cái k i ê u ba đại yêu nghiệt sợ là chỉ có hơn chứ không kém như thế nào cảm giác bắt đầu thiên vực yêu nghiệt thiên tài đều tập trung vào thanh vân thánh triều tự a như diệp tiểu h ư u áo ma tộc thực lực không thể khinh thường cứ như vậy s á p nhập áo ma tộc chỗ tiểu thế giới có phải hay không quá qua loa thanh lôi đế chủ thoáng trần trờ một chút nhị vị không cần phải lo lắng ta từ có chừng mực diệp lăng thiên cười nhạt một tiếng hắn bây giờ có hai tờ tuyệt thế cấp thể nhân vật nơi tay. mà tuyệt thế cấp thẻ nhân vật thế nhưng là có được so sánh tiên đế lực lượng tại trong tiên cảnh đó cũng là chiến lược trần nhà áo ma tộc mặc dù sẽ vượt qua võ đế cấp độ ma tiên cũng tuyệt không khả năng có được so sánh tiên đế tồn tại nếu không áo ma tộc cũng sẽ không bị bắt đầu thiên vực nhân tộc phong ấn chư vị theo ta cùng một chỗ s á t nhập áo ma tộc nơi phong ấn diệp lăng thiên nhàn nhạt tiếng nói hạ xuống trực tiếp một bước bước ra đi vào áo ma tộc nơi phong ấn cửa vào ngụy hiền chờ năm vị đỉnh giai võ đế theo sát phía sau thương nguyện nữ đế cùng thanh lôi đế chủ thấy thế không khỏi vội vàng đi theo diệp lăng thiên cố ý phải sắp nhập á ma tộc nơi phong ấn bọn hắn cũng chỉ có toàn lực tương trợ dù sao không có diệp lăng thiên cùng với thanh vân t h á n h triều bắt đầu thiên vực cũng căn bản không có tư cách cùng áo ma tộc chống lại a áo ma tộc nơi phong ấ n một mảnh hoang vu bên trên bình nguyên ngàn vạn rậm rạp chẳng c h ị t bóng đen chờ xuất phát ở trước mặt bọn họ thình lình có một đạo loẽ ra kịch liệt không gian chấn động thần bí cánh cổng ánh sáng n à y đạo q u a n cửa chính là đi thông bắt đầu thiên vực cửa vào ma chủ đại nhân á ma tộc hơn vạn tinh nhuệ đã tập kết hoạt tất mời ma chủ người đại nhân chất sự một vị khí tức không kém gì đỉnh g a i võ đế áo giáp màu đen ma mà tướng đối với cầm đầu một vị hắc ý hi hãy hiền a m tử d á người n g khôi ngô mắt sáng như đuốc toàn thân đều tản ra một cổ bệ nghệ thiên hạ cường đại khí tức tựa như một tôn ma thần lâm thế người này đúng là á m ma tộc thủ lĩnh á m ma chủ ân khuê đế đã xuất lĩnh tiên quân sát nhập bắt đầu thiên vực bản ma chủ tướng tự mình dẫn đại quân t i ế n ứng á m ma chủ nhìn áo giáp màu đen ma tướng lên mắt thảm như nói người phụ trách tổ chức còn giữ lại già yếu phụ nữ và trẻ em cả tộc di chuyển bắt đầu thiên vực á m ma chủ bắt đầu thiên vực có một vị thực lực sâu không lường được đỉnh giai võ đế không thể khinh thường ta lo lắng khuê đế đám người chưa h ẳ n có thể tùy tiện ứng phó ngày đó tại vô tận hải vực hắn luận nhờ thiên ma tộc một vị đại nhân cho lệnh bài của hắn có thể bảo tồn một tia tàn hồn sau đó điều khiển lệnh bài trốn vào áng ma tộc chỗ tiểu thế giới nghĩ đến vị kia nhân tộc võ đế thực lực khủng bố hắn liền nhịn không được lên tiếng thúc giục yên tâm bản ma chủ từ có chừng mực á n ma chủ thản nhiên nói khuê đế chính là áng ma tộc chiến lược xếp hạng trước mấy ma đế Bắt ma, ma đ người nói bực mặc c chuyện chính là một vị sơ giai ma đế cũng là khuê đế một vị dòng chính hậu bối nhìn xem vị này khuê đế hậu bối kinh hoàng không thôi thần sắc áng ma chủ trong lòng lập tức đã có một loại dự cảm bất hảo chẳng lẽ là khuê đế đã xảy ra chuyện ma chủ khuê đế lao tổ hắn hắn vẫn lạc vị này sơ giai ma đế sắc mặt trắng bệnh trên mặt đều là thần sắc kinh khủng khuê đế vậy mà vẫn lạc á ma chủ con n g ư ơ i co r ụ t lại trong đôi mắt lập tức nổi lên một vòng không thể tin tưởng thần sắc từ khuê đế dẫn đầu tiên quân có thể là có thêm ba vị ma đế bọn hắn tiến vào bắt đầu thiên vực đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng căn bản không đến thời gian một n é n nhang bây giờ liền truyền đến khuê đế vẫn lạc tin tức này điều này sao có thể Ám ma c h ủ t h ầ n g tám mươi năm tuyệt thế cấp diệp thanh liêm chương tám mươi năm tuyệt thế cấp diệp thanh liêm áng ma chủ ta đã nhắc nhở con ngươi bắt đầu thiên vực vị kia nhân tộc đỉnh giai vo đế không thể khinh thường thiên ma tộc ma sứ hử lạnh một tiếng mặc dù đối với áng ma chủ thái độ có chút bất mãn nhưng thiên ma tộc ma sứ trong lòng đồng dạng là khiếp sợ không thôi liền khuê đế bực này áng ma tộc đỉnh giai ma đế tiến về t r ư ớ c bắt đầu thiên vực ngắn ngắn không đến thời gian một nén nhang liền trực tiếp vẫn lạc vị tiêu nhân tộc đỉnh giai v õ đế chiến lược quả nhiên là khủng bố đến cực điểm điều đó không có khả năng nhất định là tin tức của ngươi có sai nếu là bắt đầu thiên vực chỉ có một vị đỉnh giai v õ đế t u y ệ t không khả năng tùy tiện giết được k huế đế áo ma chủ v ẻ mặt âm trầm mà nói phải không thiên ma tộc ma s ứ thản nhiên nói năm đó các ngươi áo ma tộc phần đông đỉnh giai v õ đế chẳng phải bị khương bạch d cặc cặc rét lung tung đến sao khương bạch di nghe được thiên ma tộc ma s ứ nhắc tới cái tên này á m ma chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại cả người đều là lập tức trở mặc m lại á m ma tộc xâm lấn bắt đầu thiên vực đã tao nộ hai đại ác mộng thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n chỉ dựa vào lưu cho kia kiếm thị một ít thủ đoạn liền diệ t á m ma tộc mấy tôn ma tiên đón lấy chính là bạch đế khương bạch dí li ngang trời xuất thế cái này một vị lúc trước m ặ c dù còn chưa đột phá tiên cảnh lại bằng vào đỉnh giai võ đế tu v i chấn áp hết thảy bọn hắn áo ma tộc cùng cảnh giới ma đế tại khương bạch dí l trước mặt giống như con kiến hôi không lâu khương bạch dí li bằng vào một luồng phân th sinh sôi tại hắn dưới mí mắt chém g i ế t á m ma tộc một vị đỉnh giai võ đế dạng này kinh diễm tuyệt luân nhân vật dù là á m ma chủ đã bước vào ma tiên tri cảnh trong lòng như trước có bản năng k i ê n kỵ chẳng lẽ bây giờ bắt đầu thiên vực lại ra đợi một vị có thể sánh vai khương bạch tý hiển nhân tộc võ đế hay sao ma ma chủ cùng khuê đế cùng nhau đi tới bắt đầu thiên vực hai gã ma đế cũng vẫn lạc khuê đế xuất lĩnh tiên quân rất có thể đã toàn quân bị diệt đúng lúc này lại một giọng nói đem áo ma chủ đánh thức áo ma chủ ánh mắt t m trầm trong miệng không khỏi phát ra một tiếng quát trói h a i bóng đen lời con chưa dứt một đạo quỷ mị giống như bóng đen trực tiếp không hề dấu hiệu mà tại á m ma chủ trước mặt hiện lên mà ra á m ma chủ nhìn xem bóng đen nhàn nhặt mà phân phó nói nhanh chóng đi bắt đầu thiên vực điều tra thoáng một phát ta muốn biết bắt đầu thiên vực kỹ càng tình huống ngắn ngắn không đến thời gian một n é n n h a n g khuê đế xuất lĩnh tiên quân liền toàn quân bị diện bởi vậy có thể thấy được bắt đầu thiên vực thực lực vượt qua xa thiên ma tộc ma s ứ theo như lời đơn giản như vậy bóng đen ma đế chính là á m ma tộc cam hiệu nhất tần nấp ma đế hắn quyết định trước hết để cho bóng đen ma đế đi bắt đầu thiên vực điều tra một phen sau đó lại làm ý định áo ma chủ bây giờ tiểu thế giới phong ấn đã bài trừ ngươi lúc này p h ả i bóng đen ma đế trước đi điều tra tin tức đã không có bất cứ ý nghĩa gì mặc dù ngươi không xuất tỷ lệ áo ma tộc chủ lực đi ra ngoài bắt đầu thiên vực nhân tộc cũng có thể s á t nhập tiểu thế giới cùng hắn bị động chờ đợi không bằng chủ động xuất kích thiên ma tộc ma s ứ ánh mắt hiển nhiên không quá tán thành áo ma chủ quyết định chi dĩ chi bỉ biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến bách thắng nếu không phải ngươi cung cấp tin tức không chính xác khuê đế bọn hắn cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy vẫn lạc tại bắt đầu thiên vực á ma chủ l ư ờ n thiên ma tộc ma xứ lên mắt tràn đầy tự tin mà nói bản ma chủ thật đúng là không tin bắt đầu thiên vực nhân tộc có can đảm kia s á t nhập tiểu thế giới đến áo ma tộc tại đây phiến tiểu thế giới truyền thừa vô số năm nội tình vô cùng thâm hậu áo ma chủ trong lòng thậm chí có chút hy vọng bắt đầu thiên vực nhân tộc chủ động s á t nhập này mánh tiểu thế giới ở cái địa phương này hẳn chính là có tuyệt đối sân nhà ưu thế dù là bắt đầu thiên vực thật sẽ vượt qua võ đế cấp độ trần tiên nếu là dám đi tới nơi này phiến tiểu thế giới áo ma chủ cũng có lòng tin đem chấn sát tại đây o -o -o -n -e. ngay tại á ma chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống một khắp này á ma tộc nơi phong ấn cửa vào nhưng là đột nhiên nộn nhạo lên từng đạo kịch liệt không gian chấn động cũng là trực là tiếp tại á một ma chủ c h của người cầm đầu là một vị nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ áo bảo màu vàng thanh niên kia tu vi thình lình đã đạt tới sơ giai võ đế cảnh tại áo b à o màu vàng thanh niên sau lưng thì là bảy vị nhân tộc võ đế trong đó hai người tu vi ở vào chung giai võ đế còn lại năm người vậy mà đều là thuần một s ắ c đ ỉ n h giai võ đế giờ khác này áo ma tộc cuối cùng minh bạch khuê đế xuất lĩnh tiên quân tại sao lại toàn quân bị diện đối mặt như thế tám vị nhân tộc võ đế khuê đế một đoàn người hầu như liền theo dê vào miệng còn không có gì khác nhau a tám tám vị võ đế thiên ma tộc ma s ứ nhìn qua lên trước mắt một màn này quả thực có chút không dám tin tưởng chính mình đôi mắt hạ tại bắt đầu thiên vực ngây người một đoạn thời gian đối với bắt đầu thiên vực tình huống có thể nói là hiểu do vô cùng ba o gồm vị kia cùng hắn đ ạ t thành giao dịch thiên minh đế chủ ở bên trong mấy ngàn năm bên trong cũng chỉ có ba vị v õ đế tăng thêm cuối cùng xuất hiện cái vị kia thần bí v õ đế vậy cũng vẹn vẹn bốn vị mà thôi bây giờ vậy mà lăng không nhiều ra bốn vị v õ đế hơn nữa bốn vị này v õ đế cũng đều là thuần một s ắ c đ ỉ n h giai v õ đế này đạp mã làm sao có thể tốt một cái bắt đầu thiên vực n h â n t ộ c các người là gan cũng không nhỏ á ma chủ ánh mắt lạnh như băng mà c h ầ m c h ầ m lên trước mặt tám đạo nhân ảnh c h ầ m rãi mở miệng nói không nghĩ tới các ngươi vậy mà thực có can đảm rết tiểu thế giới đến thật đúng là lại để cho bản ma chủ ý bên ngoài a phạm ta bắt đầu thiên vực tuy xa tất nhiên、tru. nhìn xem cầm đầu vị này á m ma tộc người diệp l a n g thiên thản n h ư n ó i năm đó bắt đầu thiên vực nhân tộc không thể triệt để ngươi giải quyết đám bọn họ hôm nay liền từ ta diệp l a n g thiên đến chung kết đi ha ha ha tiểu tử nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi năm đó khương bạch dĩ thì cũng không dám nói hủy d i ệ t ta á m ma tộc ngươi lại tính toán vật gì á m ma chủ khinh thường mà điên cuồng cười một tiếng cái kia áp đảo ma đế phía trên ngập trời khí tức cũng là lập tức từ kia trên người tràn ngập ra đến hắn chính là siêu việt ma đế cảnh ma tiên chỉ cần bắt đầu thiên vực không có võ đế phía trên tiên cảnh cương giả coi như đến nhiều hơn nữa võ đế cảnh đó cũng là cho hắn đưa đồ ăn mà thôi chủ thượng cẩn thận này á ma tộc c h i chủ rất mạnh cảm nhận được á ma chủ phát ra khí thức mà ngay cả ngụy h i ể n đám người sắc mặt đều là trợn biến đổi vị này á ma chủ khí thức so với đỉnh giai võ đế còn cường đại hơn không chỉ một cái tầm thứ h i ệ n nhiên là một vị siêu việt võ đế cảnh tồn tại hôm nay nếu là hơi không cẩn thận bọn hắn rất có thể muốn toàn quân bị diệt ta các người đối phó những người khác là được vị này á ma tộc c h i chủ liền giao cho ta đến ứng phó đi diệm lăng thiên thần sắp bình tĩnh hắn không có chút do dự nào trực tiếp đổi hai mươi b ố tờ vạn nàng tuyệt thế cấp mảnh vỡ tạm q u y ế trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn thế nhưng là một lần lại một lần chứng kiến diệp lăng thiên sáng tạo kỳ tích mặc dù bọn hắn cũng không biết diệp lăng thiên đến tột cùng có gì thủ đoạn đối phó vượt qua ma đế cảnh ma tiên nhưng diệp lăng thiên nếu như dám một mình đối mặt tám ma chủ liền nhất định có ứng phó ám ma chủ át chủ bài diệp tiểu hữu ngươi ngươi muốn một mình ứng phó ám ma tộc c h i chủ thương nguyệt nữ đế cùng thanh lôi đế chủ ngẩng đầu nhìn diệp l a m tiên thậm chí đều có chút hoài nghi bọn hắn lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề ám ma tộc trừ bỏ vị này ám ma tộc c h i chủ cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có bảy vị ma đế mà đạt đến đỉnh giai ma đế cũng chỉ có ba người hai người bọn họ tăng thêm ngụy hiền chờ năm vị đỉnh giai võ đế ứng phó ngược lại là không có áp lực quá lớn có thể duy chỉ có vị này ám ma tộc c h i chủ cũng không phải dễ đối phó như vậy a đây chính là siêu việt võ đế cấp độ có thể so sánh tiên cảnh cường giả cường đại tồn tại võ đế cảnh cùng tiên cảnh đây chính là tiên cùng phạm trấn khác biệt Võ đế diệp ù thế nào cường đ ạ cái k lăng thiên nhìn g hai người h lên trong mắt cười nói các ngươi chớ quên ta có thể là có thêm thanh niên kiếm t i ê n truyền thừa thương nguyện nữ đế cùng thanh lôi đế chủ vốn là sửng sờ một chút đón lấy trong lòng liền hơi hơi vui vẻ bọn hắn ngược này quên việc lại là đem việc này đem quên đi. đem đem diệp lăng thiên thân n g là thanh niên kiếm tiên diệp truyền h h a n liên t nhân tất nhiên cũng có được thanh l i ê n kiếm tiên lưu lại át chủ bài a diệp l a n g thiên cũng không nói nhảm thân hình hắn lóe lên liền xuất hiện ở vạn trượng hư không phía trên nhàn nhạt thanh âm lập tức vang triệt thiên niệm áo ma chủ có thể dám đi lên đánh với ta một trận áo ma chủ đôi mắt hít lại Này háo bởi à màu vàng bào màu vàng o háo tuổi đầu võ vực võ vi thanh niên tuổi còn trẻ liền đã đột phá võ đế cảnh, bắt đầu thiên nhân tộc phần đông võ đế, tựa hồ cũng lấy háo bào màu vàng thanh niên vi tôn. trẻ đột bắt tộc tựa phá hồ lấy đã đế đế, b vậy có thể thấy được n à y áo b à o màu vàng thanh niên chỉ sợ vô cùng không đơn giản kẻ này hướng hắn đưa ra ước chiến mục đích gì không có gì hơn là muốn bằng vào một đã lực lượng đem hắn ngăn chặn một khi hắn bị bắt ở lấy á ma tộc thực lực hôm nay thật đúng là chưa hẳn ngăn cản được bắt đầu thiên vực bảy vị nhân tộc v õ đế bất quá hắn chính là á ma tộc ma chủ vượt qua vo đế cấp độ ma tiên chính là một vị sơ giai vo đế cho dù có một ít át chủ bài vậy cũng mơ tưởng ở trước mặt hắn nhấc lên cái gì bọn nước đến lấy sơ d a i võ đế tu vi liền dám khiêu chiến bản ma chủ thật sự là hào khí phách vậy hãy để cho bản ma chủ nhìn một chút ngươi đến tột cùng có gì b ộ n sự á m ma chủ lời còn chưa dứt thân hình cũng là c h í ưu mà phóng lên trời trực tiếp xuất hiện ở diệp lăng thiên trước mặt phía dưới ngụy hiền đám người cũng không có bất kỳ trần trờ đều tự tìm bên trên một vị á m ma tộc ma đế rết qua đi một khắc này hơn mười đạo võ đế cảnh cường giả khí t ứ c hầu như tại này một phương tiên địa đồng thời bộc phát làm cho không gian pha t o á i đại đ i ệ run dày tựa như tận thế tiến đến một dạng Thấy một vị sơ giai võ đế cùng á m ma chủ một mình đấu hầu như cùng chịu chết không có gì khác nhau áo b à o màu vàng thanh niên có thể lấy sơ giai võ đế tu vi thống linh bắt đầu thiên vực phần đông dân tộc võ đế tất nhiên vô cùng không đơn giản tuy nói á m ma chủ đã là vượt qua ma đế cấp độ ma tiên nhưng thiên ma tộc ma sứ lại có một loại dự cảm bất hảo hôm nay á m ma tộc chỉ sợ muốn hết con b ê hay là trước rút lui thì tốt hơn thừa dịp áo ma chủ cùng cái k i a áo b à o màu vàng thanh niên rằng co song phương đế cảnh cường giả đại chiến thiên ma tộc ma sứ không chút do dự lựa chọn chạy trốn á m ma chủ liếc qua phía dưới tình hình cũng không muốn cùng diệp lang thiên lãng phí thời gian á m ma tộc mặc dù vẫn là có bảy tôn ma đế nhưng đỉnh giai ma đế chỉ có ba người mà bắt đầu thiên vực nhân tộc nhưng là khoảng chừng năm vị đỉnh giai vo đế nay năm vị đỉnh giai vo đế chiến lực cũng đều vô cùng khủ bố dù là á m ma tộc cái kêu ba vị đỉnh giai ma đế một vs một dưới tình huống hầu như đều bị đối phương áp chế đến xích sao không thể kéo dài đi xuống nhân tộc tiểu tử cho bản ma chủ đi tìm chết á m ma chủ trong đôi mắt ma q u a n g tăng vọt trực tiếp dôi ra một ngón tay mạnh liệt mà đối với diệp lăng thiên ép xuống sau một khắc một cây đen nhánh vô cùng cự chỉ, lập tức xuyên thủng ngàn trượng hư không giống như hoành thiên trụ lớn một dạng đối với diệp lăng thiên ầm ầm nghiền ép hạ xuống ầm ầm diệp lăng thiên đỉnh đầu phương viên t r o n d ạ n không gian đều bị lập tức nghiền diện thành hư vô diệp lăng thiên ánh mắt bình tĩnh trực tiếp sử thẻ nhân vật lực lượng ra thân diệp lăng thiên lập tức cảm giác được chính mình lực lượng giờ phút này đạt đến một cái bất khả tư nghị tình trạng dù là chỉ là một cái ý niệm thậm chí có thể tùy tiện đem áo ma tộc chỗ này mánh tiểu thế giới hủy diệt cái này chính là tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng có thể so sánh tiên h đế huyền hoàng đại thế giới võ đế phía trên kế tiếp cảnh giới liền là tiên cảnh bởi vì bắt đầu thiên vực không biết võ đế về sau cụ thể cảnh giới phân chia tiên cảnh chính là võ đế phía trên một cái không rõ ràng xưng hô tại huyền hoàng chủ thế giới tiên cảnh cộng phân vị bảy đại cảnh giới chất tiên huyền tiên thiên tiên kim tiên tại La Kim thánh i ê n t i i Ước t ê nhân n g Tiên. Đại Trong đó La không gọi tại. Tại ra thời i n Tôn, t kỳ hôn nguyên tiên đế chính là huyền hoàng đại thế giới chân chính chiến lược trần nhà sử dụng t u y ệ n thế cấp thẻ nhân vật coi như đặt ở huyền hoàng chủ thế giới bên trong trong vòng năm phút đồng hồ diệp lăng thiên cũng là có thể cặp cặp giết lung tung tồn tại trước mắt vị này ám ma chủ tuy là siêu việt ma đế ma tiên cũng bất quá cùng chân tiên cảnh tương đối mà thôi tại tiên đế trước mặt quả thực chính là con kiến hôi giống như tồn tại nhìn xem cái tiêm nghiền ép mà đến hoành thiên cự chỉ, diệp lăng thiên chẳng qua là ý niệm k h ẽ động hoành thiên cự chỉ lập tức cầm ấm nước vỡ một giây sau diệp lăng thiên chính là ngẩng đầu hướng phía á m ma chủ nhìn qua qua đi một đoá màu xanh hoa sen không hề dấu hiệu mà tại á m ma chủ trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra á m ma chủ sắc mặt đại biến còn chưa chờ hắn kịp phản ứng một đạo đáng sợ kiếm khí liền từ đỉnh đầu huyệt bách hội xỏ xuyên qua mà vào làm cho áo ma chủ thân thể lập tức cứng ngắc lại xuống chương tám mươi bảy năm mươi đạo tổ tiên ý chí chương tám mươi bảy á ma tổ cát chủ bài năm mươi đạo tổ tiên ý chí kiếm khí nhập vào cơ thể áo ma chủ chỉ cảm thấy cả người đều bị triệt để giam cầm lại cũng khó có thể nhúc nhích mảy may áo ma chủ vẻ mặt n g ố c trệ đầy trong đầu đều bị liên tiếp giấu chấm hỏi ba cho bao vây hắn chính là siêu việt ma đế ma t i ê n a bây giờ còn chưa kịp phản ứng liền bị đối diện vị kia nhân tộc thanh niên một chiêu cho chế ngự này này đạp mã làm sao có thể đối diện cái kia nhân tộc thanh niên rõ ràng chẳng qua là một vị sơ giai vo đê a như thế nào đột nhiên liền bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy á m ma chủ một hồi lâu mới từ đang thử người phục hồi tinh thần lại ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lơ lửng tại chính mình đỉnh đầu màu xanh hoa sen một lát sau á m ma chủ rốt cục nghĩ tới điều gì thần s ắ c lập tức trở nên hoảng sợ gần chết xanh thanh liên ngươi ngươi là vị kia thanh liên kiếm tiên truyền nhân thanh liên kiếm tiên diệp thanh liên bắt đầu thiên vực nhân vật truyền kỳ năm đó á m ma tộc hàng lâm bắt đầu thiên vực thanh liên kiếm tiên diệp thanh liên sớm đã phá không mà đi chỉ có một vị kiếm thị còn lưu tại bắt đầu thiên vực nhưng mà ngay tại thanh niên kiếm tiên diệm l i ê n d i ệ tám ma tộc mấy vị ma tiên á m ma c h ủ như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt vị này nhân tộc thanh niên vậy mà cùng trong truyền thuyết cái vị kia thanh l i ê n kiếm tiên có quan hệ hắn còn nắm giữ lấy thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n lực lượng mặc dù là chính mình đột phá ma t i ê n cảnh tại bực này lực lượng phía dưới lại cũng không có bất kỳ sức phản kháng đã xong á m ma chủ lập tức mặt sám như cho á m ma tộc hôm nay triệt để bại a diệp lăng thiên không nói gì chẳng qua là đưa tay đối với cái kia đ ó a màu xanh hoa sen nhẹ nhẹ một chút áo ma chủ thân thể chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng cho vùi không áo tại đây đ o á thanh l i ê n lực lượng xuống hắn thậm chí ngay cả vận dụng á m ma tộc nội tình cơ hội đều không có chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình thân thể tại thanh l i ê n lực lượng bên dưới không ngừng c h ô n vùi ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp á m ma chủ thân thể cùng với nguyên thần đều là triệt để tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ m mà ở á m ma chủ khí tức triệt để biến mất một khắc này phía dưới phần đông á m ma tộc cường giả cũng là trước tiên cảm nhận được nhìn qua đứng nạo nghễ tại trong hư không diệp lang tiên tất cả áo ma tộc người thần sắc đều là kinh hãi tới cực điểm bọn hàn áo ma tộc tri chủ cứ như vậy không có đây chính là siêu việt ma đế cảnh nhất giai ma tiên a đủ để so sánh huyền hoàng đại thế giới chân tiên cảnh cường giả tồn tại cái này bắt đầu thiên vực nhân tộc thanh niên làm sao có thể có nháy mắt g i ế t nhất dai ma tiên thực lực á m ma tộc phần đông cường giả giờ phút này tâm tính triệt để sụp đổ ai đạp mã có thể nói cho bọn hắn biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì á m ma chủ liền như vậy chết ngụy hiền đám người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này cũng là một hồi lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại ngụy hiền đám người còn tốt một chút dù sao từng tại bắc hoang vực thời điểm bọn hắn liền không chỉ một lần thấy qua diệp lang thiên gọi tổ tùy tiện nháy mắt dết thực lực hơn xa tại chính mình đối thủ trước mắt tình hình này t mười chín phần m là chủ thượng lại gọi tổ chẳng qua là bọn hắn chủ thượng lao tổ có phải hay không có chút quá nhiều số lượng nhiều cũng thì thôi nhưng lại một cái so với một cái đồ biến thái một cái so với một cái không hợp t h ó i t h ư ờ n g mỗi một lần xuất hiện cái kia đều là dây thiên dây địa dây không khí chính là tồn tại so hiện nay thiên xuất hiện vị này lao tổ thậm chí ngay cả ma đế phía trên ma tiên đều cho tùy tiện nháy mắt giết nguy hiên bọn hắn, thậm chí có chút hoài nghi. bọn hắn chủ thượng có phải hay không đã thành họ diệp nhất tộc sùng nhi toàn bộ thế giới họ diệp cường giả đều có thể coi như lao tổ đến tùy ý gọi về thanh niên kiếm tiên không hổ là bắt đầu thiên vực truyền kỳ a thương n g u y ệ t nữ đế cùng thanh lôi đế chủ vẻ mặt rung động trong lòng đối với thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n kinh uý cũng là lập tức càng lớn ba phần vốn dĩ tại thấy á m ma chủ triển lộ ma tiên cảnh khí tức về sau hai người đã cảm thấy hôm nay sợ là lành ít giữ nhiều mặc dù diệp lăng thiên ỉ vào chính mình thanh l i ê n kiếm tiên truyền nhân một mình nên chiến á m ma chủ bọn hắn cũng vẹn vẹn cho rằng diệp lăng thiên là muốn ngăn chặn áo ma chủ cho bọn hắn sáng tạo đánh bại áo ma t ổ n cơ hội lại không nghĩ rằng sau phương đại chiến vừa mới bắt đầu diệp lăng thiên liền đem áo ma chủ cho dây năm đó áo ma tổ diệp thanh l i ê n bên người một vị kiếm thị ngang nhiên tàn sát hết á m ma tộc ma tiên bây giờ á m ma tộc ngóc đầu trở lại diệp thanh l i ê n chuyển nhân ngang trời xuất thế nhẹ nhóng nháy mắt giết ma tiên cảnh á m ma chủ cái này chính là bắt đầu thiên vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n á m ma tộc bóng đen cho mời các thời kỳ tổ tiên đúng lúc này á m ma tộc tam đại đỉnh giai ma đế một trong bóng đen ma đế dẫn đầu từ hoảng sợ bên trong phục hồi tinh thần lại hắn không trần t r ờ chút nào trực tiếp dẫn động ấn quyết cao giọng hô kêu lên theo bóng đen ma đế thanh n m vang vọng áo ma tộc tại đây phiến tiểu thế giới tổ ho đột nhiên nộn nhạo lên hơn mười đạo ma khí chấn động sau một khắc hơn mười đạo ma quang phóng lên trời đi vào bóng đen ma đế t r ỗ ở trên hư không phía trên hóa thành năm mươi vị hư hảo bóng đen n à y năm mươi đạo bóng đen mỗi một vị ít nhất đều tản ra ma đế khí tức á m ma tộc tổ mộ chính là á m ma tộc một kiện trí bảo á m ma tộc mỗi một vị đạt tới ma đế cảnh cực giả tại đại nạn đến trước khi đến cũng có thể đem ma đế ý chí tại tổ trong mộ bảo lưu lại đến n à y năm mươi đạo hư hảo bóng đen chính là do á m ma tộc các thời kỳ tổ tiên ý chí ngưng tụ ra đến năm mươi đạo áo ma tộc tổ tiên ý、chí. trong đó có bốn mươi tám đạo ma đế ý、chí. hai đạo vượt qua ma đế ma tiên ý chí những n à y áo ma tộc tổ tiên ý chí chính là áo ma tộc lớn nhất át chủ bài bây giờ áo ma chủ vất lạc áo ma tộc lâm vào sinh tử nguy cơ bóng đen ma đế cũng không khỏi không đem những n à y tổ tiên ý chí gọi về đi ra ngày hôm nay quả nhiên vẫn phải tới xem ra ta áo ma tộc đi theo thiên ma tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới bạn chính là một cái sai lầm a nhìn trước mắt tình hình cầm đầu đạo kia ma tiên ý chí trong miệng không khỏi phát ra một tiếng rất nhỏ thở dài hậu bối vô năng k h o y nhớ chư vị tổ tiên bóng đen ma đế đối với phần đông ma đế ý chí cung kính thi lễ một cái cầm đầu đạo kia ma tiên ý chí không để ý đến bóng đen ma đế hắn ngẩng đầu nhìn qua đứng n ạ o nghễ tại trong hư không diệp lang t i ê n vị này nhân tộc thanh niên khí tức trên thân thần bí khó lường cho dù là hắn cũng căn bản nhìn không thấu không chỉ nói hắn hiện tại chẳng qua là một đạo ma tiên ý chí coi như bản thể chúng sinh chỉ sợ cũng chưa hẳn ngăn cản được vị này nhân tộc thanh niên a chư vị theo ta vị á m ma tộc tận cuối cùng một phần lực lượng đi nhàn nhạt thanh ấm rơi xuống năm mươi đạo á m ma tộc tổ tiên ý chí đều là phóng lên trời hướng phía hư không bên trong diệp lang t i ê n sùng phong liều chết qua đi những n à y áo ma tộc tổ tiên ý、chí. mặc dù xa xa không bằng bản tôn cường đại như thế nhưng năm mươi vị á m ma tộc tổ tiên ý chí điệp chung vào một chỗ uy thế như trước đạt đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng dù là cùng lúc trước á m ma chủ so sánh với khí thế cũng còn muốn càng lớn ba phần mà ngay cả ngụy hiền đám người trên mặt đều là nhịn không được hiện ra một vòng lo lắng t h ầ n sắc lực lượng kinh khủng như vậy chủ thượng còn có thể ngăn cản được sao chương tám mươi tám chân tiên đ ỉ n h phong chương tám mươi tám chân tiên đ ỉ n h phong đối mặt hơn mười đạo phóng lên trời á m ma tộc tổ tiên ý chí diệm lăng thiên thần sắc như trước không có bất kỳ biến hóa hắn xoe bàn tay ra nhẹ nhàng một ngón tay đưa ra một giây sau thời gian bất động không gian cứng lại hơn mười đạo á m ma tộc tổ tiên ý chí cứ như vậy bị diệp lăng tiên một ngón tay như ngừng lại trong hư không ngay sau đó những n à y á m ma tộc tổ tiên ý chí liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu mở đi vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp bao gồm hai cái ma tiên ý chí ở bên trong tất cả á m ma tộc tổ tiên ý chí đều tại trực tiếp biến thành hư vô một khắc này trên trời dưới đất một mảnh tĩnh mịch không ai có thể nghĩ đến diệp lăng tiên giờ phút này trạng thái vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế vốn là một chiêu nháy mắt giết mạc tiên cảnh áo ma chủ bây giờ đối mặt á m ma tộc năm mươi đạo tổ tiên ý c h í đồng dạng chẳng qua là hời hợt một ngón tay liền đều nghiền át đã xong á m ma tộc một phương tất cả mọi người là mặt sám như cho vẻ mặt tuyệt vọng năm mươi đạo á m ma tộc tổ tiên ý c h í đã là bọn hắn á m ma tộc cuối cùng át chủ bài bây giờ lại bị diệp lăng thiên một ngón tay đánh tan bọn hắn còn lấy cái gì để ngăn cản bắt đầu thiên vực nhân tộc giờ khắc này mặc dù là á m ma tộc bảy vị ma đế đều sớm đã bị sợ tới mức hồn phi phép tán bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đều là tựa như phát điên hướng phía tiểu thế giới cựa vào và tới nghĩ muốn thoát đi này mánh ti hôm nay một trận chiến á m ma tộc đại thế đã mất bọn hắn cũng chỉ có riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết có thể trốn một cái là một cái a thấy á m ma tộc mấy vị ma đế hốt hoảng thoát đi ngụy hiền đám người đang muốn chuẩn bị ra tay diệp lăng thiên lại là giơ lên vung tay lên bảy vị á m ma tộc ma đế chính là không hề dấu hiệu mà chống không tan biến mất ngụy hiền kế tiếp giao cho các ngươi giải quyết xong bảy vị á m ma tộc ma đế diệp lăng thiên nhàn nhạt mà đối với ngụy hiền phân phó m ộ t c â u thân hình lóe lên liền biến mất ở tiểu thế giới bên trong rời đi tiểu thế giới sau diệp lăng thiên cường đại đến cực điểm thân thức cũng là đang nhanh chóng lan tr hãn thần thức liền vượt qua vô tận không gian trực tiếp hàng lâm đến bắc hoang vực tại bắc hoang vực đại hoang vương t r i ề u tổ địa ở bên trong đồng dạng có một chỗ thế giới khác cửa vào thừa dịp này tờ tuyệt thế cấp t h ể nhân vật lực lượng còn chưa tiêu tán diệp lăng thiên ý định đem bắc hoang vực cái này tiềm ẩn thai họa ngầm cùng nhau giải quyết hết có được tiên đế lực lượng diệp lăng thiên giờ phút này thần thức đã cường đại đến cực điểm dù là cách vô tận không gian cũng có thể đem chọn cái bắc hoang vực tình huống nhìn một cái không sót gì này bắc hoang vực quả nhiên không phải bình thường phạm vực đơn giản như vậy a cảm thụ được toàn bộ bắc hoang vực tình huống diệp lăng thiên trong lòng cũng là có chút tại tuyệt thế cấp thẻ nhân vật t h ê m v à o diệp lăng thiên giờ phút này nhãn lực là bực nào bất p h à m chẳng qua là liếc mắt liền đem bác hoang vực nhìn cái thật sự rõ ràng bác hoang vực khí tức cùng huyền hoàng đại thế giới khác phà m vực khí tức tựa hồ hoàn toàn khác nhau nơi đây thiên đạo pháp tắc mặc dù cũng không hoàn thiện nhưng nhưng lại xa xa cao hơn khác phà m vực thậm chí mơ hồ so với bắt đầu thiên vực đều cao hơn ra một cái tầm thứ bác hoang vực vị trí vị trí đồng dạng cực kỳ đặc thù cái chỗ này nguyên bản không nên có bác hoang vực dạng này một vực tri địa xuất hiện ở nơi đây mà bác hoang vực sở dĩ sẽ tồn ở cái địa phương này giống như như là bị người lấy đ sinh sôi từ nào đó cái địa phương dịch chuyển đến nơi đây diệp lăng thiên trong lòng lập tức có một chút suy đoán nếu như hắn đoán k h ô n g lầm bác hoang vực vô cùng có khả năng sẽ là huyền hoàng chủ thế giới một bộ phận đem huyền hoàng chủ thế giới một bộ phận chóc bong đi ra sinh sôi dịch chuyển vô tận không gian giấu ở ngàn vạn p h à m vực bên trong vực này kinh thế thủ đoạn dù là coi như là t i ê n cảnh bên trong có thể làm được chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay à. lắc đầu diệp lăng thiên r ứ t bỏ trong lòng suy nghĩ thân thức trực tiếp tập trung tại đại hoang vương triều tổ đ i ệ khi hắn cảm nhận được cái kia chỗ thế giới khác cửa vào phong ấn lực lượng lúc thân s ắ c lần nữa ấy trở nên vô cùng ngưng trọng lên trước đó lần thứ nhất diệp lăng thiên tiến đến xem xét chỗ này thế giới khác cửa vào thời điểm sử dụng còn là trắc việt cấp thẻ nhân vật chỉ có võ đế cảnh kiến thức cùng tu vi lúc ấy hắn mặc dù nhìn ra chỗ này phong ấn bất phàm nhưng nhưng không cách nào hoàn toàn nhìn t h ấ u hắn chỉ có thể cảm ứng được phong ấn thế giới khác trận pháp thập phần cường đại là một cái lây ra bắc hoang vực t i ê n địa lực lượng tuyệt thế tiên trận giờ này khác này diệp lăng thiên mới kinh hãi phát hiện nay tuyệt thế tiên trận phía trên vẫn còn có một đạo cùng hắn hiện tại không kém bao nhiều khủng bố khí tức. hôn nguyên tiên đế khí tức bác hoang vực chỗ này thế giới khác cửa vào phong ấn dĩ nhiên là một vị hôn nguyên tiên đế bố trí xuống xem ra bác hoang vực chỗ này thế giới khác bên trong ma tộc chỉ sợ xa so với bắt đầu thiên vực á ma tộc cường đại hơn a diệp lăng thiên ánh mắt có chút lóe lên hắn vốn còn muốn mượn nhờ này t ở tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng cùng nhau giải quyết bác hoang vực chỗ này thế giới khác dị tộc bây giờ cảm giác đến chỗ này phong ấn tình huống về sau diệp lăng thiên tạm thời từ bỏ một vị vô cùng cường đại hôn nguyên tiên đế còn muốn lấy ra huyền hoàng chủ thế giới thiên địa lực lượng mới bố trí xuống tuyệt thế tiên trận đem dị tộc phong ấn tại nơi đây bởi vậy có thể thấy được trong đó dị tộc cường đại coi như hắn bây giờ có được hôn nguyên tiên đế lực lượng có thể hay không đem nơi này dị tộc triệt để giải quyết chỉ sợ đều là không biết bao nhiêu hắn lấy cựu viêm tiên hỏa chấn áp phong ấn lỗ hổng trong thời gian ngắn trong phong ấn dị tộc hẳn là không cách nào phá tan phong ấn diệp lăng thiên cũng không có ý định ở thời điểm này hành động thiếu suy nghĩ thu hồi thần thức diệp lăng thiên nghĩ đến vụ thân diệp thanh vân biến mất cương đại thần thức lại tại bắt đầu thiên vực lan tràn ra nhưng mà diệp lăng thiên cường đại thần thức quét lần bắt đầu thiên vực mỗi lần một cái góc nhỏ thẳng đến tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng tiêu tán hắn nhưng như c ũ không có cảm nhận được phụ thân diệp thanh vân khí t ứ c đinh chủ nhân sử dụng chắc việt cấp diệp trần thẻ nhân vật chấm dứt đạt được nên thẻ nhân vật đại lượng phản hồi tu vi đinh chúc mừng chủ nhân đạt được một lần rút thưởng cơ hội có thể tùy cơ hội rút ra nên nhân vật liên quan vật phẩm một kiện theo đó l ì thống tử thanh â m nhắc nhở vang lên diệp lăng thiên tu vi lại một lần nữa mở ra đã lâu tăng v à hình thức trung g i i vo đế cao g i i vo đế đỉnh g i i vo đế đinh kiểm tra đo lường đến chủ người tu luyện công pháp là đế cấp công pháp không cách nào đột phá chân t i ê n cảnh hệ thống tự động thay chủ nhân thay đổi thay thế tiên cấp công pháp tu vi đạt đến đỉnh giai võ đế sau hệ thống lần nữa tự động vì diệp l a n g thiên thay đổi thay thế hoàn toàn mới tiên cấp công pháp sau đó diệp l a n g thiên tu vi bắt đầu tiếp tục điên cuồng tăng lên chân tiên sơ kỳ chân tiên trung kỳ chân tiên hậu kỳ thẳng đến diệp l a n g tiên tu vi đạt tới chân tiên đ ỉ n h phong loại này tăng vào hình thức mới chậm dãi ngưng lại tuyệt thế cấp thẻ nhân vật quả nhiên không phải chắc việc cấp thẻ nhân vật so sánh được diệp lăng tiên trong lòng sợ hai thán phục không thôi một tờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật trả về tu vi không chỉ có lại để cho hắn từ sơ d à i võ đế đột phá đến chân tiên cảnh nhưng lại một lần hành động đạt đến chân tiên cảnh đ ỉ n h phong lấy hắn thực lực hôm nay mặc dù không tá trợ thẻ nhân vật lực lượng đối mặt á ma chủ loại kia ma tiên cảnh cừng giả hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem chân sát chương tám mươi chín tiểu tử dĩ nhiên là ngươi chương tám mươi chín tiểu tử dĩ nhiên là ngươi thống tử m u ộ i muội bắt đầu rút thưởng diệp lăng thiên tiếp nhận hết trả về tu vi sau trực tiếp mở ra rút thưởng giả thuyết đĩa quay nhanh chóng chuyển động đinh chúc mừng chủ nhân đạt được tuyệt thế tiên thuật hỗn đội thanh、liên. hôn đ ộ n thanh l i ê n thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n đột phá hôn nguyên tiên đế sau lĩnh hội tuyệt thế tiên thuật có thể không xem hết thẻ cấm phát tắc tan vỡ hết thẻ vô căn cứ thống tử m u ộ i muội có thể hay không thương lượng đem tuyệt thế cấp thẻ nhân vật đánh dấu sát xuất sách cao một điểm vậy rút thưởng chấm dứt diệp lăng thiên nhịn không được tại trong lòng cùng lò lì thống tử trao đổi đứng lên n à y tuyệt thế cấp thẻ nhân vật cái gì cũng tốt chính là đánh dấu đạt được sát xuất thật sự là quá thấp này thời gian mấy tháng diệp lăng thiên cũng liền đánh dấu đạt được hai vị họ diệp đại lao tuyệt thế cấp thẻ nhân vật mạnh vỡ bây giờ tuyệt thế cấp diệp thanh niên đã bị h chủ nhân cái này thứ cho ta bất lực tuyệt thế cấp thẻ nhân vật vốn là cực kỳ hy hi hữu chỉ có thể dựa vào chủ nhân nhân phẩm hệ thống thu nhận sử dụng rất nhiều họ diệp c ư ờ n giả g bởi vì vì bản thân sẽ không có đạt tới huấn nguyên tiên đế cái kia cấp độ cho nên sẽ không xuất hiện tuyệt thế cấp thẻ nhân vật nhất là thần thoại cấp thẻ nhân vật càng khó đạt được đạt tới thần thoại cấp họ diệp đại lao thẻ nhân vật hệ thống tổng cộng cũng liền thu nhận sử dụng tầm mười vị mà thôi lõ lì thống tử vì diệp lăng thiên giải thích diệp lăng thiên lập tức hiểu được t r á c không được tuyệt thế cấp thẻ nhân vật đánh dấu sát xuất sẽ thấp như vậy nguyên lai、like、cũng không phải là tất cả họ diệp nhân vật đều có tuyệt thế cấp hệ thống đổi thành huyền hoàng đại thế giới tiêu chuẩn về sau thực lực xen vào võ đế cảnh cùng với huấn nguyên tiên đế ở giữa cũng chỉ có chắc việt cấp thẻ nhân vật chỉ có đạt tới huấn nguyên tiên đế này cái cấp độ nhân vật phương mới có được tuyệt thế cấp thẻ nhân vật đến mức thần thoại cấp thẻ nhân vật cần đạt tới cái gì cấp độ cái k i a lại không biết được l á t đầu diệp lăng thiên cũng không có tại vấn đề này bên trên tiếp tục dây dưa may m à tiên triều hình thức thăng cấp đến đế triều về sau hệ thống mở ra thẻ nhân vật thăng cấp công năng nếu là thật sự đánh dấu không ra tuyệt thế cấp nhân vật mảnh vỡ tạp hắn có thể hối đ á i hợp thành một trăm tờ đồng dạng chắc việt cấp thẻ nhân vật lại tăng cấp thành tuyệt thế cấp thể nhân vật. tuyệt thế cấp diệp p h ạ m diệp huyền khó có thể đánh dấu đạt được chắc việt cấp vẫn tương đối dễ dàng đánh dấu đi ra khác biệt duy nhất chính là tiêu phí tiên triều điểm tích lũy nhiều gấp hai mà thôi chỉ cần tiên triều điểm tích lũy quá nhiều hết thể ngược lại cũng không là vấn đề kỳ quái bắt đầu thiên vực bên trong vì sao không có phụ thân tung tích hay là đi khương tộc hỏi một chút mẫu thân đi diệp lăng thiên lần nữa triển khai thân thức đem chọn cái bắt đầu thiên vực quét nhìn một lần lông mày không khỏi chặt chẽ b ậ n lại cùng một chỗ thân hình hắn l o a lên đi thẳng tới bạch đế thành lấy diệp lăng thiên thực lực hôm nay bạch đế thành phòng ngự với hắn mà nói hầu như hắn đi thẳng tới khương tộc đế cung nhìn thấy khương tiến vượng toàn bộ khương tộc hầu như đều không có bất kỳ người nào có chút phát giác thiên n h i n g ư ơ i không phải đi phương bắc vô tận hải vực đến sao như thế nào đột nhiên đến bạch đế thành nhìn xem đột nhiên xuất hiện diệp lăng thiên khương tiến vượng rõ ràng sừng sờ một chút bác hoang vô tận hải vực phát sinh biến cố khương tiến vượng tự nhiên đã biết được nàng đang muốn chuẩn bị dẫn đầu khương tộc cường giả tiến đến trợ giút không nghĩ tới diệp lăng thiên vậy mà xuất hiện vào lúc này tại trước mặt của nàng mẫu thân yên tâm phương bắc sự tình đã giải quyết xong diệp lăng thiên cười nói một câu sau đó nhìn khương tiến vượng nói ta lần này chủ yếu là nghĩ hỏi thăm phụ thân sự tình mẫu thân có thể có tin tức gì không trong khoảng thời gian này ta một mực ở phái người tìm phụ thân ngươi cũng không biết vì cái gì phụ thân ngươi giống như là lăng không từ bắt đầu thiên vực b ư ớ c hơi một dạng căn bản không có bất luận cái gì tin tức bất quá có một chút có thể khẳng định phụ thân ngươi bọn hắn hẳn là còn sống vị tia đi theo tại phụ thân ngươi bên cạnh khương tộc võ thần h ồ n phách của hắn tại khương tộc bên trong như trước hoàn hảo không tổn hại nghe được diệp lăng thiên hỏi việc này khương tiến vượng thần sắc cũng là trở nên trịnh trọng rất nhiều chẳng lẽ bọn hắn ly khai bắt đầu thiên vực diệ lăng thi rất có thể khương t h i ê n vượng nói khẽ phụ thân ngươi bọn hắn tại bắt đầu thiên vực cuối cùng xuất hiện địa phương ta đã tra được nếu như phương bắt sự tình giải quyết xong ta ý định đi điều tra thoáng một phát tình huống còn là ta đi đi ở địa phương nào diệp lăng thiên có chút trầm âm nếu là cái chỗ kia thật sự có dấu vết để lại lấy hắn chân tiên định phong tu vi tất nhiên có thể phát hiện càng nhiều hữu dụng tin tức bắt đầu thiên vực phía đông một cái thánh cấp thế lực thiên nguyên thánh tông diệp lăng thiên thần thức nhanh chóng hướng phía đông phương lan tràn mở đi ra rất nhanh đã tìm được một cái sơn môn bên ngoài điêu khắc thiên nguyên thánh tông bốn chữ to tô môn cái này thiên nguyên thánh tông ồ dĩ nhiên g bắt vực cái một mặt là hắn diệp lăng thiên xứng sở chỉ chốc lát cuối cùng nghĩ tới điều gì khoe miệng không khỏi có chút dương lên một vòng đường cong hắn cáo biệt khương tiến vượng sau đó một bước xuất hiện ở thiên nguyên thánh tông trên không thiên nguyên thánh chủ đi ra hiện thân gặp mặt diệp lăng thiên ánh mắt nhìn phía thiên nguyên thánh tông chỗ sâu nhàn nhạt, nhạt thanh â m trực tiếp trên bầu trời thiên nguyên thánh tông quanh quần ra người phương nào tại ta thiên nguyên thánh tông dương a i hai vị phụ trách c h ấ n thủ thiên nguyên thánh tông sơn môn võ thần cũng là lập tức phóng lên trời trực tiếp xuất hiện ở diệp lăng thiên trước mặt diệp lăng thiên giơ lên vung tay lên cái kêu hai gã thiên nguyên thánh tông võ thần liền bị chằm c h ầ m ngay tại chỗ hắn không để ý đến hai người hoảng sợ thần sắc trực tiếp nhìn phía thiên nguyên thánh tông chỗ sâu n ư ờ i ha hạ thanh em lần nữa vắng lên ha thiên một vị khí độ bất phàm áo b à o tím trung niên cũng là từ thiên nguyên thánh tông chỗ sâu đạp không bay lên chậm rãi xuất hiện ở diệp lăng thiên trước mặt áo b à o tím trung niên nhìn c h ầ m c h ầ m diệp lăng thiên nhìn một hồi lâu một lát sau hắn rốt c ụ c nghĩ tới điều gì cái kia nhìn về phía diệp lăng thiên ánh mắt cũng là trở nên vô cùng â m chầm đứng lên tiểu tử dĩ nhiên là ngươi Năm đó hắn từng Hoang phân thân cùng với chính mình truyền hắn tu luyện công một đó đạo thừa. pháp Bắc tại tu lại với Bởi Vực vì lưu t nguyên, nguyên hoàng lại gặp mặt xem ra ngươi những năm này tại bắt đầu thiên vực lẫn vào được coi như không tại sao đều đã trở thành thiên nguyên thánh tông thánh chủ diệp lăng thiên cười ha hả mà nhìn trước mặt áo bảo tím trung niên nay áo bảo tím trung niên không là người khác đúng là bác hoàng vực vạn năm đến sinh ra đợi vị thứ nhất võ hoàng cảnh cực giả nguyên hoàng chương chín mươi thần bí họ diệp láo giả diệp thiên sách chương chín mươi thần bí họ diệp láo giả diệp thiên sách gia hòa này cũng là không hổ là bắc hoang vực vạn năm đến vị thứ nhất đột phá võ hoàng cảnh tồn tại thiên tư hoàn toàn chính xác không tầm thường dù là tại bắt đầu thiên vực cái chỗ này vậy mà cũng có thể lẫn vào được phong sinh thủy khởi r ờ i đi bắc hoang vực cũng bất quá ngàn năm thời gian ngay tại bắt đầu thiên vực đột phá võ thánh cảnh sáng lập thiên nguyên thánh tông dạng này một cái thanh cấp thế lực tiểu tử n g ư ơ i tới ta thiên nguyên thánh tông làm cái gì thiên nguyên thánh chủ sắc mặt bất thiện mà nhìn c h ầ m c h ầ m diệp lang thiên cũng không có tùy tiện độc thủ hắn có thể từ bắc hoang vực một đường có khởi sau đó tại đây bắt đầu thiên vực đột phá võ thánh cảnh sáng lập thiên nguy trước mắt tiểu t ử này có thể hời hợt chế ngự thiên nguyên thánh tông hai vị võ thần cảnh hiển nhiên vô cùng không đơn giản hơn nữa tiểu t ử này khí tức trên thân l i ề n hắn vị này võ thánh cảnh đều căn bản nhìn không thấu thiên nguyên thánh chủ trong lòng vẫn có vài phần kiên kỵ có chút việc nghĩ muốn hướng ngươi hiểu được thoáng một p h á t diệp lăng thiên cười nói ta hỏi ngươi đáp không có vấn đề đi ngươi có vấn đề bản thánh chủ liền nhất định phải trả lời ngươi sao thiên nguyên thánh chủ hừ lạnh một tiếng hắn chính là bác hoang vực vạn năm đến vị thứ nhất võ hoàng bây giờ càng là võ thánh cảnh cường giả tại bắt đầu thiên vực sáng lập một phương thánh cấp thế lực thánh chủ trước mắt tiểu tử này, bất quá là bác hoang vực nhân tài mới xuất hiện mặc dù tiểu t ử này không biết dùng phương pháp gì ẩn tàng tu vi lại để cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu nhưng lấy người này tuổi có thể đột phá võ thần cảnh đoán chừng cũng liền đình thiên như thế nào cũng không thể nào là cùng hắn sánh vai võ thánh cảnh cường giả đi người bản tôn nếu như cùng tại bác hoang vực phân thân tâm ý tương thông có thể cảm giác đến bác hoang vực phân thân tang nộ vì sao cứ như vậy không nhớ lâu đâu này diệp lăng thiên lắc đầu、Chật. hắn đưa tay liền đối với thiên nguyên thánh chủ một ngón tay đưa ra sau một khắc thiên nguyên thánh chủ thân thể chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trong vùi vẹn, vẹn trong né mắt thiên nguyên thánh chủ cũng chỉ còn lại có hư hào linh hồn thiên nguyên thánh chủ vẻ mặt một bức một hồi lâu cũng không thể từ đang thử người phục hồi tinh thần lại ta là ai ta từ đâu tới đây ta muốn đi đâu ta mẹ nó làm sao lại không hiểu thấu chỉ còn lại có linh hồn trước đó lần thứ nhất phân thân của n g ư ơ i chẳng qua là võ hoàng phân không rõ câu nghi v ẫ n cùng hỏi lại câu cũng thì thôi không nghĩ tới n g ư ơ i bản tôn đều võ thánh cảnh lại còn là phân không rõ ràng lắm diệp lăng thiên nhìn xem thiên nguyên thánh chủ cười mỉm mà nói hỏi ngươi một lần nữa ta hỏi ngươi đáp không có vấn đề đi nghe được diệp lăng thiên cười không nớt thanh âm thiên nguyên thánh chủ cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn lăng xem diệp trước h khuôn mặt, cả người đều là vẻ mặt kinh hãi, như i cái kia tươi cười người ê n cả vẻ vẻ mặt mặt, mặt đều là ơ i kinh vào toàn hàn ý bao hầm chỉ thấy thân khủng quanh. cảm một băng, bị cổ t đều ý r đó lần thứ nhất tiểu t ử này chính là như vậy hỏi phân thân của hắn hắn phân thân cự tuyệt về sau l i ề n bị tiểu t ử này một chiêu giết chết lần này đối mặt vấn đề giống như trước hắn mở miệng lần nữa cự tuyệt kết quả bản tôn thân thể cứ như vậy bị một ngón tay n miền đền diện hắn chính là võ thánh a mặc dù tại bắt đầu thiên vực võ thánh cảnh cường giả bên trong còn không có chỗ xếp hạng nhưng đó cũng là hàng thật giá thật võ thánh cảnh cường giả kẻ này thực lực sao sẽ khủng bố như thế không nghĩ tới bác hoang vực vậy mà ra đời tiểu huynh đệ dạng này tuyệt thế thiên tài thật sự là thật đáng mừng mọi người đều là bác hoang vực người tiểu huynh đệ có cái gì cũng muốn hỏi cứ mở miệng ta tất nhiên chi vô bất n ô n biết gì nói đấy thiên nguyên thánh chủ cưỡng chế trong lòng k i n h hãi thái độ lập tức một trăm tám mươi độ đại chuyển biến vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói tiểu tử này mặc dù nhìn như đang hỏi hắn trên thực tế căn bản cũng không có cho hắn lựa chọn đ ư ờ n g sống thiên nguyên thánh chủ không hoài nghi chút nào nếu là hắn cự tuyệt nữa một lần tiểu tử này đoán chừng sẽ không chút do dự một ngón tay đem hắn còn g i lại linh hồn thiên nguyên thánh chủ biết rõ một cái đạo lý nên túi đầu thời điểm phải cuối đầu không chỉ nói tiểu t ử này chẳng qua là diện phân thân của hắn cùng thân thể coi như ngủ vợ của hắn cái kia cũng chỉ có thể chịu đựng ở cái thế giới này nắm đấm không có người nào đại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền theo tìm đường chết không có gì khác nhau húng chi kẻ này có thể tại thời gian ngắn như vậy liền có được nháy mắt giết hắn khủng bố thực lực thỏa thỏa đ u ổ i một quả hơn nữa còn là ra từ bắc hoang vượt đ ổ i lúc này không ôm còn đợi khi nào không lâu có thể có một cái tên là diệp thanh vân người tiến đến thiên nguyên thánh tông diệp lang tiên cũng không nói nhảm trực tiếp mở miệm hỏi diệp thanh vân thiên nguyên thánh chủ hơi trầm ngâm chỉ chốc lát chật mở miệng nói tiểu h u n h đệ trong miệng diệp thanh vân nhưng cũng là bác hoàng v ự c người diệp lăng thiên gật đầu nói không tệ hắn là phụ thân của ta mấy tháng trước lệnh tôn cùng một vị võ thần hoàn toàn chính xác đã tới thiên nguyên thánh tông bởi vì biết được hắn là bác hoàng v ự c người ta liền đem thu thập lưu tại thiên nguyên thánh tông bất quá bọn hắn cũng không tại thiên nguyên thánh tông ngốc bao lâu liền bị người mang đi thiên nguyên thánh chủ cũng không có chút nào giàu d i ế m đem tử đã biết toàn bộ đều nói ra người nào mang đi bọn hắn diệp lăng thiên lông mày không khỏi có chút những hắn nói lệnh tôn là bọn hắn người của diệp gia sau đó liền mang đi lệnh tôn thiên nguyên thánh chủ nói đến đây thần sắc cũng là lộ r a vô cùng n g ư n g trọng vị này thần bí họ diệp l ã o giả thực lực sâu không lường được chỉ sợ ít nhất đều là một vị võ đế diệp thiên sách diệp lăng tiên h nghe được cái tên này có chút tên quen thuộc không khỏi ngần người Chật. chắc cấp thiên hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi vội vàng mở ra hệ thống không gian. Rất nhanh mà. Diệp thiên th tự tới Rất tại một Việt Diệp Diệp điều vội gian. lăng lô lăng vàng ngay đống gì, mà. mở ra ba mang đi phụ thân diệp thanh vân chính là chỗ này vị huyền hoàng đại thế giới bản thổ cường giả theo hắn biết b ắ c đầu tiên h vực hẳn là không có một vị gọi là diệp thiên sách họ diệp cường giả nói cách khác này diệp thiên sách không phải b ắ c đầu tiên h vực người rất có thể đến từ huyền hoàng đại thế giới chủ thế giới dù sao bác hoang vực vô cùng có khả năng chính là huyền hoàng chủ thế giới một bộ phận mà thân ở bác hoang vực diệp g i a thậm chí cũng rất có thể cùng huyền hoàng chủ thế giới cái nào đó họ diệp gia tộc có quan hệ chẳng qua là nếu như phụ thân diệp thanh vân có huyền hoàng chủ thế giới cái nào đó họ diệp gia tộc huyết mạch hắn đồng dạng có được vô luận là thực lực còn là danh khí Hắn đều muốn hơn xa tại phụ thân、diệp、Thanh muốn Vân.、Cái、này đều xa tại Diệp Cái gọi lắc à Diệp Diệp Thiên sách thần bí họ diệp Cửng. Giả, tại sao lại đột nhiên xuất hiện Thần đột xuất Sách Họ Cửng sao Bí b ở đầu diệp lang tiên cũng lười suy nghĩ nhiều tuy nói hắn hiện tại tu vi đạt tới c h â n t i ê n cảnh đã có được phá toái h hư không tiến về trước huyền hoàng chủ thế giới năng lực nhưng lại cũng không tính lúc này tiến về trước huyền hoàng chủ thế giới nếu như phụ thân diệp thanh vân đã không tại bắt đầu thiên vực việc này cũng chỉ có thể về sau tiến về trước huyền hoàng chủ thế giới làm tiếp quyết định hơn nữa nay thiên n g u y ê t h ầ n t h i ê n Vực, c h i ế n Ma t ộ c t h i ê n n g u y ê n t h á n h c h ủ ta c h í n h l à thanh vân thánh t r i h u diệp lăng thiên có thể nguyện dẫn đầu thiên nguyên thánh tông thần phục với ta diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn thiên nguyên thánh chủ nhàn nhạt, nhạt mà mở miệng nói tuy nói thiên nguyên thánh tông thực lực so ra kém phần thiên thánh địa nhưng nói như thế nào cũng là một phương thánh cấp thế lực cũng có thể vì hắn cung cấp không ít tiên h triều điểm tích lũy hơn nữa này thiên nguyên thánh chủ vừa nhìn chính là cái loại này nhân hiểu được xem xét thời thế chủ cái là loại được xem xét trước mắt vị này cùng hắn cùng ra bắc hoang vực thanh niên chính là thanh vân thánh triều t h á n h chủ diệp l ă n g thiên thanh vân thánh triều mặc dù tại bắt đầu thiên vực sáng lập bất quá ngắn ngủn số tháng lại sớm đã huy chấn bắt đầu thiên vực thanh vân thánh triều lập triều đại đ i ệ n bắt đầu thiên vực hai vị võ đế tự mình hiện thân chúc mừng thanh vân thánh triều ba đại tuyệt thế yêu n g h i ệ t ngắn ngắn không đến gần hai tháng liền đánh mặc bắt đầu thiên vực thần bảng thánh bảng đứng hàng bắt đầu thiên vực thánh bảng trước ba nghe nói mà ngay cả bắt đầu thiên vực ba đại đế cấp thế lực một trong thiên minh đế cùng hủy diệt đều cùng thanh vân thánh triều có quan hệ có so với đế cấp thế lực đều là không chút thua kẻ m a đa tạ thanh vân thánh chủ ưu ái thiên nguyên thánh tông nguyện ý thân p h ụ thiên nguyên thánh chủ không chút do dự lựa chọn thân p h ụ bây giờ hắn thân thể bị diệp lăng thiên một ngón tay diện có thể nói là nguyên khí đại thương cần không ít thời gian mới có thể khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong mà hắn tại bắt đầu thiên vực cũng không phải là không có kẻ thù một khi lúc này kẻ thù đến nhà thiên nguyên thánh tông căn bản ngăn c ả n không nổi tại kiến thức đến diệp lăng thiên thực lực khủng bố về sau thiên nguyên thánh chủ vốn là có ô n vị này bắc hoang vực đồng hương đủi tâm tư hiện tại biết được diệp lăng thiên chính là dạng này đùi do dự một giây đều là đối với diệp lăng thiên không tôn trọng đinh chúc mừng chủ nhân thu phục thiên nguyên thánh tông đạt được bốn mươi ba vạn tám n g h n t i ê n triệu điểm tích lũy n g h e được hệ thống thanh âm nhắc nhở diệp lăng thiên vẫn tương đối hài lòng tuy nói so với phần thiên thánh địa cung cấp hơn một trăm vạn tiên triệu điểm tích lũy kém vài lần nhưng coi như là một số xa xỉ đã thu vào nhìn xem thiên nguyên thánh chủ hư hảo linh hồn diệp lăng thiên lại là đưa tay đối với kia một ngón tay đưa ra một giây sau một đạo sinh cơ bừng bừng màu xanh năng lượng trực tiếp đem thiên nguyên thánh chủ thân thể ba bọc t h i ê nguyên n thánh chủ nguyên bản bị diệp l ă n g thiên hủy diệt thân thể lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng thực đứng lên cái này chính là huyền hoàng đại thế giới tiên cảnh lực lượng một khi vượt qua võ đế này cấp độ đặt tới chân tiên cảnh chỉ cần linh hồn bất diệt liền có thể lập tức trọng tố thân thể nhục thể của ta khôi phục cảm nhận được chính mình bộ thân thể một lần nữa ngưng tụ thiên nguyên thánh chủ cũng là kinh hỷ và phần h á n tại kinh hỷ ngoài trong lòng đối với diệp lang thiên kinh uý cũng là đạt đến một cái trước đó chưa từng có tình trạng chẳng qua là hời hợn một ngón tay chính là hắn trọng tố thân thể nay la bực nào kinh khủng thân thông hơn nữa thiên nguyên thánh chủ cảm giác được diệp lăng thiên vì hắn trọng tố này cụ nhục thân so với hắn nguyên bản bộ thân thể tựa hồ còn muốn càng cường đại hơn hắn vậy mà mơ hồ đã có đột phá t r u n g giai võ thành dấu hiệu khủng bố như thế thủ đoạn coi như bắt đầu thiên vực mấy vị kia hiển hách nổi danh võ đế chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tùy tiện làm được thuộc hạ thiên nguyên đa tạ chủ thượng thiên nguyên thánh chủ cưỡng chế trong lòng kích động đối với diệp lăng thiên vẻ mặt cùng kính bái tạ đứng lên lần này hắn xem như nhân họa đắc phu ca diệp lăng thiên gật đầu đang muốn chuẩn bị rời đi thiên nguyên thánh tông nhưng là từ đông võ thánh cảnh chiến đấu còn có dị tộc khí tức diệp lăng thiên nao nao ám ma tộc hủy diệt về sau diệp lăng thiên vốn tưởng rằng bắt đầu thiên vực không có dị tộc tồn tại không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh lại phát hiện dị tộc khí tức diệp lăng thiên không chần chờ t ư ờ n g đại thần thức lập tức hướng phía đông phương lan tràn mở đi ra rất nhanh mà diệp lăng thiên thần thức liền tập trung tại bắt đầu thiên vực đông phương khu vực biên giới hai đạo nhân ảnh bên trên trong đó một vị nhân tộc đỉnh giai kiếm thánh chiến lược s ợ là so với phần thiên thánh địa hòa vân lão quỷ cũng sẽ không có chút thua kém nhân vật như vậy tuyệt đối là đủ để đứng hàng bắt đầu thiên v giờ này k h ắ c này vị này nhân tộc kiếm thánh thân hình nhưng là cực kỳ chật vật lấy tốc độ cực nhanh hoàng hốt chạy thục mạng chỉ thấy vị này nhân tộc kiếm thánh sau lưng thình lình có một vị chừng hai ba m cao khôi ngô bóng đen chân đạp thiên địa đuổi r ế t mà đến vị này màu đen cự nhân toàn thân ma khí ngập trời hắn giơ tay nhấc chân tầm đó giống như đều ẩn chứa phá toái thiên địa lực lượng dù là vị này chiến lược bất phàm nhân tộc kiếm thánh đều căn bản khó có thể tới chính diện chống lại chỉ có thể ở màu đen cự nhân cường đại thế công bên dưới hoàng hốt chạy thục mạng thật cường đại ma tộc diệp lăng thiên đôi mắt hít lại n à y màu đen cự trên thân người mặc dù tản ra ma tộc khí tức nhưng cũng cùng ám ma tộc hoàn toàn bất đ ộ n g vô luận là từng cái phương diện n à y màu đen cự nhân đều muốn mạnh hơn ám ma tộc không chỉ một cái t ầ n g thứ chiến lược vậy mà năng lực gáp cùng cảnh giới nhân tộc kiếm thánh giống như trời sinh vì chiến đấu mà sinh một dạng diệp l ă n g thiên không chần chờ trực tiếp một bước đi tới vị tiêu nhân tộc kiếm thánh trước mặt nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt diệp l ă n g thiên vị tiêu nhân tộc kiếm thánh rõ ràng sừng sờ một chút hãn vội vàng vẻ mặt lo lắng nói tiểu huynh đệ đông thần thiên vực tao nộ dị tộc xâm lấn đã nguy tại sơ tối nhanh chóng tiến đến b ở nơi này vị nhân tộc kiếm thánh lúc nói chuyện sau lưng màu đen cự nhân phá toái thiên địa một q u y ề n chính là trực tiếp oanh đi qua vị này đông thần thiên vực kiếm thánh sắc mặt không khỏi chợ biến đổi giờ này khắc này h ắ n nếu là lựa chọn né tránh trước mặt vị này bắt đầu thiên vực nhân tộc thanh niên sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhanh chóng đi bẩm báo bắt đầu thiên vực v õ đế vị này đông thần thiên vực kiếm thánh cắn răng trực tiếp thúc giục thể nội lực lượng hóa thành một phương lôi đ ỉ n h kiếm vực cùng màu đen cự nhân phá thiên nhất quyền đụng vào nhau Và anh, lôi đỉnh kiếm vực dù là thân là đỉnh giai kiếm thánh chỉ sợ không chết cũng phải lột ra nhìn xem đông thần thiên vực kiếm thánh lâm vào nguy cơ diệp lăng thiên không khỏi giơ lên vung tay lên cái kia hướng phía đông thần thiên vực kiếm thánh oanh s á t mà đi khủng bố quyền tình lập tức chính là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chuyện gì xảy ra bất thình lình một màn nhất thời làm được chuẩn bị liều chết phản kích đông thần thiên vực kiếm thánh n gây ngẩn cả người hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi đột nhiên hướng phía sau lưng nhìn lại chỉ thấy vị này bắt đầu thiên vực nhân tộc thanh niên vậy mà không có chút nào rời đi y tứ hắn như trước vẫn không n ú c ních mà đứng ngạo chương chín mươi hai đi đông thần thiên vực đánh nhau đối với màu đen cự nhân thực lực vị này đông thần thiên vực kiếm thánh có thể là phi thường rõ ràng màu đen cự nhân ra từ chiến ma tộc chính là trời sinh vì chiến đấu mà sinh một chủ tộc cùng cảnh giới bên trong hầu như không có đối thủ này màu đen cự nhân nay đã có thể so với n h â n tộc b ả n đế hơn nữa kinh khủng kia chiến lược võ đế phía dưới mấy hồ đã không có người có thể cùng chống lại bây giờ vị này áo b à o màu vàng thanh niên nhưng là có thể hời hợt mà hóa giải màu đen cự nhân một k í c h này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi bên khác màu đen kia cự ánh mắt của người đồng dạng là có sợ cảm ứng mà đã rơi vào diệp l a n g thiên trên người hắn không có bất kỳ nói nhảm đưa tay chính là lăng không một quyền hướng phía diệp l a n g thiên oanh đi qua vê anh kinh khủng quyền h ì lập tức đem diệp lăng thiên trước mặt không gian đều là đánh ra một cái áp động thật lớn phản phất muốn đem diệp lăng thiên thôn vệ trong、đó. diệp lăng thiên con ngón búng ra lỗ đen lập tức t r ô n vùi thành hư vô sau một khắc một đạo kiếm khí không hề dấu hiệu mà từ màu đen cự trong cơ thể con người s ỏ xuyên qua mà qua đáng sợ kiếm khí tại kia trong cơ thể lan tràn ra làm cho cái kia khôi ngô bộ thân thể đều là lập tức cứng ngắc tại chỗ màu đen cự nhân tâm thần dung mạnh hắn vội vàng thúc giục thể nội lực lượng nghĩ muốn hủy diệt trong cơ thể những n à y kiếm khí nhưng mà tại đây chút ít kiếm khí trước mặt hắn hết thể phản kháng đều là phi công kiếm khí tùy tiện nghiền nát hắn phản kích lấy xét đánh xu thế phá hủy hắn lục phủ ngũ tạng sau đó lại đến huyết đục ngắ màu đen cự nhân cao lớn khôi ngô bộ thân thể liền tại trong hư không biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giống như giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng t nhìn trước mắt này bất khả tư nghị một màn đông thần thiên vực kiếm thánh lập tức nhịn không được hít sâu một hơi một vị võ đế phía dưới gần như vô địch chiến ma t ộ c cường giả thế nhưng liền như vậy không có cái này háo bảo màu vàng thanh niên chẳng lẽ là một vị võ đế hay sao trẻ tuổi như vậy võ đế quả thực mới nghe lần đầu theo hắn biết bắt đầu thiên vực thực lực so với bọn hắn đông thần thiên vực còn muốn hơn một chút lúc nào vậy mà xuất hiện như thế yêu nghiệt nhân vật đông thần thiên vực từ thiên dạng thấy qua võ đế đại nhân không biết võ đế đại nhân s ư n g hô i như thế nào từ thiên dạng phục hồi tinh thần lại vội vàng cung kính mà đối với diệp lăng thiên thi l ễ một cái ta chính là diệp lăng thiên ngươi có thể bảo ta thanh vân đế chủ đông thần thiên vực hiện tại như thế nào diệp lăng thiên cũng không nói nhảm trực tiếp mở miệng hỏi hồi thanh vân đế chủ tình huống không thể lạc quan đông thần thiên vực mấy vị võ đế đã vẫn lạc một vị nhân tộc tại chiến ma tộc thế công bên giới liên tiếp bại lui trong đó hai phần ba lãnh thổ đã rơi vào tay giặc tại hạ p h ụ n mệnh tiến đến bắt đầu thiên vực cầu viện kính s i n đế chủ triệu tập bắt đầu thiên vực giúp ta đông thần thiên vực g i ú p một tay thừa thiên dạ vội vàng quỳ lệ tại diệp lăng tiên trước mặt tuất ta theo ngươi đi đông thần thiên vực đi một chuyến đi diệp lăng tiên g ậ t đầu huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực giữa lẫn nhau cũng không có quá nhiều liên hệ nhưng đều là nhân tộc địa bàn cùng dị tộc không đội t r ờ i c h u n g hơn nữa một khi đông thần thiên vực bị chiến ma tộc đánh bại chiến ma tộc ma trào tất nhiên sẽ vươn hướng khắc tam đại thiên vực diệp lăng tiên hiện tại nếu như biết được đông thần thiên vực tình huống tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến thanh vân đế chủ ngươi một mình ngươi sao thừa thiên dạ nao nao chẳng qua là một vị võ đế chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thay đổi thay đổi đông thần thiên vực thế cục hôm nay à. bắt đầu thiên vực vừa mới gặp á m ma tộc xâm lấn tạm thời cũng không cách nào phái ra c à n g nhiều cường giả tiến đến đông thần thiên vực diệp lăng thiên cười nói yên tâm không là một người mà là bốn người diệp lăng thiên lúc nói chuyện trực tiếp đem nguyệt vô xong ba người từ hồng nông tháp bên trong phong ra ba người đánh xuyên bắt đầu thiên vực thánh bảng về sau v ỡ tại hồng nông tháp bên trong tu luyện bây giờ tu vi đều sớm đã đạt đến đỉnh giai võ thánh khoảng cách võ đế đều cách chỉ một bước đông thần thiên vực tao ngộ chiến ma tộc xâm lấn mang bọn ngươi đi đông thần thiên vực đá theo n x diệp lăng thiên lời này vừa nói ra nguyễn vô xong ba người đôi mắt đều là đột nhiên sáng ngời bọn hắn tại hồng nông tháp đem tu luyện tới đỉnh giai võ thánh cũng sớm đã rảnh rỗi đến bị khủng n g h e xong diệp lăng thiên nói đi đông thần thiên vực đánh nhau lập tức sẽ tới sức lực sư tôn có khung đánh còn chờ cái gì chúng ta tranh thủ thời gian đi đông thần thiên vực đi diệp lăng thiên gật đầu đối với từ thiên dạ nói việc này không nên chậm trễ chúng ta đi thôi nhìn xem diệp lăng thiên gọi ra ba đạo nhân ảnh từ thiên dạ cũng là một hồi lâu mới từ trong d u n g động phục hồi tinh thần lại bởi vì trước mắt này ba cái g i a hỏa thật sự là đại yêu nghiệt lớn nhất bất quá hơn hai mươi tuổi nhỏ nhất thậm chí chỉ có không đến m ư ơ i tuổi bộ dạ có thể ba người khí t ứ c hầu như mỗi một vị đều không kém hơn hắn tu vi đều là đạt đến đỉnh giai võ thánh tồn tại. n à y đạp mã quả thực liền không hợp thói thường phải biết rằng bọn hắn đông thần thiên vực trẻ tuổi nhất võ thánh cảnh vị t i a siêu việt đế cấp thiên phú tuyệt thế tồn tại cũng tu luyện s u ố t một cái giáp mới đột phá võ thánh cảnh a một vị tuổi trẻ võ đế ba vị thiên phú tuyệt thế đỉnh giai võ thánh đội hình như vậy tuy nói chưa hẳn có thể trợ giúp đông thần thiên vực đánh lui chiến ma tộc ít nhất cũng thay đông thần thiên vực vãn hồi một ít thế cục từ thiên dạ lúc này không do dự nữa mang theo diệp lang thiên bốn người phá không d ự lên hướng phía đông thần thiên vực phương hướng nhanh chóng lao đi đông thần thiên vực huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực một trong tứ đại thiên vực bên trong thực lực cường đại nhất tồn tại một mực đứng hàng tứ đại thiên vực đứng đầu tại đông thần thiên vực t ừ n g đản sinh qua không ít vượt qua võ đế cấp độ chân tiên cảnh cường giả cũng chính là bởi vì như thế đông thần thiên vực thực lực so với bắt đầu thiên vực muốn mạnh hơn không chỉ một cái t ầ n g thứ nơi đây không chỉ có sáu vị võ đế cảnh cường giả còn có một ít có chân tiên nội tình thế lực tồn tại có thể nói là phi thường cường đại nhưng mà tức chính là như thế đông thần thiên vực nhưng như cũ ngăn cản không nổi chiến ma tộc cường đại thế công một đường liên tiếp bại lui bây giờ đông thần thiên vực nhân tộc cơ hồ bị chiến ma tộc vây ở phía bắc địa vực nắm giữ lấy phương bắc một phần ba lĩnh vực. còn lại hai phần ba địa bàn c ũ n đã bị chiến ma tộc công hãm huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực tầm đó mặc dù bị một cổ vô hình không gian lực lượng ngăn cách nhưng lẫn nhau cách xa nhau không xa không đến khá lâu thời gian diệp lăng thiên bốn người liền vượt qua vô tận không gian hàng lâm đông thần thiên vực thanh vân đế chủ nơi này là đông thần thiên vực phía nam đã bị chiến ma tộc công hãm chúng ta tranh thủ thời gian rời đi nơi đây tiến về trước phương bắt nhân tộc địa bàn đi từ thiên g i nhìn xem hoàn cảnh chung quanh trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một vòng lo lắng thân sắc Từ t diệp ê n g lăng thiên nhìn đ từ h thiên dạ lên ư mắt cười nhặt một tiếng nói các ngươi từ tộc chỗ thiên tiêu đế thành không phải ngay tại đông thần thiên vực phía nam sao chẳng lẽ ngươi không muốn đem thiên tiêu đế thành từ chiến ma tộc trong tay đoạt lại đoạt lại thiên tiêu đế thành từ thiên giả lập tức bị diệp lăng thiên này điên cuồng ý tưởng sợ ngây người chiến ma tộc tại đông thần thiên vực xuất hiện phải vô cùng đột nhiên thiên tiêu đế thành ở vào đông thần thiên vực tây nam khu ngay từ đầu liền đụng phải chiến ma tộc vây quét căn bản không có hướng phương bắc rút lui cơ hội một trận đại chiến qua đi bọn hắn từ tộc tộc trưởng võ đế cảnh cường giả từ thiên tiêu v ẫ n lạc từ tộc cường giả tử thương vô số thiên tiêu đế thành cũng triệt để rơi vào tay giặc từ thiên giả may mắn thoát đi thiên tiêu đế thành cũng gặp phải chiến ma tộc cường giả đuổi giết thấy đông thần thiên vực nhân tộc tại chiến ma tộc thế công bên giới liên tiếp bại lui từ thiên dạ lúc này mới tiến về trước bắt đầu thiên vực hướng bắt đầu thiên vực cầu viện thiên tiêu đế thành chính là từ tộc đại bản doanh từ thiên dạ tự nhiên vô cùng hy vọng đem thiên tiêu đế thành từ chiến ma tộc trong tay đoạt lại bây giờ chiến ma tộc chủ lực đều tại cùng phương bắc đông thần thiên vực nhân tộc đại chiến thiên tiêu đế thành lực lượng phòng ngự sẽ không quá mạnh mẽ lấy diệp lăng thiên mấy người thực lực hoàn toàn chính xác có năng lực trợ giúp hắn đoạt lại thiên tiêu đế thành chẳng qua là đoạt lại thiên tiêu đế thành dễ dàng muốn giữ vững vị trí thiên tiêu đế thành cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng một khi chiến ma tộc kịp phản ứng chờ đợi bọn hắn chỉ sợi như thế nào ngươi sợ diệp lăng thiên nhữ mày ta từ thiên giạ có cái gì tốt sợ từ thiên giạ thoáng trần c h ờ một chút cười khổ nói chỉ là không hy vọng liên lụy thanh vân đế chủ các ngươi mà thôi diệp lăng thiên thản nhiên nói nếu như không sợ vậy dẫn đường đi đế chủ x i n mời đi theo ta từ thiên giạ cắn răng chính là hướng phía thiên tiêu đế thành phương hướng mà đi nếu như diệp lăng thiên cố ý muốn đi thiên tiêu đế thành hắn liền liệu mình cùng quốc tử cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi thiên tiêu đế thành từ tộc đế cung chủ điện một vị thân hình khôi n ô mắt sáng như lúc đại hà não đen dẫn theo một vỏ rượm ngon c h á ngươi đến chết mà nằm mà nói chủ vị đ này c h ấ thiên tiêu đế thành có cái gì tốt trấn thủ chiến hoàn đại nhân không nên ta trấn thủ ở này theo ý ta chúng ta nên tập trung lực lượng tiến đến phương bắc toàn lực cùng đông thần thiên vực n h â n tộc một trận chiến chiến u y ê n vẻ mặt bất mãn nói chiến ma tộc chính là trời sinh vì chiến đấu mà sinh tồn tại lại để cho hắn c h ấ n thủ tại đây thiên tiêu đế thành chiến u y ê n thật sự là đến mức có chút hốt h o ả n g đông thần thiên vực phía nam đã bị chiến ma tộc toàn diện chiếm lĩnh mặc dù là thần phục những kia nhân tộc có dị tâm cái kia cũng căn bản nhấc lên không tầm thường cái gì bọn nước đến chiến u y ê n thật sự nghĩ mãi mà không rõ n à y thiên tiêu đế thành có cái gì tốt c h ấ n thủ nghe được chiến u y ê n nói vị kia thị vệ thì là lựa chọn trầm mặc t r ư ớ mắt chiến liên hắn đắc tội không nổi vị kia chiến h o à n đại nhân hắn càng đắc tội không nổi à tính toán chờ một chút xem đi chiến liên than nhẹ một、tiếng. mặc dù hắn trong lòng có chút bất mãn lại cũng không dám tùy tiện vi phạm mệnh lệnh chỉ có thể d ầ u dĩ không vui tiếp tục uống rượu chiến uyên nhắc tới v ò rượu đang muốn chuẩn bị không say không nghỉ nhưng là đột nhiên cảm ứng được cái gì ân chiến uyên không khỏi đột nhiên n g n g đầu hướng phía thiên tiêu đế thành bên ngoài hư không nhìn qua qua đi chỗ đó năm đạo nhân ảnh đang chậm rãi đạp trên hư không hướng thiên tiêu đế thành mà đến cầm đầu một vị áo b à o màu vàng thanh niên khí tức thần bí khó lường dù là liền hắn cũng căn bản không cách nào nhìn tấu tại áo bảo màu vàng thanh niên sau lưng bốn đạo nhân ảnh khí tức đều là cực kỳ cường hãn mỗi một vị hầu như đều đạt đến đỉnh giai võ thánh trong đó một vị kiếm thánh đúng là từ thiên tiêu đế thành đào tẩu từ thiên dạng gia hỏa này vậy mà còn sống chiến l u y ê n ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ hắn chính là phái ra một vị nửa đế cảnh chiến tướng trước đuổi theo giết từ thiên dạng bây giờ từ thiên dạng không chỉ có còn sống còn dẫn theo vài tên nhân tộc cường giả giết trở về thiên tiêu đế thành nay chẳng phải là ý nghĩa vị tiêu ban đế cảnh chiến tướng đã xảy ra chuyện chiến luyện tay đem vỏ rượu ném ở một bên thân hình lóe lên liền xuất hiện ở thiên tiêu đế thành trên không h ắ n lặng lệ ác liệt ánh mắt trực tiếp tập trung tại từ thiên từ thiên dạng không nghĩ tới ngươi lại còn dám hồi thiên tiêu đế thành thật là làm cho bản đế ngoài ý muốn a từ thiên dạ trầm giọng nói thiên tiêu đế thành là ta từ tộc địa bản ta từ thiên dạ tự nhiên muốn đem nó cầm về chỉ bằng các ngươi chiến u y ê n khinh thường mà cười lớn một tiếng kinh khủng ma đế khí tức lập tức trên bầu trời t h i ê n tiêu đế thành p h ô thiên cái địa lan tràn ra trước mắt mấy vị này nhân tộc hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm nhất là cầm đầu vị này háo bảo màu vàng thanh niên khí tức cực kỳ thần bí nhưng vậy thì như thế nào coi như này á o bảo màu vàng thanh niên là một vị võ đế hắn chiến liên lại có sợ gì đế chủ thiên tiêu đế thành ngoại trừ cái này một vị hẳn là không có gì chiến ma tộc cứng giả chỉ cần đế chủ ngăn chặn hắn chúng ta có thể tùy tiện đoạt lại thiên tiêu đế thành từ thiên giả nhìn chiến l u y ê n lên mắt không khỏi tại diệp lăng thiên bên cạnh thấp giọng nói ra không đội diệp lăng thiên cười nhạt một tiếng sau đó nhìn nguyệt vô s o n g ba người nói ra hỏa này là một cái thật tốt bồi luyện các ngươi ai nguyện ý đi cùng hắn vui bừa một chút lấy nguyệt vô s o n g ba người thiên tư cùng cảnh giới bên giới hầu như chưa có người có thể đối với bọn họ tạo thành áp lực cầm ma đế khi bồi luyện mới có thể kích phát ba tiềm năng của người lại để cho ba người nhanh hơn mà đột phá vỏ đ dù sao có hắn ở một bên nhìn xem cũng ra không được cái vấn đề lớn gì ta tới trước đi n g u y ệ t vô xong việc đáng làm thì phải làm cái thứ nhất đứng dậy nàng cũng không có bất kỳ nói nhảm thể nội lực lượng lập tức buộc phát đến cực hạng một đạo nguyễn hoa kiếm khí lập tức phá mở ra t h i ê n địa đối với chiến l u y ê n thẳng chém xuống m u ố n chết chiến l u y ê n ánh mắt lóe lên đưa tay chính là một quyền đánh ra vây anh trong hư không lập tức buộc phát ra một hồi động trời n ổ mạnh n g u y ệ t vô s o n g thân hình liên tiếp lui về phía sau chiến u y ệ n giơ bàn tay lên nhìn xem chính mình trên bàn tay một đạo vết kiếm trong lòng cũng là lắp bắp kinh hãi tiểu cô nước này không đơn giản a h chương đường đường chín mươi tộc ma đế, bốn thiên t h ý hóa tứ tượng chương chín mươi bốn thiên ý hóa tứ tượng phá cho ta chiến liên một tiếng hét giận dữ lại là động trời một quyền đánh ra vê anh kiếm quang lập tức bị chiến u y ê n một quyền này sinh sôi nổ nát nguyệt vô song thân hình lại lần nữa bị đẩy lui trên trăm trượng khoảng cách nàng mặt không biểu tình một kiếm phá vỡ thiên môn dẫn động tiên nhân một kiếm lại lần nữa đối với chiến l u y ê n chém xuống một kiếm t i ể u cô n ư ơ n g này thật đúng là không phải bình thường yêu nghiệt nhìn trước mắt đại chiến từ thiên dạ trong lòng không khỏi hít sâu m ộ t hơi thân là một gã đỉnh giai kiếm thánh từ thiên dạ tự nhiên vô cùng rõ ràng võ thánh cảnh cùng võ đế cảnh ở giữa có bao n h i ê u t r ê n h l ệ n h h á n chiến l ự c tại đông thần thiên vực võ thánh cảnh cường giả ở bên trong đã đủ để đứng vào trước năm lại cũng vẹn vẹn miễn cưỡng có thể cùng bán đế chống lại một hai nếu là đối mặt chân chính võ đế hắn chỉ sợ một chi mà vị này chiến ma tộc ma đế thế nhưng là so với cùng cảnh giới n h â n tộc võ đế còn muốn càng cường đại hơn tồn tại thiểu cô n ư ơ n g này vậy mà có thể cùng kia cứng rắn mặc dù mỗi một chiêu đều ở vào hạ phong cái kia cũng căn bản không phải một dạng võ thánh cảnh có thể làm được c chiến ma t ă n g thức liệt thiên thức đối mặt cái kia một đạo phá vỡ thiên môn mà đến khủng bố một kiếm chiến u y ê n một tiếng hét giận dữ ngập trời ma khí lập tức hóa làm một chỉ tre khuất bầu trời cự t r ư ờ n g hướng phía cái kia chém dụng hạ xuống khủng bố một kiếm đánh ra cự trưởng những nơi đi qua thư không đều bị xé n ư ớ ra từng đạo từng đạo trừng trăm trượng to lớn khẽ hở u y ệ n như thiên một kiếm một trưởng tại trong hư không đụng vào nhau hư không nghiền nát thiên địa dung chuyển n g u y ệ t vô song nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân hình liên tiếp bay ngược hơn một ngàn trượng mới chậm dai ổn định thân hình tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là trở nên có chút tái nhợt đứng lên còn đối với trước mặt chiến l u y ê n ma đế nhưng là vẫn không nhúc ních đứng nạo g nghệ tại chỗ huyện như chiến thần một dạng hiển nhiên lấy võ thánh cảnh chiến ma đế coi như n g u y ệ t vô song bực này có được tuyệt thế tiên thể tồn tại như trước vô củng cố hết sức bất quá nguyện vô song lúc trước một kiếm kia lại cũng không phải là không hề thành thụ chỉ thấy chiến bên trên tay phải mơ hồ có màu đỏ sẫm hết u y dịch theo bàn tay một giọt một giọt rơi xuống hạ tại nguyệt vô s o n g vừa rồi một kiếm kia xuống bị thương thật không nghĩ tới đông thần t i ê n vực nhân tộc lại còn sẽ có ngươi bực này tuyệt thế yêu n g h i ệ t có thể lấy võ thánh cảnh tu vi làm tổn thương ta ngươi vẫn là thứ nhất chiến g u y ê n ma đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nguyệt vô s o n g trong đôi mắt tràn ngập l ạ n h lạnh xa ý nay nhân tộc tiểu cô nương tiên phú quả thực đáng sợ tới cực điểm không đến mười tuổi liền có được đỉnh giai võ thánh tu vi hơn nữa chiến lực vượt xa cùng cảnh thậm chí so với nhân tộc một ít b á đế đều còn cường đại hơn nếu là tiểu cô nương này đột phá v cho dù là bọn họ trời sinh vì chiến đấu mà sinh chiến ma tộc cùng cảnh giới bên dưới chỉ sợ đều chưa có người có thể cùng đ ị n h nổi không thể để cho tiểu cô nương này lớn lên nếu không tất nhiên sẽ trở thành tâm phúc của bọn hắn h ọ a lớn a nghĩ tới đây chiến l u y ê n ma đế không còn có bất kỳ giữ lại trực tiếp thúc giục chiến ma thể hóa làm một tôn giống như ma thần giống nhau ngàn trượng cự nhân tại ma tộc bên trong từng cái bất đồng chi nhánh ma tộc đều có thể ngưng tụ ra bất đồng ma thể bất đồng ma thể mạnh yếu trình độ cũng bất đồng ví dụ như chiến ma tộc ma thể chính là tại ma thể bên trong đủ để đứng vào trước ba chiến ma thể ma tộc ma thể cùng n h â n tộc võ đế ngưng tụ đế thể có chút tương tự nhưng cũng hoàn toàn bất đồng đế thể n h â n tộc võ tu đạt tới võ đế cảnh mới có thể ngưng tụ mà ma, ma tộc người trời sinh có thể ngưng tụ ma thể ma thể cũng sẽ theo thực lực tăng lên mà không đoạn trở nên mạnh mẽ cùng n h â n tộc so sánh v ớ i ma tộc tại con đường tu luyện có thể nói là gặp may mắn trời sinh có tuyệt đối ưu thế chiến ma tam thức phần t i ê n thức chiến u y ê n ma đế ngưng tụ chiến ma thể về sau trực tiếp thúc giục chiến ma tam thức thức thứ hai vây anh một đạo từ hát sắc ma diễm ngưng tụ khủng bố năm đấm mang theo đốt hủy thiên đ i ệ nóng bỏng năng lượng đối với nguyện vô xong a n h qua đi một quân so với chiến luyên ma đế lúc trước một k í c h kia còn muốn khủng bố không chỉ một lần sư tôn đội người để cho ta trước chậm rãi liên tục cùng chiến luyên ma đế đối bính ba chiêu n g u y ệ n vô song thể nội lực lượng đã tiêu hao được bảy tám phần biết chính mình ngăn không được chiến luyên ma đế một k í c h này không khỏi vội vàng hướng diệp lăng thiên hô kêu lên diệp lăng thiên giơ lên vung tay lên ông một đạo kim sắc kết giới lập tức tại trong hư không hiện lên mà ra đem chiến luyên ma đế tính cả c h u n g quanh vạn trượng không gian đều đều bao phủ trong đó chiến u y ê n ma đế cái kia phần thiên một quyền trực tiếp quanh tại màu vàng kết giới bên trên nhưng mà một quyền này nhưng là không thể tại màu vàng kết giới bên trên n h ấ c lên nửa điểm chấn động giống như như là đã đá chìm đáy biển một dạng căn bản không thể dung chuyển màu vàng kết giới mảy may ân chiến u y ê n ma đế ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ hắn to lớn bàn chân ở trên hư không đẹp mạnh ngàn trượng chiến ma thể bạo lướt mà ra giống như màu đen thiên thạch một dạng đối với màu vàng kết giới đụng tới vê anh trong hư không lập tức buộc phát ra một hồi động trời n ổ mạnh chiến u y ê n ma đế ngàn trượng bộ thân thể lập tức bị màu vàng kết giới chuyển lên đến lực lượng bắn ngược trở về mà màu vàng kết giới như trước phòng thủ kiên cố lông tóc không tổn hại cuối cùng là cái gì lực lượng cảm thụ được trong cơ thể bước lên khí thức chiến n g u y ê n ma đế trong lòng vừa sợ vừa g i ậ n đối diện cái k i a cầm đầu áo bào màu vàng thanh niên đến tuột cùng là người nào hắn đường đường chiến ma tộc ma đế lại bị đối phương hời hợt một chiều cho khấu trụ nhìn xem giống như k h ố n thú một dạng tại màu vàng trong kết giới mạnh mẽ đâm tới chiến n g u y ê n ma đế từ thiên dạng cả kinh t r ọ n g mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra mặc dù hắn cũng biết diệp lăng thiên bằng chứng ấy tuổi liền có thể thành tựu võ đế tất nhiên không giống bình thường có thể hắn như thế nào cũng thật không ngờ diệp lăng thiên vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế chẳng qua là giơ lên vung tay lên sẽ đem vị chiến ma tộc ma đế khốn trụ đây quả thực không thể tưởng tượng nổi hai người các ngươi ai lên trước diệp lăng thiên một chiêu vây k h ố n chiến u y ê n ma đế đem nguyệt vô song thu vào hồng nông tháp khôi phục lực lượng sau đó đem ánh mắt nhìn phía thác b ạ n huyền cùng d i ệ p lâm Chủ thượng t a tới trước đi thác b ạ n huyền cười nói một câu trực tiếp đồng b ể n tiến vào màu vàng kết giới bao phủ cái này một phiến không gian hắn cũng không nói nhảm trong tay quạt lông đong đưa trong miệng bắt đầu miệng phun chân ôn do đến trong hư không lập tức cùng phong gào ghét tượng đạo phong nhận đem chiến viên ma đế quanh thân không gian đều là thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ chiến u y ê n ma đế đưa tay chính là một q u y ề n nước vỡ chung quanh quân phong mưa đến thác b ạ n huyền lại là một tiếng nhẹ mưa như chút nước mưa to giống như thiên hà vỡ đê một dạng mang theo vô cùng cường đại lực lượng chiếu nghiêng xuống lôi đến điện đến trong hư không thiên lôi quần quận chấn động bút phương từng đạo từng đạo to lớn tia chấp xé rách không gian đối với chiến u y ê n ma đế đánh rất hạ xuống chiến u y ê n ma đế một quyền đón lấy một q u y ề n lần lượt nát b ấ y thác bản huyền triệu hoán mà đến lực lượng nhưng mà những này tự nhiên lực lượng tại thác bản huyền điều khiển xuống giống như vô cùng vô tận một dạng chín i mươi năm đánh tiếp đã đột phá nhàn nhạt thanh âm vang triệt t h i ế n điệp cái kêu bao phủ chiến viên ma đế phong vũ lôi điện lực lượng nhanh chóng biến ảo hội tụ cuối cùng hóa thành bốn đạo bất đồng hữu ảnh tựa như bốn tôn thiên thần một dạng phong lực ngưng tụ phong thần mưa lực lượng ngưng tụ thủy thần lôi lực lượng ngưng tụ lôi thần điện lực lượng ngưng tụ điện thần bốn đại thiên thần hầu như đồng thời đối với chiến l u y ê n ma đế rết qua đi n à y căn bản không phải nhân tộc võ thánh lực lượng tiểu tử này đến cùng là người nào chiến l u y ê n ma đế ánh mắt ngưng trọng đối mặt như thế q u ỷ dị thần thông chiến l u y ê n ma đế cũng không có có do dự chút nào trực tiếp thi triển ra chiến ma tam thức cuối cùng một thức chiến ma tam thức phá thiên thức chiến l u y ê n ma đế một tiếng hét giận dữ ngập trời ma khí lập tức hóa làm một tôn cầm trong tay khai thiên cự phủ ma ảnh mang theo phá toái thiên địa lực lượng cùng thác bản huyền thiên y biến thành bốn tượng lực lượng cùng thác bản trong hư không lập tức buộc phát ra một hồi thiên băng địa liệt nổ mạnh màu vàng kết g i ớ i bao phủ vạn trượng không gian đều là hóa làm một phiến hỗn độn thác b ạ n huyền sắc mặt tái nhận cả người đều là đạp trên hư không liên tục ngược lại lui ra chiến u y ê n ma đế toàn thân du lên trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu đau đớn h á n cưỡng chế trong cơ thể bước lên khí thức căn bản không có ý định cho thác b ạ n huyền bất luận cái gì thở dốc cơ hội lại là một quyền đối với thác b ạ n huyền lành qua đi trước mắt người thanh niên này chiến lược so với vừa rồi t i ệ u cô nước kia cũng sẽ không có chút thua kém lại là một vị nhân tộc yêu nghiệt dạng này tồn tại không có khả năng lưu cái này là nho đạo lực lượng sao? lực bộ phát so với cùng cảnh giới võ tu càng thêm khủng bố đáng tiếc cũng không cách nào bền bỉ tác chiến nhìn xem thác b ạ n huyền thi triển ra thủ đoạn diệp lăng thiên đối với nho đạo cũng coi như có một chút nhận thức thác b ạ n huyền một k í c h này mặc dù cường đại thậm chí lệnh chiến luyên ma đế đều bị thương không nhẹ nhưng lại hầu như đã tiêu hao hết bản thân lực lượng h i ệ n nhiên đã không cách nào tiếp tục cùng chiến luyên ma đế chiến đấu nữa thấy chiến luyên ma đế nghĩ muốn một quyền đ o a n h s á t thác b ạ n huyền diệp lăng thiên lăng không một ngón tay đưa ra một đạo kiếm khí chữ uu động đất xuyên không ở giữa đánh tan chiến u y ê n ma đế quyền tình sau đó trực tiếp đánh tại chiến u y ê n ma đ ngay sau đó diệp lăng thiên thỏ tay lăng không một chảo trực tiếp đem thác bản huyền từ màu vàng trong kết giới bắt đi ra ném vào h n g m ô n g tháp ánh mắt của hắn nhìn phía bên cạnh diệp lâm thản nhiên nói diệp lâm ngươi lên là sư tôn diệp lâm lên tiếng lách mình tiến vào màu vàng kết giới mà ở diệp lâm sau khi tiến vào cái k i a đính tại chiến luyện ma đế mi tâm k i ế m khí cũng là lập tức tiêu tán tại vô hình khôi phục tự do chiến luyện ma đế trong lòng vừa thẹn vừa giận giờ này k h ắ c này hắn tự nhiên cũng hiểu được đối diện cái kia áo bảo màu vàng thanh niên thực lực khủng bố đến cực điểm rõ ràng lộ ra tùy tiện nháy mắt giết năng lực của hắn sở dĩ không có trực tiếp giết hắn đem hắn vây ở này màu vàng trong kết giới bất quá là nghĩ muốn hắn cho ba vị này nhân tộc thiên tài làm đá mài đao hắn đường đường chiến ma tộc ma đế vậy mà luân lạc thành nhân tộc bồi luyện hơn nữa đối với cái này không có chút nào biện pháp chiến l u y ê n ma đế trong lòng biện khuất đến cực điểm ánh mắt của hắn g i ữ t ậ n mà nhìn c h ẳ m g c h ẳ n diệp l â m trên mặt cũng là nổi lên một vòng điên cùng thân sắc nghĩ muốn lấy ta làm ma đao đá đúng không hôm nay coi như không tiếc bất cứ giá nào bản đế cũng muốn lôi kéo các người một người trong đó cùng ta cho cùng chiến u y ê n ma đế tại trong lòng gào thép một tiếng trực tiếp đánh đòn phủ đầu hướng phía di vị này thanh vân đế chủ cùng với hắn môn hạ đệ tử đều là không thể dùng lẽ thường để hình dung q u á i thai a thứ thiên dạ trong lòng sớm đã rung động được tập đ ỉ n h dù là hắn đã sống mấy ngàn năm đ ờ i này vẫn là cho tới bây giờ không có gặp được sự tình gì có thể làm cho hắn rung động đến tình trạng như thế thanh vân đế chủ diệp lang thiên được gọi là sử thượng trẻ tuổi nhất võ đế cũng chút nào không quá đáng gia hỏa này không chỉ có là trẻ tuổi nhất võ đế thực lực đồng dạng là đạt đến sâu không lường được tình trạng giống như chiến u y ê n ma đế bực này chiến ma tộc ma đế vậy mà cũng chỉ là trong tay hắn đồ chơi bị hắn coi như môn hạ đệ tử bội luyện cầm ma đ này là bực nào điên cuồng bất quá diệp lăng thiên trong nháy mắt liền có thể khống chế ở chiến thiên ma đế h á n môn hạ ba vị này đệ tử đều cũng có l â y võ thánh cảnh tu vi cùng chiến nguyên ma đế so chiêu thực lực cũng chỉ có khủng bố như vậy tổ hợp mới có thể tự tin đến cầm ma đế khi bồi luyện a màu vàng trong kết giới diệp lâm thấy chiến nguyên ma đế hướng chính mình đánh tới thể nội lực lượng cũng là điên cuồng bắt đầu khởi động đem quanh thân không gian đều là hóa làm một phiến sinh cơ bừng bừng màu xanh thế giới、Chật. một gốc cây khỏa cao tới trăm triệu che trời cổ thụ tại màu xanh trong thế giới lăng không hiện lên đem chiến u y ê n ma đế ngăn ngăn lại chiến u y ê n ma đế một quyền n ứ c vỡ một gốc cây che trời cổ thụ rất nhanh lại có một gốc cây mới che trời cổ thụ mọc ra như thế tuần hoàn sinh sôi không ngừng dù là mạnh như chiến u y ê n ma đế trong lúc nhất thời đều căn bản khó có thể tiếp cận diệp lâm cái này là trường sinh kiếm thể chỗ lợi hại sao diệp lăng thiên tất tắc kêu kỳ lạ diệp lâm trường sinh kiếm thể đang công kích phương diện có lẽ không bằng nguyệt vô song thái âm tiên thể cùng với thác bản huyền nho đạo tiên thể nhưng ở phòng ngự cùng bền bị tác chiến phương diện lại rõ ràng nhất muốn càng sâu một bậc nếu là gặp được ngang nhau chiến lược đối thủ chỉ dựa vào này sinh sôi không ngừng lực lượng cũng đủ để đem đối thủ t chẳng qua là diệp lâm hiện tại gặp phải đối thủ thế nhưng là thực lực cường đại chiến ma tộc ma đế tuy nói nguyệt vô s o n g cùng thác bản huyền trước sau ra tay chiến luyện ma đế trạng thái đã không tại đình phong nhưng cũng không phải diệp lâm có thể đánh bại mấy phút đồng hồ sau diệp lâm cũng sắp muốn ngăn cản không nổi diệp lăng tiên h thấy thế lần nữa bắt t r ư ớ c làm theo một kiếm đinh ở chiến luyện ma đế đem diệp lâm từ màu vàng trong kết giới kéo ra ngoài ném vào hồng mông tháp ngay sau đó diệp lăng tiên h lại đem nguyệt vô xong từ hồng mông tháp bên trong phóng ra tuy nói nguyệt vô xong tiến vào hồng mông tháp bất quá chỉ chốc lát thời gian có thể hồng nông tháp bên trong lại đi qua mấy ngày thời gian n g u y ệ t vô s o n g từ hồng nông tháp đi ra về sau hiển nhiên sớm đã khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn chiến ý mười phần không đợi diệp l ă n g tiên phân phó liền trực tiếp vọt vào màu vàng trong kết giới lần nữa cùng chiến n g u y ê n ma đế đại chiến cùng một chỗ lần này n g u y ệ t vô s o n g toàn thân khí thế càng đánh càng mạnh trong lúc nhất thời cùng chiến n g u y ê n ma đế đấu cái lực lượng ngang nhau mấy c h i ê u qua đi nguyện vô xong toàn thân bạo phát ra vô cùng sáng trói nguyện hoa thần quang chỉ thấy nàng cả người đều là lập tức cất cao ngàn trượng tựa như một tôn nhìn xuống chúng sinh tuyệt thế nữ đ ế một dạng đ thấy trước mắt một màn này chiến l u y ê n ma đế thần s ắ c trở nên vô cùng khó nhìn lên võ đế c h i thân bán đế cảnh tiểu cô nương này thiên phú quả thực yêu nhiệt tới cực điểm vừa mới vẫn còn đỉnh giai võ thánh đánh tiếp đã đột phá bán đế cảnh chiến l u y ê n ma đế tâm tính có chút sụp đổ lúc trước ở vào võ thánh cảnh tiểu cô nương này chiến lực cũng đã khủng bố đến cực điểm bây giờ đột phá bán đế cảnh chiến lực càng lớn gấp mấy lần chỉ sợ chính thức có được đánh với hắn một trận năng lực chiến u y ệ n ma đế hít sâu một hơi hắn sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng trong đôi mắt cũng là xẹt qua một vòng quyết nhiên thần sắc chương chín mươi sáu ma đế tự bạo chương chín mươi sáu ma đế tự bạo chiến l u y ê n ma đế gắt gao nhìn chằm chằm nguyệt vô s o n g toàn thân ma khí bắt đầu trở nên bắt đầu cùng bạo vị tiêu nhân tố cáo bảo màu vàng thanh niên giơ tay nhấc chân ở giữa có thể khống chế hắn sinh tử thực lực hiển nhiên đã vượt qua vượt qua võ đế cấp độ hôm nay hắn nhất định khó thoát khỏi cái chết đã như vậy vậy hãy để cho tiểu cô nương này cho hắn trôn cùng đi chiến l u y ê n ma đế trong cơ thể c u ầ n bạo ma khí bắt đầu khởi động làm cho hắn khổng lồ kia ma thể cũng là lần nữa bành trướng gấp đôi sau một khắc chiến luyện ma đế chịu mà hướng phía nguyệt vô xong bạo trùng mà đi thân thể cao lớn giống như cùng bành trướng tới cực điểm khí cầu một dạng trực tiếp ẩm ẩm nổ bể ra đến vê anh một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng cũng là nhanh chóng mang tất cả hướng phía nguyệt vô song mang tất cả mà đi thân là chiến ma tộc ma đế chiến nguyên ma đế hiển nhiên không muốn tiếp tục tùy ý diệp l ă n g thiên bài bố bị cho rằng mấy vị này nhân tộc thiên tài đá mài đao trực tiếp quyết đoán lựa chọn tự bạo một vị ma đế tự bạo dù là bình thường võ đế cảnh cương giả đối mặt này chờ lực lượng kinh khủng chỉ sợ cũng được nhượng bộ lui binh tự bạo sao diệp lang thiên mày kiếm trao lên cũng không có trực tiếp ra tay h ắ n cũng muốn nhìn xem có được thái âm ti đến tột cùng có thể hay không lấy bán đế chi cảnh n ị c h phạt chân chính đế cảnh cừng giả n g u y ệ t lâm n g u y ệ t vô s o n g một tiếng q u á t nhẹ s á n g tỏ ánh trăng lập tức từ trong hư không rơi hạ xuống giống như là thiên địa mặc vào một tầng mỹ lệ cắt trắng ngay sau đó một vòng tản r a thần thanh khí tức trăng tròn giống như to lớn cái khay bạc một dạng từ trong hư không hàng lâm hạ xuống chẳng chiến n g u y ê n ma đế tự bạo hủy d i ệ t năng lượng giang giác. trăng tròn tại cùng cái kêu hủy d i ệ t năng lượng rằng co chỉ chốc lát chính là cũng nhịn không được nữa phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang、Tr、khe hở giống như mạng nện một dạng tại trăng tròn bên trên lan tràn ra tới cuối cùng to lớn trăng tròn trực tiếp ầm ầm vỡ vụn hóa thành điểm một chút tia sáng gai bạc trắng tiêu tán tại giữa thiên điệp mà kêu ma khí ngập trời hủy diệt phong bạo lần nữa hướng phía nguyệt vô s o n g cô tới nguyệt thân nhất kiếm trăng tròn nghiền nát nguyệt vô s o n g lại là không có chút nào kinh hoàng nàng một kiếm phá vỡ thiên môn gọi một vị giống như nguyệt cung tiên tử một dạng tuyệt thế thân ảnh một kiếm đối với lên trước mặt hủy diệt phong bạo chém xuống một kiếm này nhìn như bình thản có thể tại tiếp xúc đến cái kia cuốn tới hủy diệt phong bạo về sau hủy diệt phong bạo liền lấy mắt t ư ờ n g có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu tán chỉ một l liền bị một kiếm này triệt để đánh tan không hổ là thái âm tiên thể một kiếm này chỉ sợ ít nhất đều là một môn tiên gia kiếm đạo thần thông a diệp lăng thiên nhịn không được tại trong lòng chật chật sợ h ã i than một tiếng nguyệt vô s o n g tại võ thánh cảnh thời điểm thi triển một kiếm này cũng đã có thể cùng chiến n g u y ê n ma đế liều mạng một hai bây giờ đột phá bán đế cảnh tại đế thể thêm v à o một kiếm này uy lực so với lúc trước tăng lên không biết bao nhiêu lần chỉ dựa vào một kiếm này để cho nguyệt vô s o n g đã có nghịch phạt võ đế vô liếng giải quyết xong chiến luyên ma đế thiên tiêu đế thành mặc dù còn có một chút chiến ma tộc nhưng mạnh nhất cũng liền có thể so với võ thánh cảnh cấp độ diệp lăng thiên căn bản không có ra tay chỉ dựa vào từ thiên dạ cùng nguyệt vô s o n g ba người liền đem thiên tiêu đế thành chiến ma tộc đều giết chết nhẹ nhõm đoạt lại thiên tiêu đế thành thiên tiêu đế thành từ gia đế cung từ thiên dạ nhìn xem bốn phía quen thuộc hoàn cảnh cả người đều có một loại thoáng như trong mộng cảm giác ngày đó một trận chiến từ gia võ đế v ỡ lạc thiên tiêu đế thành rơi vào tay giặc từ gia cường giả chịu khổ chiến ma tộc đổ sát mặc dù như hắn như vậy may mắn còn sống sót cũng đều biến thành chó nhà có tang hắn trốn vào bắt đầu thiên vực hướng bắt đầu thiên vực cầu viện sau đó liền gặp thanh vân đế chủ diệp lăng thiên vị này thanh vân đế chủ không chỉ có cứu hắn nhưng lại theo hắn đi vào đông thần thiên vực trực tiếp trợ giúp hắn đoạt lại thiên tiêu đế thành từ thiên dạ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy quang minh chính đại mà trở lại thiên tiêu đế thành thiên dạ đa tạ thanh vân đế chủ đại ân xem lên trước mặt diệp l a n g thiên từ thiên dạ không khỏi thật sâu túi đầu trong lòng đối với diệp l a n g thiên cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích nếu là không có diệp l a n g thiên h ắ n từ thiên dạ có thể hay không còn sống đều là vấn đề coi như may mắn còn sống chỉ sợ cuộc đời này đều chưa hẳn có cơ hội từ chiến ma tộc trong tay đoạt lại thiên tiêu đếp tiêu đ không cần phải k h á c h khí diệp lăng thiên khoát tay á o cười nói huyền hoàng đại thế giới chính là nhân tộc địa bàn chúng ta tự nhiên đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với dị tộc đế chủ chiến l u y ê n ma đế vẫn là tin tức rất nhanh sẽ chuyển khắp đông thần thiên vực thiên tiêu đế thành kế tiếp chỉ sợ sẽ lần nữa gặp phải chiến ma tộc vây quét không biết đế chủ có tính toán gì không thứ thiên giả thần sắc lộ ra vô cùng nghiêm trọng vị này thanh vân đế chủ thực lực mặc dù phi thường c ư ờ n g đại có thể chiến ma tộc cương đại lại là xa xa vượt quá tưởng tượng một vị chiến ma tộc ma đế thanh vân đế chủ tự nhiên không sợ có thể nếu là chiến ma tộc phái ra ba năm vị ma đế t ba người n cản liên thủ coi như ma đế cũng chưa chắc không thể chém giết hơn nữa ba người đều là không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc tuyệt thế yêu nghiện chỉ cần một lần nữa cho ba người mấy cái ma đế cảnh đối thủ bọn hắn có lẽ có thể hoàn thành đột xác đột phá voi đế cảnh đến lúc đó chỉ dựa vào nguyệt vô s o n g ba người chỉ sợ cũng có thể đem toàn bộ đông thần thiên vực quấy cái long trời lở đất đợi nguyệt vô s o n g ba người sau khi rời đi diệp lăng thiên ánh mắt không khỏi hướng phía đông thần thiên vực phương bắt nhìn qua qua đi đông thần thiên vực mặc dù so với bắt đầu thiên vực còn muốn càng thêm bao la vốn lấy diệp lăng thiên chân tiên đ ỉ n h phong tu vi cũng có thể đem chọn cái đông thần thiên vực tình huống thu hết vào mắt hắn có thể cảm giác được tại đông thần thiên vực phương bắc có một chỗ chiến ma tộc cường giả hội tụ chi đ i ệ chỗ đó có lẽ chính là chiến ma tộc chủ lực chỗ ở chỗ đó không chỉ có rất nhiều ma đế cảnh cường giả diệp lăng thiên thậm chí hai i nhiên, chiến ệ n m trong tộc có h a vị vượt qua ma đế c ả này h Theo phía chia ma ma ma ma tiên. Tiên biết, ma tộc bên trong, ma đế phía trên ma tiên, từ lên trên Diệp dưới bên lên Lăng l đế m vừa đến thất giai, đến đối ứng thất h u ề n hoàng tiên thế giới bảy đại đại bảy chiến ả n h a vị này c h i ma tộc ma tiên hẳn là đều ở vào nhất giai ma tiên cấp độ trong đó một vị thực lực hẳn là đạt đến nhất giai ma tiên đ ỉ n h phong cùng hắn ở vào cùng một t ầ n g thứ hai vị ma tiên cấp bậc cường giả có chút phiền thoại a diệp lăng tiên không khỏi tại trong lòng phát ra một hồi c h ầ m thấp nỉ non như là một đôi một lấy thực lực của hắn bây giờ ngược lại là không sợ tại bất luận cái gì nhất giai ma tiên lấy một đích hai chương ó t chín mươi bảy chiến ma tổng khiếp sợ chương chín mươi bảy chiến ma t ổ n khiếp sợ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lúc này mới tại đông thần thiên vực diệp lăng thiên cũng không tính tùy tiện sử dụng dù sao hắn hiện trong tay chỉ có một vị họ diệp đại lao tuyệt thế cấp mảnh vỡ tạp trong tay tiên triều điểm tích lũy lại xa xa không đủ hợp thành một trăm tờ chắc việt cấp thẻ nhân vật đến thăng cấp thành tuyệt thế cấp thẻ nhân vật cái này một tờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật chính là diệp lăng thiên bây giờ duy nhất á ã chủ bài vì lấy phòng ngừa vàng nhất tại cũng không đủ tiên t r i ề u điểm tích lũy hợp thành đệ nhị tờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật trước đó diệp lăng thiên đều sẽ không dễ dàng vật dụng xem ra phải nghĩ biện pháp từng cái đánh bại mới được diệp lăng thiên ánh mắt có chút l ó e lên hai vị nhất giai ma tiên sống chung một chỗ hắn nghĩ muốn lấy một địch hai đưa bọn hắn đều chém giết chỉ sợ cũng không dễ dàng nếu là có thể đem hai người này tách ra trước tiêu diệt vị kia thực lực yếu kém ma tiên vậy dễ dàng hơn nhiều nguyệt vô song ba người không thể nghi ngờ chính là hắn dẫn xuất một vị ma tiên thẻ đánh bạc lấy nguyệt vô s o n g ba người thiên tư đột phá võ đế cảnh bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n một khi ba người đột phá võ đế cảnh dù là coi như chiến ma tộc ma đế chỉ sợ cũng không ai làm gì được ba người đến lúc đó chiến ma tộc chỉ có xuất động một vị ma tiên để đối phó nguyệt vô s o n g ba người hắn liền có thể nhân cơ hội này đem vị này ma tiên đánh chết thông tử m u ộ i m u ộ i chiến ma tộc ma tiên hẳn là không phát hiện được sự hiện hữu của ta đi diệp lăng tiên không khỏi tại trong lòng vấn đạo chủ nhân yên tâm có ta thay ngươi che giấu hơi thở chỉ cần chủ nhân không chủ động bại lộ khí tức coi như tiên đế cũng khó có thể phát giác lõ lì thống tử ngạo kiểu thanh â m cũng là tại diệp lăng thiên trong đầu vang lên diệp lăng thiên nghe vậy cũng là yên tâm không ít chỉ cần chiến ma tộc ma tiên không phát hiện được hắn hắn muốn xuất kỳ bất y đánh chết một vị ma tiên sát xuất thành công liền cao hơn đã từng đ ả n sinh qua không chỉ một vị vượt qua võ đế cảnh tiên cảnh cường giả tuy nói bây giờ v ấ n thiên tiên tông đã không có tiên cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n nhưng vấn thiên tiên tông lại là có thêm tiên cảnh cường giả lưu lại nội t ì n h có cùng t i ê n cảnh chống lại vô liếng lần này đông thần tiên h vực tao nội chiến ma tộc xâm lấn nếu không phải vấn thiên tiên tông tồn tại đông thần tiên h vực nhân tộc chỉ sợ sớm đã đã bị chiến ma tộc đánh tan bất quá ngay cả là vấn thiên tiên tông cũng chỉ có thể bằng vào thâm hậu nội tỉnh miễn tưởng giữ vững vị trí đông thần tiên vực phương bắc một phần ba địa bàn bây giờ đông thần tiên vực nhân tộc cường giả hầu như đều hội tụ tại vấn、thiên、tiên tiên tiên một vị khí vũ hiên ngang khí tức hơn sa ma đế khôi ngô nam tử nhìn vấn thiên tiên sơn phương hướng không biết đang suy tư cái gì khôi ngô nam tử đúng là đông thần thiên vực chiến ma tộc thông soái chiến hoàn một vị đạt tới nhất gia đình phong ma tiên diêm lão này vấn tiên tiên tông thật đúng là một khối khó gặm xương q u ố ta cũng không biết đã qua bao lâu khôi ngô nam tử than nhẹ một tiếng không khỏi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh một vị hắc ý hiểu lao giả chiến ma tộc hỗn độn đại thế giới ma tộc bên trong bài danh trước ba đỉnh tiêm đại tộc chiến hoàn g sinh ra ở chiến ma tộc một cái chi thứ tiểu tộc tại chiến ma trong tộc hoàn toàn thuộc về nhỏ trong suốt một dạng không có bất kỳ tồn tại cảm giác bây giờ huyền hoàng chủ thế giới ma tộc cùng nhân tộc đại chiến đã lâm vào rằng co giai đoạn ma tộc cũng ý đồ cải biến sách lược trước công chiếm huyền hoàng đại thế giới trừ bỏ huyền hoàng chủ thế giới bên ngoài địa phương khác m a huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực không thể nghi ngờ liền là ma tộc mục tiêu đệ nhất vì vậy chiến hoàn chủ động xin đi giết giặc lại để cho chiến ma tộc hao tốn to lớn một cái giá lớn đưa bọn hắn cái này chi thứ ạ có có nguyên h bản chiến hoàn vốn dĩ cho rằng bằng bọn hắn nhất tộc thực lực hắn là có thể nhẹ nhõm quét ngang đông thần thiên vực nhân tộc lại để cho đông thần thiên vực thần phục tại dưới chân của bọn hắn lại không nghĩ rằng không có tiên cảnh cường già đông thần thiên vực vậy mà cũng sẽ như vậy ương ngạnh tộc trường an tâm một chút chớp vội vấn thiên tiên tông hẳn là chi không căng được quá lâu hắc y lại lão giả cười nhạt một tiếng hắn vừa muốn chuẩn bị nói chút gì đó nhưng là cảm giác được trước mặt không gian xuất hiện một tia chấn động một đạo hắc ảnh lập tức tại trước mặt bọn họ hiện lên đi ra khởi bẩm tộc trường phía nam đã xảy ra chuyện ngay tại vừa mới c h ấ n thủ thiên tiêu đế thành chiến u y ê n ma đế vẫn lạc bóng đen đối với chiến h o à n thi lễ một cái vậy có chút ít kinh hoàng thanh âm trực tiếp tại hai người bên thai văng lên chiến liên vẫn l ạ nghe được lời của bóng đen chiến h o à n hai người đều rõ ràng nhất sững sờ một chút bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nh đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được khó có thể che giấu khiếp sợ thiên tiêu đế thành ở vào đông thần thiên vực tây nam phương cũng là bọn hắn hàng lâm đông thần thiên vực cái thứ nhất nắm bắt địa bàn mà ngay cả thiên tiêu đế thành từ tộc vị kia võ đế cũng vẫn lạc tại trong tay của bọn hắn hiện tại đông thần thiên vực phía nam hai phần ba khu vực cũng đã thần phục tại chiến ma tộc dưới chân đông thần thiên vực còn dư lại võ đế cảnh cực giả đều tụ tập tại vấn thiên tiên tông chiến viên ma đế làm sao sẽ đột nhiên vẫn lạc tại phía nam cuối cùng phục hồi tinh thần lại chậm rãi mở miệng nói bây giờ chiến liên ma đế chỉ có một khả năng đông thần thiên vực nhân tộc viện quân đến chiến hoàng nghe vậy ánh mắt không khỏi có chút ngưng lại huyền hoàng đại thế giới ngoại trừ huyền hoàng chủ thế giới có tứ đại thiên vực đông thần thiên vực chỉ là một cái trong số đó bây giờ đông thần thiên vực tao nổ g nguy cơ hướng còn lại tam đại thiên vực cầu viện cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh chẳng qua là chiến hoàng hiển nhiên không ngờ rằng đông thần thiên vực viện quân sẽ đến được như vậy đột nhiên bọn hắn đều không có chút nào phát giác chiến liên ma đế liền v ấ lạc bởi vậy có thể thấy được đông thần t i ê n vực viện quân thực lực cực kỳ không kém. này đối với bọn họ chiến ma tộc mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì chiến hoàn c ư ờ n g đại thần thức phô tiên cái địa hướng phía đông thần thiên vực phía nam lan tràn mở đi ra rất nhanh đã tập trung vào thiên tiêu đế thành có thể hắn nhưng lại không tại thiên tiêu đế thành cảm ứng được bất luận cái gì võ đế khí tức ân chiến h à n g nao nao trên mặt cũng là nổi lên một vòng ngạc nhiên t h ầ n sắc thiên tiêu đế thành căn bản không có nhân tộc võ đế khí tức chiến bên ma đế đến tột cùng l ạ i như thế nào v ẫ n lạc h ư ơ n g chín mươi tám ba người các ngươi cùng lên đi chương chín mươi tám ba người các ngươi cùng lên đi diêm lão việc này ngươi thấy thế nào chiến hoàn nhìn xem bên cạnh hắc y rỉa lao giả t h ầ n s ắ c cũng là trở nên âm trầm v à i phần chiến u y ê n ma đế vất lạc phía nam cũng không có nhân tộc cường giả khí tức thật sự có chút quỷ dị điều này cũng ý nghĩa đông thần thiên vực xuất hiện vượt qua chiến ma tộc k h ô n g chế phạm vi không xác định nhân tố a đối với thiên tiêu mà thành tình huống hắc y rỉa lao giả hiện nhiên cũng là cảm giác được có thể tại bọn hắn không hề phát giác dưới tình huống đánh chết chiến u y ê n ma nay không phải bình thường nhân tộc võ đế có thể làm được trừ phi là nhân tộc trân tiên chẳng qua là huyền hoàng đại thế giới nhân tộc võ, tu, một khi đột phá võ đế phía trên chân tiến cảnh đều phá toái hư không tiến về trước huyền ho cái chỗ kia mới là tiên cảnh cường giả sân khấu mà huyền hoàng chủ thế giới tiên cảnh cường giả muốn lại hàng lâm đông thần thiên vực cũng không dễ dàng một dạng tiên cảnh cường giả căn bản khó có thể làm được bọn hắn có thể xuất hiện ở đông thần thiên vực cũng là chiến ma tộc hao tốn to lớn một cái giá lớn mới đưa bọn hắn tiễn đưa đến nơi đây đông thần thiên vực làm sao có thể xuất hiện nhân tộc trật ư n này g việc có c h tiên trước hữu nghĩa lao giả có chút đã trầm mặc thoáng một phát này mới mở miệng đạo bây giờ tình huống không rõ hữu nghĩa lao giả cũng không có ý định mạo m g ộ i tiến đến tiên tiêu đế thành điều tra tình huống xuất hiện ở tiên tiêu đế thành nhân tộc c ư ờ n g giả có thể dễ dàng đánh chết chiến n g u y ê n ma đế lại đem chính mình khí tức triệt để che giấu hiện nhiên cũng không đơn giản mặc dù không là nhân tộc chân tiên chỉ sợ cũng có chân tiên cường giả lưu đã hạ thủ đoạn giờ này k h ắ c này nói không chừng nhân tộc đã tại tiên tiêu đế thành bố trí xuống mai phục chờ chiến ma tộc người chui đầu vô lưới tại không có biết rõ ràng tình huống cụ thể trước đó trời sinh tính cẩn thận hắn tự nhiên sẽ không mạo ngội ra、tay. chiến hoàn gật g đầu đối với hãy h i lao giả hắn vẫn luôn là vô cùng yên tâm ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn phía vấn thiên tiên tông phương hướng phía nam sự tỉnh có diêm lão xử lý đã đầy đủ như thế nào công phá vấn thiên tiên tông triệt để khống chế đông thần thiên vực mới là hắn hẳn là suy tính sự tỉnh hiện tại đông thần thiên vực cường giả đều có đầu rút cổ tại vấn thiên tiên tông ỉ vào vấn thiên tiên tông nội t ì n h cùng chiến ma tộc của nhau trong lúc nhất thời chiến hoàn g cũng không có biện pháp tốt hơn xem ra phải nghĩ biện pháp đem nhân tộc cường giả từ vấn thiên tiên tông dẫn xuất đến chiến hoàn vất cảm thiên tiêu đế thành chuyện đã xả nếu là bọn họ biết được có người ở thiên tiêu đế thành đánh chết chiến u y ê n ma đế nói không chừng sẽ r ụ t dịch việc này thật tốt lợi dụng một chút chưa chắc không thể trở thành đánh tan đông thần thiên vực nhân tộc đột phá miệng cựu huyền đế cung đông thần thiên vực phía nam hiện hách nổi danh đế cấp thế lực kỳ chủ người cựu huyền đế chủ cũng là đông thần thiên vực số một số hai võ đế cảnh cờ giả nhưng mà tại chiến ma tộc cường đại thế công xuống mặc dù là mạnh như cựu huyền đế chủ cái kia cũng căn bản ngăn cản không nổi hắn không thể không mang theo cựu huyền đế cung tinh anh hướng đông thần thiên vực phương bắt rút lui đem cựu huyền đế cung chắp tay tặng cho chiến ma tộc. bây giờ cựu huyền đế cung đồng dạng có một vị chiến ma tộc ma đế c h ấ n thủ t r u n g giai ma đế chiến liệt một vị thực lực so với chiến u y ê n còn muốn càng cường đại hơn ma đế giờ n à y khắc này chiến liệt đứng ngạo nghễ tại cựu huyền đế cung phía trên ánh mắt thẳng tắp mà nhìn qua thiên tiêu đế thành phương hướng ngay tại vừa mới hắn đạt được chiến diêm đại nhân tin tức chuyển đến c h ấ n thủ thiên tiêu đế thành chiến u y ê n đột nhiên không hiểu thấu mà v ỡ lạc chiến u y ê n mặc dù chỉ là sơ giai ma đế thực lực so với hắn hơn một chút nhưng đó cũng là hàng thật giá thật chiến ma tộc ma đế coi như một dạng nhân tộc võ đế cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động giết chết chiến liên Thiên tiêu đế thành, đến đế chiến ù n g xảy ra c u y ệ n gì? c h diêm đại nhân đem phía nam sự tình giao cho hắn đến xử lý lại để cho hắn điều tra rõ thiên tiêu đế thành tình huống có thể chiến u y ê n vẫn lạc được quá mức quỷ dị có thể như vậy lạng yên không một tiếng động giết chết chiến u y ê n tồn tại thực lực tuyệt đối so với hắn chỉ mạnh không yếu hắn cũng không dám mạo m ộ i tiến đến thiên tiêu đế thành mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào ta đều tại cựu huyền đế cùng chờ ngươi chiến liệt lầm bầm lầu bầu một câu lấy bất biến ứng và biến chính là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất nếu như giết chết chiến luyện thật sự là k h ắ c thiên vực nhân tộc v i ệ n quân kế tiếp tất nhiên còn sẽ có thế mà thay đổi làm mà bọn hắn mục tiêu kế tiếp 8-9 phần 10 chính là hắn c h ấ n thủ cựu huyền đế cung kế tiếp hắn chỉ cần tại cựu huyền đế cung không hấp tấp cẩn trọng chờ cơ hội tốt để hành động một cách hiệu quả nhất tự nhiên có thể đợi đến nhân tộc viện quân hiện thân chiến liệt ngược lại cũng không lo lắng chính mình sẽ bước chiến luyện theo gót chiến luyện sở dĩ đột nhiên v ỡ lạc 8-9 phần 10 là bị k h ắ c thiên vực nhân tộc viện quân đánh cho trở tay không kịp hiện tại hắn đạt được chiến diêm đại nhân nhắc nhở coi chiến liệt thu hồi ánh mắt đang muốn chuẩn bị lúc rời đi nhưng lại nhạy cảm cảm ứng được cái gì h ắ n đột nhiên ngẩng đầu hướng phía phía chân trời nhìn lại liền gặp được ba đạo khí tức bất phàm n h â n tộc cường già đạp trên hư không chậm dại hướng phía cựu huyền đế cung phương hướng mà đến một người cầm đầu đúng là một vị không đến mười tuổi tiểu cô nương tại tiểu cô nương sau lưng thì là một vị quạt l ô n g khăn chít đầu thanh niên một vị lưng beo màu xanh trường kiếm thiếu niên ba người khí tức mặc dù không có đạt tới võ đế cảnh nhưng là xa siêu việt hơn xa nhân tộc đỉnh giai võ thánh chiến liệt con ngươi không khỏi đột nhiên co g i t lại bàn đế hơn nữa còn là ba vị trẻ tuổi như vậy dạng này nhân tộc yêu nghiệt cho dù là đặt ở huyền hoàng chủ thế giới đó cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại a tại chiến liệt d o xét ba đạo nhân ảnh đồng thời ba đạo nhân ảnh cũng là vượt qua vạn dạng không gian trực tiếp xuất hiện ở chiến liệt trước mặt n à y ba đạo nhân ảnh tự nhiên chính là n g u y ệ t vô s o n g ba người đánh với chiến n g u y ê n ma đế một trận sau n g u y ệ t vô s o n g ba người thu hoạch c h ầ n đầy đều là trước sau đột phá bán đế cảnh lấy ba người chiến lược võ đế phía dưới hầu như đều là bị nháy mắt giết chết tồn tại ba người đối với đê đoan cục dĩ nhiên không có quá lớn hứng thú vì vậy bay thẳng đến cự huyền đế cung giết tới đây thật không nghĩ tới huyền hoàng đại thế giới chủ thế giới bên ngoài lại còn có thể đạn sinh ra các ngươi bực này tuyệt thế yêu nghiệt chiến liệt nhìn chằm chằm n g u y ệ t vô song ba người chậm rãi mở miệng nói thiên tiêu đế thành chiến n n h u y ê n c h ẳ n g lẽ là các ngươi giết không tệ là chúng ta n g u y ệ t vô song ngẩng đầu nhìn chiến liệt lên mắt thản nhiên nói b ấ t quá ngươi yên tâm chúng ta rất nhanh sẽ tiện đưa ngươi đi cùng hắn đoàn tụ ha ha chỉ bằng các ngươi chiến liệt lập tức vẻ mặt khinh thường mà n ở nụ cười mặc dù hắn không biết chiến luyên có hay không thật sự vẫn l ạ tại ba người này trí thủ nhưng chính là ba vị nhân tộc b á đế muốn gi Vẻ mặt chương i miệt n nhìn xuống nguyệt song h mắt vô ba chín vang triệt mươi người người chín thâu thiên đ ổ i n g u y ệ t nữ đế được xuất bản chương chín mươi chín thâu thiên đ ổ i n g u y ệ t nữ đế được xuất bản bán đế cùng võ đế mặc dù đều có một cái đế tự nhưng thực lực lại là có thêm phi thường lớn t r ê n l ệ n h tình huống bình thường cho dù là một vị vừa đột phá sơ giai võ đế cũng có thể đem ba vị bán đế đẻ xuống đất xung đột hắn đường đường một vị chiến ma trong tộc giai ma đế chiến lược thế nhưng là so với trong nhân tộc giai võ đế cũng còn muốn càng tốt hơn tồn tại tuy nói trước mắt ba vị này b ả n đế đều là vạn bên trong không một tuyệt thế yêu n g h i ệ t chiến lược hẳn là hơn xa tại bình thường b ả n đế nhưng cũng không có ở trước mặt hắn dương ngoài tư cách nếu như ngươi như vậy vội vã muốn chết chúng ta đây sẽ thành toàn ngươi các n g h n h đệ cầm vũ khí bên trên nguyệt vô s o n g lúc nói chuyện ngàn trượng đế thể ầ m ầ m ngưng tụ một đạo từ tinh không đắp xuống hạ xuống ánh trăng kiếm khí giống như thiên hạ vỡ đê một dạng mang theo m i n mông kiếm đạo lực lượng đối với chiến liệt chiếu nghiêm xuống diệm lâm đồng dạng không trần trờ lập tức hóa làm một tô tuy kiếm hướng phía chiến liệt dết qua đi tháp b ạ n huyền tu luyện n h a u đạo tuy nói cũng không thể như huyền hoàng đại thế giới đế cảnh võ giả như vậy ngưng tụ võ đế chi thân nhưng lại có thể nói là là ngay điều khiển thiên địa ngũ hành lực lượng diễn biến thành một tôn k h ô n g chế ngũ hành lực lượng thiên thần ba đạo bất đồng thuộc tính lực lượng mỗi một đạo hầu như đều đủ để cùng võ đế cảnh cường giả chống lại dù là thân là trung giai ma đế chiến liệt giờ phút này đều bị nguyệt vô song ba người bạo phát đi ra khủng bố chiến lực sợ hãi kêu lên một cái hắn không dám chậm trễ chút nào vội vàng toàn lực cùng nguyệt vô song ba người đại chiến ầm ầm bốn loại bất đồng lực lượng không ngừng đảm bảo làm cho trong vòng n g à n giảm hư không đều đang không ngừng sụp đổ tựa như tận thế hàng l â m một dạng chiến liệt cũng không hổ là chiến ma t ộ c trung dai ma đế thực lực cực kỳ cường đại lấy một đi ba đối mặt nguyệt vô song ba người cường đại thế công lại cũng mảy may không rơi vào thế hạ phong ngược lại nguyệt vô song ba người tại cùng chiến liệt không ngừng đ ố i bính ở bên trong mơ hồ có chút kế tục vô lực dần dần bị c à n g chiến càng dũng chiến liệt chế trụ v h o a n h lại là một đạo dung trời nổ mạnh chiến liệt một đạo ma diễm ngập trời quyền tình đem nguyệt vô song ba người đánh bay chắm trượng hắn giống như một tôn tuyệt thế đại ma quan sát nguyệt vô song ba người lạnh lùng thanh âm vang triệt thiết không phải không thừa nhận các ngươi ba người chiến lược thật có chút vượt quá tưởng tượng nhưng nghĩ muốn tại bản đế trước mặt dương oai như trước còn no lắm ba người mặc dù cũng chỉ là bản đế nhưng mỗi một vị chiến lược cũng không so với bình thường nhân tộc võ đế thua kém chẳng qua là sơ giai ma đế chiến uyên nếu là hơi có chủ quan chỉ sợ thật là có khả năng thua bởi ba người này trong tay a sư tỷ i a hỏa này thực lực rất mạnh chúng ta giống như đánh không lại làm sao bây giờ có muốn hay không cứ gọi sư tôn d i ệ p lâm nhìn xem khí thế n g ú t trời chiến liệt không khỏi tại nguyệt vô song bên cạnh thấp giọng hỏi gọi c ộ n lông tuyến tiểu sư đ ệ ngươi giàu gì cũng là có được trường sinh kiếm thể người có thể hay không tiền đồ một chút nếu như ban đế cảnh giết không được ra hòa này chúng ta đây lại lên một tầng n g u y ệ t vô s o n g lường diệp lâm liếc mắt hời hợt nói diệp lâm vẻ mặt im lặng ban đế cảnh lại lên một tầng cái k i a chính là võ đế cảnh mặc dù bọn hắn thiên phú bất phàm nhưng võ đế cảnh cũng không phải là bọn hắn nghĩ đột phá đã đột phá được à. ha ha tiểu nha đầu nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi ngươi làm võ đế cảnh là ngươi nghĩ đột phá liền có thể đột phá nghe được nguyễn vô xong nói chiến liệt lập tức vẻ mặt k i n h thường mà trào phùng đứng lên b á nếu đ cùng mặc võ đế, d không, không một khi hơi không cẩn thận không chỉ có không cách nào chứng đạo vo đế thậm chí còn vô cùng có khả năng tại thiên đạo lôi k i ế p phía dưới hồi phi yên diệt mặc dù trước mắt ba người này thật sự đã có được đột phá v õ đế nội tình cũng t u y ệ t không dám đủ tình huống như thế m ạ o g m ộ i đột phá võ đế chi cảnh n g u y ệ t vô s o n g sẽ mặc kệ chiến liệt nàng hai tay nhanh chóng biến ả o kinh khủng sóng năng lượng di chuyển từ hai tay ở giữa tràn ngập mà ra làm cho hư không cũng bắt đầu dung chuyển đứng lên thầu thiên đ ổ i nguyệt n g u y ệ t vô s o n g một tiếng q u á t nhẹ thiên địa vì này biến sắc nguyên bản trời quan vạn dặm c ử u huyền đế cung trong n g á y mắt liền đ ế n lại cái kia một vòng dắt bầu trời mặt trời cũng là lập tức hóa thành một vòng ngân huy phổ chiếu đại địa trang sáng trắng bóc trên ánh trăng một cổ kinh khủng năng lượng chiếu nghiên xuống rơi vào nguyện vô xong trên người làm cho nguyện vô xong khí tức bắt đầu nhanh chó n g u y ệ t vô s o n g khi thức cũng đã bước chân vào một cái hoàn toàn mới cấp độ võ võ đế cảnh nhìn qua lên trước mắt một màn này chiến liệt con ngươi không khỏi đột nhiên co r ụ t lại hắn chẳng thể nghĩ tới n g u y ệ t vô s o n g vậy mà thực có can đảm ở thời điểm này cưỡng ép đột phá võ đế cảnh n g u y ệ t vô s o n g đắm chìm trong trăng sáng lực lượng xuống nhìn xem chiến liệt thản như nói chẳng hạn như đột phá võ đế cảnh mà thôi này có cái gì không dễ dàng đây còn không phải là có tay là được nghe được n g u y ệ t vô s o n g lời này chiến liệt khỏe miệng một hồi run dậy hắn không khỏi hư lệnh một tiếng nói tiểu n h á đầu ngươi không muốn cao hứng được quá sớm chờ ngươi vượt qua đế kiếp rồi nói sau đếp đế đây mới là thành v ị nhân tộc võ đế mấu chốt chỉ có vượt qua đế kiếp người mới cũng coi là chân chính nhân tộc võ đế theo chiến liệt tiếng nói hạ xuống n g u y ệ t vô s o n g đỉnh đầu hư không phía trên cũng là chuyển ra từng trận nổ vang thanh âm kinh khủng lôi đình lực lượng vẫn còn như long xà chạy một dạng không ngừng c u ố n c u ộ n đông thần thiên vực thiên đạo có thể hay không thương lượng này đế kiếp chờ ta đánh xong cái này một không lại độ n g u y ệ t vô s o n g ngẩng đầu nhìn qua trong hư không lôi kiếp đột nhiên mở miệng hỏi nguyễn vô xong những lời này lập tức làm cho chiến liệt ba người đều kinh đã tê dần cùng thiên đạo thương lượng đế kiếp kéo dài sau đây là cái gì thao tác nhưng mà càng làm chiến liệt ba người chấn kinh ánh mắt chính là hư không tại l ô i tiếp giống như như là nghe hiểu nguyện vô song nói tựa như chỉ thấy cái kia không ngừng công tác chuẩn bị l ô i tiếp vậy mà thật sự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu tán vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian trong hư không lôi đình lực lượng liền triệt để tiêu tán không còn thấy bóng dáng t â m hơi phản phất tử không xuất hiện qua một dạng sao làm sao có thể chiến liệt ánh mắt gắt gao nhìn trằm trằm nguyện vô song trong đôi mắt cuối cùng nổi lên một vòng bất khả tư nghị kinh hãi đông thần thiên vực mặc dù chỉ là huyền hoàng đại thế giới một phương thiên vực thiên đạo pháp tắc cũng không tính mạnh mẽ nhưng cũng chỉ có đột phá võ đế trần tiên miễn cưỡng có được cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách nhưng trước mắt này cái nữ hải xa xa không có đạt tới chân tiên cảnh a chẳng qua là một lời có thể đế tiếp lui bước trừ phi tiểu cô nương này sau lưng có cái gì lệnh đông thần thiên vực thiên đạo đều muốn kiên kỵ ba phần bối cảnh chiến liệt trong lòng hoảng sợ không thôi trước mắt tiểu cô nương này đến tột cùng là lai、like、liệt gì n g u y ệ t vô song thâu thiên đ ổ i nguyện một lời quát lui đế kiếp nhẹ nhõm bước vào v õ đế chi cảnh nàng ngầm đầu nhìn chiến liệt toàn thân chiến ý mười phần chiến ma tộc ma đế đến chiến chương một trăm linh chiến diêm đại nhân cứu mạng chương một trăm linh chiến diêm đại nhân cứu mạng n g u y ệ t vô song lời còn chưa dứt chính là huy kiếm hướng phía chiến liệt d ế t qua đi đột phá v õ đế cảnh sau n g u y ệ t vô song thực lực lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần hơn nữa thâu thiên đ ổ i nguyện vốn là nguyện vô song lĩnh hội thái âm lực lượng nắm giữ vo đạo phát tắc tại loại lực lượng này thêm bảo nguyện vô song giờ phút này khí tức so với trung g i a vo đế cũng sẽ không có chút thua kém mặc dù là chiến liệt giờ phút này đều từ trên thân nguyệt vô song cảm nhận được cực độ nguy hiểm khí t ứ c hắn căn bản không dám có chút giữ lại toàn lực thúc giục chiến ma thể cùng nguyệt vô song đại chiến lại với nhau mấy chiêu xuống chiến liệt càng đánh càng kinh đối mặt đột phá võ đế cảnh nguyệt vô song hắn vậy mà căn bản không phải đối thủ toàn bộ giao thủ quá trình hầu như hoàn toàn ở vào hạ phong vê anh lại là một cái động trời đối oanh chiến liệt ngàn trượng ma thể bay ngược trăm trượng đem ven đường không gian đều là đụng ra một cái áp động thật lớn hắn cưỡng chế trong cơ thể quần quần khí tức không chờ hắn chỉ hoãn qua khỉ đến Trong tiên không hư một ô n mở r n g ra, m ộ đạo khí h tức c ấ nguyễn áp tiên đ u ệ t thế n hoa vượt kiếm h quang từ chiến liệt đỉnh đầu nhanh trong hướng phía dưới lan tràn chẳng qua là trong nháy mắt thời gian liền quán xuyên chiến liệt ngàn trượng mã thể sinh sôi đem chiến liệt ngàn trượng ma thể một kiếm chia làm hai nửa không chiến liệt vẻ mặt hoảng sợ hắn không có có do dự chút nào nguyên thần quyết đoán ly thể hóa thành một đạo hát mang từ ngàn trượng ma thể bên trong chạy thục mạng mà ra mà đang tại chiến liệt nguyên thần ly thể trong nháy mắt đó ngàn trượng ma thể ngay tại n g u y ệ t hoa kiếm dưới ánh sáng ầm ầm sụp đổ nhìn xem giống như tuyệt thế nữ đế một dạng n g u y ệ t vô song chỉ còn lại có nguyên thần chiến liệt chỉ cảm thấy ra đầu một hồi r u lên nhân tộc không hổ là chư thiên vạn giới có đủ nhất sức sáng tạo một chủng tộc bọn hắn tiên thiên suy nhược không cách nào cùng ma tộc đánh đồng cùng cảnh giới bên dưới ma tộc đối với nhân tộc đại bộ phận võ đạo cường giả cũng có thể làm đến nhẹ nhõm nhân ép có thể nhìn như suy nhược nhân tộc lại tổng hội sinh ra đời một ít không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc tuyệt thế thiên k i ê u ví dụ như trước mắt cái này một vị bán đế cảnh liền có có thể so với võ đế cảnh thực lực bây giờ đột phá võ đế cảnh về sau mà ngay cả hắn vị này t r u n g g i a i ma đế đều không có gì sức hoàn t h ủ cũng chính là bởi vì những n à y nhân tộc tuyệt thế thiên k i ê u tồn tại ma tộc hàng lâm huyền hoàng đại thế giới về sau mới bị nhân tộc gương ngạnh chống cự một mực không cách nào làm cho huyền hoàng đại thế giới thần phục tại ma tộc dưới chân ngay tại chiến liệt kinh hãi không thôi thời điểm nguyễn vô s o n g giờ phút này bạo phát đi ra chiến l ư c coi như toàn thịnh thời kỳ hắn cái kia cũng căn bản khó có thể chống lại chớ đừng nói chi là hiện tại chỉ còn lại có nguyên thần hắn trong lòng sớm đã là vong hồn đều bốc lên vội vàng vẻ mặt hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu đứng lên chiến diêm đại nhân cứu mạng ông theo chiến liệt tiếng kêu cứu rơi xuống một đạo không gian chấn động đột nhiên từ chiến liệt trên đỉnh đầu nhộn nạo ra sau một khác chỉ thấy một cái hư hảo ma thủ từ hư vô không gian t à o ra trực tiếp công bằng mà bắt lấy cái k i a hoa phá thiên địa mà đến kiếm quang sau đó hời hợt mà đem k i a bóp nát kiếm quang miền nát một vị hãy rìa lao giả cũng là chậm rãi từ trong hư không đi ra hãy rìa lao giả toàn thân không có nửa điểm khí tức nhìn qua liền theo một vị bình thường lao giả không có gì khác nhau có thể hắn vừa xuất hiện ở chỗ này thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại xuống cho dù là đã đột phá võ đế cảnh nguyện vô song giống như đều bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm ngay tại chỗ căn bản khó có thể nhúc ních mảy may ma tiên vị này hãy rìa lao giả hiện nhiên là một vị siêu việt ma đế cấp độ ma t i ê n a ma đế cùng ma tiên cùng n h â n tộc võ đế cùng thật tiên một dạng đã hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng cấp độ tại tiên cảnh cường giả trước mặt võ đế liền theo chân chính con kiến hôi không có gì khác nhau một bàn tay đều có thể chụp chết một đám nếu như nói lấy võ t h a n h cảnh chém ngược võ đế cảnh vô cùng khó khăn nhưng trên đời này luôn luôn như vậy một ít tuyệt thế yêu nhiệt g có thể làm được có thể tưởng tượng muốn lấy võ đế cảnh lịch giết trần tiên căn bản chính là chuyện không thể nào lấy phạm trần thí tiên từ xưa đến nay huyền hoàng đại thế giới đều từ không có người làm được qua tốt một vị nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu hãy thì ở lao giả nhìn chằm chằm n g u y ệ t vô song cái kia một đôi thâm thúy ma nhãn ở bên trong cũng là s ẹ t qua một vòng khó có thể che giấu hoảng sợ trước mắt vị này nhân tộc tiểu cô nương thiên tư thế gian ít có mặc dù là đặt ở huyền hoàng chủ thế giới chỉ sợ cũng là số một số hai tồn tại nếu là t ù y ý trưởng thành xuống dưới chỉ sợ nhân tộc lại sẽ sinh ra đợi một vị không kém hơn diệp thanh l i ê n tuyệt thế cường g i ả a đến lúc đó không chỉ nói bọn hắn cái này chiến ma tộc chi thứ phân tộc coi như huyền hoàng chủ thế giới chiến ma tộc chủ tộc chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ là kia đối thủ phải chết dạng này tồn tại chỉ cần hơi chút cho nàng một tia cơ hội chỉ sợ cũng có thể vì đông thần t i ê n vực nhân tộc lập bản vì bọn họ mang đến thai hỏa ngập đầu hãy lão giả trong đôi mắt sát ý n g ậ p trời ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị một kích giết chết nguyệt vô song thời điểm bốn phía bất động không gian giống như phát ra một đạo tấm gương nghiền nát giống như thanh âm. c h ậ t chỉ thấy nguyệt vô song trước mặt một cái không gian thông đạo nhanh chóng ngưng tụ sau một khắc một vị áo bảo màu vàng thanh niên chậm rãi từ không gian thông đạo bên trong đi ra áo bảo màu vàng thanh niên vừa xuất hiện nguyệt vô song đám người cũng cảm giác bốn phía cái kia giam cầm hết thể lực lượng lăng không tiêu tán làm bọn hắn lập tức khôi phục tự do áo bảo màu vàng thanh niên. tự nhiên chính là diệp lăng thiên hắn mặc dù thân ở thiên tiêu đế thành lại một mực chú ý nguyệt vô s o n g ba người tình huống diệp lăng thiên cũng không nghĩ tới nguyệt vô s o n g ba người sẽ như vậy dũng rời đi thiên tiêu đế thành sau liền đi thẳng tới cựu huyền đế cung cùng chiến ma tộc vị này trung giai ma đế làm lên cuối cùng nguyệt vô s o n g càng là thâu tiên h đ ổ i nguyện trực tiếp đột phá võ đế cảnh đem vị này trung giai ma đế đánh cho không có sức hoạt thủ trực tiếp làm cho chiến ma tộc ma tiên hàng lâm diệp lăng thiên tại chiến ma tộc ma tiên phủ xuống một khắc này đồng dạng là trực tiếp vượt qua không mà đến hắn vốn là ý định lại để cho chiến ma tộc hai vị ma tiên chế lịa sau đó từng cái đá không nghĩ tới cơ lại nhanh như vậy liền xuất hiện không tệ nhanh như vậy đã đột phá võ đế cảnh nhìn phía sau nguyệt vô s o n g diệp lăng tiên không khỏi thỏa mãn mà gật đầu võ đế cảnh nghĩ đột phá liền trực tiếp đột phá thậm chí ngay cả thiên đạo đế kiếp đều muốn cho tiểu nha đầu này vải phần mặt m ũ i tuyệt thế tiên thể không hổ là thiên đạo s ủ n g nhi đãi nộ quả nhiên không giống người thường a nhìn xem diệp lăng tiên đột nhiên hàng lâm chiến diêm ánh mắt không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm diệp lăng tiên che lấp thanh âm cũng là chậm rãi vang vọng rực lên nhân tộc trần tiên thật không nghĩ tới huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực vẫn còn có ch ba kiếm r ế t ma tiên chương một trăm linh một ba kiếm r ế t ma tiên chiến diêm ánh mắt âm trầm đông thần thiên vực huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực đứng đầu thực lực cường đại nhất bọn hắn vào t r ư ớ c là chủ mà cho rằng đông thần thiên vực không có chân tiên cấp bậc n h â n tộc cường giả khác tam đại thiên vực hẳn là cũng sẽ không có lại không nghĩ rằng trước mắt vị này nhân tộc chân tiên lại đột nhiên hàng lâm đông thần thiên vực khinh thường a đông thần thiên vực nhân tộc thực lực vốn cũng không có nhỏ rõ xét bọn hắn chiến ma tộc trong lúc nhất thời cũng khó có thể triệt để nắm bắt cùng đông thần thiên vực nhân tộc lâm vào rằng co giai đoạn bây giờ nhân tộc nhiều ra một vị chân tiên cảnh cường giả. không thể nghi ngờ sẽ cho bọn hắn chiến ma tộc mang đến càng nhiều nữa phiền phạt à diệp lăng thiên không nói gì hắn giơ lên vung tay lên một đạo kim sắc kết giới đem cựu huyền đế cùng chỗ này một phương thiên địa ngăn cách ra hôm nay hắn vì g i ế t chết vị này chiến ma tộc ma tiên mà đến hắn cùng với này hắc y như l lão g i ả đại chiến khí thức tự nhiên không thể để cho chiến ma tộc một vị khác ma tiên phát giác xem ra ngươi muốn giết ta thấy diệp lăng thiên hành động chiến diêm sắc mặt không khỏi trợt biến đổi chúc mừng ngươi đã đúng diệp lăng thiên mết miệng cười cười thiên đế kiếm trĩu ưu mà tại lòng bàn tay hiện lên mà ra sau đó đối với chiến diêm nhẹ nhàng một kiếm chạm qua đi một kiếm này không chỉ có tốc độ thật chậm hơn nữa không có bất kỳ lực lượng chấn động giống như là tay c h ó i gà không chặt văn nhược thư sinh đánh ra một kiếm nhìn qua căn bản không có bất luận cái gì lực sát thương đối mặt diệp l ă n g thiên quỷ dị này một kiếm chiến diêm không dám có chút chủ quan trước mắt này áo bảo màu vàng thanh niên khí tức sâu không lường được thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu nếu là hơi không cẩn thận hôm nay chỉ sợ thật đúng là muốn nuốt hận tại đây chiến diêm không chăn trở hắn đồng dạng tế ra một thanh khí tức lành, lành ma đao một đao hướng phía diệp lang thiên bổ tới một đạo đen xỉ như mực đao quang từ chiến diêm trong tay ma đao lan tràn mà ra lập tức đem trước mặt không gian chém ra một đạo cự đại khẽ hở hướng phía diệp lăng thiên thôn vệ mà đi nhưng mà liền tại tiếp theo dây đao quang giống như liền cùng một đạo lực lượng vô hình đụng vào nhau sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu suy yếu rất n h a n h mà cái k i a đen xỉ như mực đao quang tính cả to lớn hư không khẽ hở chính là triệt để tiêu tán tại vô hình nhìn qua lên trước mắt một màn này chiến diêm con ngươi không khỏi đột nhiên co g ú t lại không chờ hắn kịp phản ứng một cổ vô hình thần bí kiếm đạo lực lượng chính là ẩm ẩm đã rơi vào trên thân thể của hắn chiến diêm lập tức hoảng sợ phát hiện một kiếm này ẩn chứa kiếm đạo lực lượng lại có thể chém tới tu vi của hắn lại để cho tu vi của hắn không ngừng rút lui chiến diêm gầm lên giận dữ chiến ma thể ẩm ẩm ngưng tụ cường đại ma tiên lực lượng toàn lực bộ phát đem kia quỷ dị kiếm đạo lực lượng từ trong cơ thể trục xuất đi ra ngoài này cuối cùng là cái gì lực lượng chiến diêm sợ hãi vạn phần mà nhìn qua lên trước mặt áo bào màu vàng thanh niên trong lòng sớm đã là hoảng sợ đến cực điểm này áo bào màu vàng thanh niên vậy mà nắm giữ lấy có thể chạm đi đối thủ tu vi kiếm đạo lực lượng chẳng qua là chỉ chốc lát tầm đó dĩ nhiên cũng làm lại để cho tu vi của hắn rút l u i trên trăm năm nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh k i a quỷ dị kiếm đạo lực lượng chỉ sợ có thể sinh ra sinh đem tu vi của hắn từ ma t i ê n cảnh c h ẳ m thế ma đi cảnh diệp lăng thiên sắc mặt lạnh n h ạ t lại là nhẹ nhàng một kiếm chém ra h ó a phàm nhất kiếm đây cũng là diệp lăng thiên sử dụng chắc việt cấp thẻ nhân vật đã chiếm được một môn kiếm đạo t u y ệ t học nghe nói một kiếm này vận dụng đến c ự c hạ có thể một kiếm h ó a phàm chém tới đối phương toàn bộ tu vi lại để cho đối thủ lập tức trở thành không có tu vi phạm nhân thấy diệp lăng thiên lại lần nữa thi triển một kiếm này chiến diêm thần sắc không khỏi hoảng sợ đã biến hắn không có chút do dự nào. Thân thể chiến a o lớn trực h diêm to lớn ma tiên thân thể hung hăng mà đụng vào màu vàng kết giới bên trên lập tức bạo phát ra một hồi động trời nổ mạnh một cổ kinh khủng lực phản chấn đột nhiên từ màu vàng kết giới bên trên bắn ngược trở về lập tức đem chiến diêm chấn động bay ngược mấy trăm t r ư ợ n g khoảng cách mới lảo đảo mà ổn định thân hình mà đúng lúc này diệp lăng thiên kia quỷ dị kiếm đạo lực lượng lại lần nữa hướng hắn chém tới chiến diêm trong lòng phát lệnh vội vàng dốc sức ngăn cản có thể quỷ dị này kiếm đạo lực lượng quả thực chính là chỗ nào cũng có chiến diêm vội vàng phía dưới mặc dù là dùng hết toàn lực như trước bị một kiếm này lực lượng sinh sôi chém tới gần ngàn năm tu vi vốn là ở vào nhất giai ma tiên sơ kỳ chiến diêm cảnh giới trực tiếp rơi xuống hồi đỉnh giai ma đế chiến diêm vẻ mặt tuyệt vọng mặt trước mắt vị này nhân tộc trần tiên thật sự là quá cường đại cường đại đến làm hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng có người này tại chiến hoàng nghĩ muốn dẫn đầu chiến ma tộc xưng ơ bá đông thần thiên vực hầu như là chuyện không thể nào hắn thậm chí đã có thể dự liệu được chiến hoàn g đám người kết cục vốn cho là bọn hắn trả giá to lớn một cái giá lớn từ huyền hoàng chủ thế giới đi ra cải biến biến thành pháo hôi vận mệnh từ nay về sau b i ể n rộng bằng ngư dược trời cao mặc chi bay lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn còn khó thoát hủy diệt vận mệnh a hai kiếm đem chiến diêm cảnh giới chém dụng đến ma đế cảnh diệp lăng thiên trong tay thiên đế kiếm lăng không một điểm một đạo tản ra bất hủ khí tức kiếm quang từ chiến diêm trên đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống chiến diêm một tiếng kêu to vội vàng thúc giục lực lượng dốc sức liều mạng chống cự nhưng mà coi như ở vào trạng thái đỉnh phong hắn đều cây bản không phải là đối thủ của diệp lăng thiên chớ đừng nói chi là hiện tại cảnh giới ngã hồi ma đĩa cảnh thì như thế nào cùng diệp lăng thiên chống lại chiến diêm thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể tới kịp phát ra một tiếng ở nơi này một dưới thân kiếm biến thành hư vô chẳng qua là hời hợt ba kiếm chiến ma tộc ma tiên chiến diêm chết sao làm sao có thể nhìn trước mắt này bất khả tư nghị một màn chỉ còn lại có nguyên thần chiến liệt vẻ mặt kinh hãi quả thực có chút không dám tin tưởng chính mình đôi mắt chiến diêm đại nhân đây chính là tại bọn hắn trong tộc gần với tộc trưởng nhất giai ma tiên a đường đường một vị ma tiên cảnh cường giả thế nhưng liền như vậy bị trước mắt vị này nhân tộc á o b à o màu vàng thanh niên bà kiếm r i ế t chết chiến liệt mất hết can đảm thậm chí ngay cả đều chẳng muốn chạy thoát liền chiến diêm đại nhân đều phá không rách này ngăn cách thiên điệu màu vàng kết giới hắn lại làm sao có thể có thể chạy thoát được ánh mắt của hắn điên cuồng hư hảo nguyên thần nhanh chóng bành trướng sau đó chịu ưu mà hướng phía thác b ả thuyền cùng diệp Lâm chỗ địa phương ẩm ẩm cho dù chết hắn cũng muốn kéo lên yếu nhất này hai cái nhân tộc thiên tiêu cùng hắn cùng một chỗ c h ô n cùng diệp lăng thiên t h ấ y thế đưa tay đối với chiến liệt nguyên thần nhẹ nhàng nắm chặt chỉ thấy chiến liệt cái kia cấp tốc bành trướng nguyên thần trực tiếp bị diệp lăng thiên một trường này đẻ rụt trở về cuối cùng sinh sôi bị diệp lăng thiên bóp nát thành hư vô tại diệp lăng thiên trước mặt chính là ma đế thậm chí đã liền tự bạo tư cách đều không có t hời hợt đất d i ệ t chiến liệt diệp lăng thiên tản đi ngăn cách thiên địa màu vàng kết giới ánh mắt không khỏi hướng phía phương bắc nhìn qua qua đi còn có một vị chiến ma t ộ c ma tiên mới là khó đối phó nhất tồ tại Kế tiếp, mới thật sự là đại chiến bắt đầu chương một trăm linh hai chiến hoàn tâm tính sụp đổ chương một trăm linh hai chiến hoàn tâm tính sụp đổ đông thần thiên vực phương bắc chiến ma tộc đại bản doanh đối với đông thần thiên vực phía nam phát sinh biến cố chiến hoàn cũng không có như thế nào chú ý mặc dù c h ấ n thủ cựu huyền đế cung chiến liệt phát ra tín hiệu cầu cứu chiến hoàn như cũng là thợ ơ phía nam sự tình hắn đã giao cho chiến diêm xử lý bây giờ chiến diêm đã tiến đến cựu huyền đế cung hắn tin tưởng chiến diêm sẽ giải quyết tốt đây hết thảy bởi vậy chiến hoàn như trước đem đại bộ phận tinh lực đặt ở vấn thiên tiên tông bên trên đông thần thiên vực phía nam xuất hiện biến cố chi hắn đã âm thầm làm cho người ta tiết lộ cho đông thần thiên vực nhân tộc kế tiếp liền xem tin tức này có thể hay không đem đông thần thiên vực nhân tộc cường giả từ vấn thiên tiên tông dẫn ra nhưng mà ngay tại chiến hoàn chú ý vấn thiên tiên tông nhất cử nhất động thời điểm một vị h o à n g sợ không thôi chiến ma tộc thị vệ trực tiếp ké mà đi vào chiến hoàn sau lưng mở khởi bẩm tộc trưởng việc lớn không tốt chiến diêm đại nhân cùng chiến liệt ma đế đều đều vất lạc chiến hoàn sắc mặt h o à n g sợ lại biến một đùi kinh khủng khí tức đột nhiên từ kia trong cơ thể bạo phát ra người nói cái gì hắn manh liệt xoay người chằm chằm lên trước mặt thị vệ thân xác vừa sợ vừa giận thị vệ sắc mặt trắng bệnh nơm nớp lo sợ mà nói ngay tại vừa rồi chiến diêm đại nhân cùng chiến liệt ma đế hầu như đồng thời vất lạc chiến hoàn ánh mắt âm trầm đến cực điểm hắn cường đại t h ầ n thức phô thiên cái địa hướng phía phía nam lan tràn mở đi ra rất nhanh sẽ đem cựu huyền đế c u n g tình huống thu hết vào mắt có thể hắn lại căn bản không có phát giác được chiến diêm cùng chiến liệt tung tích chỉ có cựu huyền đế c u n g phía trên cái kia phiến hư không ở bên trong mơ hồ lưu lại chiến diêm cùng chiến liệt khí tức chiến diêm cùng chiến liệt hai người thật sự vất l ạ làm sao có thể chiến hoàn quả thực không thể tin được trước mắt đây hết thảy chiến diêm đây chính là đường đường một vị ma ti mặc dù chỉ là nhất giai ma tiên sơ kỳ nhưng tại không có có nhân tộc chân tiên đông thần thiên vực vậy cũng tuyệt đối là vô địch tồn tại từ chiến liệt phát ra tín hiệu cầu cứu đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá thời gian một nén nhang đến tột cùng là người nào vậy mà có thể tại thời gian ngắn như vậy đánh chết một vị ma tiên hơn nữa toàn bộ quá trình hắn đều không có cảm nhận được bất luận cái gì tiên cảnh cường giả chiến đấu chấn động đông thần thiên vực như thế nào xuất hiện khủng bố như thế tồn tại chiến h o à n cưỡng chế trong lòng kinh hãi thân thức rất nhanh có sợ cảm ứng mà tập trung tại một vị áo bảo màu vàng thanh niên trên người vị này áo bảo màu vàng thanh niên khí tức cực kỳ th dù là lấy nhãn lực của hắn đều căn bản không phát hiện được đối phương chân thật tu vi không hề nghi ngờ chiến diêm tám chín phần mười chính là vẫn lạc tại trong tay người này chiến hoàn trong cơ thể ma quang bắt đầu khởi động sau một khắc một đạo cùng chiến hoàn giống như lúc thân ảnh trực tiếp vượt qua vô tận không gian ầm ầm hàng lâm trước mặt diệp lăng thiên toàn thân sát ý ngập trời tốt một vị nhân tộc trần tiên ngươi giấu đến thật đúng là sâu à hôm nay nếu không đem ngươi bầm thầy vạt đoạn khó tiêu mối hận trong lòng của ta diệp lăng thiên thần sắc lạnh nhạt hắng đầu nhìn chiến hoàn cười nói muốn giết ta chỉ bằng ngươi này là phân thân còn không có tư cách để cho ngươi bản tôn tự mình đến đi có thể hay không giết ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết chiến hoàn lành lạnh tiếng nói hạ xuống một cổ mênh mông ma đạo lực lượng lập tức từ kia trong cơ thể tràn ngập mà ra làm cho thiên địa vì dung chuyển một khắc này cựu huyền đế cung trên không hình như có một đầu vô cùng kinh khủng thượng của hung ma hàn g lâm nó là khủng bố như vậy như núi ma lực phô thiên cái địa đẻ xuống cái kia mênh mông chấn động giống như mênh mông biển lớn nhét đẩy vạn dặm bầu trời tại lực lượng kinh khủng này bên dưới trong vòng ngàn dân tộc võ tu đều bị áp bách được có một loại sắp cảm giác hít thở không thông căn bản khó có thể nhúc ních mảy may chỉ có trực diện chiến hoàn diệp lang thiên sắc mặt như t r ư ớ c vô cùng thong rong giống như căn bản không có bị chút nào ảnh hưởng hỗn độn ma đao chạm chiến hoàn l ạ n h lạnh cười cười h á n khí tức trên thân lần nữa bắt đầu liên tiếp trèo cao một thanh đen nhánh quỷ dị trường đao từ hư vô hỗn độn không gian chém ra lập tức bổ mở ra t h i ê n địa đối với diệp lang thiên một đao chém tới một đao kia lại để cho hư không nổ trong vòng ngàn dằm bầu trời đều la hóa thành một mảnh hư vô đen xì như mực đao quang giống như một đạo sọ xuyên qua thiên địa vết nước không gian lấy bất khả tư nghị tốc độ đối với diệp lăng thiên lan tràn mà đến đối mặt chiến hoàn này t r í cường một đ a o diệp lăng thiên tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng chỉ thấy trong tay hắn thiên đế kiếm vung lên một đạo sáng trói đến cực điểm bất hủ kế i m quang công bằng mà rơi vào ở đằng kia d i ệ t thế ma đ a o bên trên vê anh dung trời nổ mạnh tại trong hư không ẩ m ẩ m vang vọng chiến hoàn cái kia cường đại d i ệ t thế ma đau trong khoảnh khắc ngay tại diệp lăng thiên một kiếm này bên dưới sụp đổ vỡ đi ra một kích nghiền nát chiến hoàn ma đau diệm lăng thiên lại là nhẹ nhàng mà một kiế giống như căn bản không có đem diệp lăng thiên một kiếm này để ở trong mắt h n tại quanh thân ngưng tụ ra một đạo màu đen phòng ngự cháo thân hình không lùi mà tiến tới đón một kiếm này bay thẳng đến diệp lăng thiên giết tới đây chẳng qua là khi chiến hoàn thân thể tiếp xúc đến diệp lăng thiên một kiếm này thời điểm lập tức liền cảm giác không đúng sức lực quỷ dị này kiếm đạo lực lượng vậy mà bỏ qua phòng ngự của hắn làm hắn này là phân thân có lực lượng bắt đầu nhanh chóng rút lui hắn sắc mặt lập tức đại biến thân hình vội vàng trợt lui ra có thể mặc dù chiến hoàn phản ứng rất nhanh tu vi như trước bị quỷ dị này một kiếm sinh sôi chém tới một mảng lớn không chờ chiến hoàn từ kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại bốn phía thiên địa biến ả o hóa thành màu xanh kiếm khí tràn ngập kiếm vực nghìn vạn đạo kinh khủng hoa sen kiếm khí giang khắp nơi đem chiến hoàn quanh thân phòng ngự tính cả hư hảo thân thể đều là lập tức thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ sau một k h ắ c chiến hoàn hư hảo thân thể chính là ầm ầm nổ bể ra đến cùng lúc đó phương bắc chiến ma tộc đại bản doanh chiến hoàn bản tôn run lên bật bật trong miệng một n g ụ m máu tươi nhịn không được điên cuồng bắn ra hắn mầm đầu nhìn qua hướng nam p ư ơ n g thân xác lộ ra hoảng sợ gần chết hắn chiến ma phân thân mặc dù so với bản tôn muốn thua kém rất nhiều nhưng là ít nhất đủ để so sánh n h â n tộc chân tiên trung kỳ cường giả không nghĩ tới cái k i a áo bảo màu vàng thanh niên chẳng qua là hời hợt hai kiếm liền đem hắn chiến ma phân thân diện chiến hoàng giờ phút này như thế nào cũng nghĩ không thông hạ giới thiên vực như thế nào còn có cường đại như thế nhân tộc chân tiên nói như vậy huyền hoàng đại thế giới n h â n tộc võ tu một khi bước vào chân tiên cảnh cấp độ đều không chút do dự tiến về trước huyền hoàng chủ thế giới bởi vì là thiên vực hoàng cảnh căn bản không đủ để trèo trống chân tiên phía trên cường giá tu hành nhưng hôm nay đông thần thiên vực nhưng là xuất hiện một vị thực lực không chút nào kém cỏi hơn hắn nhân tộc chân tiên chiến hoàn tâm tính có chút sụp đổ này áo b à o màu vàng thanh niên đặc biệt sao cũng đã chân tiên đ ỉ n h phong lại còn lẫn vào ở hạ giới thiên vực bên trong đây không phải khi dễ người sao chiến hoàn sắc mặt tái nhuận có vị này cường đại nhân tộc chân tiên tồn tại hắn nghĩ muốn đông thần thiên vực nhân tộc thần phục tại d ư ớ i chân mấy có lẽ đã là chuyện không thể nào kế tiếp bọn hắn thậm chí gặp phải đông thần thiên vực nhân tộc phản công toàn bộ đông thần thiên vực chỉ sợ cũng sẽ không có bọn hắn đất dung thân chiến hoàn thở dài một tiếng cả người giống Chương từ â Tây y thấy Cực thiên Vực,、Phật、Quốc. Chương 103. Tây Cực thiên Vực,、Phật、Quốc. Tộc trường, ngươi. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy chiến cũng cực Thiên Phật Thiên Phật trường, đột nhiên bị thương, một bên thị tới t không Nhìn hàng nhiên kinh hãi ngươi. Ngươi điểm. bên vệ sao là bị khi đi vào đông thần thiên vực tại nơi này không có có nhân tộc tiên cảnh cường giả địa phương bọn hắn tộc trưởng hầu như chính là vô địch tồn tại giơ tay nhấc chân có thể chấn áp hết thảy tại chiến hoàn dưới sự dẫn dắt bọn hắn chiến ma tộc lấy xét đánh xu thế quét ngang đông thần thiên vực hai phần ba nhân tộc địa bàn đông thần thiên vực nhân tộc chỉ có thể mượn nhờ vấn thiên tiến tông nội tình co đầu rút cổ tại vấn thiên tiến tông kéo dài hơi tàn mắt xem bọn hắn muốn đánh tan nhân tộc trở thành đông thần tiên vực chủ nhân lại không nghĩ rằng chiến ma tộc nhưng là liên tiếp tao nộ trọng thương Trước là ma đế chiến u y ê n vẫn là đón lấy ma tiên đại nhân chiến diêm cùng ma đế chiến liệt đồng thời v ẫ n lạc bây giờ mà ngay cả bọn hắn tộc trường chiến hẳn g đều là gặp phải trọng thương đông thần tiên vực đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là huyền hoàng chủ thế giới nhân tộc phái ra cường giả trợ giúp đông thần tiên vực hay sao chiến hoàn g không nói gì ánh mắt của hắn như trước gắt gao nhìn chằm chằm đứng nạo nghệ cựu huyền đế cùng phía trên áo bảo màu vàng thanh niên việc đã đến nước này hắn hiện tại chỉ có hai lo đi cùng n à y áo b à o màu vàng thanh niên một trận chiến nếu là có thể đánh bại này áo b à o màu vàng thanh niên là hắn có thể vãn hồi thế cục có thể đối mặt vị này thực lực sâu không lường được áo b à o màu vàng thanh niên chiến hoàn căn bản cũng không có bất luận cái gì nắm chắc hắn thậm chí có một loại cảm giác nếu là chính mình cố ý cùng cái kia áo b à o màu vàng thanh niên một trận chiến nay đông thần thiên vực tám mươi chín h là hắn nơi tán thân không chiến t r ư ớ c e sợ chiến hoàn giờ phút này thậm chí đã không có cùng cái kia áo b à o màu vàng thanh niên một trận chiến dũng khí nếu như không có liều chết đánh cược một lần dũng khí vậy cũng chỉ có thể lý khai lấy hắn nhất giai ma tiên đ ỉ n h phong thực lực ngược lại là hoàn toàn có thể phá toái hư không trở lại huyền hoàng chủ thế giới đi có thể bởi như vậy liền tương đương với triệt để từ bỏ bị hắn đưa đến đông thần thiên vực tất cả tộc nhân dù sao tiên cảnh phía dưới là không có năng lực tiến về trước huyền hoàng chủ thế giới chiến h o à n ánh mắt có chút l ó e lên trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng tàn nhẫn tân sắc giờ này khắc này chiến h o à n hiển nhiên đã chẳng quan tâm nhiều như vậy chính mình còn sống so cái gì đều trọng yếu chiến h o à n thân hình chữ u mà phóng lên trời lập tức liền xuất hiện ở đông thần thiên vực vạn d ạ n bầu trời phía trên ngay tại thị vệ cho rằng chiến hoàn muốn đi trước phía nam cùng phía nam vị kia thần bí nhân tộc cường giả quyết nhất từ chiến thời điểm chiến hoàn khí tức nhưng là không hiểu biến mất loại này biến mất là chân chính trên ý nghĩa biến mất giống như như là chưa bao giờ xuất hiện ở đông thần thiên vực giống nhau thị vệ lập tức sừng s ờ một chút hắn rốt c ụ c nghĩ tới điều gì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh đứng lên chiến hoàn đây là phá thoái hư không ly khai đông thần thiên vực a hiện nhiên phía nam xuất hiện vị kia thần bí nhân tộc cường giả đã cường đại đến lệnh chiến hoàn đều kiên kỵ vô cùng tình trạng chiến hoàn từ bỏ tất cả tốc nhân một mình phát đi đông thần thiên v thị vệ ánh mắt tan giả mặt sám như cho không khỏi vẻ mặt tuyệt vọng mà nhắm mắt lại trong tộc hai đại ma tiên cảnh cường giả vừa chết vừa trốn bọn hắn cái này một tộc đã xong phía nam cựu huyền đế c u n g chiến không thấy chiến h o à n khí tức cứ như vậy biến mất tại đông thần thiên vực diệp lăng thiên cũng rõ ràng nhất sửng sốt một chút gia hỏa này liền chạy như vậy diệp lăng thiên vẻ mặt im lặng hắn còn tưởng rằng vị này chiến ma tộc ma tiên muốn tới cùng hắn quyết nhất tử trên đâu ai biết trực tiếp chạy trốn vì bảo trụ chính mình tính mệnh quyết đoán mà từ bỏ tất cả tộc nhân phá toái hư không mà đi gia hỏa này cũng là ngoan nhân a lắc đầu diệp lăng thiên liền không còn chú ý việc này một vị nhất giai ma tiên đỉnh phong cường giả trực tiếp chạy trốn hắn còn thật không có cách nào ngăn cản tuy nói hắn cũng có thể phá toái hư không đ ổ i r ế t đến huyền hoàng chủ thế giới đi nhưng lại hoàn toàn không có, có cái kia cần phải huyền hoàng chủ thế giới chỉ cần tu vi đạt tới chân tiên này cấp độ có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó tùy thời đều có thể đi vào trong đó có thể vào trong đó dễ dàng phải về đến thiên vực bên trong đến liền không dễ dàng tại không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó diệp lăng thiên cũng không tính t ù tiện tiến vào huyền hoàng chủ thế giới chiến ma tộc hai đại ma tiên vừa chết vừa trốn còn dư lại đã không thành được khí hậu kế tiếp diệp lăng tiên lại để cho nguyệt vô s o n g ba người lưu tại đông thần thiên vực t r ợ đông thần thiên vực nhân tộc quét sạch chiến ma tộc chính mình thì là về tới bắt đầu thiên vực diệp lăng tiên trở lại thanh vân thánh triều thời điểm nguy hiền đám người đồng dạng đã giải quyết song phương bắp nơi phong ấn ám ma tộc tiến đến hướng diệp lăng tiên phục mệnh nguy hiền như thế nào chỉ có các ngươi bốn người đoàn vũ lâu này xem lên trước mặt nguy hiền đám người diệp lăng tiên k h cho mày năm vị đỉnh giai võ đế bây giờ chỉ đã trở về bốn người chẳng lẽ còn dư lại đoàn vũ vẫn lạc tại ám ma tộc nơi phong ấn hay sao này không nên a ngày đó hắn đã đem ám ma tộc triệt để đánh p h ế liền ma đế đều bị hắn giết được sạch sẽ căn bản là đối với ngụy hiền bọn hắn không tạo được chút nào uy hiền ma chủ thượng đoàn vũ hắn đã xảy ra chuyện ngụy h i ề n trầm giọng nói không lâu tây cực thiên vực một vị tăng nhân đột nhiên đi vào thanh vân thanh triều nói đoàn vũ là tây cực thiên vực phật quốc người sau đó cưỡng ép đem đoàn vũ cho mang đi diệp lăng thiên nghe vậy ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực đông thần thiên vực chỉnh thể thực lực cường đại nhất tây cực thiên vực nhưng vẫn là thần bí nhất tồn tại tây cực thiên vực lấy phật tu tại tứ đại thiên vực thế lực trên bảng xếp hạng phật quốc chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất dù là đông thần thiên vực vấn thiên tiên tông cũng không cách nào cùng phật quốc so sánh với chỉ là vị kia đột nhiên hàng lâm thanh vân thánh triều tăng nhân cũng đủ để nhìn ra tây cực thiên vực phật quốc cường giả đoàn vũ thế nhưng là đã tiếp nhận vĩnh cựu tính chắc v i ệ t cấp t h ể nhân vật tồn tại chính là chiến lược cực kỳ cường đại đỉnh giai võ đế hơn nữa dạng này tuyệt thế võ đế tại thanh vân thánh triều có thể là có thêm trọn vẹn vũ tôn có thể tức chính là như thế cũng không cách nào cùng vị kia tây cực thiên vực phật quốc tăng nhân chống lại không hề nghi ngờ vị t i u tây cực thiên vực phật quốc tăng nhân tuyệt đối là siêu việt võ đế cấp độ tồn tại a nguy hiền đoàn vũ sự tình giao cho ta đến xử lý các người đem thanh vân thánh triều tấn thăng thành thanh vân đế triều sau đó tận khả năng lại để cho càng nhiều nữa thế lực thần phục với thanh vân đế triều diệp lăng thiên trong đôi mắt lệ mang lại lên trực tiếp đối với nguy h i ề n đám người phân phó nói bây giờ bắt đầu thiên vực hòa ngoại xâm đã thanh trừ kế tiếp chính là lớn mạnh thanh vân đế triều tận khả năng thu hoạch tiên triều điểm tích lũy ít nhất cũng tận sắp lại để cho chính mình có đầy đủ tiên triều điểm tích lũy hợp thành đệ nhị tờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật tuân mệnh nguy hiền đám người không người thi lễ một cái. sau đó chậm dãi thối lui tây cực thiên vực phật quốc diệp lăng thiên ánh mắt lạnh lẽo đoàn vũ thế nhưng là hắn dùng vĩnh c ử u tính chắc việt cấp t h ể nhân vật chế tạo đỉnh giai v õ đế làm sao có thể cứ như vậy tùy ý tây cực thiên vực phật quốc mang đi xem ra hắn chỉ có thể tự mình đi tây cực thiên vực đi một chuyến hắn diệp lăng thiên người cũng không phải là mặt cho ai đều khi dễ được cho dù là tây cực thiên vực phật quốc cũng không được ò、oh oh oh、chương một trăm linh bốn trong vạn phật tự ma khí chương một trăm linh bốn trong vạn phật tự ma khí tây cực thiên vực huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực bên trong thần bí nhất tồn tại nghe nói tại cực kỳ lâu trước kia tây cực thiên vực cùng còn lại tam đại thiên vực cũng không có gì khác nhau thẳng đến về sau tây cực thiên vực xuất hiện một vị kinh diễm tuyệt luân nhân vật tuyệt thế cổ thích thiên cổ thích thiên tại võ đạo trên tu hành đi ra một đầu không giống bình thường con đường tu hành được xưng là phật đạo từ đó về sau cổ thích thiên tu vi tiến triển cực nhanh rất nhanh liền trở thành tây cực thiên vực chấn áp một thời đại cường giả vô địch tại tây cực thiên vực thành lập phật quốc được tôn là thích thiên phật đế theo thời gian trôi qua phật quốc tại tây cực thiên vực càng phát ra lớn mạnh cuối cùng thống trị toàn bộ tây cực thiên vực trở thành tây cực thiên vực duy nhất quốc gia tại tây cực thiên vực cơ hồ tất cả mọi người trở thành phật môn tín đồ người người bắt đầu tu phật diệp lăng thiên đi vào tây cực thiên vực về sau trong nháy mắt cũng cảm giác được tây cực thiên vực nơi này c h â khác biệt toàn bộ tây cực thiên vực phảng phất đều bị một đạo m ê n h mông vô biên phật lực bao phủ nếu là người bình thường lại tới đây chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tà niệm toàn bộ tiêu tán tất cả tạp niệm đều biến mất không thấy phảng phất tâm linh đều sẽ nhận t ị n h hóa trong lòng một cố kính ngưỡng c h i ý tự nhiên sinh ra nhất là tây cực thiên vực trung tâm một nơi loại này phật đạo lực lượng càng là lộ ra càng kinh khủng ở c h â đó ngoại trừ phật tu vô luận là những người khắc tộc võ tu vẫn là y chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tiếp t ố t nếu là tâm trí không k i ê n người thời gian dài sống ở đó cái địa phương rất có thể sẽ bị kia thần bí phật đạo lực lượng đ ộ hóa cuối cùng trở thành phật quốc t í n đồ ngược lại tu phật diệp lăng tiên trong lòng không khỏi có chút r u lên hắn cuối cùng minh m ạ c h phật quốc tại sao lại trở thành tây cực thiên vực duy nhất thế lực cái này phật đạo lực lượng thật đúng là có chút đáng sợ hắn không khỏi nghĩ đến k i ế p t r ư ớ c trong tiểu thuyết hồng hoàng thế giới liền ngay cả mười hai kim tiên đều bị phật môn lắc lư đi mấy cái đây chính là phật đạo đồ hóa thần thông cũng là phật đạo chỗ kinh khủng càng là pháp lực cao thâm phật đạo cao thủ độ hóa thần thông liền sẽ càng phát kinh khủng. nghe nói sáng lập phật quốc vị kia thích thiên phật đế ngay cả v õ đế cảnh cường giả đều có thể đ ộ hóa thành công cũng nguyên nhân chính là phật đạo có được bực này kinh khủng thủ đoạn phật quốc mới có thể tại tây cực tiên h vực đại hưng trở thành tây cực tiên h vực duy nhất trường không giả diệp lăng thiên cảm thụ một chút tây cực tiên h vực tình huống trực tiếp hướng phía tây cực tiên h vực trung tâm mà đi vạn phật thành nơi này chính là tây cực tiên h vực tất cả phật tu tâm trong mắt duy nhất thánh địa tây cực tiên h vực mặc dù toàn dân tu phật nhưng cũng không phải tất cả phật tu đều là quy y tác nhân có hệ thống ẩn tàng khí t ứ c diệp lăng thiên tiến vào vạn phật thành về sau cũng không có người phát giác được b vạn phật thành có được vạn trượng phật quang bao phủ cái này phật quang bên trong lần chứa một loại cực kỳ khủng bố độ hóa thần lực cho dù là võ thánh cảnh cường giả tại vạn phật thành n g â u lâu chỉ sợ đều sẽ nhận cố này độ hóa thần lực ảnh hưởng không tự chủ được sinh lòng q u ý y phật môn xúc động đương nhiên cái này độ hóa thần lực mặc dù kinh khủng đối với tu vi đ ạ t tới chân tiên đỉnh phong diệp lăng thiên lại là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng diệp lăng thiên đi tại vạn phật thành trên đường cái bốn phía bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh tường hòa phản p h t nơi này thật là một chỗ không có bất kỳ cái gì phiến não không có bất kỳ cái gì tranh đấu thế ngoại đạo nguyên vất quái đây tuyệt đối là phật quốc người cầm quyền tạo nên tới một loại giả tượng con đường tu hành trọng yếu nhất chính là một cái tranh chữ tranh với trời cùng người tranh vô luận tu luyện cái gì đạo muốn trở thành cường giả tuyệt thế vậy cũng là đạp trên từng trồng bạch cốt đi lên đối với phật đạo diệp lăng thiên kỳ thật cũng không có quá nhiều hào cảm h ắ n thấy phật môn đ ộ hóa chi lực đơn giản liền cùng bán hàng đa cấp không có gì khác nhau thậm chí tẩy não so bán hàng đa cấp còn muốn càng thêm triệt đề kinh khủng hơn kỳ quái làm sao không cảm giác được đoạn vũ khí t ứ c diệp lăng thiên cảm thụ một chút vạn p ậ t thành tình huống lâu ngày không khỏi hơi nhữ lại hãn tại vạn p ậ t thành bên trong cảm nhận được mấy vị không kém gì võ đế khí tức nhưng không có một đạo là thuộc về đoạn vũ diệp lăng thiên kiểm tra một hồi hệ thống tin tức chỉ gặp đoạn vũ danh tự vẫn như cũ ghi lại ở sách h i ệ n nhiên là còn sống diệp lăng thiên đôi mắt nhắm lại cũng không biết phật quốc đem đoạn vũ nấp ở chỗ nào lấy hắn chân tiên đỉnh phong tu v i vậy mà đều không phát hiện được cái này tây cực thiên b ự c phật quốc quả nhiên không đơn giản a diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn vạn phật thành trung tâm một tòa tu kiến đến cực kỳ rộng lớn khổng lồ chỗ cổ vạn phật tự toa này chỗ cổ chính là toàn bộ phật quốc biểu tượng phật quốc mấy vị võ đế cảnh c ơ g i ả cơ hồ đều là ẩn tàng tại vạn phật tự bên trong. nhưng cũng không có cảm ứng được siêu việt võ đế cảnh cấp độ tồn tại diệp lăng thiên trong lòng kinh nghi không chừng ngày đó vị kia tử thanh vân thánh triều mang đi đoạn vũ tăng nhân chỉ sợ chí ít đều là siêu việt võ đế cấp độ cường giả bây giờ phật quốc nhưng không có chân tiên cảnh khí t ứ c đây rốt cuộc tình huống như thế nào bất quá diệp lăng thiên mặc dù không có cảm ứng được tiên cảnh cường giả tồn tại lại bản năng từ vạn phật tự bên trong cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí t ứ c cái này vạn phật tự bên trong tựa hồ có lệnh hắn vị này trần tiên đình phong đều muốn kiên kỵ đồ vật cái này tây cực thiên vực phật quốc có chút ý tứ diệp lăng thiên ở trong lòng nói một, mình một câu, trực tiếp thu hồi ánh mắt. cái này tây cực thiên bực phật quốc khắp nơi lộ ra quỷ dị diệp lăng thiên cũng không có trực tiếp tiến về vạn phật tự m u ố n người hắn dự định tại cái này vạn phật thành ở lại một thời gian c ẩ n thận giải một chút tây cực thiên bực phật quốc diệp lăng thiên ánh mắt tính mịch hắn tại vạn phật thành đi vòng vo một vòng sau đó mua xuống cái về i tử tạm thời tại vạn phật thành bên trong ở lại chỉ trước mắt thời gian mười ngày nay mười ngày thời gian diệp lăng thiên mỗi ngày ngoại trừ đánh dấu liền như là người bình thường mặt trời lên mà lên mặt trời lặn thì nghỉ chưa từng có động tới bất luận cái gì tu vi phản phất hóa thành một phạm nhân bất quá hắn lại một mực âm thầm chú ý toàn bộ vạn phật thành tình huống một ngày này diệp lăng thiên tại trong tiểu viện quét dọn trong sân lá cây lại là đột nhiên cảm ứ n g được cái gì động tác trên tay của hắn dừng lại không khỏi đỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía vạn phật tự nhìn qua tại vừa rồi trong nháy mắt đó diệp lăng thiên vậy mà từ trong vạn phật tự cảm nhận được một sợi cực kỳ cường đại ma khí mặc dù cái này sợi ma khí rất nhanh liền bị vạn phật tự cường đại phật đạo lực lượng che giấu đi nhưng vẫn như cũng bị diệp lăng thiên cảm ứ n g được diệp lăng thiên trong lòng khiếp sợ không thôi vạn phật tự thế nhưng là tây cực tiên h vực phật quốc phật đạo thánh địa t ừ thích thiên đế phật tự mình chế tạo có thể độ hóa tiên cảnh phía dưới hết thẻ cường giả coi như ma đế cấp bậc tồn tại cũng tuyệt không dám tùy tiện xuất hiện tại vạn phật tự trong vạn phật tự làm sao lại xuất hiện ma khí chẳng lẽ tây cực tiên h vực phật quốc đã vô thanh vô tức thần phục với ma tộc hay sao cái này sao có thể ngay tại diệp lăng thiên trong lòng khiếp sợ không thôi thời điểm la lụy thống tử thanh em đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên đinh kiểm tra đến vô thượng thể chất tiên tiên thánh thể thu phục tiên tiên thánh thể có thể đạt được hai mươi tiên triệu điểm tích lũy tiên h tiên thánh thể chương một trăm linh năm tiên tiên thánh thể tiên h tiên thánh thể đây là cái gì thể chất diệp lăng tiên trong lòng lập tức lấy làm kinh hãi lúc trước thu phục nguyệt vô song bọn hắn loại kia tuyệt thế tiên thể thời điểm hệ thống cũng vẹn vẹn cho một vạn tiên triều điểm tích lũy mà thu phục tiên tiên thánh thể điểm tích lũy vậy mà nhiều gấp đôi không hề nghi ngờ cái này tiên tiên thánh thể chính là s o tuyệt thế tiên thể còn muốn kinh khủng hơn tồn tại tuyệt thế tiên thể đều là có được hôn nguyên tiên đế chi tư tồn tại tiên tiên thánh thể chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh tu luyện cơ sở tốt nhất thân thể tên như ý nghĩa cũng chính là thánh nhân thân thể mô bản chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tương lai chú định trở thành siêu việt hôn nguyên tiên đế thánh nhân đúng lúc này la lị thống tử không khỏi vì diệp lăng tiên giải thích t diệp lăng tiên nghe vậy lập tức không khỏi hít sâu một hơi tuyệt thế tiên thể đều là có được hôn nguyên tiên đế c h i tư trách không được ba người tốc độ tu luyện sẽ như thế người tiên mà tiên tiên thánh thể vậy mà so tuyệt thế tiên thể còn muốn kinh khủng hơn tương lai chú định trở thành siêu việt hôn nguyên tiên đế thánh nhân siêu việt hôn nguyên tiên đế thánh nhân đây chính là siêu thoát hết thể tồn tại dựa theo hệ thống cung cấp tin tức huyền hoàng đại thế giới căn bản không có thánh nhân tồn tại chiến lược trần nhà cũng vẹn vẹn hốn nguyên tiên đế mà thôi cái này chẳng phải là mang ý nghĩa một khi tiên t i ê n thánh thể trưởng thành tại thánh nhân không ra huyền hoàng đại thế giới cơ hội chính là tuyệt đối vô địch tồn tại diệp lăng thiên cưỡng chế trong lòng c h â n kinh cũng không lo được trong vạn phật tự kia một sợi ma khí vội v à n g vứt xuống trong tay mình cái trội nhanh chóng lướt ra ngoài việt lạc Trật! Diệp、Lang、Thiên Lăng ánh mắt, có mang theo một cái ước chừng mười mấy tuổi thiếu niên c h ắ p tay trước ngực quý gối một vị trung niên tăng nhân trước mặt một mặt thành kính quỳ lạy tiểu nam hải bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ lộ ra cực kỳ g ầ y u ò m hắn n g ũ quan thanh tú mặc rách giới mặc dù chỉ là không có bất kỳ cái gì tu vi phạm nhân nhưng lại phảng phất trời sinh có một loại ngay cả diệp lăng thiên đều thấy không rõ không nói rõ không hiểu khí tước hiển nhi còn không mo mo đón lấy bồ đề lệnh hướng đại sư nói lời cảm tạ ngay tại diệp lăng thiên dò xét tiểu nam hải thời điểm lao bà bà kia thì là một mặt kích động đối tiểu nam hải nói mãi mãi cái này bổ để khiến không cần cũng được ta vốn là không thích tu phật cũng đối cái này cái gọi là cơ duyên không có bất kỳ cái gì hứng thú tiểu nam hải mặc dù bị lão bà bà yêu cầu quỳ lệ trên mặt đất nhưng ấu tiểu thân thể lại là thẳng tắp địa đứng thẳng đối diện lúc trước vị trung niên tăng nhân cũng không có bất kỳ vẻ cung kính thiên nhi chớ có nói b ậ y lão bà bà nghe được tiểu nam hải bất kính tiếng nói lập tức dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng vội vàng hướng lấy trung niên tăng nhân quỳ lệ nói đại sư thiên nhi hắn còn nhỏ không hiểu chuyện mong rằng ngài khoan dung độ lượng chớ có cùng hắn so đo tiểu thí chủ tại cái này vạn phật thành bên trong đối phật bất kính thế nhưng là tội chết trung niên tăng nhân m ặ t không biểu tình chắp tay trước ngực nói ngã phật từ bi b ầ n tăng cũng không tính toán với ngươi đón lấy khối này lệnh bài theo ta đi vạn phật tự đi đà tạ đại sư lão bà bà vội vàng b á i tạ sau đó vội vàng hướng lấy tiểu nam hải nói thiên nhi đại sư khoan dung độ lượng còn không mau khấu tạ đại sư mãi mãi ta thật không muốn đi vạn phật tự chúng ta trở về đi nam hải đã dậy mãi mãi liền muốn mang nàng rời đi tiểu thí chủ bồ đề khiến đã lựa chọn ngươi ngươi chú định sẽ trở thành vạn p ậ t tự một viên tốt hơn theo ta đi vạn p ậ t tự đi Trung tăng niên nhân l ú c nói c h u y ệ ngươi c á n phật i đ nhiên tăng ra n n g mét, đối tiểu đối không, không, không phải chú ý một cái chữ duyên a người ta đều đã cự từ ngươi ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng mạnh sao trung niên tăng nhân hơi biến sắc mặt hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền thấy một vị kim bảo thanh niên chậm rãi hướng hắn đi tới kiếm tu ngươi không phải tây cực thiên vực người ngươi đến cùng là ai trung niên tăng nhân nhìn c h ầ m c h ầ m kim bảo thanh niên ánh mắt cũng là dần dần trở nên lăng lệ từ khi thích thiên đế phật tại tây cực thiên vực thành lập phật quốc về sau tây cực thiên vực liền trở thành phật tu thiên đường ngoại trừ phật tu cơ hồ có rất ít cái khác người tu hành đến đây tây cực thiên vực nhất là vạn phật thành đã không biết bao nhiêu năm không có cái khác người tu hành đi tới nơi này diệp lăng tiên không để ý đến trung niên tăng nhân hắn đi thẳng tới tiểu nam hải trước mặt cười nói tiểu gia hỏa ngươi đã không muốn tu phật nhưng nguyện đi theo t a tu luyện võ đạo đệ tử lục t i ê n bài kiến s ư tôn tiểu nam hải không có chút nào do dự trực tiếp hướng diệp lăng thiên đi bãi sư đại lễ hắn từ nhỏ đối nguy hiểm có phi thường trực giác bén nhạy đã không chỉ một lần dựa vào trực giác biến nguy thành an sở dĩ không muốn đi vạn phật tự cũng là bởi vì hắn bản năng cảm giác được đi vạn phật tự rất có thể sẽ mệnh tăng hoàng tuyển mà diệp lăng thiên xuất hiện chính là hắn biến nguy thành an thời cơ bởi vậy tại diệp lăng thiên mở miệm một khắc này hắn không chút do dự lựa chọn bãi sư thí chủ vị tiểu thí chủ này chính là vạn phật tự chọn chúng người ta không cần biết ngươi là người nào tốt nhất đừng xen vào việc của người khác trung niên tăng nhân thấy thế thân s ắ c trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo nói xong sao nói xong vậy liền cút đi diệp lăng thiên n g mở đầu nhìn trung niên tăng nhân một chút thản nhiên nói lục tiên h hiện tại là đệ tử của ta không ai có thể có ý đồ với hắn coi như các ngươi vạn phật tự cũng không được thí chủ đã như vậy vậy liền đừng có trách bẩn tăng đại khai sát giới trung niên tăng nhân ánh mắt chấm xuống một trận kim sắc phật quang bỗng nhiên từ trên thân bạo phát ra diệp lăng thiên đưa tay lật một cái xinh xinh đem trung niên tăng nhân sắc buộc phát kim sắc phật q u a n g cho c h ấ n áp trở về Chật! diệp lăng thiên dùng chỉ thay kiếm lại là hời hợt một kiếm chém ra trung niên tăng nhân khí tức trong nháy mắt sụt giảm vẹn vẹn chớp mắt thời gian liền hóa thành một vị không có bất kỳ cái gì tu vi phạm nhân n g ư ơ i n g ư ơ i trung niên tăng nhân sắc mặt trắng bệnh như gặp quỷ mị hắn nhưng là xuất từ đế phật môn hạ thân truyền đệ tử mặc dù còn chưa đạt tới thánh phật, chi cảnh, nhưng cũng là đỉnh giai thần phật chiến lược không chút nào kém cõi hơn đỉnh gia võ thần bây giờ lại bị trước mắt cái này kim bảo thanh niên một kiếm chém tới tu vi ự chương một trăm linh sáu vẫn là ngàn năm đại hiền đế phật chương một trăm linh sáu vẫn là ngàn năm đại hiền đế phật diệp lăng thiên tiện tay đem trung niên tăng nhân nhét vào trong tiểu viện sau đó tại tiểu viện trên băng ghế đá ngồi xuống muốn mạng sống sao h á n bánh trung niên tăng nhân một chút thản nhiên nói thành thật trả lời ta mấy vấn đề ta có thể cân nhắc tha cho người khỏi chết diệp lăng thiên mặc dù đến vạn phật thành đã nhiều ngày đối với vạn phật tự hiểu rõ cũng không nhiều vị này trung niên tăng nhân đã xuất từ vạn phật tự đối với vạn phật tự tình huống nhất định hiểu rõ vô cùng có lẽ có thể từ gia hỏa này trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng đại nhân có vấn đề gì cứ hỏi chính là tiểu tăng h ổn thỏa biết gì nói đấy trung niên tăng nhân vội vàng một mặt cung kính đáp kẻ thức thời mới là tuân kiệt trước mắt vị này kim bảo thanh niên thực lực thâm bất khả chắc rất có thể là đến từ cái khắc thiên vực một vị kiếm đế hắn như phản kháng bất quá là tự tìm đường chết mà thôi mặc kệ người tới này vạn phật thành có mục đích gì hắn đều muốn trước đem ổn định bảo trụ cái mạng nhỏ của mình sau đó lại nghĩ biện pháp thông chi trong vạn phật tự đế phật nhóm đến lúc đó coi như cái này kim bảo thanh niên thật sự là một vị kiếm đế tại vạn phật thành bên trong cũng mọc cánh khó thoát diệp lăng thiên đưa tay vung lên trực tiếp đem đoạn vũ hư tượng tại trung niên tăng nhân trước mặt ngưng tụ ra nhà nhạc n hỏi nhưng từng gặp người này trung niên tăng nhân nhìn chằm chằm đoạn vũ hư tượng nhìn một lúc lâu lúc này mới lắc đầu đại nhân t i ể u tăng cũng chưa gặp qua diệp lăng thiên lại lần nữa phắt tay hư tượng trong nháy mắt biến thành một vị thân mang màu xám tăng b à o mảy trắng lao tăng cái này một vị ngươi tổng hẳn là thấy quá a diệp lăng thiên n g ẩ n đầu nhìn trung niên tăng nhân hỏi lần nữa cái này mảy trắng lao tăng chính là lúc trước từ thanh vân thánh triều mang đi đoạn vũ người trung niên tăng nhân nhìn xem hư tượng rõ ràng sững sờ một chút trật cười khổ nói đại nhân cái này một vị ta cũng chưa từng gặp qua ngươi đừng nói cho ta cái này một vị không phải là các ngươi vạn phật từ người diệp lăng thiên sắc mặt phát lệnh lạnh lùng nói ta cuối cùng cho ngươi một lần tổ chức n ô n ngữ cơ hội đại nhân người xuất gia không đánh lừa dối cái này một vị đích thật là vạn phật tự đắc đạo cao tăng nhưng ta thật chưa thấy quá a hắn nhưng là vạn phật tự đ ờ i trước chủ trì bị chúng ta phật quốc tôn làm đại hiền đế phật đại hiền đế phật ngàn năm trước liền đã viết địch ta lại thế nào khả năng gặp q u a trung niên tăng nhân vội vàng vì diệp lăng thiên giải thích nhìn xem trung niên tăng nhân căn bản không giống nói láo dáng vẻ diệp lăng thiên trong lòng cũng là giật mình không thôi đại hiền đế phật ngàn năm trước liền đã viết địch trước đó hướng thanh vân thánh triều mang đi đoạn vũ vị kia đến tột cùng lại là người nào chẳng lẽ đại hiền đế phật cũng không có viết địch mà là thành công đột phá bước vào tiên cánh cấp độ lại hoặc là nói mang đi đoạn vũ đại hiền đế phật. đã không phải là chân chính đại hiền đế phật mà là một cái tên giả mạo nhưng tại vạn phật tự cái này phật quốc thánh địa giống như đại hiền đế phật bực này tồn tại như thế nào ai nghĩ giả mạo liền giả mạo được coi như lấy diệp lăng thiên chân tiên đỉnh phong tu vi đi vạn phật tự cái chỗ kia giả mạo đại hiền đế phật chỉ sợ cũng phải rất nhanh liền lộ ra sơ hở a cái này tây cực tiên vực phật quốc thật sự là càng ngày càng có ý tứ vạn phật tự gần nhất nhưng có cái đại sự gì phát sinh diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn một chút vạn phật tự phương hướng ánh mắt lại lần nữa nhìn phía trung niên tăng nhân vạn phật tự gần nhất lớn nhất sự tỉnh hẳn là bồ đề thụ tham thiền đi trung niên tăng nhân nghĩ nghĩ, vì diệp lăng thiên giới thiệu có quan hệ bồ đề thụ sự t ì n h tới thích thiên đế phật sáng lập phật quốc về sau không biết từ chỗ nào lấy được một viên thần bí hẳn giống trùng tại vạn phật tự bên trong cuối cùng trưởng thành là một gốc cổ thụ che trời cái này khỏa cổ thụ bị thích thiên đế phật mệnh danh là bồ đề thụ bồ đề thụ ẩn chứa vô cùng thần kỳ lực lượng bất luận kẻ nào chỉ cần đi dưới cây bồ đề thang thiền đều có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn thậm chí còn có khả năng thoát thai hoàng cốt nhất phi trùng thiên vẫn như cũng là một giới p h à n g tăng về sau h ắ n bị vạn phật tự một vị cao tăng coi trọng đạt được tiến về dưới cây bồ đề tham thiền tư cách kim thiền đế phật tại dưới cây bồ đề tham thiền 9 9 8 n n g n à y từ đó một khi đốn nộ g lập địa thành thánh trở thành trong vạn phật tự gần với đế phật thánh phật tại tây cực thiên vực phật quốc mặc dù tại dưới cây bồ đề lập địa thành thánh có lại chỉ có kim thiền đế phật một vị nhưng thông qua tại dưới cây bồ đề tham thiền thăng liền hai ba cấp bậc lại là không phải số ít cũng chính vì vậy dưới cây bồ đề tham thiền cũng đã trở thành tây cực thiên vực phật quốc vô số người tha thiết ước mơ cơ duyên vạn phật tự cách mỗi m ộ ư ơ i năm cũng sẽ ở tây cực tiên vượt phật quốc chọn lựa một chút người h ữ u duyên đến dưới cây bồ đề thăng thiền lục thiên chính là vạn phật tự trong đó một vị đế phật chọn chúng người trung niên tăng nhân trước chuyến này đến chính là p h ụ mệnh đem lục thiên mang về vạn phật tự chỉ là trung niên tăng nhân làm sao cũng không nghĩ tới lục thiên cái này từ nhỏ tại vạn phật thành lớn lên tiểu gia hỏa vậy mà không có nhận phật pháp tể lễ đối với tu phật không có chút nào hứng thú hắn vốn định cưỡng ép đem lục thiên mang về vạn phật tự kết quả lại bị diệp lăng thiên tên sát tinh này t h i hồ diệp lăng thiên lại hỏi trung niên tăng nhân một vài vấn đề trung niên tăng nhân đều là từng cái trả lời bất quá trung niên tăng nhân tại trong vạn phật tự địa vị cũng không tính quá cao diệp lăng thiên cũng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng diệp lăng thiên có chút trầm ngâm một lát lúc này mới ngẩng đầu nhìn lục thiên nói lục thiên ngươi có muốn hay không đi dưới cây b ổ để tu hành trong vạn phật tự b ổ đề thụ có thể làm cho kim thiền đế phật một khi thành thánh phật hiện nhiên phi thường không đơn giản lấy lục thiên tư chất đi dưới cây bồ để tu hành cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn hắn vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này để lục thiên điều tra một chút vạn phật tự tình huống nhìn xem có thể hay không tìm tới đoạn vũ tung tích sư tôn không tu phật cũng có thể đi dưới cây bồ để tham tiền sao lục thiên không khỏi xưng sở một chút đương nhiên có thể diệp lăng tiên h cười nói ta sẽ truyền cho người võ đạo phương pháp tu luyện người đến lúc đó tu luyện võ đạo là được rồi hết thể nghe theo sư tôn phân phó lục thiên rất muốn cũng không nghĩ trực tiếp đáp ứng xuống hắn sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy chủ yếu là hắn có thể cảm giác được dựa theo diệp lăng tiên h phân phó đi vạn phật tự tựa hồ không tồn tại nguy hiểm gì diệp lăng thiên lần nữa đem ánh mắt nhìn phía trung niên tăng nhân không có không có vấn đề trung niên tăng nhân vội vàng đáp hắn chính suy nghĩ như thế nào thoát thân đâu không nghĩ tới diệp lăng thiên vậy mà để hắn mang lục thiên đi vạn phật tự kể từ đó hắn không chỉ có thể còn sống trở lại vạn phật tự còn có thể hoàn thành đế phật lời nhắn nhủ nhiệm vụ trung niên tăng nhân ha có cự tuyệt lý lẽ vì để phòng vật nhất diệp lăng thiên cho lục thiên một đạo kiếm khí hộ thân sau đó khôi phục trung niên tăng nhân tu vi cũng nắm trong tay trung niên tăng nhân linh hồn để mang theo lục thiên đi đến vạn phật tự chương một trăm lẻ bảy bồ đệ thụ muốn bị hút khô t r ư ớ c 107, b ồ đề thụ muốn bị hút khô vạn phật tự một tòa kim bích rộng rãi đại điện trung niên tăng nhân quảng hoa mang theo lục thiên một mực cung kính đứng tại đại điện phía dưới tại trước mặt bọn hắn một tòa không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo kim sắc trên sân khấu có một vị người khoác c à xa toàn thân tắm dựa tại kim sắc phật quang bên trong cao tăng ngồi xếp bằng ở nơi đó vị này cao tăng chính là tây cực thiên vực phật quốc số lượng không nhiều đế phật một trong kim quang đế phật kim quang đế phật tây cực tiên vực phật quốc xếp hạng thứ hai đế phật gần ngàn năm tới từ khi kim tiền đế phật trở thành vạn phật tự trụ trì về sau cơ hồ thần tây cực thiên vực phật quốc lớn nhỏ công việc đều là kim quang đế phật đang chủ trì luận địa vị kim quang đế phật đã mảy may không kém kim thiền đế phật khởi bẩm đế phật vị này lục thiên tiểu thí chủ đã bị ta mang về vạn phật tự quảng hoa chắp tay trước ngực đ ố i kim quang đế phật một mặt cung kính bài nói bởi vì linh hồn đã bị diệp lăng thiên gieo xuống cấm chế diệp lăng thiên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trưởng khống sinh tử của hắn trước mắt kim quang đế phật hiển nhiên cũng không nhìn ra manh mối gì quảng hoa cũng không xác định kim quang đế phật phải chăng có thể tại diệp lăng thiên không phát hiện tình hùng dưới hóa giải diệp l quảng hoa cũng không đem diệp l ă n g thiên sự tình nói ra kim quang đế phật mở to mắt t i ê u hiện ra kim sắc phật quan g con người trực tiếp rơi vào lục thiên trên thân không tệ kim quang đế phật khẽ b ư ớ cảm c thanh âm nhàn nhạt, nhạt giống như phản âm đồng dạng tại trong đại điện không ngừng quanh quẩn mang vị tiểu thí chủ này đi dưới cây bồ để tham tiền h đi lấy nhãn lực của hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra lục thiên bất phàm nếu không hắn cũng sẽ không đích thân phái người đi cho lục thiên đưa bồ để làm quảng hoa không dám thất lễ vội vàng lần nữa chắp tay trước ngực hành lễ mang theo lục thiên chậm dai thối lui ra khỏi đại điện đợi quảng hoa cùng lục thiên rời khỏi đại điện sau. Kim quang đại hoa thượng ngươi vừa rồi bái vị kia đế phật cũng không phải cái gì loại lương thiện ngươi phải cẩn thận rời đi đại điện một mực giữ yên lặng lục thiên liếc qua đại điện phương hướng đột nhiên đối quảng hoa thấp giọng nói từ nhìn thấy kim quang đế phật một khắc này lục thiên liền biết vì sao mình sẽ bản năng từ trong vạn phật tự cảm nhận được nguy cơ vị này kim quang đế phật ánh mắt nhìn hắn mặc dù nhìn như hiền lành lại làm cho hắn có một loại thợ săn nhìn thấy con mồi h ảo giác suýt quảng hoa lập tức sợ đến trắng bệnh cả mặt vội vàng hướng lục thiên làm một cái im lặng thủ thế đế phật thần thông quang đại một khi để kim quang đế phật nghe được lục thiên chắc chắn chết không có chỗ chôn á quảng hoa sợ mất mật đồng thời trong lòng đối lục thiên cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ một cái sinh trưởng tại vạn phật thành t i ể u gia hỏa vậy mà không có chút nào nhận phật pháp ảnh hưởng đối với đế phật đều là không có chút nào lòng kính sợ đây tuyệt đối coi là vạn、phật、thành bên trong kỳ hoa lắc đầu quảng hoa không khỏi vội vàng d ở cái địa phương này có mấy lời cũng không thể nói lung tung cái mạng nhỏ của hắn hiện tại nắm giữ tại diệp lăng thiên trong tay một khi lục thiên tại trong vạn phật tự xảy ra chuyện hắn cũng chú định khó thoát khỏi cái chết hắn hiện tại cùng lục tiên liền như là trên một sợi thường châu chấu tự nhiên không thể để cho lục thiên tại trong vạn phật tự ra cái gì sai lầm bồ đề thụ ở vào vạn phật tự bồ đề viện từ vạn phật tự bốn vị phật pháp cao thâm thánh phật tự mình trông coi chỉ có đạt được bồ đề khiến người mới có tư cách tiến vào bồ đề viện đi dưới cây bồ đề tham tiền mộ đạo tại quảng hoa dẫn đầu h ạ có được bồ đề khiến lục tiên thuận lợi tiến vào bồ đề viện đi vào một gốc tản r a khí tức thần bí cổ thụ che trời hạ lục tiên h trong lòng mặc dù có chút y ế u k ỷ nhưng cũng không do dự trực tiếp ngồi tại dưới cây b ổ để dựa theo diệp l ă n g thiên truyền thụ cho phương pháp tu luyện tu luyện ngay sau đó lục tiên h cả người đều tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu hãn phảng phất đi tới một mảnh không người q u ấ y dày thế giới thần bí nơi này năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm thậm chí vượt xa tây cực thiên vực thân là tiên thiên thánh thể lục tiên ở cái địa phương này như cá gập nước bắt đầu thỏa thích tu luyện một năm, hai năm ba năm lục tiên tu vi cũng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng lên vo đồ võ tông rất nhanh địa lục thiên tu vi liền trực tiếp đạt đến đỉnh giai võ hoàng khoảng cách võ thần đều cách chỉ một bước ngay lúc này mảnh này thế giới thần bí bên trong vậy mà lại xuất hiện một vị hư hảo võ thần cảnh cao thủ diện hóa võ đạo trợ giúp lục thiên đột phá võ thần cảnh mà tại lục thiên hoàn toàn đắm chìm ở mình tu luyện thế giới lúc toàn bộ bồ đề thụ đều là bạo phát ra một trận hào quang s á n g chói thường đạo huyền diệu năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía lục thiên hội tụ mà đi một khắc này toàn bộ vạn p ậ t thành đều là bị bồ đề cổ thụ đột nhiên b ộ c phát ra quang hoa cho chấn động bồ đề viện bên ngoài bốn vị c h ấ n thủ bồ đề thụ thánh phật đều là thật lâu khó mà từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần bọn hắn hiển nhiên cũng không ngờ rằng trước đây không lâu đi dưới cây bồ đề tham thiền n g ộ đạo tiểu gia hỏa vậy mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy cùng tiểu gia hỏa này so sánh coi như năm đó ở dưới cây bồ đề lập địa thành thánh kim tiền h đế phật tại dưới cây bồ đề tạo thành động tĩnh cũng không đáng nhắc lên a các ngươi mau nhìn bồ đề thụ sắp khô héo đúng lúc này trong đó một vị con mắt thánh phật tựa hồ phát hiện cái gì không khỏi một mặt kinh dị địa kêu lên còn lại, ba người theo tiếng kêu nhìn lại. bọn hắn lập tức hoảng sợ phát hiện nguyên bản bốn mùa thường thành bồ đề thụ lá cây giờ phút này vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khô héo nhanh nhanh đi bẩm báo kim quang đề phật bốn người đều là hoảng sợ tới cực điểm lần này đi dưới cây bồ đề tham thiền mộ đạo đến tội cùng là một cái như thế nào quái vật cứ theo đà này tại vạn phật tự sống sót trên vạn năm bồ đề thụ chỉ sợ đều muốn bị tiểu g i a hỏa kêu hút khô a vạn phật thành bên trong diệp lăng thiên đồng dạng là cảm ứng được bồ đề thụ bộ phát khí t ứ c dù là thân là chân tiên diệp lăng thiên đều là hung hăng lấy làm kinh hãi cái này bồ đề thụ khí t ứ c căn bản không g i n g thế gian chi vật chỉ sợ chí ít đều là một gốc đạt tới tiên phẩm tiên phẩ c đúng lúc này la lụy thống tử thanh nhâm tại diệp lăng tiên trong đầu vang lên diệp lăng tiên không nói gì ánh mắt của hắn thẳng tắp khóa chặt tại vạn phật tự phương hướng trực giác nói cho hắn biết trong vạn phật tự đủ loại bí ẩn chỉ sợ lập tức liền muốn mở ra chương một trăm linh tám thiếu niên này linh hồn tam ớn chương một trăm linh tám thiếu niên này linh hồn tam ớn vạn phật tự sâu trong lòng đất nơi này có một mảnh không người biết đến thế giới thần bí hoàn cảnh nơi này cùng phật quang phổ chiếu vạn phật tự hoàn toàn khác biệt toàn bộ thế giới đều bị ma khí nồng nặc tràn ngập mà lại mảnh thế giới này phản p h ấ t bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cách ra cho dù là diệp lang thiên đều không thể phát giác được mảnh này thế giới thần bí tồn tại giờ này khác này tại mảnh này thế giới thần bí bên trong thình lình có một vị áo bào s á n mảy trắng lao tăng ngồi xếp bằng tại một chỗ trên bệ đá mảy trắng lao tăng chính là tây cực thiên vực đã từng tiếng tăm lừng lấy đại hiền đế phật đại hiền đế phật một vị tại tây cực thiên vực sống trên vạn năm đế phật nguyên bản tại ngàn năm trước nên đã vẫn lạc tồn tại chỉ sợ toàn bộ tây thiên vực đều không có mấy người có thể nghĩ đến đại hiền đế phật lại còn còn sống mà lại ngay tại vạn phật tự hạ mảnh này thế giới thần bí mà tại đại hiền đế phật trước mặt thì là có một đạo hôn mê bất tỉnh bóng người bị trói tại trên trụ đá đạo nhân ảnh này chính là diệp lăng thiên lấy mãi mãi chắc việt cấp thẻ nhân vật chế tạo võ đế cảnh cường già một trong đoạn vũ đại hiền hòa thượng các ngươi còn không có, tìm tới nhân thích hợp à, bản không có thời gian chờ đi xuống đột nhiên thế giới thần bí một mảnh bị ma khí bao phủ rét lạnh trong ao một đạo hơi không kiên nhẫn thanh â m trực tiếp chuyển ra hồn nguy đại nhân lão nạp nhất định sẽ tìm tới người thích hợp còn xin ngài an tâm chớ đ ộ i đại hiền đế phật sắc mặt không khỏi đ ố n g nhiên biến đổi vội vàng mở miệng nói ngàn năm trước đại hiền đế phật thọ nguyên sắp hết một mực nếm thử tìm kiếm kéo dài tính mạng c h i pháp về sau hắn gặp vị này gọi là hồn nguy thần bí tồn tại gia hỏa này chính là một vị thực lực cực kỳ cường đại hồn ma tộc ma tiên bởi vì một trận đại chiến chỉ còn lại một tia tàn hồn may mắn chạy trốn tới tây cực tiên vực lúc đầu hắn còn cực kỳ suy yếu đại hiền đế phật hoàn toàn có cơ hội đem nó diệt s á t nhưng mà hồn nguy một chút nhìn ra đại hiền đế phật được điểm lấy đột phá tiên cảnh c h i pháp dẫn dụ đại hiền đế phật đại hiền đế phật cuối cùng không có thể chịu ở dụ hoặc lựa chọn cùng hồn nguy hợp tác dự định đột phá tiên cảnh sau lại xuất thủ diệt sát hồn nguy được sự giúp đỡ của hồn nguy đại hiền đế phật thuận lợi bước vào tiên cảnh ngay tại hắn chuẩn bị diệt đi hồn nguy thời điểm lại phát hiện chính mình đồng dạng bị hồn u y tinh tế hồn u y không biết lúc nào thần không biết quỷ không hay ở trong cơ thể hắn gieo ma đạo cơm chế nằm trong tay sinh tử của hắn từ đó về sau đại hiền đ hồn nguy xuất thân từ ma tộc bên trong hồn ma tộc lấy đặc biệt hồn thể tồn tại ở thế gian ở giữa trước đây không lâu hạ tại huyền hoàng chủ thế giới cùng một vị nhân tộc cường giả đại chiến kém chút bị đánh đến hồn phi phách tán chỉ còn một sợi t à n hồn lưu lạc tây cực thiên vực muốn khôi phục thực lực hồn nguy liền cần thôn vệ đại lượng linh hồn nhất là nhân tộc một chút thiên phú yêu nhiệt g tuyệt thế thiên tiêu linh hồn đối hồn nguy tới nói thán g qua thế gian bất luận cái gì linh đan diệu dược vì có thể mau chóng khôi phục thực lực khống chế đại hiền phật tôn hồn u y để đại hiền phật tôn đem kim thiền đế phật dẫn tới nơi này sau đó bắt chước thời gian dần qua toàn bộ vạn phật tự đế phật cơ hồ đều biến thành hồn nguy khối lỗi thành vì đó cung cấp n h â n tộc thiên tài linh hồn công cụ chỉ là tây cực thiên vực n h â n tộc thiên tài thực sự là có hạn cho dù là cực kỳ ít có đế cấp thiên tài linh hồn cũng căn bản không đủ cho hồn nguy nhét cái răng hạn chí ít đều cần một vị tiên cấp thiên tài linh hồn mới có thể để cho thương thế của mình có tính thực chất khôi phục trong khoảng thời gian này đại hiền đế phật cùng kim thiền đế phật không thể không đem ma trào đưa về phía còn lại tam đại thiên vực đại hiền đế phật phía trước bắt đầu thiên vực phát hiện đoạn vũ cái này cùng tây cực thiên vực phật quốc có thiên ti vạn lũ quan hệ võ đế đại hiền đế phật vốn cho rằng lấy đoạn vũ tuổi tác có thể trở thành thiên vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay võ đế cảnh cường giả thiên tư tất nhiên là phi thường yêu n g h i ệ t tồn tại thế là đại hiền đế phật hiện thân thanh vân t h á n h triều cưỡng ép đem đoạn vũ mang về vạn phật tự lại không nghĩ rằng hắn đem đoạn vũ đưa đến nơi này về sau lại là bị hồn nguy ghép bỏ một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi liền có được võ đế cảnh thực lực tồn tại cho dù là phóng nhãn tứ đại thiên vực đó cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại vực này tuyệt thế yêu nghiền linh hồn vậy mà cũng bị hồn nguy coi là r á rưởi đại hiền đế phật có chút không kè h ắ n tự mình xuất thủ tự kiểm tra thử đoạn vũ thiên phú kết quả phát hiện đoạn vũ thật chỉ có hoàng cấp thiên phú nói cách khác lấy đoạn vũ thiên phú nhiều lắm là cũng chính là võ hoàng trình độ muốn đột phá võ thần đều là chuyện muôn vàn khó khăn nhưng đoạn vũ hết lần này tới lần khác tuổi còn trẻ liền thành một vị đỉnh giai võ đế cái này thực sự có chút khó tin đại hiền đế phật bén nhạy cảm giác được cái này đoạn vũ trên thân tất nhiên ẩn giấu đi cái gì bí mật kinh thiên cũng chính vì vậy đại hiền đế phật mới lưu lại đoạn vũ tính mệnh một mực để sống đến nay đại hiền hòa thượng bản tọa cuối cùng cho các ngươi thời gian mười ngày nếu là còn tìm không thấy làm ta hài lòng linh hồn đại hiền đế phật nhìn t xem kim quang đế phật lâu ngày không khỏi hơi nhữ lại đại hiền tiền bối bộ đệ thụ xảy ra ngoài ý muốn kim quang đế phật vội và nói g trước đây không lâu ta để một vị thiếu niên đến dưới cây bồ để tham tiền tu hành không ngờ thiếu niên này quá mức quỷ dị n bóng đen. Bóng đen ma ma hồn hồn hắn n đưa tay o vung lên đem ngăn cách mảnh này thế giới thần bí lực lượng sẽ mở một cái lỗ hổng một giây sau hôn nguy ánh mắt chính là trực tiếp khóa chặt tại dưới cây bồ đề thiếu niên cái kêu một đôi hư hảo đôi mắt bên trong trong nháy mắt bạo phát ra một trận vô cùng ánh sáng nóng bỏ mang đại hiền hòa thượng nhanh chóng đem thiếu niên này mang đến nơi này linh hồn của hắn t a m ớn nhanh hồn mi thần sắc kích động không thôi lấy nhãn lực của hắn tự nhiên không khó coi ra dưới cây bồ đề vị thiếu niên kia thiên phú so với tứ đại thiên vực đế cấp thiên tài đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần thiếu niên này linh hồn không thể nghi ngờ chính là hắn tha thiết ước mơ hoàn mỹ linh hồn đừng bảo là hắn hiện tại chỉ còn lại một sợi tàn hồn coi như chỗ hắn tại đ ỉ n h phong thời kỳ vị này nhân tộc thiếu niên linh hồn với hắn mà nói đều có trí mạng lực hấp dẫn chỉ cần thôn vệ thiếu niên này linh hồn hắn liền có thể đem cái này một sợi tùy thậm chí trở lại đ ỉ n h phong đều ở trong tầm tay chương một trăm linh chín trong nháy mắt c h ấ n đế phật chương một trăm linh chín trong nháy mắt c h ấ n đế phật lớn tiên đế phật cùng kim quang đế phật nghe vậy đều là có chút nhẹ nhàng thở ra cuối cùng tìm tới khiến cái này một vị hài lòng người bọn hắn hiện tại sinh tử đều đã bị hồn nguy trừng khống nếu là lại tìm không đến khiến hồn nguy hài lòng linh hồn một khi hồn nguy tàn hồn sụp đổ bọn hắn chỉ sợ cũng chú định khó thoát khỏi cái chết ta kim quang đế phật nhìn đại hiền đế phật một chút khi lấy được đại hiền đế phật ngầm thừa nhận về sau kim quang đế phật thân hình lõe lên liền bốn vị phụ trách c h ấ n thủ bồ đề thụ thánh phật cùng một mực chờ đợi tại bồ đề viện bên ngoài quảng hoa tăng nhân đều là vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ kim quang đế phật bồ đề thụ sắp không chịu nổi không biết việc này làm như thế nào xử lý một vị thánh phật không khỏi liền vội vàng hỏi kim quang đế phật thủ b ó t phật châu t h ẳ n g nhiên nói bồ đề thụ chính là ngã phật nước căn bản không cho s ơ t hất vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cưỡng ép kết thúc vị thiếu niên này tham thiền n g ộ đạo khởi bầm đế phật lục thiên có thể tại dưới cây bồ đề dẫn phát như thế dị tượng đủ để chứng minh tiên tư không kém kim tiền đế phật nếu là cưỡng é vô cùng có khả năng hủy đi một vị tuyệt thế thiên tài a quảng hoa tăng nhân sắc mặt hơi đ ổ i liền vội vàng tiến lên khuyên chỉ là một vị thiên tài thôi làm sao có thể cùng bồ đề thụ đánh đồng kim quang đế phật thoại âm rơi xuống liền muốn đưa tay đem lục thiên từ dưới cây bồ để cưỡng ép cầm ra tới sau đó ngay tại kim quang đế phật xuất thủ một khắc này một đạo kiếm quang hưu địa từ trong hư không rơi xuống đem bồ đề thụ tính cả phía dưới lục thiên đều bao phủ trong đó kim quang đế phật h u y n hóa ra kim sắc móng v ố t tại tiếp xúc đến kiếm quang một khắc này liền bị kiếm quang bên trên lực lượng ép diện thành hư vô biến cố đột nhiên xuất hiện nhất thời làm đến kim quan g đế phật s ữ n g s ờ một chút hắn hiển nhiên cũng không ngờ rằng tại cái này trong vạn phật tự lại còn có người dám ở trước mặt của hắn xuất thủ kim quan g đế phật đột nhiên ngầm đầu nhìn chằm chằm bồ đề thụ phía trên hư không lệnh lưng quát người nào cho bản tọa cút ra đây lão lựa chọc muốn ta đổ đệ đến bồ đề thụ tham thiền ngộ đạo chính là bọn ngươi hiện tại muốn mạnh mẽ kết thúc đổ đệ của ta tham thiền ngộ đạo cũng là các ngươi thật coi ta diệp lăng thiên đổ đệ dễ khi dễ sao theo một đạo thanh â m nhàn nhạt tại vạn phật tự trên không văn vọng diệp lăng thiên thân hình cũng là chậm rãi từ bồ đề th hắn không để ý đến kim quang đế phật ánh mắt nhìn phía vạn phật tự phía dưới một chỗ ngay tại vừa mới hắn đột nhiên từ vạn phật tự phía dưới cảm nhận được ba đạo khí tức trong đó một đạo khí tức quen thuộc thình lình chính là đoạn vũ một đạo khác siêu việt võ đế cảnh khí tức tám chín phần m ộ ư ơ i chính là đem đoạn vũ mang đến vạn phật tự đại hiền đế phật ngoại trừ cái này hai đạo khí tức còn có một đạo cực kỳ cường đại ma khí đạo này ma khí diệp lăng thiên lúc trước đi vào vạn phật thành thời điểm liền đã cảm thụ qua một lần hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện tại vạn phật tự thấy diệp lăng thiên đột nhiên hiện thân quảng hoa tăng nhân cũng là nhịn không được hít vào một ng giá hỏa này làm sao dám mặc dù hắn biết diệp lăng thiên thực lực rất mạnh thậm chí rất có thể là một vị kiếm đế nhưng cho dù là một vị kiếm đế vậy cũng không có tư cách tại vạn phật tự dương ai à vị thí chủ này vạn phật tự cũng không phải n g ư ờ i có thể dương ai địa phương mau mau rời đi nơi đây nếu không liền đừng có trách bản tọa không k h á c h khí thấy diệp lăng thiên vậy mà không nhìn hắn tồn tại kim quang đế phật ánh mắt không khỏi đ ố n g nhiên phát l ệ n h bất quá cái này kim bảo thanh niên khí tức thâm bất khả chắc kim quang đế phật bản năng từ trên thân cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm bởi vậy kim quang đế phật cũng chưa tùy tiện ra tay diệp lăng thiên vẫn không có để ý tới kim quang đế phật mà là lẳng lặng mà nhìn xem dưới cây bồ đề lục thiên lục thiên tại dưới cây bồ đề tu luyện đã đến thời kỳ mấu chốt diệp lăng thiên quyết định t r ư ớ c vì lục thiên hộ đạo chờ lục thiên tu luyện kết thúc lại nói thấy diệp lăng thiên lại một lần không nhìn hắn tồn tại kim quang đế phật mặt mũi lập tức có chút n h ị n không được rồi hai tay của hắn chắp tay trước ngực miệng bên trong một trận p h ạ n âm năm sướng sau một khắc hai đạo không kém gì võ đế cảnh khí tức trong nháy mắt từ vạn phật tự lăng không mà lên đi vào kim quang đế phật bên cạnh hai vị đế phật nhanh chóng giút ta c có bên cạnh hai vị đế phật kim quan g đế phật lực lượng trong nháy mắt trở nên đủ rất nhiều trước mắt cái này kim bảo thanh niên khí tức thần bí chỉ sợ chí ít đều là một vị kiếm đế nếu là đánh một hắn có lẽ sẽ còn kiên kỵ ba phần hiện tại ba đánh một hắn còn có cái gì phải sợ vâng anh. vạn n anh! v phật tự trên không ba đạo sáng trói phật quang đồng thời bùng lên lấy kim quan g đế phật cầm đầu ba tôn đế phật không có chút nào giảng võ đức ý tứ trực tiếp liên thủ hướng phía diệp lăng thiên giết tới diệp lăng thiên đưa tay vung lên ba đạo kiếm quang hướng phía kim quan đế phật ba người hưu nhưng bắn ra chỉ gặp kim quang đế phật ba người quanh thân phật quang ẩm vang vỡ vụn ba đạo kiếm quang bất thiên bất ỷ đính tại ba người mi tâm làm cho ba người thân thể trong nháy mắt cứng ngắc tại n g u y ê n chỗ căn bản khó mà động đậy mảy may các ngươi liền không thể yên t ĩ n h một điểm à, đều q cái dày đến đồ đệ của ta tại dưới cây bồ để nộ g đạo một chiêu chế phục kim quang đế phật ba người diệp lăng thiên có chút bất mắn nói n g ư ơ i n g ư ơ i kim quang đế phật ba người thần sắc trong nháy mắt trở nên hoảng sợ muốn tuyệt ba người bọn họ đều là tây cực thiên vực phật quốc đế phật là không kém hơn võ đế cường đại tồn tại bây giờ trước mắt cái này kim bảo thanh niên chỉ là h cái này sao có thể phía dưới vô luận là c h ấ n thủ bồ đề thụ bốn vị thánh phật vẫn là quảng hoa tăng nhân giờ phút này đều là một mặt ngốc trệ có chút không dám tin tưởng con mắt của mình đây chính là ba tôn so sánh v õ đế cảnh đế phật tá giờ khắc này bọn hắn chỉ cảm thấy thế giới của mình đều xem sụp đổ đường đường ba tôn đế phật cứ như vậy bị người một chiêu cho chấn áp diệp lăng thiên một chiêu chế phục kim quang đế phật ba người liền không có bước kế tiếp động tác tiếp tục lẳng lặng mà nhìn xem dưới cây bồ đề lục tiên chỉ là như vậy tình huống cũng không tiếp tục quá lâu một con kim sắc phật trưởng đột nhiên phá vỡ mà ra t r ự đại đại m đính t hiền m q u đế phật vạn phật tự bên trong tất cả mọi người nhìn qua đột nhiên xuất hiện trên không trung đại hiền đế phật đều là cả kinh tròng mắt đều kém chút trừ ra vị này tại ngàn năm trước liền đã vẫn lạc đế phật vậy mà s ố ngày sở s đó tại b ắ c đầu thiên vực tìm tới đoạn vũ thời điểm liền phát hiện đoạn vũ chỗ cái kia thế lực cực kỳ cường đại so với tây cực thiên vực phật quốc cũng sẽ không có chút thua kém năm vị võ đế cảnh cường giả mà lại mỗi một vị đều là cực kỳ cường đại đỉnh giai võ đế nếu không phải hắn tại vị kêu hồn ma tộc hồn cường giả trợ giúp hạ đột phá chân t i ê n cảnh chỉ sợ trong đó bất kỳ người nào đều chưa hẳn là đối thủ đại hiền đế phật hiển nhiên cũng không ngờ rằng ngoại trừ ngũ đại đỉnh giai võ đế cái thế lực này lại còn có diệp lăng thiên dạng này một vị cường đại chân tiên tại huyền hoàng đại thế giới tất cả đột phá chân tiên người tu hành cơ hồ đều sẽ không chút do dự lựa chọn phá thoái hư không phi thăng tiến vào huyền hoàng chủ thế giới đại hiền đế phật nếu không phải thụ hồn nguy chế chỉ sợ cũng đã sớm đi huy căn có Cực Vực ngốc năng bản không Thiên khả tại Tây đoạn ế n này, bây giờ. Vị thí chủ đ vũ tu hành chính lão à Tây t Cực h nạp h ậ t u ố có h thể á p c h lông tóc không tổn hao gì trả lại cho ngươi nhưng giới cây bồ đề tiểu i a hỏa này nhất định phải lưu lại đại hiền đế phật ánh mắt có chút lấp lóe mở miệng lần nữa nói trước mắt c á i này kim bảo thanh niên không chỉ có có được chân tiên cảnh tu vi hơn nữa còn là một vị ít có kiếm tiên nếu là cùng nó một trận chiến đại hiền đế phật cũng không có nắm chắc hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem dưới cây bồ để tiểu g i a hỏa mang đến giao cho hồn uy v ề phần kia đoạn vũ đại hiền đế phật bất quá là cảm thấy trên thân ẩ n giấu đi bí mật muốn tìm kiếm một hai thôi đã đoạn vũ người sau l ư n g tìm tới cửa đại hiền đế phật cũng không muốn ở thời điểm này sinh thêm sự cố muốn mau chóng đem diệp lang tiên đuổi đi nếu để cho vị này kiếm tiên tại vạn phật một khi hồn n g uy bại lộ để phật quốc bên trong những n à y phật môn tín đồ biết được bọn hắn thần phục ma tộc hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi lão lựa chọc t i ể u gia hỏa này hiện tại là đồ đệ của ta ta diệp lăng thiên đồ đệ cũng không phải ngươi muốn giữ lại liền có thể lưu lại được diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn đại hiền đế phật thanh âm nhàn nhạt lộ ra bá khí mười phần đại hiền đế phật nghe vậy liền đừng có trách lão nạp không nề mặt m ũ i đại hiền đế phật lạnh leo tiếng nói rơi xuống trong hư không một đạo tre khuất bầu trời kim sắc phật trưởng trực tiếp áp sập không gian ẩm vang hướng phía diệp lăng thiên chấn áp mà xuống. diệp lăng thiên mặt không biểu tình chỉ là một kiếm vung r a một kiếm này nhìn như bình thản không có nửa phần kiếm khí ba động nhưng tia c h ấ n áp mà xuống kim sắc phật trường lại là trong nháy mắt bị một đạo kiếm khí vô hình chém thành hai nửa a di đạo phật đại hiền đế phật hơi b i ế n sắc mặt chậm chắp tay trước ngực nghiệm một tiếng phật hiệu vâng anh. vạn n anh. v trượng phật quang từ đại hiền đế phật thể nội phóng lên tận trời phật quang phổ chiếu tứ phương phản phất làm cho toàn bộ tây cực thiên n ự c đều đắm chìm trong đạo này thần thánh phật quang phía dưới vô số phật môn tín đồ đều là có chút rung động rung động địa bái quỳ gối đ i ệ đối đạo này vạn trượng ph tại hư không không ngừng biến ảo hội tụ vẹn vẹn trước mắt thời gian một tôn xếp bằng ở hoa sen vàng phía trên vạn trượng cự phật trực tiếp xuất hiện tại đại hiền đế phật trên đỉnh đầu cự phật thủ trưởng lật một cái phản g p h ấ t hóa thành một tòa cự đại ngũ hành sơn hướng diệp lăng thiên c h ấ n áp mà tới trường trung phật quốc ca diệp lăng thiên cười l ạ n h đại hiền đế phật thi triển một chiêu này đương nhiên đó là tiếng t â m lừng lây phật đạo thần t h ô n g trường trung phật quốc một trường này ẩn chứa vô thượng phật pháp lấy đại hiền đế phật thực lực thi triển một chiêu này dù là đỉnh giai võ đế chỉ sợ cũng khó mà chạy ra đại hiền đế phật lòng bàn tay nhưng có được chân tiên đỉnh phong diệp như thế nào đại hiền đế phật một trường này chấn áp được trong tay hắn thiên đế kiếm chống r ô n g thắng hiện không có chút nào sức tưởng tượng địa một kiếm chém ra gian giắc vạn trượng cự phật đều là dưới một kiếm này ẩm vang sụp đổ đại hiền đế phật thân thể như là nhận lấy kịch liệt va chạm cả người đều là trong hư không bay ngược ra hơn ngàn trượng khoảng cách hắn sát mặt trắng bệnh toàn thân phật quang sáng tối c h ậ p trờn cả người đều lộ ra chật vật đến cực điểm thật chân tiên đ ỉ n h phong đại hiền đế phật ngẩm đầu nhìn diệp lang thiên đôi mắt giả ngua vận đục bên trong rốt cục nổi lên một vòng không thể tin thân sắc huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực, võ đế cảnh cũng đã là cực hoàn cảnh nơi này cơ hồ đã rất khó đạn sinh ra chân t i ê n cảnh càng không thích hợp chân t i ê n cảnh cường giả tu hành đại hiền đế phật ngàn năm trước gặp được hồn nguy về sau liền được sự giúp đỡ của hồn nguy đột phá chân t i ê n cảnh ngàn năm thời gian trôi qua đại hiền đế phật tu vi vẫn như c ũ dừng lại tại chân tiên sơ kỳ cơ hồ không có quá nhiều tiến bộ trước mắt vị này kiếm tiên đến tột cùng lại như thế nào tu luyện tới chân tiên đ ỉ n h phong ngay tại đại hiền đế phật kinh hãi không thôi thời điểm diệp lăng tiên lại một đường tiến quang không chút lưu tình hướng hắn chém tới đại hiền đế phật lập tức long tơ tạt lập vội vàng đem hết toàn lực ngăn cản chỉ là diệp lăng thiên thực lực v tại thiên đế kiếm ra chỉ dưới mỗi một kiếm đều đã cường đại đến khiến đại hiền đế phật tuyệt vọng tình trạng căn bản cũng không phải là hắn có thể phản kháng được Bành! đại hiền đế phật thân hình trong nháy mắt bị một kiếm này chấn thiên lui ngàn trượng liền ngay cả nhục thân đều dưới một kiếm này xuất hiện vô số đạo vết rách mơ hồ có dạn g nước xu thế hồn h ồ nguy n đại nhân cứu mạng đại hiền đế phật một mặt hoảng sợ giờ khắc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy vội vàng hướng phía hồn nguy kêu cứu、Bành. theo đại hiền đế phật thanh em rơi xuống một đạo ma khí ngập trời bỗng nhiên từ vạn p ậ t từ phía dưới xung đột mà lên sau đó cấp tốc trong hư không hóa thành một tôn to lớn ma ảnh cái này ma ảnh phản phất từ tuần túy linh hồn chi lực ngưng tụ m à thành hắn vừa xuất hiện tất cả thân ở vạn phật thành bên trong người phản phất đều có một loại linh hồn sắp không bị khống chế cảm giác nhìn qua trong hư không to lớn ma ảnh vạn phật thành bên trong tất cả phật môn tín đồ đều là ánh mắt đờ đẫn cơ hồ có chút không dám tin tưởng con mắt của mình ma tộc đường đường tây cực thiên vực phật quốc thánh đ i ệ n vậy mà ẩn giấu đi một vị cường đại như thế ma tộc liền ngay cả một mực bị người tôn sùng đại hiền đế phật tựa hồ cũng đã thần phục tại vị này ma tộc cường giả dưới chân giờ khắc này bọn hắn chương ỉ một trăm n một mươi một hỗn độn thanh niên chương n một trăm một đ mươi một hỗn độn thanh niên thật mạnh ma tộc diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn trong hư không ma ảnh thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều lấy diệp lăng thiên nhãn lực tự nhiên không khó coi ra trong hư không đạo này ma ảnh bây giờ chẳng qua là một sợi tàn khuyết không đầy đủ tàn hồn nhưng mặc dù là như thế cái này ma ảnh phát ra khí thức vẫn như cũ để diệp lăng thiên đều có một loại sợ mất mật cảm giác diệp lăng thiên thậm chí đều khó mà tưởng tượng gia hỏa này đỉnh phong thời kỳ đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào cái đồ chơi này chính là cái biến số a diệp lăng thiên cũng không xác định lấy mình chân tiên đỉnh phong thực lực là không ứng phó được vì để phòng vặt nhất diệp lăng thiên yên lặng cùng la l ụ thống tử giao lưu tiêu hao hơn bảy mươi vạn tiên triều điểm tích lũy hối đ o i vạn năng tuyệt thế cấp, cấp diệ mặc nhân tộc kiếm tiên cho bản tọa đi chết đi hôn nguy ánh mắt dữ tợn ngập trời ma hồn chi lực hướng phía diệp lăng thiên mãnh liệt mà ra trong nháy mắt hóa thành một cái màu đen lao tủ đem diệp lăng thiên cả người đều bao phủ trong đó tại cái này màu đen trong lao tủ diệp lăng thiên phảng phất cảm giác mình linh hồn đều hứng chịu tới một cỗ không h i ể u ảnh hưởng trong lòng không tự chủ được xuất hiện một chút tâm tình tiêu cực thật là khủng khiếp ma hồn chi lực diệp lăng thiên lấy lại bình tĩnh trong lòng cũng là hãi nhiên không thôi hôn đồn thanh niên cho ta ngưng diệp lăng thiên không do dự nữa vội vàng thúc giục thanh niên kiếm tiên diệp thanh liên tuyệt thế th một đạo tản r a khí tức thần bí thanh mang xông phá không gian giống như từ trong hỗn độn bắn r a thanh mang phóng lên tận trời hóa thành một gốc tản r a thần dị khí tức thanh l i ê n xoay quanh tại diệp lăng thiên đỉnh đầu cái này hỗn độn thanh l i ê n vừa xuất hiện bốn phía kia từ ma hồn chi lực ngưng tụ mà thành màu đen lao tủ liền như là chuột gặp được mèo bắt đầu trở nên sao động bất an sau một khắc chỉ gặp hỗn độn thanh l i ê n bên trên đột nhiên b ộ c phát ra một trận sáng trói thanh mang kia từ ma hồn chi lực ngưng tụ màu đen lao tủ trực tiếp xinh xinh bị đạo này thanh mang xông phá chỉ một lát sau thời gian màu đen lao tủ liền bị hỗn độn thanh l i ê n thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n nắm giữ tuyệt thế thần thông có thể bài trừ hết thể cấm chế p h á p tắc khám phá hết thể hư hảo đồng dạng cũng là hết thể hồn đạo lực lượng cát tinh hỗn Hôn độn thanh l i ê n hôn nguy ánh mắt nhìn chằm chặp diệp l ă n g thiên đỉnh đầu gốc kia thần bí thanh l i ê n thần s ắ c trong nháy mắt trở nên hoảng sợ muốn tuyệt hôn nguy đỉnh phong thời kỳ chính là hồn ma tộc một vị ngũ giai ma tiên thực lực đủ để so sánh huyền hoàng đại thế giới đại la tiên tôn kiến thức tự nhiên là không phải bình thường hỗn độn thanh niên đây không phải huyền hoàng chủ thế giới dân tộc vị kia tuyệt thế kiếm tiên thế nhưng là n h â n tộc một tôn tiên đế cũng là bọn h ắ n hồn ma tộc mộng ma lĩnh hội vô thượng thần thông hỗn độn thanh l i ê n chính là bọn h ắ n hồn ma tộc khắc tinh hắn từng một người một kiếm g i ế t vào hồn ma tộc cho dù là bọn họ hồn ma tộc vị kia đ ạ t tới thất giai ma tiên ma chủ đều từng tại diệp thanh l i ê n hỗn độn thanh l i ê n phía dưới bị thương nặng có thể nói thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n chính là bọn h ắ n hồn ma tộc tại huyền hoàng đại thế giới k i ê n k ỵ nhất nhân tộc cường giả không có cái thứ hai hồn mi làm sao cũng không nghĩ tới bây giờ hắn tản hồn lưu lạc tây cực thiên n ự c vậy mà gặp chẳng lẽ chính là diệp thanh l i ê n truyền nhân hồn nguy thần sắc hoảng sợ tới cực điểm h á n đỉnh phong thời kỳ mặc dù là đủ để so sánh đại la tiên tôn ngũ giai ma tiên nhưng bây giờ chỉ còn lại một s ợ i tàn hồn thực lực xa xa không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ đánh đồng cho dù tại tây cực tiên vực tu giữa ngàn năm hồn nguy cũng liền miễn cưỡng có được nhị giai ma tiên lực lượng mà thôi trước mắt vị này nhân tộc kiếm tiên bản thân liền có được chân tiên đỉnh phong tu vi lại thêm cái này khiến hồn ma tộc nghe tin đã sợ mất mật hỗn độn thanh niên hắn thật đúng là chưa chắc là đối thủ hồn nguy hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng hoảng sợ、Trốn. vị này nhân tộc kiếm tiên đã là diệp thanh liên truyền nhân bây giờ đi vào tây cực thiên v ự c rất có thể chính là vì hắn mà tới hắn là không thể nào trốn được húng chi phía dưới vị kia tại dưới cây bồ đề tu luyện tiểu gia hỏa linh hồn chính là hắn tha thiết ước mơ tồn tại cũng là hắn có thể hay không trở lại đ ỉ n h phong mấu chốt hồn nguy cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ liêu mạng hồn nguy cắn răng trong hai mắt cũng là nổi lên một vòng điên c u ồ n g tân h sắc tiểu tử các ngươi nhân tộc thật đúng là để mắt ta ạ vậy mà đưa ngươi vị này diệp thanh liên truyền nhân đều phải tới bất quá coi như ngươi là diệp thanh liên truyền nhân vậy cũng mơ tưởng g i ta hồn nguy xâm nhiên tiếng nói rơi xuống hư hảo thân ảnh hóa thành một đ o à n hắc khí hữu điệu trong hư không biến mất vô tung vô ảnh cho dù là diệp lăng thiên trong lúc nhất thời đều không cảm ứ n g được hồn nguy tồn tại mà liền tại diệp lăng thiên n g â y người trong nháy mắt đó đầu lại là đột nhiên chuyển đến một trận nói nói sau một khắc diệp lăng thiên cả người liền như là hóa đá trực tiếp cứng ngắc tại n g u y ê n chỗ cùng lúc đó tại diệp lăng thiên trong đầu một mảnh tối t ă m m ở mị thế giới hai đạo hư ả o bóng người cách không đối lập cái này hai đạo nhân ảnh chính là diệp lăng thiên linh hồn cùng hồn u y tại thấy diệp lăng thiên thi hồn n g u i liền đã phi thường rõ ràng nếu là dùng thường quy phương thức chiến đấu hắn căn bản không làm gì được diệp lăng thiên bởi vậy hồn n g u i được ăn cả ngã về không tiến vào diệp lăng thiên thế giới linh hồn ở cái địa phương này chiến đấu không chỉ có diệp lăng thiên không cách nào lấy linh hồn thi triển hỗn độn thanh liên môn thần thông này mà lại cũng là hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu chỉ cần thôn phệ diệp lăng thiên linh hồn hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng bất quá phương thức chiến đấu như vậy cơ h ộ không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói từ hắn lựa chọn tiến vào diệp lăng thiên thế giới linh hồn một khắc này cũng chỉ có hai loại kết quả hoặc là hắn thôn phệ diệ h chỉ là hồn nguy chính là ngũ giai ma tiên tàn hồn vốn là do、so、diệp lăng thiên linh hồn càng cường đại hơn lại thêm hồn ma tộc đối với hồn lực vật dụng vốn là hơn xa tại thường nhân diệp lăng thiên linh hồn trong lúc nhất thời bị hồn nguy triệt để chế trụ tiểu tử cho dù ngươi là diệp thanh liên truyền nhân hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ thấy diệp lăng thiên linh hồn bị mình áp chế đến xích sao hồn n g u y không khỏi một mặt đắc ý nợ nụ cười ngươi có phải hay không cao h ứ n g có chút hơi s ớ m rồi diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn một mặt đắc ý hồn n g u y thản nhiên nói ngươi cũng nói ta là diệp thanh liên truyền nhân ngươi cảm thấy ta thật sự không có một chút át chủ bài theo diệp lăng thiên lời này vừa nói ra hồn n g u y con ngươi không khỏi đ ố n g nhiên co dù lại tiểu t ử này có thể nắm giữ hỗn độn thanh liên môn thần thông này đủ để thấy thanh liên kiếm tiên diệp thanh liên đối phi thường coi trọng trên người hắn có lẽ thật là có diệp thanh liên lưu lại át chủ bài nghĩ tới đây một loại dự cảm không tốt cũng là trong nháy mắt từ hồn huy đáy lỏng lan tràn ra